kia cũng là lời đồn. Mục Lan Man Dao nở nụ cười, chỉ là cười rất khó nhìn, đáp ứng ta, thả tộc nhân ta một ngựa. Chuyện này là Mục Lan Uyên cùng Mộc Lan Thần Huyền hai người chú ý, những người khác là vô tội, Mục Lan Uyên bốn ta đã thay ngươi giết, xem ở tay ta lưới dao mình cha ruột phất thượng, ngươi thả qua những cái kia người vô tội. Liêu Chi phản gật đầu, đưa nàng vịn tựa ở trên một tầng đá, ta đáp ứng ngươi. Mộc Lan Man Dao nhẹ nhàng thở ra, vậy ta có thể an tâm chết bốn nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên lại mở ra, còn có một việc ta phải cầu ngươi hỗ trợ. Liêu Chi phản gật, gật đầu, Mộc Lan Man Dao nói nói, ta cô em gái kia là cái nhược vô năng gia hỏa. Nhưng nàng thích ngươi đã thật lâu, ngươi coi như không muốn nàng, cũng được thay ta chiếu khán, không phải nàng sẽ bị người ăn xương cốt đều không thừa. Ngươi yên tâm tốt, ta để nàng cùng Linh Nhã các nàng cùng một chỗ. Mục Lan Man Dao lắc đầu, ngươi cứ như vậy sợ tư đầu người tiền. So ngươi tưởng tượng còn sợ hơn. Mục Lan Man Dao còn nói nói, sau khi ta chết, Tây Quốc vô chủ, Mộc Lan quỷ chính là nhân tuyển duy nhất, ta cùng hắn có thủ, ngươi thay ta giết hắn, coi như Tây Quốc hủy diệt cũng không thể để hắn trở thành tân quân. Ta còn có cái đệ đệ, gọi Mộc Lan Phượng Âm Thanh, người rất tốt, chính là quá mức mềm yếu khiếm tốn, ta muốn ngươi thay ta đem hắn nâng lên hoàng vị. Ai phản đối liền giết ai? Liêu Chi phản nói nói, ngươi để ta thả ngươi tộc nhân một ngựa, hiện tại lại muốn ta giết ngươi phản đối 6 người trước khi chết còn cần người khác giúp ngươi giết người, cũng không sợ xuống địa ngục. Hử, ta vừa vẫn không biết địa ngục cái dạng gì đâu. Liêu Chi phản cười cười, đúng nha, giải công chúa điện hạ sau hắn nói còn chưa dứt lời lại phát hiện mục Lan Man Dao con mắt bên trong đã mất đi hào quang, hắn còn lại lời nói lưu tại bụng bên trong. Linh Nhã yên lặng đi tới, thán âm thinh nói, nàng là mục Lan thị bên trong ít có người tốt, chết tại cái này bên trong đáng tiếc buồn. Liêu Chi phản đem Mộc Lan Man Dao bế lên, mà không biểu tình, "Linh Nhã, ta cầu ngươi một sự kiện." Linh nhãn ánh mắt có chút lo âu nhìn xem hắn, biết mấy lại, ngươi đừng quá khó chịu. Ngươi muốn làm gì? Liêu Chi phản túi đầu nhìn xem Mộc Lan Man Dao mặt tái nhợt cùng vô thần phát cho con ngươi, Mục Lan Man Dao mặc dù thân thể chết rồi, nhưng nàng cũng không phải là thọ hết chết giả, cũng không phải chết bởi không thể trị thương thế, nàng là bởi vì mệnh số bị chạm khí cơ tiêu tán tròn nên mới sẽ mất mạng nơi này, ta muốn đưa nàng thi thể thả tiến vào yêu tộc đại thánh linh trong ao. Cái này 6 linh nhãn lộ vẻ do dự, yêu tộc đại thánh là tất cả yêu tộc trong thánh nhân, chỗ kia đầm nước cũng là thần thánh không thể xâm phạm chi địa, thả một nhân loại nữ nhân thi thể năm, nàng còn có thể sống sót. Liêu Chi phản lắc đầu, ta không biết, nếu như yêu tộc đại thánh còn sống, dùng nó yêu nguyên tầm bổ, có lẽ có cơ hội để mục Lan man giao linh lục hợp một, hồn về thân thể, nhưng là hiện tại nam ta chỉ là không cam lòng nhìn nàng cứ như vậy chết rồi, nếu là ngươi không đồng ý vậy coi như. Linh Nhã thở dài, nếu không có ngươi ta cái kia có thể tìm tới thánh sơn, ngươi đều nói ta nếu là cự tuyệt, cũng không tránh khỏi quá không đồng tình lý, ngươi muốn làm gì liền đi làm tốt. Liêu Chi phản nhẹ gật đầu, ta liền không cám ơn ngươi. Linh Nhã đánh hắn một quyền. Liêu phản đối tư đồ ảnh nói nói, ảnh, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi. Tư đồ mộ ảnh gật đầu. Giữa hai người cũng không cần quá nhiều lời, Liêu Chi Phản dứt lời ôm Mục Lan Man Giao thi thể đắng không mà lên hướng yêu tộc Thánh Sơn bay đi. Mộ ảnh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi nói nói, Liêu Chi Phản chỉ là muốn thuyết phục mình thôi. Ừm. Linh Nhã không hiểu nhìn xem hắn. Mộ ảnh nói nói, Mục Lan Man Giao không có khả năng phục sinh, nàng khí vận hoàn toàn bị cấp đi, coi như thần tiên đến cũng không cứu sống, trừ phi yêu tộc Thánh Sơn có thể đưa nàng mất đi khí vận bổ trở về. Liêu Chi Phản người này có khi cũng quá mức bướng bình chút. Linh Nhã nghiêng đầu trừng mắt nhìn, giống như có một cái ý niệm trong đầu trong đầu chợt lóe lên, nhưng không có bắt lấy, Tây Quốc khí vận nếu là không có tán mất, kia đi đâu rồi? Ta Bạch Hồ thôn tiên trước đó nuốt đi tinh thần chi lực cuối cùng tất cả đều rơi vào bên trong ngọn Thánh Sơn, vậy những này Tây Quốc khí vận, hẳn là cũng bị Thánh Sơn hút đi bảy. Mộc Lan thần huyền nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, hết thể đều song buồn. Đây là tâm hắn bên trong ý niệm duy nhất, nhưng rất nhanh hắn lại vận chuyển lên tâm tư, nghĩ đến như thế nào mới có thể hoạt động, chỉ cần có thể chạy đi, chưa chắc không có cơ hội đồng sơn tái khởi, hắn trưởng khống lấy Tây Quốc không dám. Đối tây quốc khí vận hiểu rõ sâu vô cùng, mục lan thần huyền tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian, đem mục lan thị khí vận khôi phục lại đỉnh phong thời điểm cũng không phải là không thể được. Nhưng là sát phong người sẽ không cho hắn thời gian. Nhưng mà cái thứ nhất đánh vỡ hắn ảo tưởng người lại không phải là sát phong tu sĩ, mà là một cái hắn đã từng khịt mũi coi thường, triệu chi tức đến vung chi liền đi nữ nhân. Mục lan thần huyền, ngươi cũng có hôm nay. Mục lan mị hung dữ nhìn xem hắn, trong mắt chàn đầy trào phúng hài hước cười lạnh. Mục lan thần Hắn gấp giọng nói, nhanh chóng mang vốn vương Ly mở cái này bên trong, chỉ cần ngươi dẫn ta thoát đi cái này bên trong, ta thu ngươi làm nô đệ, dạy ngươi khâm thiên giám bí pháp. Mộc Lan mị hừ hừ cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi lão già này, ta nếu là cứu ngươi đến lúc đó ngươi người thứ nhất giết chính là ta. Lại nói hiện tại Tây Quốc Biến Thiên, ta cũng được mang một ít nhi lễ vật đi nhập đội, tương lai có lẽ còn có thể làm ta mỹ thân vương. Mộc Lan mị trong tươi cười sát cơ Mộc Lan thần huyền hạ có thể nhìn không ra, hắn lớn mắng, ngươi cười nhìn lấy hắn, nha, ta là nhân, hiện tại nhân chém đứt đầu của ngươi. Nói trong tay nàng đao mánh rơi xuống, đem mục lan thần huyền đầu cắt xuống dưới, một đời lớn ti tinh mục lan thần huyền cứ như vậy chết tại một cái tiện nhân tay bên trong. Đối với Tây quốc người mà nói, ngày này là để bọn hắn khuất nục một ngày, đồng dạng cũng là để bọn hắn bi thống một ngày, thậm chí rất nhiều năm sau khi hồi tưởng lại một ngày này còn có thể để rất nhiều lao người chảy nước mắt. Bọn hắn mất đi hoàng đế bệ hạ, mất đi trưởng công chúa, mất đi quỷ vương tử, mất đi thần thân vương, kỳ thân vương, phong thân vương, còn có vô số kẻ quan to hiền quý hoàng tử Vương Tôn Mộc Lan thị từ đây không còn năm đó cường thịnh, lại không cách nào cũng biết bác Hoàng triều Hoàng phụ thị cùng xưng là hai đại tu sĩ hoàng triều. Nhưng trận này phân tranh La Sát Phong đồng dạng tổn thất nặng nghề, lúc đầu Liễu Chi phản từ La Sát Phong mang ra ngoại môn đệ tử hơn 400 người, còn có một số trung tâm tôi tớ không chịu tiếp nhận phân phát cũng cùng đi theo đến Tây Quốc, tổng cộng hẹn 500 người. Nhưng một ngày này qua đi La Sát Phong ngoại môn đệ tử chỉ còn lại có hai lượng người tà hữu, còn lại kia hơn 200 người một nửa làm phản, một nửa bị làm phản đệ tử cùng Tây Quốc tu sĩ giết chết. 3 ngày sau đó, tây hoàng thành hoàng cung trong đại viện, hơn 80 người bị trói phải cực kỳ chặt chẽ quỳ trên mặt đất, có túi đầu không nói, có run lại bẩy, cũng có mắt lộ hững quang. Bọn hắn đều là làm phản La Sắt Phong tu sĩ. Đứng tại trước mặt bọn hắn chính là còn lại La Sắt Phong môn nhân, tại Mục Lan thần viện sau khi chết Tây Hoàng thành nội đã không có bao nhiêu cường đại Tây Quốc tu sĩ, tư đồ mộ ảnh cùng Dịch Xuân Vân bọn người giết chết cuối cùng người chống cự lại truy 1.0000 hơn bên trong, phái ra tất cả còn lại môn nhân mới đưa tất cả kẻ phản bội bắt trở về. Liêu Chi phản vừa vừa về đến liền bắt đầu thẩm phán phản bội La Sắt Phong tu sĩ. Đối mặt với mặt không biểu tình lại tà khí âm u mịch Liêu Chi phản, Những người phản bội này lại không có nửa chút kiên cường có thể nói. Liêu Chi phản nhìn xem vì số không nhiều còn đang cười lạnh khinh thường một cái nam tử cao lớn, hỏi nói: "Trình rượu, ta vốn đang có chút coi trọng ngươi." "Vì cái gì? Vì cái gì?" Trình Diệu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng Như Yên, "Bởi vì ngươi xử sự bất công, biết người không rõ, ta Trình Diệu điểm nào không bằng tiện nhân kia, dựa vào cái gì nàng thành nội môn, ta lại như cũng là ngoại môn đệ tử." "Hừ hừ, La Sắt Phong ai không biết nàng đã từng đem chạy ngươi, tự tiến cử cái chiếu, ta nhìn trong lúc này cửa vị trí là ngủ lên a." Như Yên giận nói: ta cùng tất sư huynh là trong sạch, một đêm kia hắn cái gì cũng không làm. Ta nổi vào, ai mà tin nha. Trình Diệu từng ngụm từng ngụm nước nôn đến như yên dưới chân, nam nhân còn có bất hảo sắc. Tất cả mọi người là nam nhân trang cái gì tỏi nếu bản về bản lĩnh thật sự, ngươi như yên hai cái cũng không bằng ta Trình Diệu, chỉ bất quá ta Trình Diệu là cái lớn nam như tốt, không phải nữ môn. Liêu Chi phản không nói một lời, Như Yên nhìn một chút Liêu Chi phản sắc mặt, biết tất sư huynh hiện tại tâm tình nhất định không tốt lắm, nàng khinh thường nói nói, sư huynh, cái này thuần tài cảm giác so với ta mạnh. Ngươi đem hắn bung ra, để ta cùng hắn đánh một trận, nhìn xem ta cái này nội môn vị trí có phải là ngủ đến. Liêu Chi phản nhìn nàng một cái, đột nhiên đưa tay đối trình rượu chính là một trường, trưởng kinh đem đầu của hắn đập đến vỡ nát, cùng loại này ngu xuẩn có cái gì có thể nói nhảm. Hắn híp mắt liếc nhìn tất cả kẻ phản bội, La sát phong từ xưa đến nay phản bội sư môn không thể đếm, chúng ta sư phụ La năm đó giết hắn sư phụ cùng sư minh, hắn là kẻ phản bội, ta cùng mộ ảnh lại giết La cho nên chúng ta cũng là kẻ phản bội, hiện tại các ngươi phản bội ta, nhưng khác biệt ở chỗ La cùng ta còn có mộ ảnh đều thành công, mà cuối cùng các ngươi thất bại. Toàn giết Đứng tại những người kia sau lưng La Sát Phong môn nhân không nói hai lời giơ lên trong tay binh khí liền chặt xuống dưới, những người kia có còn muốn cầu xin tha thứ hoặc là giải thích, nhưng lời nói không ra khỏi miệng liền đầu một nơi thân một nẹo. Liêu Chi phản đi tới Tơ Liễu cùng kia mấy người nữ đệ tử trước mặt, đối Như Yên nói nói, mấy người các nàng giao cho người xử trí. Như Yên lộ ra một cái nụ cười ngọt nào, chậm rãi đi đến Tơ Liễu trước mặt, bước lên cằm của nàng nói nói, có nhớ hay không ta nói qua, đại sư Minh trở về sẽ đào ra các của các người sáu. Tơ Liễu sớm đã mặt như màu đất, bên trên răng đánh lấy dưới răng, Như Yên, tha ta một mạng, sư Minh ba Sương nương năm nàng nước mắt rơi như mưa khắp không thành tiếng. Như Yên âm tàn cười một tiếng, gỡ ra y phục của nàng hai tay như dao, đem ngực nàng ra kéo xuống, tiếp xuống tràn diện để hộ tộc mọi người tất cả đều xa xa né tránh, Như Yên nói được thì làm được, thật đào ra của nàng. Chương 482, Tây Quốc phân tranh tận. Người là Mộc Lan Phượng Âm Thanh. Liêu Chi phản nhìn xem cái kia đạo gầy gò bóng lưng hỏi. Một loạt kệ sách cao lớn bên trong bày đầy thư tịch sách cổ, thẻ che ngọc sách, hắn đứng tại một con cái thang bên trên, đang từ giá sách đỉnh gỡ xuống một bản hiện ra cự ký pha tạp thái cổ tịch. Nghe thấy thanh âm, hắn quay đầu nhìn thấy một cái nam tử áo đen đứng tại hoàng gia phòng đọc sách cổng, phía ngoài chỉ từ bên cạnh hắn chiếu vào, nem xuống một đạo cái bóng thật dài. Mục Lan Phượng âm thanh từ cái thang bên trên mẻ xuống, khẽ thở dài, liêu chi phản. Liêu chi phản gật gật đầu, đi vào tàng thư thất, đứng tại chồng chất thành núi các loại trong thư tịch ở giữa, hắn ngửa đầu bốn phía nhìn một chút, nói nói, xem ra người rất thích sách. Mục Lan Phượng âm thanh sắp nhiên cười một tiếng, tháng âm thanh nói, dù sao trong sách không có âm như báo thủ đồng tộc th sách bên trong miêu tả ra từng cái mỹ hảo xã hội không tưởng, sinh hoạt tại kia giảm xa so hiện thực tốt nhiều, nếu là tây quốc người có thể nhiều đọc đọc sách, cũng sẽ không phát sinh hôm nay thảm kịch. Mời ngồi." Hắn quát tay nói, thấy liều Chi phản không nhúc nhích hắn mình ngồi ở cái thang bên trên, "Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hoàng tỷ sẽ chết, mà lại chết đột nhiên như vậy. Thế sự luôn luôn biến đổi thất thường." Liều Chi phản thanh âm chấm thấp, "Người vĩnh viễn không biết mình chỗ yêu người có thể hay không đột nhiên liền rời đi người, cho nên người thông minh luôn luôn sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù chỉ là tâm lý chuẩn bị." Mộc Lan phụng âm thanh buông tay bĩu môi, xem ra ta không phải một người thông minh. Ta cũng không phải là cùng hoàng tỷ một mẹ sinh ra, nàng mẫu hậu là một cái phương đông trốn tránh báo thù đi tới Tây Quốc nữ tu sĩ, mà ta mẫu hậu là lớn Tây Quốc một cái duy nhất vương khác họ kế thừa nữ chính, hai người bọn họ thân phận ngày đêm khác biệt, nhưng hai chúng ta từ nhỏ đã 10 điểm môn tốt. Hắn có chút ngở đầu, nhìn xem tảng thư tất trên sả nhà treo một cây mặc đồng tiền dây đỏ, ta từ nhỏ rất dính nàng, luôn yêu thích cùng ở sau lưng nàng khắp nơi chạy tới chạy lui, có cái gì nguy hiểm luôn luôn nàng ở phía trước vì ta cản trở. Nàng xưng hô hoàng tử khác công chúa đều là gọi thẳng tên, chỉ có đối ta gọi đệ đệ năm. Mộc Lan Phượng âm thanh ánh mắt giống như xuyên qua xà nhà xuyên qua nóc nhà, nhìn lên bầu trời bên trong hư vô thế giới, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chạy ra ngoài. Nàng cái loại người này, làm sao lại chết đâu? Liêu Chi Phản nhìn xem hắn như mày, ta không phải tới thăm ngươi chạy nước mắt. Đúng nha. Mục Lan Phượng âm thanh lao đi nước mắt trên mặt, là sát phong môn chủ, huyết đạo tu la liệu vô đạo sợ là một cái chưa từng sẽ rơi lệ người đi. Liêu Chi Phản lắc đầu, ta cũng khóc qua, mà lại thanh âm lớn hơn ngươi, khóc đến so ngươi xấu, bởi vì ta yêu ngươi muốn rời khỏi ta một đoạn thời gian, tỉ tỉ ngươi chết ngươi thương tâm rơi lệ ngược lại cũng bình thường. Ta cũng không phải là chế giễu ngươi khóc, mà là ta không nghĩ tại cái này bên trong kế tiếp theo lãng phí thời gian. Thật sự là một cái không sẽ an ủi người nam nhân. Ngươi lại không phải đáng giá ta an ủi nữ nhân. Mộc Lan Phượng âm thanh nháy mắt cảm thấy rất xấu hổ, hắn đem sách thả lại trên giá sách, nói nói, vậy liền mời Liêu trưởng môn nói rõ ý đồ đến đi, là muốn để Tây Quốc làm sao đền bù các ngươi La Sát Phong tổn thất, muốn giết cái nào Mộc Lan thị Hoàng tộc, hoặc là ngươi cần ta đại biểu Mục Lan thị viết một tờ nhượng mua triệu lệnh, để La Sát Phong người tới làm Tây Quốc chi chủ bốn. Liêu phản đầu, Mộc Lan man giao chết liền xem như đối với chúng ta đền bù. Tỷ tỷ ngươi đã làm được đầy đủ, đến tại chúng ta muốn giết Mộc Lan thị hoàng tộc đã giết sạch, thi thể của bọn hắn hiện tại chính treo tại Tây hoàng thành trên cổng thành. Ta đến tìm ngươi nguyên nhân chỉ có một cái, tỷ tỷ ngươi trước khi chết nhắc nhỏ ta, để ta đỡ ngươi leo lên Tây quốc hoàng đế. Hiện tại Tây quốc cung khanh đám đại thần ngay tại trên điện, chờ ngươi đi đăng cơ xuống đế. Mộc Lan vượn âm thanh sững sờ, lắc đầu thán nói, thế sự quả thật vô thường, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghĩ tôi muốn đi làm Tây quốc hoàng đế, trước kia có tỷ tỷ tại, coi như tỷ tỷ không thích đáng. Tại phía trước ta còn có 7, 8 vị hoàng tử so ta có tư cách hơn, nghĩ không ra ta hiện tại thế mà muốn bị yêu cầu đi ngồi con kia lạnh như băng cái ghế, chỉ là, ngươi có hay không hỏi qua ta có nguyện ý hay không?" Liêu Chi phản nhíu mày nhìn xem hắn. Mục Lan phụng âm thanh nún nún bay, cũng không phải là tất cả Mộc Lan thị đều nghĩ làm hoàng đế, làm hoàng đế có cái gì tốt, ta tình nguyện đợi tại căn này tàng thư thất cùng những sách này làm bạn, cũng không nguyện ý mỗi ngày đi cùng những đại thần kia hoàng tộc nhóm lục đục với nhau, ngươi hay là tìm người khác đi, muốn làm Tây Quốc hoàng đế Mộc Lan thị có rất nhiều. Rút lời hắn cầm sách lên nhìn lại, dùng phương pháp của mình hạ lệnh khách. Liêu Chi phản nhiên lặng nhìn xem hắn, đột nhiên vung tay lên một cái, một đạo hắc hỏa chạy tới, đem mục Lan Phượng Âm Thanh quyển sách trên tay thiêu thành tro tàn, hắc hỏa từ hắn đầu vai lướt qua, đem phía sau hắn giá sách cũng một thanh nóng lửa. Ngươi làm cái gì? Mục Lan Phượng Âm Thanh tức hỗn hển giống to nói, nhanh dập tắt bọn chúng, ngươi sẽ hủy nơi này. Hắn vừa tức vừa gấp nhẹ chân, dùng y phục của mình đi nào những cái kia hắc hỏa, nhưng mà lửa không có dập tắt ngược lại y phục của hắn cũng đi theo đốt. Liêu Chi phản một cái nháy mắt ở giữa ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn bóp lấy Mộc Lan Âm Thanh cổ, ánh mắt như gián băng lãnh, ta hy vọng kỹ một điểm, ta giúp ngươi leo Tây Chỉ là bởi vì ta đáp ứng mục Lan Man Dao, ta không có hỏi ý kiến của ngươi, bởi vì vậy căn bản không trọng yếu. Ngươi giờ cũng phải có làm hay không cũng được khi, muốn trách liền đi quái tỉ tỉ ngươi. Còn có một chút, mục Lan Man Dao là vì La sát Phong mà chết cái này cũng không dễ, nhưng không đại biểu ta thiếu nàng, ta không hứng thú cùng ngươi có kẻ mà cả. hiện tại Tây Quốc quần thần liền trong điện, ngươi không đi lời nói ta liền đem ngươi tay chân đánh gãy, đưa ngươi nhấc đi. Mục Lan vượng âm thanh liếc mắt nhìn Liễu Chi Phản, sắc mặt tái nhợt, "Ngươi, ngươi liền không sợ ta làm hoàng đế thu sau tính sổ sách, tìm các ngươi sát Phong phiên phức?" Liêu Chi Phản cười lạnh, ngươi so Mộc Lan thần huyền còn mạnh hơn. Tỷ tỷ ngươi nói ngươi là cái mềm yếu người nhát gan, ta tử không cho rằng một cái mềm yếu gan tiểu bởi vì bị người nhục nhã hoặc là bị người cướp đi nữ nhân liền sẽ quyết trí tự cường, thật biến thành một cường giả đến báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã, trên đời này không có đạo lý như vậy. Hắn bung ra mục Lan phượng âm thanh cổ áo, lần nữa phất tay, đoàn kia hắc hỏa rốt cục dập tắt, nhưng tàng thư thật đã bị đốt gần một, Mộc Lan âm lui lấy chẻ lấy cổ của mình. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vòng e ngại, không còn dám nhìn chầm chầm, Chi Phản con mắt nhìn, cuối đầu nói nói, ta đáp ứng ngươi chính là Nhưng Mộc Lan thị cùng Tây Quốc các quý tộc nhưng chưa chắc sẽ tán đồng sự thống trị của ta. Điểm này ngươi không cần lo lắng, sau này La Sát Phong sẽ tại Hoang Xuyên Âm tự địa, cũng chính là Yêu tộc Thánh Sơn nặng mở sơn môn, ngươi tùy thời đều có thể đi tìm chúng ta, về phần những cái kia phản đối ngươi người, khi bọn hắn chết đủ nhiều người về sau, liền sẽ dần dần minh bạch có khi còn sống so nguyên tắc càng quan trọng một chút. Cung điện bên trong đám đại thần từng cái nương lớp lo sợ, bọn hắn đều là bị La Sát Phong môn nhân mời đến, về phần những cái kia thái độ không chịu được đi, đã chết tại nhà của mình bên trong. La Sắt Phong tu sĩ liền đứng tại Hoàng cung đại điện, xa xa chầm chậm lấy phía sau lưng của bọn hắn, cái này khiến quần thần đều cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong lòng cũng không khỏi thở dài, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến mức độ này. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là tham gia qua La sát Phong mới vừa tới đến Tây Hoàng thành lúc trận kia đón tiếp tiệc tối, cũng tham dự qua về sau mục Lan thị đối La sát Phong đệ tử lôi kéo, có thậm chí chính là tự mình sui dục qua La sát Phong môn nhân. Mấy ngày trước đó Tây Hoàng thành còn là cao thủ đầy đất, trong hoàng tộc càng có cường giả vô số, nhưng mà trận này biến cố, chẳng những hao tổn số lớn mục Lan thị cường giả. Tây quốc tu sĩ càng là tổn thất mấy trăm, toàn bộ Tây quốc khí vẫn bị Hồ Linh Nhã nuốt đi không ít, bây giờ Mộc Lan thị một mảnh khí vận suy kiệt dấu hiệu, chỉ sợ trong vòng trăm năm khó khôi phục. Mục Lan Phượng Âm Thanh đăng cơ đại điện tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, toàn bộ nghi thức bên trên là sát phong người không nói một câu, chỉ là nhìn xa xa, xa xa, lạnh lùng nhìn xem. Mục Lan Phượng Âm Thanh tâm tình phức tạp, cũng không nhiều lời lời nói, toàn bộ hoàng cung đại điện âm u đầy tư khí. Đăng cơ đại lễ kết thúc về sau, Mộc Lan Phượng Âm Thanh làm Tây chuyện đương nhiên một chuyến Chi Phản cũng tại sau lưng đi theo, hắn đối Khâm Thiên Giám có chút kỳ. Muốn nhìn một chút Mục Lan thần huyền trượng không mấy chục năm địa phương là cái gì nha. Hiện tại lớn Ti tính đã là chết đi kỳ thân vương nữ Nhi Mục Lan phượng mẫu, trông thấy Tân quân Giá Lâm, nàng lễ tiết không mất, đi lễ thần tử. Mục Lan phượng âm thanh nhìn xem Mộc Lan phượng Màu thấp đầu muốn nói lại thôi. Cuối cùng cuối cùng chỉ là khoát khoắt tay, phượng Màu, cùng ta ngươi liền không cần dạng này, liền giống chúng ta trước kia cùng một chỗ ở bên hồ đọc sách lúc như thế xưng tên của ta không tốt sao? Mục Lan phượng Màu cung kính cười nói, như vậy sao được, hiện tại ngươi là quân, ta là thần, cấp bậc lễ nghĩa không thể loạn. Nàng mặc dù thân sắc cung kính, ngữ khí cũng ôn Nhưng Mộc Lan Phượng âm thanh lại cảm giác phảng phất mất đi cái gì, hắn cảm xúc lập tức thấp rơi xuống, vị này là Ba La sát phong môn chủ, Liễu vô đạo. Mộc Lan Phượng âm thanh đối Liễu Chi phản nhẹ nhàng thi lễ, hé miệng cười nói, "Liễu môn chủ giá lâm, phượng màu không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ." Nghe qua Liễu trưởng môn là thiên hạ hôm nay uýt có thiếu niên cao thủ, bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Chi phản hư lạnh một tiếng, nhìn xem con mắt của nàng nói nói, "Ngươi cũng không hiểu được như thế nào che giấu mình tâm lý sắc ý, cho nên ở trước mặt ta tốt nhất đừng giả vờ giả vịn." Lan Phượng tiếng như rơi vào băng, kiếp sợ nhìn xem Mộc Lan phượng màu lại có chút lo âu vụng trộm liếc mắt Liêu Chi Phản, đã thấy Mộc Lan Phượng màu y nguyên mỉm cười nói nói, Liêu trưởng môn nhìn rõ mọi việc, ta mánh khoé tự nhiên không gạt được ngươi, nhưng ngươi giết ta thân nhất phụ thân, giết ta nhất kính thúc phụ cùng sư phó, lại giết ta mục Lan tộc nhân mấy chủ, chẳng lẽ ta không thể hận ngươi, không thể hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao? Liêu Chi Phản nói nói, cho nên ngươi bây giờ còn sống, ngươi cũng có thể hận ta, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi không có cơ hội lường ta báo thù. Hắn từ Mộc Lan Phượng màu bên người đi qua, ta nghe nói các ngươi Khâm có một con sơn hà địa lý bản, ta muốn nhìn. Khâm Thiên Giám thiên quan nhóm như Lâm đại địch nhưng không ai dám ngăn cản, Liễu Chi phản nhanh chân đường hoàng đi tiến vào Khâm Thiên Giáng Cấm Điệp bên trong, sau lưng Mộc Lan Phượng màu mặt mũi tràn đầy bi phấn nhìn xem hắn, trong mắt ý cười sớm đã chuyển thành nước mắt cùng tức hận. Mộc Lan Phượng âm thanh đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng, Mộc Lan Phượng màu nhẹ nhàng khóc nước nợ tựa ở hắn mang bên trong. Hơn 10 ngày về sau, một đoàn người đi tới đã từng hoang xuyên âm tử địa, hiện tại Yêu tộc Thánh Sơn, tiến vào tử khí bay khắp đường hầm, đứng tại nói nói, nói, nói, nói, chính Yêu tộc Thánh, nói, thánh chính Yêu tộc Thánh Sơn. xuyên qua cái này bên trong là được. Bên cạnh Dịch Lưu Ly li nhìn xem bên cạnh túi đầu đầy bụng tâm sự nữ hài nhi, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thật muốn gia nhập chúng ta La sát Phong? Trọc nhân của ngươi hiện tại đáng hận chết chúng ta." Mục Lan Thanh Lâm ngẩng đầu mở to mắt to vô tội nhìn xem nàng, âm thanh run rẩy nói, "Chẳng lẽ các ngươi không chịu thu Lưu Ta năm?" Dịch Lưu Ly li lắc đầu nói nói, "Ta chỉ là sợ ngươi không thể thích đứng La sát Phong tu hành phương thức, chúng ta tu được là tà đạo, có khi muốn đi một chút cực đoan pháp môn, nhất là ngươi là giữa đường xuất gia, thể nội có vương Kình, cơ sở bốn." Mộc Lan giọng nói nói, vương Kình chỉ có nhất nông cạn nhất bản sự." cũng không có không có gì khác biệt, Tỷ tỷ trước kia tổng mắng ta không dụng công tu luyện. Liêu Chi phản lúc này nói nói, nếu là ngươi không thích La sát phòng, ta có thể đưa đi ngươi môn phái khác, mặc dù ta là thiên hạ chúng chu diệt tà ma yêu nhân, nhưng ta tại phương Đông chính đạo cũng là có hai ba người bằng hữu. Mục Lan thanh lãnh kiên quyết lắc đầu, Tỷ tỷ trước khi chết không phải để ngươi chiếu khán ta sao, người khác ta không tin được, hiện tại tỷ tỷ không tại, ta chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Liêu Chi phản túi đầu xuống nhìn xem đầm nước, Mục Lan man giao thân thể ngay tại đầm nước khác một bên, vậy được rồi, ta tự mình dạy ngươi La Sắt đốt mạch chảy qua. Như yên ao được nói, ta nếu là có người tỷ tỷ tốt biết bao nhiêu. Lúc này phù phù một tiếng, hồ linh nhã đã dẫn đầu nhảy xuống đầm nước, sau lưng mấy tên hồ tộc cùng mười mấy con đại đại nho nhỏ hồ ly cũng đi theo chui nước vào bên trong. Chúng ta cũng đi xuống đi. Dịch Xuân Vân đối la sát phòng cửa người nói. chương 483, Thương Đế Hoàng Sợ, Thượng. Tịch liêu buổi chiều, vẽ đeo chim gáy, Thương Đế thành pháng phất mở mịn tại sán lạng ngời ngời ánh nắng bên trong, bao phủ tòa này lơ lửng thành lớn tầng mây bị ánh nắng chiếu thành ngân sắc. Một thiếu nữ đi tới gấp tưởng, nàng vòng quanh tường tại viện tử đi vào trong một vòng, cuối cùng đến đến cửa viện, một chân vừa mới bước ra, bên ngoài liền chuyển tới một thanh niên cung kính. Nhị tiểu thương, ánh nắng vừa vặn, ngươi muốn đi ra ngoài giải sầu sao?" Tại hạ cùng ngươi tiến đến. Tư Động Nguyệt Tiễn nhíu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, "Ngươi là cái thá gì, có tư cách gọi ta?" Nàng quay người đi trở về viện bên trong, nỗi giận đùng đùng trở lại sơn chi các, bĩnh một tiếng trùng điệp đem cửa khoảng bên trên, nàng đem một đôi giày đá bay, sau đó ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu gối phục vị. "Cái này chết không yên lành tư đồ thủy khuyết, ta sớm tối phải cho hắn đem mặt." Sau Lương thị nữ Minh Nhi bưng tới một chén trà nóng đưa cho Tư đầu Ngự Tiện, cũng bất mãn nói, đúng đấy, chúng ta Nguyệt Tiền viện ở bốn nữ nhân, bọn hắn một đám đại nam nhân không biết ngày đêm thủ tại cửa ra vào, ra ngoài tiến đến còn muốn cùng bọn hắn chào hỏi, thật sự là một điểm lễ pháp đều không có, chúng ta Nguyệt Tiền viện lúc nào nhận qua dạng ngày khí?" Tiếng động cũng hắt đem nói, "Đúng nha tiểu thư, lần trước ta cùng gieo Vang Nhi ra ngoài cho tiểu thư tìm hiểu cô ra tin tức, bọn hắn còn truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm không xong, đem hai chúng ta xem như phạm nhân để ra nghi vấn, những người này thật sự là càng ngày càng không đem tiểu thư đặt ở mắt bên trong." Tư Đồ Nguyệt Tiên càng nghĩ càng hận, một hớp uống cạn nọn bên trong trà đem chén trà theo cửa sổ ném ra ngoài, nàng lần này ném cực chuẩn, vừa vặn rơi vào bên ngoài viện một cái kim ý chấn của nam tử rũi rơi vỡ nát. Nếu không phải tu vi của ta bị mẫu thân giam cầm, Tư Đồ thủy khuyết kia tiểu tử là cái thá gì, ta một bàn tay liền chụp chết hắn. Hiện tại lại đảo ngược, hắn ngược lại là cưới đến trên đầu của ta đến, ngấp lại cũng làm người ta nổi giận. Minh Nghi tâm lý âm thầm nói thầm, nếu không phải tiểu thư ngươi ngày có 20 lần nghĩ đến đi, gia chủ đại nhân cũng sẽ không đem ngươi giam lỏng Tư Đồ Nguyệt Tiền còn tức giận nói, mẹ ta phải ai đến không tốt, tại sao phải để Tư Đồ Thủy Khuyết đến? Tư Đồ chỉ thủy bị liễu chi phản phế, hắn ngược lại thành chim đầu đàn, trước kia cái kia lộ ra đạt được hắn tên phế vật này. Tiếng động nói nói, trước đó cựu truyền thái tuế mặc cho chính không phải bị tiểu thư ngươi chọn gãy chân gần, từ sau lúc đó liền không ai nghĩ đến cái này bên trong nhìn xem lôi, dù sao phí sức không có kết quả tốt, cũng liền cái này Tư Đồ thủy khuyết giảm đến, cho nên gia chủ mới yên tâm để hắn đến a. Tư Đồ Nguyệt môi, nói tới nói lui đều là mẹ ta tính toán. Ta nhìn nàng muốn đem ta nhốt tại cái này bên trong bao lâu, chờ ta thành 30 tuổi lão cô đường. Nhìn nàng có vội hay không? Lúc này bên ngoài viện truyền tới một thanh lệnh thanh âm, "Các ngươi tránh ra, ta muốn đi vào." Tư đồ Thủy Quế ôn hòa lại có vẻ hơi thanh âm lười biếng nói nói, "Không phải không để ngươi tiến vào, chỉ là gia chủ có mệnh, để tại hạ ở đây cùng đi nhị tiểu thư, tại hạ cũng không nói những cái kia dối trá chi ngôn, gia chủ đại nhân để cho ta tới này giám thị tiểu thư, không phải là vì ngăn cản tiểu thư cùng Liễu Chi Phản câu kết làm vậy, ngươi lần này ra ngoài toàn thành tìm hiểu liêu Chi Phản tin tức, có thể được hay, chỉ cần ngươi đem rõ xét nghe được tin tức nói với ta một lần, tại hạ tự nhiên sẽ thả ngươi đi vào." "Ừ." Tư đồ Thủy Tuyết, ta khuyên ngươi đừng đắc ý quên hình, nhị tiểu thư cùng gia chủ đại nhân huynh náo lại cương rủ sao cũng là thân mẫu nữ, ngươi một cái bà con xa chất tử coi như lại được trọng dụng cuối cùng không bằng máu mủ tình thân, cẩn thận về sau dẫn lửa tiêu thân, hối hận thì đã muộn." Tư đồ Nguyệt Tiền nghe thấy thanh âm này, con mắt lập tức phát sáng lên, từ dưới đất nhảy lên nói, "Là Bạch Linh về đến rồi." Nàng bước nhanh chạy ra ngoài đẩy ra cửa sân. Hách Bạch Linh đang cùng Tư đồ quyết chấp không dưới, đồ ra húc đầu liền đối chó tử, ta người ngươi cũng Tư Đồ Thủy Khuất đưa tay ngăn tại trước mặt, một phát bắt được cổ tay của nàng, hắn đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn thủ đoạn đẩy ra, chỉ gặp nàng trên ngón giữa mang theo chiếc nhẫn có một cây lóe hàn quang kim châm, mặt trên còn có hào quang năm màu, hiển nhiên là kiến huyết phong hầu kỳ độc. Tư Đồ Thủy Khuất cười nói, "Nhi tiểu thư giàu hoặc đa dạng, ra chủ đại nhân từng dặn gió nước huyết, nhất định phải vạn phân đề phòng, trước kia đồng liêu không phải chết tại tiểu thư thủ hạ, chính là bị người đánh thành trọng thương, tại hạ cũng không muốn bị ngươi cái này chuyên môn đối phó tu sĩ dắt cơ chi độc độc thế." Tư Đồ Nguyệt sắc mặt băng lãnh, con mắt cách miếng vài đen nhìn qua hắn, "Ồ." Đồ Thủy Khuất cười, Không người làm cái tư thế mời, hạt Bạch Linh hử lạnh một tiếng từ bên cạnh hắn đi qua. Tiến vào Nguyệt Tiên viện, Tư Đồ Nguyệt Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút vội và không nhịn nổi kéo Bạch Linh tay nói nói, "Thế nào, nghe tới hắn tin tức sao?" Bạch Linh gật gật đầu. "Nhanh cùng ta nói một chút." Hai người bước nhanh hướng Sơn Chi Các đi đến, Tư Đồ Nguyệt Tiên bước chân phảng phất đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nguyệt Tiên viện bên ngoài, Tư Đồ Thủy Khuất hai tay nhét vào tay áo bên trong, hơi lim dim mắt đứng tại cửa sân, không nhúc nhích giống như một pho tượng, làm Tư Đồ thị dưới mắt chính càng ngày càng được coi trọng thế hệ tuổi trẻ, Tư Đồ Thủy Khuất bên người đi theo người cũng càng ngày càng nhiều có thủ hạ người tới trước mặt hắn, nhìn lấy đóng chặt cửa sân có chút không cam lòng. Nói nói, nhị tiểu thư cũng quá mức tâm ngoan thủ là chút, thiếu ra ngươi nói thế nào cũng là gia chủ đại nhân tự mình cắt cử tới đây, vậy mà thật dám ám hạ đốc thủ, tại trên mặt nhận dấu độc, không biết có bao nhiêu người đã bị nặng hại. Tư đồ Thủy Khiết nghiêng thủ hạ người một chút, hé miệng cười nói, ngươi biết cái gì, ngươi lại không hiểu, không nên nói lung tung. Bọn thủ hạ siểm mị tiểu nói, tại hạ ngu rốt, trong cái này Mạc hoàn có cái gì sơ so đồ không thành. Tư thở dài, nói thật, kỳ thật ta hẳn là cảm giác nhị tiểu thư cùng kia vết đao tu la vô đạo mới là chỉ giáo cho. Hắn nhìn xem Nguyệt Tiền viện cửa sân cười nói, nếu không phải tư đồ huy, tư đồ Chỉ Thủy, tư đồ Thiên Diệu những này tư đồ thị đám thiên tài bọn họ liên tiếp gây tại hai người bọn họ tay bên trong, ta tư đồ Thủy khuyết có thể có cơ hội tiến vào tư đồ thị hạch tâm giai tầng sau. Chỉ sợ hiện tại còn ổ ở cái góc nào bên trong không có tiếng tâm gì, tư đồ Võ huy liền không nói, Tiêu Cực Lạc viện nguyên viện chủ, tự sáng tạo máu chí tôn quyết tư đồ Chỉ Thủy, cùng 12 tuổi tiến vào chí tôn quyết đệ nhị trọng bất thế gia thiên tài tư đồ Thiên Diệu, thế nhưng là bị trong tộc cắt trưởng bối ký thác kỳ vọng, chúng ta tư đồ thị nha, tại Anh Lan gia chủ thế hệ này trước đó Siêu cấp cao thủ chưa từng có sống qua trăm tuổi, Tiêu tan động quật nghe đồn chắc hẳn nó dê. Tôi cũng nghe nói. Lúc đầu đến gia chủ thế hệ này, Tiêu tan động quật không còn thôn vệ tư độ thị cường giả, tư độ thị ứng nên xuất hiện một lần vui vẻ phồn vinh, nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, chỉ là đáng tiếc, trời không cùng ta, một đời mới cường giả còn không có trưởng thành, liền liên tiếp gây tại người trong nhà tay bên trong, cũng khó trách gia chủ đại nhân đối Liễu Vô đạo cùng Nhị tiểu thư như thế phản đối. Nếu không phải như thế, chỉ bằng kia liếu Vô đạo thủ đoạn cùng tiềm lực, hắn liền thật không xứng với Nhị tiểu thư. Tu Sí nghe được sửng sốt một chút, sợ hai tháng thuộc nói, thì ra là thế bốn vậy cái này cùng công tử ngươi có quan hệ gì. Tư đồ Thủy Khuất núi bay, hiện tại tư đồ chỉ thủy kinh mạch đứt đoạn, thành một phế nhân, không có bị ném đi hắn trước kia trưởng quản cực lạc viện coi như may mắn, tư đồ tiên diệu cũng không gượng dậy nổi, không, có trước kia vênh vang đắc ý, nhị tiểu thư cùng gia chủ đại nhân lại không phải một lòng, còn lại tư đồ thị hoặc là niên ngứ kỳ quá nhỏ, hoặc là quá mức hoang cố, dưới mắt thương đế thành bên trong có thể bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, cũng chính là ta cùng đại tiểu thư, đại tiểu thư nàng, Chứ là tư đồ thị bên ngoài, hay là Huyền Ngọc đệ tử, cho nên lâu dài tại Ngọc cung Vậy vậy Thương Đế Thành bên trong chỉ còn lại một mình ta, gia chủ để cho ta tới này trông coi Nhị tiểu thư, chẳng lẽ không phải đối ta một loại nào đó khảo nghiệm sao?" Hắn híp mắt nói nói, trước kia trông coi Nhị tiểu thư, không phải bị nàng giết chính là cùng nàng đánh lên, Nhị tiểu thư hiện tại tu vi bị gia chủ đại nhân cho nâng cẩm, thực lực có thể có một hai thành cũng không tệ, nếu là thật đà thương Nhị tiểu thư, gia chủ đại nhân có thể tha hắn. Cho nên Nhị tiểu thư là đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, còn phải để phòng lấy không bị nàng tính toán, có thể làm tốt chuyện này người, Thương Đế Thành bên trong không nhiều vậy. Hắn mình nói là, chính mình là kia không nhiều vậy bên trong một người. Trong bất tri bất giác thủ hạ tu sĩ đã đem hắn vây lại, hắn nói, "Công tử anh minh, uy, các người vây quanh ta làm gì? Còn không trở lại vị trí của mình đi." Nhị tiểu thư thông minh giáo hoạt, cẩn thận ở trên tường đào hang đào tàu Tư Đồ Nguyệt Tiền lôi kéo Hạc Bạch Linh ngồi tại trên giường của mình, "Thế nào?" Bạch Linh gật gật đầu, Liêu Chi phản hiện tại đích sát tại Lớn Tây Quốc cảnh nội. Hắn thật chạy xa như vậy. Lần này tin tức là thương đế thành phía ngoài tháng tử từ Tây Quốc chuyển đến, sẽ không có giả, Lớn Tây Quốc Mộc Lan thị một trận kinh thiên biến cố, cơ hồ hơi kém đem Mộc Lan thị toàn bộ hủy diệt. nghiêm trọng như vậy Tư Đồ Nguyệt Tiền thở dài kinh ngạc trên mặt lại mang theo một loại nào đó cởi trên nỗi đau của người khác thân sắc, nói nói, không cần phải nói, nhất định cùng Liêu Chi Phản có quan hệ đi. Hạc Bạch Linh bất đắc dĩ nhìn xem Tư Đồ Nguyệt Tiền, lần này ngược lại không chỉ là Liêu Chi Phản, Mộc Lan thị lão hoàng đế và thân vương Mộc Lan thần huyền tính toán La Sát Phong môn nhân, kết quả bị La Sát Phong tu sĩ cùng Thương Lộ Sơn hộ tộc tản quân liên thủ phản kích, lão hoàng đế Mộc Lan Nguyên bị hắn con gái ruột giết chết, Mộc Lan thần huyền cũng tại hỗn chiến bị không nghe thấy, chỉ nghe thấy con gái mày, là cái kia Mộc Lan man giao đi chính là Tây Quốc trưởng công chúa Mục Lan Man Dao. Hừ, đường đường một nước trưởng công chúa, vậy mà vì ngoại nhân chính tay đâm cha ruột, nàng đối Liễu Chi phản ngược lại thật sự là là cái gì đều bỏ được đi ra, Liễu Chi phản tốt nhất đừng cùng nàng liên lụy quá sâu, nếu không ta liền để nhà hắn cửa không yên, nội bộ mâu thuẫn." Bạch Linh vụng trộm thở dài. Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt lộ vẻ không vui, ngươi thở dài cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta quá nhỏ hẹp? Không có. "Tiểu thư không cần lo lắng, Mục Lan Man Giao chết, thi thể mặc dù không biết bị Liễu Chi phản táng đến cái kia bên trong, nhưng ứng sẽ không phải một lần nữa sống tới." Tư Đồ Nguyệt Tiền nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, nói chuyện đều mang ý cười, còn có chuyện tốt như thế. Nhưng Bạch Linh ngược lại còn nói nói, bất quá ba hồ tộc hồ linh nhã giống như một mực cùng Liêu Chi phản đi cùng một chỗ, nghe nói hồ tộc còn tìm kiếm được yêu tộc Thánh Sơn, La Sát Phong Sơn môn liền xây dựng ở hồ tộc bên trong ngọn Thánh Sơn, hiện tại Thương Lộ Sơn hồ tộc mạch này cùng La Sát Phong có thể nói là liên hợp lại cùng nhau. Tư Đồ Nguyệt Tiền trên mặt vui sướng đảo mắt liền không có, máng, hồ ly tinh này, ta phải mau trốn ra ngoài, miễn cho đêm dài lắm đế thành bên ngoài, 100.000 bên trong Bích Thú trống núi. Một cái ngàn năm cổ thụ trên nhánh cây đứng một cái kiều tiểu thiếu nữ, thiếu nữ dáng dấp trắng trắng mềm mềm, mặt mày cong cong, một đôi mắt to, thật dài thềm mao, màu hồng phấn ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn lóe lên quang, một chương xinh sánh gương mặt phấn nộn tỉ mỉ, dáng dấp phi thường đáng yêu. Nàng mặc một thân vàng nhà áo đuôi ngắn, trên quần áo treo lên từng đóa từng đóa hoa hải đường, lúc này chính điểm lấy chân đưa cổ đứng tại đầu cảnh, một cái tay khiêng dù một cái tay ngăn tại trên trán, ngửa đầu hướng trên trời nhìn. Dưới cây cổ thụ còn đứng lấy một nam một nữ niên kỷ 12-13 tuổi, nữ đồng mặt mày đã dần dần mở ra, có chút nữ tử xinh đẹp, nam ngược lại là y nguyên tiểu đồng bộ dáng. Hai người cũng ngửa đầu nhìn xem trên nhánh cây ngửa đầu chủ nhân, Nam Đồng hỏi nói, "Chủ nhân đang nhìn cái gì?" Nữ Hải Nhi lắc đầu, "Ta làm sao biết chủ nhân đang nhìn cái gì, ngươi hỏi một chút chẳng phải được rồi?" Nam Đồng lắc đầu nói nói, "Ta không dám. Ngươi hỏi tới đi." Nữ Hải Nhi khinh thường điu môi nói, "Ngươi sợ cái gì? Lần trước ngươi tu luyện bộ kia trường pháp không hiểu lúc chẳng phải hỏi sao? Chủ nhân cũng không có cửa trách ngươi." Nàng đuối trên nhánh cây thiếu nữ hô nói, "Chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì nha?" Chấp dù thiếu nữ tối đầu trông thấy hai người, nàng hé miệng cười một tiếng, "Các ngươi nhìn không thấy tầng mấy bên trong có một tòa thành sao?" "A?" Nam Đồng há to miệng, thành còn có thể tung bay ở đám mây bên trong. Nữ Hải Nhi mỉm cười nói, người cái này ngốc tử, thành chỉ làm sao có thể tung bay ở đám mây bên trong, lại không có một cánh. Chấp dù thiếu nữ nói nói, khác thành tự nhiên không thể, nhưng cái này một cái có thể. Nam Đồng kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tiên nhân chỗ ở? Chấp dù thiếu nữ nhíu mày khinh thường nói, cái gì tiên nhân, một đám trộm người ta đồ vật còn đường hoàng ở đi vào tiểu đà tôi. Những này họ tư đồ chiếm cư sinh tử lô hạch tâm gần 10000 năm, những người kia hiện tại chỉ sợ đã thật coi là tòa thành này là tư đồ kính không từ trong hư không triệu hoán đi ra. Ha ha, nên nói bọn hắn buồn cười đâu hay là nên nói bọn hắn đáng xấu hổ đâu? Dưới cây nữ Hải Nhi lên tiếng trả lời cười nói, vì cái gì không phải buồn cười lại đáng xấu hổ. Chấp dù thiếu nữ vô tay một cái, đúng, buồn cười mà đáng xấu hổ. Nàng từ trên cây mẹ xuống, "Chủ nhân hôm nay mang các ngươi đi đi dạo một vòng tòa này trong mây thành trì, thuận tiện đem thuộc tại chúng ta thủ ngự thánh khí đồ vật cầm về." Nữ Hải Nhi nhạy cắn cười nói, "Vậy nhất định rất thú vị." Nam Đồng ngơ ngác nói nói, "Chẳng lẽ bọn hắn còn thiếu chủ nhân tiền sao?" Chương 484: Thương đế hoảng sợ Tử đồ anh làn chăm sóc lấy trong huyện Bồn Hoa, ánh nắng rất là tươi đẹp, chiếu vào Bồn Hoa xanh biếc lá cây bên trên phản xạ nhàn nhạt hồi quang. Nàng mặc một thân kim sắc thêu đoàn lòng váy dài, hoa gấm đầy lưng, trên vai hắt lên một kiện kim sắc vân vân khăn quấn vai, lộ ra 10 điểm ung dung hoa quý, khí chất bất phàm. Chỉ là tóc mây mày ngải phía dưới hai mắt tựa hồ không bằng lúc trước như vậy thâm thúy, từ thương lộ sơn bị hồ ngàn khe sau khi đánh bại mấy năm này, nàng phảng phất lập tức già đi rất nhiều, cục bắt đầu dần dần một cái nhân trung niên. Sau lưng một tiếng nhẹ nhàng bước chân truyền đến. Một cái nữ tử áo xanh đi tới viện tử bên trong, trông thấy gia chủ Anh Lan đang đứng dưới ánh mặt trời mặt chăm sóc lấy hoa cỏ, nữ tử áo xanh dừng lại không có lên tiếng. Tư đồ Anh Lan dừng lại trong tay cái xe nhỏ, xoay người nhìn nàng mỉm cười, "Sự tình rõ nghe sao?" "Vâng, gia chủ đại nhân." Tư đồ Anh Lan nhấp xuống khóe miệng, nhìn nét mặt của người, "Nói như vậy những cái kia nghe đồn đều là thật, mục Lan thần huyền thật chết tại Liêu Chi phản bọn hắn tay bên trong rồi." Thanh ý nữ nhẹ gật đầu. Tư đồ Anh Lan hơi lấy làm kinh hãi, "Cái Mộc Lan thần huyền là Tây Quốc lớn tí tì tịnh." Bạn tuấn hắn tu vi như thế nào ta mặc dù không biết, nhưng Tây Quốc Khâm Thiên Giám có phần có một ít quỷ dị huyền bí biện pháp. Năm đó Tây Quốc đời trước lớn Ti Tinh liền đã từng lợi dụng Sơn Hà địa lý bản Newton nhìn trộm ta tư đồ thị bí ẩn, về sau bị tiên tổ phát giác, lấy đế hôn lạch trời chặt đứt cực Tây chi địa cùng thiên hạ Nam châu liên hệ, lúc này mới ngăn lại những cái kia có ý khác người. Mục Lan, thân huyền trưởng quản Khâm Thiên Giám mấy chục năm, lại bị Liêu Chi phản kia tiểu tử giết. một tiếng, cái này tiểu ác còn thật là có bản lĩnh nha. nữ tu có chút giao phía dưới, nói nói, gia chủ lại nhân, chúng ta xếp vào tại Tây Quốc thám tử chuyển về thư. Ta lại để cho ta người tự mình tại Tây Quốc điều tra sự tình mọi nguồn, nhưng cái kia nghe đồn có thật có giả, ngược lại không hoàn toàn là thật, mục Lan Uyên cùng mục Lan Thần Huyền đích xác chết rồi, nhưng lại không phải chết tại Liêu Chi phản tay bên trong. Ồ. Tư đồ Anh Lan lông mày nhíu lại, ngồi xuống nói đi. Nang Minh ngồi ở tại viện tử bên trong trên bàn đá, kia nữ tu sĩ lại lắc đầu, thuộc hạ không dám. Ngồi xuống nói. Tư đồ Anh Lan tiến lên kéo thiếu nữ mặc áo xanh kia tay kéo lấy nàng tại trước bàn ngồi xuống, hiện tại thương đế thành nhân thủ không đủ, ngươi lại là ta tiến những người, về sau rất nhiều chuyện đều phải ngươi tự mình đốc thúc. Nếu là cùng ta cũng nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, vậy liền không cần làm chính sự. Nàng tự tay vì nữ tử áo xanh rót một chén trà, hỏi nói, chuyển đến thương đế thành những cái kia nghe đồn những cái nào là thật, những cái nào là giả. Nữ tử áo xanh kinh sợ tiếp nhận trà, nhưng trông thấy tư đồ anh lan trong mắt mang theo cười nhạt ý, nàng tâm lý khẩn trương nhưng cũng giảm bớt rất nhiều, nàng mơ hồ phát hiện, từ khi hai năm trước xuất trinh thương lộ Sơn trở về về sau, gia chủ đại nhân tựa hồ biến rất nhiều, trở nên càng lúc càng giống một cái mâu thân một cái trùng mối, mà không phải lúc trước cái kia mặc dù bệnh dị gần gũi, nhưng lại để người tự ti mặc cảm gia chủ anh lan. Làm sao rồi? Trong thấy nàng xuất thần tư đồ anh lan nhẹ giọng hỏi: "A 3 không có việc gì muốn?" Tư đồ anh lan gật gật đầu: "Đưa người tham thính chân thực tin tức nói đến đi." "Vâng." Thanh y nữ tu buông xuống chén trà nói nói: "Mộc Lan Nguyên chết tại Tây Quốc công chúa Mục Lan Man giao thủ hạ, bị nàng dùng bá vương băng sơn kinh giết chết, cũng không phải là chết tại Liêu Chi phản tay bên trong." Tư đồ anh lan kinh ngạc nói: "Vậy mà chết tại nữ nhi của mình tay bên trong, bốn nàng tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến mình nữ nhi tư đồ người tiền, không khỏi thở dài, xem ra thiên hạ nữ nhi đều giống nhau tùy hứng. Mộc Lan thần huyền đâu? Hắn là bị ai giết? Kỳ Mộc Lan thần huyền tại Tây Quốc Quốc Đô Tây Hoàng thành cùng Liêu Chi Phản, Tư Đồ Mộ Ảnh hai người đại chiến một trận, Mộc Lan thần huyền mở ra một loại nào đó trận pháp tương đại, cơ hồ đem Tư Đồ Mộ Ảnh vây chết, cuối cùng là Thương Lộ Sơn Hộ tộc hậu duệ Hồ Linh Nhã dùng thượng cổ yêu tộc yêu pháp phá đại trận kia, Mộc Lan thần huyền tại trận phá đi sau bị đồng tộc một nữ nhân giết chết. Tư Đồ Anh Lan hừ lạnh một tiếng, Hồ tộc những cái kia phản nghịch lại còn có dư nghiệt, thế mà chạy trốn tới Tây Quốc đi. Không cần phải nói, nhất định là Chi tiểu này, hắn qua hắn coi là chạy Tây, liền có thể tránh thoát thương thành truy sát. Trước kia có Tây Quốc Mục Lan thị tại, thương đế thành bao nhiêu muốn bận tâm một chút bọn hắn mặt mũi, hiện tại Tây Quốc đại loạn, Mộc Lan lão hoàng đế băng hà, Lãnh Ti Tinh bỏ mình, chính là ta thương đế thành chinh phạt Tây Quốc lớn thời cơ tốt. Liễu Chi Phản nha Liễu Chi Phản, ngươi chỉ sợ nghị không ra thế mà lại rời lên tảng đá nện chân của mình đi. Chỉ cần nhắc lên Liễu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh hai người, Tư Đồ anh lan những năm này làm ra chủ dưỡng thành hỉ nộ không lộ liền toàn bộ bị không hề để tâm, nói cho cùng nàng thực tế là quá mức thống hận hai người này, thuận không thể đem bọn hắn tươi sống rút gần ra. Thương đế thành cao thủ cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài gậy trên tay bọn họ không giới mấy trụ. Khoảng trường Thương Lộ Sơn chết tại Tư Đồ Mộ ảnh thủ hạ Tư Đồ thị con cháu liền có mười mấy người, mà Liêu Chi phản càng là phế bỏ nàng coi trọng nhất Tư Đồ Chỉ thủy cùng Tư Đồ Thiên Diệu. Dưới mắt Thương Đế thành Tư Đồ Anh Lan con cháu một đời trừ Tư Đồ Vũ Thi bên ngoài chỉ có một cái Tư Đồ Mật Tiền, Tư Đồ Vũ Thi lâu dài lưu tại Huyền Ngọc cung thanh tu, mà Tư Đồ Nguyệt Tiền nàng cái này nhị nữ nhi cùng nàng hoàn toàn không phải một lòng. Về phần gần đây xuất hiện tại nàng ánh mắt bên trong cái kia Tư Đồ tạm thời còn tại quan sát bên trong, không thể ủy thác chức trách lớn. Tạo thành Thương thành hiện nay quận bách hiện trạng kẻ cầm đầu chính là hai người kia, nàng làm sao có thể không hận? Gia chủ đại nhân muốn phái tu sĩ trinh phạt Tây Quốc." Thanh ý nữ kinh ngạc nói. Tư đồ anh Lan cười lạnh một tiếng, "Yêu tộc đại thánh Di Hải, yêu tộc thánh sơn bên trong chỉ sợ giấu có không ít thượng cổ huyền bí, cái này cùng bí cảnh đối với phương Đông tu sĩ mà nói há có không tìm tòi hư thực lý lẽ, đừng nói là nhân loại tu sĩ, liền xem như cái khác yêu tộc chỉ sợ biết được tin tức này chỉ sợ cũng đem chen chúc mà đi, chúng ta thương đế thành không thể từ bỏ lần này cơ hội thật tốt." Thanh y nữ cắn môi nói nói, nhưng nhị tiểu thư ba chỉ sợ chưa hẳn đáp ứng năm. Tư đồ anh Lan ánh mắt lạnh lẽo, "Cái kia không nghe lời nha đầu còn làm không được ta chủ." Nàng chợt lại thở dài, thanh âm có chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, dưới mắt Thương Đế thành tại Thiên Hạ tu hành giới uy vọng đại giảm, tương đương năm ta tư đồ thị đoàn long đại kỳ mới ra, thiên hạ ra phái ai dám không tử, nhưng bây giờ ai còn đem ta tư đồ thị chân chính đặt ở mắt bên trong. Một cái ngay cả phụ thuộc gia tộc tông môn đều bảo hộ không được tư đồ thị, một cái ngay cả phản bội chạy trốn yêu tộc đều không thể tiêu diệt tư đồ thị, năm nàng đem chén trà trong tay theo tiến vào trong bàn đá, thanh thủy bát sứ tại tay nàng bên trong lại trở nên so sắt thép còn rắn. Nếu như xuất trinh Tây Quốc, có thể tiêu diệt la sát phong cùng thương lộ sơn hồ tộc những cái kia dương nghiệt, không chỉ có thể vãn hồi tư đồ thị mất đi mặt ngũi, cũng có thể xoay chuyển hiện tại thương đế thành tinh thần đê mê. Nàng gật gật đầu, trong lòng đã quyết định ý nghĩ này. Nàng mặc dù hận liễu chi phản cùng tư đồ mộ ảnh, nhưng nhưng cũng biết hiện tại hai người khó đối phó, liền xem như mình tự mình đi, mà đối với hai người liên thủ cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn. Chẳng lẽ lại muốn cùng thanh vân kiếm phái lao thất phu kia liên thủ? Tư đồ Anh Lan tâm lý lộ vẻ do dự, một phương diện nàng không cam tâm Thanh Vân kiếm phái tình thế dần dần vượt trên thương đế thành, một phương diện khác nàng nhưng lại không thể không thừa nhận Thanh Vân kiếm phái kia mấy Trâu Cựu Nghi kiếm đích xác uy lực vô tận. Bây giờ có thể đối phó Liêu Chi Phản cùng Tư đồ Mộ Ảnh hai người, chỉ có Thanh Vân kiếm phái kia mấy Trâu Cựu Nghi kiếm. Nàng nuốt nuốt Thái Dương, phất phất tay nói nói, "Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta còn phải kế hoạch một chút." Thanh nhi nữ yến lặng đi xuống, Tư đồ Anh Lan cảm thấy một ngày hảo tâm tình đều bị Liêu Chi Phản bà chữ này phá hư, nguyệt hôm nay không có gặp rắc rối đi. Nàng đối viện tử nơi hẻo lãnh hỏi, nơi hẻo lãnh bên trong một thanh âm nói nói, Nhị tiểu thư lập lại chiêu cũ, nghĩ dùng trong tay độc độc chết tư đồ thủy huyết, nhưng không thành công. Tư đồ nguyệt tiền diễn náo trở dài, nếu không phải nàng là ta con gái ruột, ta sớm giết nàng. Kế tiếp theo giam giữ nàng, thẳng đến nàng quên cái kia tiểu ác tật mới thôi. Chủ nhân, ta nhìn nhị tiểu thư cùng kia liếu Chi phản lưỡng tình tư duyệt, vì sao không dứt khoát tắc thành cho bọn hắn buốn? Tư đồ Anh Lan nhíu như mày, "Gau Du, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi." Đứng tại bóng tối bên trong giao Du trầm mặc một hồi, thấp giọng nói nói, "Ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi vì nhị tiểu thư như thế phiền não." Tư đồ Anh Lan thở dài, Liên quan tới nguyệt tiền cùng Liêu Chi phản chuyện này, Thương Đế thành bên trong có chút tự cho là đúng ra hỏa cho là ta là bởi vì chính mình mặt mũi tròn nên mới cản lấy bọn hắn, hừ, chẳng lẽ ta tư đồ Anh Lan là loại kêu bởi vì chính mình hỉ nộ mà đem yêu nhất nữ nhi hạnh phúc vứt qua một bên nữ nhân. Nếu như không có phát sinh nhiều chuyện như vậy, có lẽ ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại bốn nếu là ta thật đồng ý hai người bọn họ, cái kia thiên hạ tu hành giới nhìn ta như thế nào, nhìn ta như thế nào tư đồ thị. Tư đồ Anh Lan tự rêu cười hai tiếng. Bọn hắn sẽ nói tư đồ thị bị La Sát Phong Ma đầu kia hung khuất phục, không thể không gã đi nữ khẩn cầu hòa bình. Bọn hắn sẽ nói tư đồ thị bất quá là một chút không có sống lưng chó nhà có tang, nếu như vẹn vẹn bị mắng ngoài câu, ta tư đồ anh lan vì nữ nhi cũng có thể ở dưới, nhưng ta chân chính sợ chính là, một khi ta đồng ý Nguyệt Tiền cùng kia tiểu tử, thiên hạ tu hành giới sẽ cho là ta tư đồ thị đã hổ lạc đồng bằng, mẹ miếu có thể bắt nạt, mặc cho A Miêu A Cẩu đều có thể đến khi. Lục Thương Đế thành vô số năm qua ép tại thiên hạ tu sĩ đỉnh đầu, trong thành dấu chân bảo pháp quyết vô số, một khi bọn hắn có cơ hội xoay người, sẽ chỉ làm chậm chậm thêm, đến lúc đó thiên hạ tu sĩ rạo mà đến, bằng hiện tại thương đế thành như thế nào đỡ ghê. Nờ cản. Dao Du trầm mặc. Tư đồ Anh Lan thở dài, "Ngươi không phải tư đồ thị gia chủ, rất nhiều chuyện tự nhiên không cần ngươi đi cân nhắc, nhưng ta muốn càng nhiều hơn một chút bốn." Nàng ngâm ngâm một chút nói nói Dao Du, "Lấy thực lực của ngươi, có thể hay không chế trụ kia Liếu Chi phản?" Một lát sau góc tường mới truyền đến một tiếng trả lời chắc chắn, "Có thể." Tư đồ Anh Lan lau chán nói nói, "Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta là tuyệt sẽ không để ngươi ra thương đế thành bốn." Nàng nói cầm lấy một con mới cái chén rót chén trà xanh, nâng chung trà lên vừa muốn uống, lúc này bỗng nhiên dưới chân run lên, thương đế thành kịch liệt run một cái, tư đồ Anh Lan cái ly trong tay lập tức rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Tư đồ Anh Lan không khỏi nhíu một cái lông mày, ngửa đầu hướng trên trời nhìn lại, cái này xem xét không khỏi sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy thương đế thành phù đạo trên không, bầu trời nháy mắt âm tối xuống, một thanh khổng lộ như khung lưu dù đen, đem toàn bộ thương đế thành gắn vào phía dưới. Góc tường một đạo hắc quang lấp lóe, toàn thân áo đen như quỷ mị giao hữu nữa ra, nhìn xem con kia dù đen thanh âm run rẩy lên. Là để thích. Chương 485, Thương đế hoảng sợ, hạ. Bao phủ tại thương đế thành trên không cự rủ đen lớn ra, 16 cây nan rủ như thiên chi trụ, đỡ hại chi lương. Màu trắng nan dù nó chất như xương như ngọc, hình như to lớn sương sượn, chống ra tinh không mảnh dù. Giữa thiên địa vật gì có thể có khổng lột như thế hài cốt? Liên xếp như yêu tộc đại thánh sinh tử lô chi linh tử xuyên di hải, nó xương sườn cũng không kịp mặt này dù đen nan dù 1%. Cái này đế thích dù lấy thiên địa chi cốt vi cốt, lấy tinh thần khung lưu chi mặt vị mặt, vãng lai cổ kim, thiên địa hoàn vũ đều ở một thanh này dù đen bên trong. Một chút nhìn không gặp cuối dù đen, tựa như là thiên khung thêm một cái cái nắp, che mặt trời che khuất bầu trời. Dù đen phía dưới chỉ có một cái nhỏ bé thân ảnh lăng lập không trùng, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không có cách tại khổng lột như thế dù đen xem ra nàng. Nhưng mà thân thể của nàng cùng dù đen tướng so mặc dù miểu nhỏ, nhưng thanh âm của nàng lại so lôi đỉnh còn lớn hơn, thanh thúy mà thanh âm lạnh lùng từ không trung truyền đến, quanh quẩn tại thương đế thành mỗi một cái góc, mỗi một cái âm u phong bế cửa ngõ. Coi như những cái kia tận lực cùng ngoại giới ngăn cách chi địa, thương đế thành dưới thứ ba tầng ảnh lao cũng vô pháp ngăn cản cái thanh kia. Tư Đồ thị, ngươi cùng phàm phu Tục tử, lại chiếm cứ thủ ngự khí sinh tự hỏa lò chi hạch tâm gần như 10000 năm lâu. 10000 năm trước, Tư Đồ Kính Không Tư Đồ Thiên Vũ lấy thủ đoạn hèn hạ sát hại sinh tử lô chi linh tử Lưu đánh cấp sinh tử lô hội tâm, bây giờ 10000 năm sau ta Đế Thích Vương dù xuất thế, tự nhiên thay Tử Liêu thu hồi thủ ngự thanh khí. Tư Đồ anh lan ngựa đầu híp hẹp dài con ngươi, nhìn xem dù đèn phía dưới kia một điểm qu mang, mà không đổi sắc thanh âm thánh lãnh. Đế Thích dù, thương đế thành phù đạo chính là ta tiên tổ Kính Không lấy đại pháp lực từ hư giữa không trùng triệu hoán mà đến, thành tử lô hội tâm, ngươi khí lấy Song núi khô kiệt, bút chướng này tiên hạ chính nghĩa tu sĩ còn không có tìm người tính, ngươi ngược lại là mình đưa tới cửa. Đế thích dù Chi Linh tiểu thà bĩu môi khinh thường cười một tiếng, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi, các ngươi từ đô thị lẫn lộn phải trái hắc bạch bản sự không ai bằng, ta không phải tưởng yêu, nhưng không tâm tình cùng các ngươi nói nhảm. Càng không tâm tình cùng các ngươi đám côn trùng này dựa vào lý lẽ biện luận. Nàng trắng nõn mềm mại tay nhỏ tại không trung vung lên, cái này nhìn như mảnh mai tay nhỏ lại tựa hồ như có được làm cho đất trời biến sắc lực lượng, ba phủ lửa bên bầu trời cự dù đen lớn vì đó chấn động. Thương đế thành lập tức kịch liệt run một cái, trong thành đến thanh em cao nhất một cái thạch tháp tầm vàn sụp đổ, trong thành rất nhiều tu sĩ tôi tớ dưới chân không vững tiếng kinh hô bên trong té ngã trên đất, lập tức để những cái kia bởi vì cự dù đen lớn mà trong lòng bất an nô bộc bọn tạp dịch càng thêm bối rối. Đế thích dù giống như trông thấy con kiến đánh giá nhất dạng cười ha hả, cảm thấy có chút thú vị. Tư đồ thị tiểu châu nhóm các ngươi nghe kỹ cho ta, ta đế thích dù lần này tới này mục đích chỉ có một cái, đó chính là diệt đi thương đế thành bên trong tất cả nhân loại, đoạt lại sinh tử hỏa loại tâm. Các ngươi đám côn trùng này hay là sớm làm đạo mệnh đi thôi, ha, ha, ha. Chỉ gặp nàng ra cánh tay nâng quá đỉnh đầu, trên đầu ra sức vồ một cái. Dù đen bên trong một đoàn bạch diệu quang mang sáng lên, bị nàng kéo xuống bắt ở lòng bàn tay. Đế thích dù nắm lấy đoàn kia bạch quang khẽ miệng treo lên một tia cười lạnh, đối phía dưới Thương Đế thành liền nẹp tới. Đoàn kia bạch quang phảng phất một đạo vẫn lạc lưu tình, ở chân trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, qua trong dây lát rơi vào bao phủ tại Thương Đế thành trên không dùng để phòng ngự Cửu Thiên Cương phòng phía trên đại trận. Thương Đế thành phía trên duy trì Thương Đế thành bên trong bốn mùa như mùa xuân, bảo nội không nhận Cương cùng phòng cùng trận, tại vận mấy năm về thứ nhất bị dùng ngoại tan. Bạch quang vào một tầng vô hình che lại Đưa nó đập long xuống dưới, bảo hộ thương đế thành gần 10.000 năm chất pháp, chính là là năm đó tư đồ kính không tự tay sáng tạo, thu lịch đại gia chủ gia chỉ hoàn thiện, tư đồ thị lịch đại gia chủ biết mình cuối cùng vận mệnh đều chính là tiến vào tiêu tan động quật biến thành tử nghiêu đoán nghiệm tế phẩm, bởi vậy tại khi còn sống tận hết sức lực ra cố đạo này thương đế thành sau cùng bình trướng, để phòng tương lai một ngày nào đó tư đồ thị, suy sụp thời điểm có thể có năng lực cố thủ một góc. Chỉ thấy từ Thương Đế thành các nơi dâng lên một đạo nói trùm sáng màu và nóng, dọc theo vô hình che đậy bích gốc dãy hướng ở giữa tụ tập, cuối cùng vô số đạo trùm sáng màu vàng nóng đỉnh điểm hội tụ tại Thương Đế thành phía trên chính trung tâm, quang mang tương hố giao thoa dung hợp, chỉ một thoáng bệnh thành một chương bao phủ toàn bộ Thương Đế thành kim sắc lưới ánh sáng. Vô hình che đậy bích cũng bởi vì chương này kim sắc quang mới bắt đầu rõ ràng, kia là một con ngã út bắt hình lồng ánh sáng, phía trên tới lui tuần tra vô số đại đại nho nhỏ phù văn màu vàng chữ cổ, chữ cổ lớn tiểu không một, lớn như cùng phòng phòng, nhỏ chỉ có ngón tay. Kim sắc chữ cổ lấy một loại nào đó huyền diệu phương thức tại lồng ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển cuối cùng toàn bộ bám vào tấm kia kim quang tạo thành lưới lớn bên trên, chớp mắt nhìn đi tựa như vô số đầu kim sắc đại đại nhỏ nhỏ cá treo ở lưới đánh cá phía trên. Cả tòa đại trận vận chuyển lại, kim quang cùng kim quang tạo thành lưới lớn rút dây động dừng, chỉ một thoáng để vòng phòng hộ bích trở nên không thể phá vỡ, ký tự màu vàng ở giữa hô ứng lẫn nhau, cộng đồng tạo thành đạo này nhìn như không có thể đột phá phòng hộ đại trận. Nhưng mà đế thích dù bỏ xuống đoàn kia bạch quang lại như cũ tại hướng phía dưới thất thủ, thương đế thành hộ đại trận bị đoàn ném ra một cái lõm, hình núi khoan lom càng ngày càng sâu. Cứ việc những cái kia kim quang không ngừng ngưng tụ thành từng đầu dây thường quang sợi cuốn chặt lấy quan đoàn, muốn đưa nó chói buộc ngăn cản tại trận pháp bên ngoài, những cái tia kim sắc ký tự cũng phát ra từng đợt như sấm sét tiếng vang đâm vào bạch trên ánh sáng. Nhưng đoàn kia bạch quang lại tựa như sáng sớm phương đông dâng lên chiều dương, mặc dù chậm chạp nhưng lại không thể ngăn cản. Cuối cùng màu trắng quang đoàn rốt cục đột phá thương đế thành phòng hộ đại trận ngăn cản, che đậy bích bịn đệ ra một lỗ hổng, quang đoàn vào trong nước cục đã đột nhiên tốc độ, dường như một viên sao băng ở thương đế thành chất xọ ở trong. Bạch quang vô thanh vô tức ở giữa tại Thương Đế Thành bên trong bộ phát ra, lần này triệt để dao động phòng hộ đại trận căn cơ, chỉ thấy những cái kia từ Thương Đế Thành các nơi ngưng tụ ra chùm sáng màu vàng óng từng cây tiêu tán, tấm vong lớn màu vàng kim trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Vong phòng hộ bích cũng lấp lóe hai lần, về ở vô hình. Hết thảy phát sinh đột nhiên như thế, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thương Đế Thành tu sĩ chỉ là trông thấy thiếu nữ kia từ đỉnh đầu bắt một đem bạch quang ném, sau đó trong nháy mắt Thương Đế Thành Lịch đại gia chủ tự mình ra chỉ phòng hộ pháp trận liền lặng lẽ vỡ vụt. Thương đế thành lơ lửng tại cách đất hơn ngàn bên trong trong tầng mây, Hựu Thiên Cương Phong tấn mãnh lạnh tấu xương, nhiều năm qua một mực bị ngăn cản tại thương đế thành trận pháp bên ngoài, bây giờ đại trận bị phá, giết lạnh lạnh tấu xương như lưỡi dao cường phong lập tức chạy ngược xuống tới, gào thét lên giống giận tuôn hướng thương đế thành trong ngõ phố. Mấy mấy tên tu vi thấp cấp thấp nô bộ vội vàng không kịp chuẩn bị bị cương phong cuốn vào bầu trời, lập tức kêu thảm vài tiếng lại bị lạnh tấu xương cương phong tươi máu xuống bị tan. Ngẫu mấy giọt rơi ở trong lầu các sợ hãi ngắm nữ trên mặt, lại dẫn tới thêm kinh hoàng la. Gió gió đang gào thét âm thanh cùng người tiếng kêu thảm thiết triệt để bừng tỉnh Thương Đế Thành bên trong kinh ngạc mẩn người các tu sĩ. Thương Đế Thành trí tôn đại trận bị phá. Đây chính là tư đồ thị lịch đại gia chủ gia cô trận pháp nha, thật mạnh cương phong năm. Đế thích dù khinh thường cười một tiếng, tư đồ kính không chỉ là một kẻ phạm nhân thôi, coi như để hắn nhìn trộm đến một chút sinh tử lô lực lượng, muốn ngăn cản ta vẫn là nằm mơ, bất quá hắn vậy mà có thể nghĩ đến lợi dụng sinh tử lô hạch tâm lực lượng tạo thành tòa trận pháp này, cũng coi là bất phàm. Tư đồ anh lan sau khi hết khiếp sợ là cực đoan phẫn nộ, đại trận này là Thương Đế Thành ổn định căn cơ một trong không có trận pháp phòng hộ, không chỉ là những cái kia cương phong sẽ đem thành nội tất cả kiến trúc xé thành mảnh nhỏ, liền xem như mặt trời quang mang mạnh liệt cũng đủ làm cho Thương Đế Thành biến thành không cách nào ở lại đất địa, địa, chẳng lẽ về sau Thương Đế Thành tu sĩ tất cả đều đem đến Ảnh Thành bên trong ở. Tư đồ Anh Lan không nghĩ ở tiến vào nô buộc ở lại anh Thành, nàng hét lớn một tiếng. Thương Đế Thành tu sĩ ở đâu? Mặc dù bây giờ tư đồ thị hy vọng không bằng lúc trước, nhưng Thương Đế Thành bên trong vẫn là rất có một chút trung thành cảnh cảnh tu sĩ, gia chủ Anh Lan ra lệnh một tiếng, lập tức có gần trăm tên cao thủ cùng theo lên hô quát một tiếng, có thuộc hạ. Tư đồ Anh Lan chỉ vào đế thích rủ Còn không chu sát này yêu, thuộc hạ linh mệnh. Những tu sĩ kia thét dài một tiếng, nhao nhao tế ra bản thân pháp bảo, liều lĩnh xuống tới. Còn có một số khách khanh tu sĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem đỉnh đầu bao phủ nửa bên bầu trời cự dù đen lớn, chậc chậc thán âm thanh nói, Đế Thích Vương rủ, ta coi là đời ta cũng không nhìn thấy chân chính thủ ngự thánh khí, không nghĩ tới hôm nay còn có thể có cái này cũng may mắn được thấy, chết cũng không tiếc vậy. Thán thôi cũng đi theo trước đó những người kia ngự không mà lên, phóng tới Thích rủ. khinh thường cười một tiếng, đưa tay hướng đỉnh đầu một chỉ, mở môi khẽ mở, bốn chữ như gió vờn ra. Tuyệt diệt chi quang. Màu đen o lớn lại hạ xuống màn ánh sáng màu trắng, Thương Đế thành tu sĩ hướng tiến vào giữa bạch quang, sau đó bị bạch quang tấn kệ. Pháp bảo của bọn hắn tại cùng bạch quang tiếp xúc sắc trong nháy mắt kia rút đi linh tính, tán đi hào quang sau đó trong nháy mắt dị xét, biến chất, cuối cùng biến thành cho bụi. Phát bảo chủ nhân trợn mắt nhìn xem quang mang đem mình tấn kệ, mặt của bọn hắn nháy mắt giãn mùa, tóc bay lên, huyết nhục cũng trong chớp mắt biến mất biến thành từng cỗ bạch cốt, bạch cốt còn duy trì lên phía trên tình thế, nhưng mà không có cùng cái này tình thế rung hết, liền ngay cả những này xương cốt cũng hóa thành tro tàn. Tu vi thấp trực tiếp bị bạch quang hóa thành tro tàn. Tu vi tinh thâm tại giữa bạch quang chạy không thoát xa mười trượng, cuối cùng cũng biến mất tại địa tuyệt bạch quang bên trong, những cái kia để người tu hành áp đạo phàm nhân phía trên pháp quyết chân nguyên, tại những này bạch sắc quang mang trước mặt lộ ra như thế bất lực. Đế thích dù dưới địa tuyệt chi quang phảng Phật đem tính mạng của bọn hắn nháy mắt hút đi, để bọn hắn nháy mắt dàn mua nháy mắt tiêu vong, một nháy mắt thắng qua 100 năm. Đế thích dù đứ môi, tựa hồ sớm đã dự liệu được chính là loại kết quả này, nhưng mà giữa bạch quang đột nhiên một vòng kim sắc quang xuyên thấu quang, tựa như một thanh kim kiếm ánh sáng xuyên thấu tầng, tầng sáng, Hay người thấy đi tới thích dụ trước mặt. Kia là tư đồ Anh Lan thân ảnh, nàng phảng phất một con kim sắc phượng hoàng, thân hóa kim sắc lợi kiếm đâm về đế thích Dụ Chi Linh, nàng toàn thân bao phủ một tầng kim quang, ngăn cản đế thích Dụ diệt tuyệt chi quang an mọn, để nàng không có giống như những người khác nháy mắt giản mua tử vong. Đế thích Dụ, tư đồ Anh Lan lệ tra một tiếng, khép lại hai chỉ điểm hướng đế thích vương Dụ Chi Linh tiểu thả, quang diễm tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành ngọc, như một thanh lưỡi dao vạch qua bầu trời, thẳng đến tiểu thả điểm tới. Chí quyết tầng thứ 3 bên ngoài trời lực lượng bị tư đồ Anh Lan hoàn toàn phát huy ra. Chỉ thấy từ nàng đầu ngón tay phun ra kim quang lưới giao vào ánh ma hoa mắt, xẹt qua bầu trời chỉ đem bầu trời chém thành hai nửa, Đế Thích Dụ Diệt Tuyệt Chi quang lại cũng bị từ giữa đó chém ra tới. Nghĩ diệt ta tư đồ thị nhưng không dễ dàng như vậy. Tư đồ anh lan thanh sắc cấu lệ, lúc trước bị Đế Thích Dụ Diệt Tuyệt Chi quang giết chết tu sĩ là thương đế thành lực lượng cuối cùng, bọn hắn bị Đế Thích dù thuần sát cũng không có để tư đồ anh lan tâm lý có bao nhiêu bi thống, bởi vì nàng tâm lý biết một trận chiến này việc quan hệ tư đồ thị sinh tử tồn vong, đánh lui Đế Thích Dụ, thì tư đồ thị còn có cơ hội sống sót, không thể đánh lui Đế Thích Dụ, thì thương đế thành nghiêng, đồ thị diệt chương 486 dù che đậy tà vương thượng tư đồ anh lan trong ngón tay kiếm xuyên qua thương mình, kim quang ngưng tụ thành buộc, dài trăm ngàn trượng một chỉ tấu trời xanh, chém da đế thích vương dù không ai bị nổi dịệt tuyệt màn sáng. Đế thích dù từ trên xuống dưới đối nghịch thiên bay tới tư đồ anh lan một chỉ đệ xuống, một đạo bạch quang tại trước mặt mở ra hóa thành một đạo lục mang tinh, tư đồ anh lan trong ngón tay kiếm bắn tại lục mang tinh bên trên, chỉ thấy vang một tiếng vang lớn, lục mang tinh kịch liệt run dậy một chút. Kim quang hóa thành trong ngón tay kiếm bị đế thích dù lại, trùng tại lục mang tinh bên trên phản bắn đi ra, đến lấy đỉnh đầu trên trời cao bao phủ thương thành tự dù đen lớn và tới. Tiểu Thả ánh mắt hờ hững lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia nói trùm sáng màu vàng nóng sâu hướng lên bầu trời, cuối cùng bắn tại dù đen tinh không mặt dù bên trên, tại dù đen bên trên kích thích một vòng hơi tiểu nhân bận sóng, sau đó biến mất không còn tâm tích. Khoe miệng nàng có chút bước lên, nhìn xem đã cách nàng chỉ có xa mấy chục trượng tư đồ Anh Lan, hừ, xem ra ngươi còn có một chút bản sự. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi cho rằng liền dựa vào ngươi cái này bị tư đồ kính không cắt xén qua bưu hoàng quyết có thể hữu dụng không? Coi như ngươi là đế thích vũ trụ, lại có thể thế nào? Tư đồ Anh Lan mắng. Tiểu Thả liếc mắt nhìn càng ngày càng gần thân ảnh. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi nếu có thể thắng qua ta, ta nhận ngươi là mẹ ngươi." Tư đồ anh lan ánh mắt lăng lệ, cười lạnh nói, "Ta cũng không muốn nhận một cái sức sống vô số 10000 năm lão quỷ làm quê nữ." Chỉ thấy sau lưng nàng triển khai một đôi kim quang hóa thành cánh chim, cánh chim vụ cuốn lên từng đợt cuồn phong, Cửu Thiên Cương Phong bị nàng cánh chim màu vàng cuốn lên, hóa thành từng đạo cực tốc xoay tròn luân lưu, đánh lấy xoay tròn thành từng cây răng nhanh hình trụ, hướng về thích rủ đi. anh lan thanh thanh lánh, mang theo một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, "Thương thành là ta tư đồ thị hơn 10000 đến đặt chân gốc dễ, coi như ngươi là đế thích vương rủ." cũng đừng hòng đưa nó từ trong tay của ta cơ đi. Ta tư đồ anh lan tuyệt không làm vòng nhà chi chủ. Chó nhà tang. Đế thích dù miệng môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng xem thường, cái gì thương đế thành, rõ ràng là sinh tử lô hồi tâm, ngươi là thật không biết hay là giả bộ hồ đồ, lúc trước nếu không phải tử nghiêu các ngươi có thể kết thúc thủ ngữ tự người chi loại. Các ngươi hiện tại còn dùng lấy tử nghiêu lực lượng lấy làm tự hào, lại đem giết hắn một màn khắc vào trên thạch bích Dương Dương tự đắc, tử cái ngu, rõ ràng là thủ ngữ thánh khí chi linh, lại vẫn cứ học người ta cùng nhân loại yêu nhau, bị người tháo côi giết lửa cũng là đáng đời. Nàng trắng non tay nhỏ tại không trung lăng không hư điểm, bộ dáng ngược lại tốt như ngây thơ hải đống tại số trên đất cây nấm, bộ dáng chuyên trú bên trong mang theo hoạt bát đáng yêu. Mà ở tay nàng chỉ rơi chỗ, kia trên trăm đạo gió xoáy bị nàng một một hóa giải điểm nát, tư lồ anh lan thấy thế chậm hạ thân hình, nàng thân hình tại không trung xoay tròn như như con toy, sau lưng cánh chim màu vàng hất ra, từng đạo kim sắc quang vũ so thiểm điện còn nhanh hơn, tập kết thành một màn ánh sáng hướng về tiểu thả như sóng triệu đi. Coi như như thế. Ta tư đồ thị 10.000 năm qua lịch đại gia chủ lịch đại cường giả đều tiến vào tiêu tan động quật vì sinh tử lô chi linh hoán nghiệm căn cốt, coi như ta tiên tổ kính không cùng trời múa thật sự có dựa vào kim liệt bưu hoàng từng liêu, vậy ta tư đồ thị cũng sớm lấy vô số đời tiên tổ hồn phách huyết nục trả hết. Nàng khống chế kia vô số đạo kim sắc quang vũ phi nhanh như mưa tên, xoát xoát, xoát hiện lên giữa không trung đánh về phía tiểu Thả. Tư đồ anh Lan Chí Tôn Quyết đã đến tầng thứ 3 bên ngoài trời, nàng so trọng thời gian còn muốn lâu dài, bởi vậy đối chí Quyết lĩnh cũng càng vì Nàng hiện tại đã biết chí tôn quyết bắt nguồn từ bị tư đồ kính không giết chết thượng cổ yêu thú chi vương, tưởng yêu yêu lực bưu hoàng quyết, đệ tam trọng chí tôn quyết bản thân liền mang theo một chút bưu hoàng quyết yêu lực khí tức. Bưu hoàng quyết cùng đế thích dù diệt tuyệt chi quang đồng dạng thuộc về thủ ngự thánh khí lực lượng, bởi vậy mảnh này kim sắc quang vũ có phá vỡ tiểu thả diệt tuyệt chi quang lực lượng. Từng đạo vũ mao quang sợ đem đế thích dù chi linh tiểu thả bao phủ trong đó, quang từ qua, từ nàng bên cạnh qua, bay qua đỉnh đầu của nàng. Nhưng nàng vẫn không có tránh, đây là nàng làm anh lan quang vũ đem tiểu thả gương mặt vạch ra từng đạo lỗ hồng. Cô thậm chí đông trúng thân thể của nàng, bôi qua cổ của nàng, tại trên mặt nàng trên ngũ cổ trên cánh tay lưu lại từng đạo vết thương. Máu đen chảy ra tới. Thường yêu máu là kim sắc, tiểu thả máu lại là màu đen. Nàng tại quang vũ bên trong lộ ra một vòng cười khổ, đưa tay nắm một sợi quang vũ, quang mang làm lưu động chi vật vậy mà có thể bị nàng chộp vào tay bên trong, nàng dùng thời gian chi lực vây cuốn ng kia sợi kim quang. Bưu hoàng quyết 4 năm đó tưởng nghiêu chính là dùng những kim quang này đem ta đánh bại, đem ta phong ấn tại sinh tử của bên trong, chuyến đi này chính là vạn năm thời gian. Hiện tại ngươi lại dùng hắn lực lượng làm bị thương ta bốn. Nàng vết thương trên người nháy mắt khép lại, tiểu thả sắc mặt cũng âm giận lên, ngươi không cảm thấy mình rất đáng xấu hổ sao? Tư đồ Anh Lan đùa cợt nói nói, nghe ngữ khí của ngươi thật giống một cái bán phụ, sinh tử Lô Chi Linh cùng tư đồ Thiên Vũ ở giữa sự tỉnh ta không hứng thú hiểu rõ, coi như hắn thật bị tư đồ Thiên Vũ chỗ phản nổi, đó cũng là hắn gieo gió gặt báo, nếu không lấy nhân loại lực lượng thật có thể giết sinh tử Lô Chi Linh sao? Nói cho cùng đây hết thảy đều là nó cam tâm tình nguyện, ngươi lại lấy thân phận gì thay hắn bên yếu? Cái này 10000 năm qua không có thủ ngữ thanh khí. Thế giới loài người an định đột kết, mặc dù có chính tà chi phân, nhưng dù sao cũng tốt hơn thủ ngự tự người sinh linh đồ thán loạn thế. Co như kia yêu hoàng chết rồi, hắn cũng hẳn là vì chính mình chết cảm thấy vui mừng. Vui mừng? Người cũng dám nói vui mừng. Đế thích dù lập tức khí thế biến đổi, chung quanh thân thể vang lên từng đạo tiếng sấm, dù đen chi xuống một đoàn đoàn bạch quang ngưng tụ lại, nàng một đôi mắt to cũng lộ ra hưng quang, đưa tay một bàn tay vô xuống đi, lợi này ngươi hay là xuống địa ngục đi cùng thân tử hồn diệt tử lưu đi nói đi. To lớn dù đen tại tiểu thả ý chí phía dưới, hạ xuống một nói cổ sáng màu trắng đem tứ đồ anh kim sắc quang vũ đánh tan. Cầm người những này hèn hạ nhân loại vô sỉ, hèn hạ vô sỉ. Tiểu Thả chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên cuồng giận lên, có lẽ nàng là bị Tư Đồ Anh Lan lời nói chỗ trọc giận, đến mức có vẻ hơi giữ tận cùng cuồng nộ, đỉnh đầu nàng cổ sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, hạt mưa nhi rơi xuống. Thương đế thành trừ Tư Đồ Anh Lan bên ngoài, còn có ai có thể đỡ nổi đế thích dù diệt tuyệt chi quang? Nàng oán hận nói nói, Tử Nghiêu là kẻ ngốc, là thằng ngu. Chúng ta thủ ngự bốn thánh khí, lúc đầu kiểu nghi nhất là thị sát chiến, Tử Nghiêu chiến lược xếp tại thứ hai, nhưng viễn cổ thần ma chi chiến cựu nghi vỡ nát vì chi kiếm. Tưởng Niêu chính là trong chúng ta chiến lược mạnh nhất, hắn tự tay phong lớn cây tùng la, phong lớn cửu nghi tàn kiếm, phong lớn ta, huynh đệ tỷ muội của hắn. Tiểu Thả hận ý vô hạn, chỉ là vì một nữ nhân, vì một nữ nhân hắn không tiếc cùng cùng sinh chung sống vô số năm huynh đệ tỷ muội kết liệt, mà nữ nhân này cuối cùng lại phản bội hắn, giết chết hắn, thật buồn cười, thật buồn cười. Nàng một đạo diệt tuyệt cổ sáng đem tư đồ anh lan quang vũ màn đánh tan, mặc dù tư đồ anh lan có thể sử dụng nhất định bưu quyết lực lượng, nhưng tất cả không có cách nào cùng chân chính thủ ngữ thanh chống lại. Tiểu Thả hai tay nâng quá đỉnh đầu, trên đầu ngưng kết một cây lớn nhất tuyệt cổ sáng. Ngươi hỏi ta lấy thân phận gì thay hắn bên vực kẻ yếu? Như vậy ta cho ngươi biết, ta là Tử Nghiêu muội muội. Lý do này có đủ hay không? Ngươi cái này nhân loại côn trùng, đối tại chúng ta nương theo thiên địa mà thành thủ ngữ thánh khí lại biết cái gì? Đình đầu nàng đạp bạch quang kia trụ lớn bị nàng ném, thẳng đến lấy tư đồ anh lan đỉnh đầu ép tới. Tứ đồ anh lan chênh né từ trên trời giáng xuống bạch quang, tại không trung tránh tránh phải tránh, phía sau quang dược đưa nàng vây quanh ở giữa, ngăn lại từng đạo diệt tuyệt của sáng, thích dùng ngưng tụ đại nhất của sáng lại để ép xuống. Tư đồ Anh Lan phía sau kim sắc quang vụ mở về trước người, hai cánh đứng vững ép xuống diện tuyệt cổ sáng, nàng toàn lực thi triển chí tôn quyết, khó khăn lắm ngăn trở kia đạo tự đại giống như núi bạc quang. Đế Thích dù cắn răng giọng căm hận nói, ngươi thật đúng là ương ngạnh nha. Nàng đưa tay hướng xuống dống nhiên để ép, tư đồ Anh Lan lập tức bị từ không trung đập xuống, diện tuyệt cổ sáng đè ép nàng một mực đem nàng nện vào thương đế thành trên mặt đất. Tư đồ Anh Lan cắn răng kiên trì, nhưng mà chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực càng ngày càng cường đại, ở cũng dần dần hướng về Đế làm sao có thể là thủ ngữ thánh Thích dù đối thủ? Cứ việc nàng làm mấy chục năm tư đồ thị gia chủ, hưởng thụ mấy chục năm vô thượng tôn uy, cứ việc nàng lấy chí tôn quyết đệ tam trọng tuyệt đỉnh tu vi tại Thương Đế Thành nói 102, tại thiên hạ tu hành giới cũng luôn xuất pháp tùy. Nhưng mà, nàng làm sao có thể là đế thích dù đối thủ? Diệt Tuyết cổ sáng càng ngày càng gần, chỉ cần những này Bạch Quang đột phá nàng chí tôn quyết chân nguyên phòng hộ, nàng cũng đem cùng cái khác bị đế thích dù giết chết tu sĩ đồng dạng nháy mắt giàn mua suy vong. Ta tuyệt không thể chết. Nàng nếu là chết rồi, kia Thương Đế Thành bên trong ai còn có thể có phòng kháng đế thích dù lực lượng? Tới gần diệt tuyệt chi quang chiếu sắc mặt của nàng càng phát ra tái nhận, vô tận quang mang bên trong trừ huy diệt bên ngoài cái gì cũng không có. Giờ khác này Tư Đồ Anh Lan trong đầu nghĩ tới không phải sinh cùng tử, cũng không phải sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà là hiện lên rất nhiều cái khuôn mặt, những người thân kia, những cái kia cửu nhân, thậm chí những cái kia người rừng. Biết đại thể nữ Nhi Mưa thì, không nghe lời nữ Nhi Nguyệt Tiễn, từ nhỏ bị nữ Nhi lặng lẽ nhi tử tin gặp, đáng ghét đáng ghét Liêu Chi Phản, đáng buồn đáng hận Tư Đồ Mộ ảnh ba cuối cùng xuất hiện ở trước mắt nàng, lại là đã hơn 20 năm từng gặp một lần mặt, trợ phu của nàng ra cắt Ta còn không có thấy kia không có lương tâm một lần cuối, không thể chết tại cái này bên trong." Tư đồ Anh Lan trong lòng hung ác, quyết định phóng thích bị tư đồ thị Phong ấn hơn 10.000 năm một cỗ lực lượng. Kia là lưu lại tại Thương Đế Thành chỗ sâu một cỗ khổng lồ mà sức mạnh nguy hiểm. Nàng dậm chân bình bình, hô to một tiếng, trí Tôn Phong ấn, mở." Nàng một cước đạp phá Thương Đế Thành 10 triệu năm trở buộc, đem lưu lại tại tòa này sinh tử lô hạch tâm sau cùng một chút thuộc về tử nghiêu lực lượng phóng thích ra ngoài. Tại phóng thích ra bị Phong Vân tử nghiêu yêu lực đồng thời, tư đồ Anh Lan thân thể cũng cùng Thương Đế Thành ngay cả lại với nhau. Toàn bộ Thương Đế Thành quần quận yêu lực theo một loại nào đó huyền ảo khó dò thông đạo hướng trên người nàng tụ đến. Tổ Tiên phù hộ ta." Tư đồ Anh Lan thì thảo một câu. Chỉ thấy từ trong thành lần nữa ngưng tụ ra từng đạo trùm sáng màu vàng lóng hội tụ đến trên người nàng, đột nhiên tới lực lượng khổng lồ để Tư đồ Anh Lan toàn thân buộc phát ra kịch liệt qua mang. Những này lưu lại tại Thương Đế Thành lực lượng thuộc về tử nghiêu yêu lực, liền xem như tu luyện 10000 năm đại yêu cũng chưa chắc có thể chịu đựng được khổng lồ như thế Bưu Hoàng quyết yêu lực, mà Tư đồ Anh Lan lại là một tên nhân loại. Nàng cũng là liệu lên tính mệnh. Nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình đang bị kia vốn cổ phần sắc yêu lực từ căn cơ bên trên phá hư, những cái kia tràn ngập thượng cổ hùng hoàng cuồng bạo hoang mãng lực lượng, ngay tại phong phú nàng gần như khô kiệt kinh mạch ba cung, vì nàng cung cấp lực lượng khổng lồ. Nhưng mà đồng thời những này yêu lực cũng đưa nàng gần mạch ba cung đều hủy hoại. Tư Đồ anh lan hét lớn một tiếng, phía sau hai cánh đột nhiên tăng mạnh, vậy mà đem tiểu Thả Diệt tuyệt cổ sáng chống đỡ trở về. Tiểu Thả lộ ra một vòng giận mình, nàng ha ha nở nụ cười lạnh, âm âm tàn, tâm lại còn lưu lại tử lực lượng, không tệ, không tệ, bất quá ngươi lấy chỉ là nhân loại chi thể, đến tiếp nhận tử nghiêu yêu lực và thực là muốn chết." Tư đồ Anh Lan cắn răng nói, "Trước khi chết ta sẽ đem ngươi đổi ra ngoài, coi như thân tử hồn tiêu, cũng quyết không để ngươi tổn thương tộc nhân ta, tổn thương nữ nhi của ta." Lúc này từ phía sau nàng phế tích bên trong đỗng nhiên chuyển đến nhất thanh thanh hát, "Ta cũng không cho phép ngươi thương mẹ ta." Toàn thân áo đen vọt ra, một thanh sắc bén đến cực điểm trường kiếm thẳng đến bầu trời mà đi. Tư đồ Nguyệt Tiền đứng tại Tư đồ Anh Lan bên người đối đế thích dù kêu gào nói, "Ngươi có gì đặc biệt hơn người?" Bị Tư đồ Tiền tế lên yêu kiếm khôi la cựu lại oa oa kêu to, "Tiểu cô nãi lại, nàng là thủ nữ thanh phí, đây là để bản đại gia đi chịu chết nha." Mặc dù Khôi La Cửu kiếu Kim Tesla, nhưng y nguyên phấn đấu quên mình hướng Đế Tích Dụ bên kia đâm tới. Tư Đồ Anh Lan không nghĩ tới Tư Đồ Nguyệt Tiễn vậy mà chạy ra, nàng đối mặt Đế Tích Dụ có thể mặt không đổi sắc, nhưng lúc này đối mặt Tư Đồ Nguyệt Tiễn, lại bỗng nhiên đổi sắc mặt, ngươi nha đầu ngốc này, ai bảo ngươi đến nơi này, mau rời đi cái này bên trong. Tư Đồ Nguyệt Tiễn không nói lời nào, chỉ là gắt gao cắn môi, tu vi của nàng bị Tư Đồ Anh Lan giam cầm, thực lực bây giờ lại giảm, ngay cả ngự động Khôi La Cửu đều lộ ra 10 điểm bất lực. Đế Tích Dụ mắt nhìn xem Tư Đồ Nguyệt thiền, lộ ra cười lạnh đến, nàng đưa tay ở bên người bó, liền đem Khôi La Cửu chộp vào tay bên trong. Khôi La Cửu run rẩy gọi nói, "Đừng nhìn ngươi là thủ nữ thánh khí, vốn, bản đại gia cũng không sợ, có bản lĩnh ngươi ăn ta." Đế Thích dù liếc mắt Khôi La Cửu, đưa tay ném đi liền đem Khôi La Cửu từ thương đế thành bên trên ném ra ngoài, yêu kiếm Khôi La Cửu hóa thành một đạo như lưu tinh, không biết bay đến đi đâu. "Ta sẽ còn trở về năm." Nàng lạnh mắt nhìn thấy tư đồ Nguyệt Tiễn, tư đồ Thiên Vũ. Tư đồ Nguyệt Tiễn cùng tư đồ Thiên Vũ giống nhau như lúc, Đế Thích dù không thể không tin tưởng nàng đích sắc là tư đồ Thiên Vũ cách đợi chuyển thế chi thể. "Nguyệt Tiễn, ngươi đi mau." "Không đi. Ngươi không phải không để ta rời đi cái này bên trong sao? Ta liền không đi." Tư đồ Anh Lan giận nói: "Ngươi làm sao như thế không nghe lời, đi thôi, đi tìm kia họ Liêu tiểu tử. Tiểu thư bốn học Bạch Linh cũng đổi tới, kinh hoàng kêu lên: "Cái này bên trong là nhà ta, ta không đi." Lúc này Tư đồ Nguyệt Tiễn sau lưng một bóng người phiêu đi qua, tại Tư đồ Nguyệt Tiễn trên cổ đánh một cái, đưa nàng đánh ngất đi. Tư đồ Anh Lan quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ: "Là ngươi nha năm. Huyền tự nói thở dài: "Năm đó không có tranh đến qua ra các phò tưởng, hiện tại không ai có thể cùng ta tranh." Rút lời hắn tế ra 36 cán đen huyền cờ, cờ đen lật qua lật lại, cuốn lên khói đen vô số. Hắn lần thứ nhất tại Tư đồ Anh Lan trước mặt lớn tiếng như vậy nói nói, "Anh Lan, ta sống không sánh bằng hắn, nhưng ta chết hắn không sánh bằng ta." Dứt lời hắn thiêu đốt toàn bộ tu vi, thậm chí thiêu đốt hồn phách, hóa thành một đạo quang mang chạy vào Tư đồ Anh Lan quang vực bên trong. Đạt được huyền tự nói tu vi Tư đồ Anh Lan khí thế cũng chướng rất nhiều, thương đế thành bên trong lại có mười mấy đạo thân ảnh bay ra, những người này đều là đối Tư đồ Anh Lan tử trung tu sĩ hoặc là Tư đồ thị. Bọn hắn toàn bộ thiêu đốt hồn phách hiến tế tu vi, cùng nhau rót vào Tư đồ Anh Lan quang mang bên trong, Tư đồ Anh Lan rốt cục lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, nàng hô to một tiếng, Đem Đế Thích Dụ cái kia đạo diện tuyệt cổ sáng nhất cử lãnh tàn. Phía sau nàng kim sắc quang vũ hóa thành ngàn dài và trượng, lại nhất cổ tác khí nghịch thiên phản công Đế Thích Dụ. Chương 487, dù che đậy tạm vương, hạ. Đế Thích Dụ hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, ngươi nói ngươi thẳng tiếp dẫn cái cổ chịu chết được tôi, vì sao làm lấy phí công giấy rựa, chẳng lẽ ngươi này nhân loại côn trùng tại ta Đế Thích Vương mặt dù trước còn có thể lật trời sao? Ngươi thiêu đốt tu vi, hiến phách, cho mình. dùng, cái này ba chuyện một cái nào đều đủ để để người thân tử tiêu, coi như ngươi mạng, Ở trước mặt ta cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi, đối ngươi mà nói tôn nghiêm thật trọng yếu như vậy sao?" Tư đồ anh lan ánh mắt thăm trầm, lấy nghị sắc mặt không có biến hóa chút nào, thật là phí công rãy rửa sao? Thật là châu chấu đá xe sao? Thật cũng chỉ là vì làm tư đồ thị ra chủ tôn nghiêm sao? Không, nàng vì tuyệt không phải những này. Nàng vì sau lưng nữ nhi, nhi tử, vì tư đồ thị chuyển thừa hương hỏa, cũng là vì lúc trước vì nàng mà chết những người tu hành kia, cũng hoặc là vì đối đã quy về hư vô huyền tự nói một chút biểu thị. Nàng một mực bất mãn tại tư đồ tiền hứng, bất mãn nàng không biết đại cục bất mãn nàng cùng Liêu Chi Phản cùng một chỗ để thương đế thành tư đồ thị mất hết mặt mũi, sau khi nàng đứng ở trước mặt mình một sát na, khi nàng dùng suy sụ tu vi tế ra yêu kiếm một sát na, khi nàng kiên quyết lại càng thêm tùy hứng nói ra câu kia đây là nhà ta, ta không đi lời nói lúc, tư đồ Anh Lan trong khoảnh khắc đó lập tức nghĩ thông suốt một sự kiện. Nàng là nữ nhi của ta nha. Nàng thậm chí quyết định nếu như mình có thể sống sót, như vậy liền để nàng cùng Liêu Chi Phản cùng một chỗ đi. Bởi vì nàng thế nhưng là mình yêu nhất nữ nhi, tư đồ Anh Lan bình tĩnh như nước tâm tư rốt cục sinh ra một tia gợn sóng. Nàng chưa từng từng yêu Huyền tự nói, từ bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau bắt đầu, vẫn luôn là Huyền tự nói mong muốn đơn phương thôi, nhưng mà Huyền tự nói mấy chục năm như một ngày, vì nàng từ khốn tiêu tan động quật bên ngoài, tự thân vì hắn trấn thủ tiêu tan cổ động, bây giờ lại ở trước mặt nàng hùng hồn chịu chết, từ hắn sơ thấy mình đến chết ở trước mặt mình, hắn chỉ ở một lần say rượu thời điểm đối với mình biểu đạt qua tâm ý. Bị mình cự tuyệt về sau, Huyền tự nói lại từ chưa nói qua nửa chữ, chỉ là yên lặng xa xa thủ hộ lấy nàng, tư đồ anh lan tâm lý lại sinh ra một tia gợn sóng. Cái này một tia gợn sóng vặn cùng một chỗ, đủ để hóa thành một đạo ngập trời sóng lớn để nàng muốn cùng đế thích dù chi linh tiểu thả lấy cái chết tương bạc, tại cái này sinh tử tổn vòng trước mắt, dù là đem thân hóa bẩm mịn, hồn hóa khói xanh, cũng muốn để đế thích dù thấy rõ, nàng chỗ khinh thường chỗ khinh bỉ nhân loại côn trùng, tư đồ thị phản đồ cũng là có tôn nghiêm. Tư đồ anh lan trung quy là một đời cường giả. Nàng lợi dụng huyền tự nói bọn người hiến tế linh hồn tu vi đổi lấy một trận lực lượng mạnh mẽ, nhất cử đánh tan tiểu thả kia một đạo diệt tuyệt của sáng, nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phản phất dù, trọng, một thứ này đến từ nhân loại, đến từ ta tư đồ anh lan. Chỉ thấy phía sau nàng đôi kia kim sắc quang dự bắt đầu vẫy, cánh chim thu hồi ngưng ở một chỗ, một thức này tên là Phượng Linh. Phía sau nàng kim sắc quang diễm dâng lên ngàn dài và trượng, hóa thành một thanh sắc bén vũ lao, vũ trên đao phảng phất có từng chương mặt người chợt lóe lên, những người kia mặt một cái sắt bên một cái, hoặc vui vẻ hoặc phẫn nộ, hoặc e ngại hoặc dũng cảm, nghiêm nhiên một bộ mỗi người một vẻ. Những cái kia bị đế thích dù phất tay diện sắt thương đế thành tu sĩ, những cái kia kháng khải chịu chết tư độ thị phụ thuộc, những cái kia ở trong thành đối với gia chủ lớn người tín tâm tràn đầy hoặc là lo lắng trong thành nô bộ mặt đều tại chôi này vũ trên đao. Chôi này đủ để chặt đứt Tiên cung vượng linh trường đao chính là thương đế thành bên trong toàn bộ sinh linh ý chí hiển hóa, đây là một thanh đến từ nhân loại đao. Vũ đao xo so hiểm điện cảm nhanh, nháy mắt chém về phía đế tử dụ. Một thức này là tư đồ anh lan cả đời này tu vi ngưng kết mà thành, cũng là toàn bộ thương đế thành ý chí biến thành, một đao này đạt tới nàng trước nay chưa từng có qua cảnh giới, nàng đem tự thân tu vi cùng thương đế thành hòa làm một thể, đem thương đế thành bên trong tất cả hiến tế mà chết người tu hành hồn phách cùng lòng son dạ sắc hòa làm một thể, hóa thành chôi này kim sắc quáng ánh phượng linh trường đao. Phượng lửa, cho dù thân thành cho tận, tất có niết bàn thời điểm. Tư đồ anh lan liền như một con ngay tại trong lửa khóc lóc, tại trong lửa tiêu vòng, lại tại trong lửa chúng sinh nuốt hỏa chi Phượng. Đế thích dù khỏe miệng khẽ nhăn một cái, kêu hai thanh kim quăng ngưng tụ thành ngàn dài vạn trượng Phượng Linh Trường Đao, đã đến để nàng không thể coi thường trình độ. Nhân loại tại nguy cấp thời điểm bột phát ra tiềm lực để sống qua vô số 10.000 năm thủ ngữ thanh khí cũng trở nên kiếp sợ. Nhưng nàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, thúng chi nàng cũng không cần thiết suy nghĩ. Mặc dù tư đồ anh lan ngưng kết ra chuôi này Phượng Linh trưởng đau đủ để thành vi thiên hạ tu hành giới truyền tụng 100000 năm thất truyền, mặc dù một thức này đủ để tùy tiện giết chết thiên hạ, hôm nay bất luận cái gì cái gọi là đại năng cao thủ, mà ở đế thích dù mắt bên trong, cái này y nguyên không đủ để đệ nàng e ngại, vẻn vẹn có thể làm cho nàng cảm thấy có một chút phiền phức thôi. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, nàng tâm lý bỗng nhiên có loại để nàng đều cảm thấy buồn cười ý nghĩ, hoặc khen nhân loại vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Có lẽ bọn hắn cũng không phải như vậy ti tiện cấp thấp. Có lẽ tự yêu thích một nữ nhân, là có hắn nguyên nhân muốn nhưng những ý nghĩ này chỉ ở trước mắt nàng hiện lên một sát na thôi, bởi vì tư đồ anh Lan Phượng Linh Đao đã đi tới trước mặt. Nàng có thể tránh thoát một đao này, nhưng Đế Thích dù cũng không có chẽ né. Ta ngược lại muốn xem xem người một đao này lớn bao nhiêu bản sự. Nàng đưa tay tại trước mặt trăm trượng chỗ ngưng tụ một đạo lục mang tinh quang trận, bạch quang hòa lẫn, sáu quả điểm sáng như sáu ngọn đèn sáng. Tư đồ anh Lan Phượng Linh Đao chạm tại lục mang tinh phía trên, lục mang tinh bị chém vỡ, tiếp tục hướng Đế Thích dù chém tới, tiểu thả lần nữa ngưng tụ đạo thứ hai phòng ngự trận, lần này ở trước mặt nàng 50 chỗ chỗ. Phượng Linh đao xuyên thấu quang trận, thế không thể đỡ. Đế Thích Dụ lần thứ ba ngưng tụ ra một đạo càng thêm cường đại quang trận, tại trước mặt mười chỗ chỗ. Tư đồ Anh Lan hét dài một tiếng, phá. Kim sát cự nhận cùng nóng sáng quang trận đụng vào nhau, tiểu Thả toàn thân một trận, không khỏi lui lại hai bước, nàng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lại có uy lực như thế bốn. Kim sát cự nhận trận lóe lên, giống như ánh sáng nhanh. Đế Thích dù chi linh tiểu Thả ba đạo diệt tuyệt chi quang quang trận không ngăn được Phượng Linh đao, tại kim quang muốn bổ chúng nàng sát na, tiểu Thả thân hình lên, một trận tấu xương quang từ bên người xắt qua hư. Nàng cuối cùng vẫn là tránh. Tư đồ Anh Lan cả đời này chí cường một thứ Phượng Linh cũng không có như nàng mong muốn chém chúng tiểu Thả. Một đao kia mặc dù cường đại vô song, nhưng không có đánh trúng địch nhân lại có thể có làm được cái gì. Tư đồ Anh Lan thi triển xong một thức này, thuận tiện như hàng năm mùa xuân đều muốn bơi về nơi sinh ra để trứng lớn cá hồi đồng dạng, tại phóng thích sinh mệnh mình toàn bộ về sau, liền chết tại đẻ trứng trên lòng sông, tư đồ Anh Lan suy yếu quỷ trên mặt đất. Gia chủ Anh Lan lần thứ nhất quỷ gối trước mặt người khác. Đế thích dù ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại, kia đạo kim sắc quang nhận bay thẳng đến bên trên thanh mình, sau đó bổ vào kia mặt bao phủ toàn bộ thương đế thành to lớn dù đen mặt dù bên trên, Phượng Linh dù đen nhìn ra một đạo kim sắc vết tích, phảng ra mặt che khuất bầu trời dù đen lớn. Nhưng mà kia đạo kim sắc vết tích cũng không có cầm tiếp theo quá lâu, dù đen bình yên vô sự, Phượng Linh Dao Uy mang hoàn toàn biến mất. Tiểu Thả trên mặt lộ ra buồn cười địa thần tình, nàng nhịn không được ôm bụng ha ha phá lên cười, một bên cười vừa nói, lại có thể thế nào? Nàng biểu lộ có chút đáng sợ, mang theo kỳ quái nào đó điên cuồng, đích xác, một đau này rất mạnh, thân là thủ ngự thanh khí ta vậy mà đều không thể không tránh né, nhưng cái này lại có thể thế nào? Người hao hết tất cả cũng bất quá chém ra một đau này, mà ta diệt tuyệt cổ sáng vô cùng vô tận. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nàng lên một cái tay làm chống hình, tựa như lực sĩ nâng bầu trời. Ba phụ nữ bên bầu trời dù đen cảm nhận được ý chí của nàng, từ dù đỡ sau lúc ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn màu trắng quan mang. Mỗi một đoàn bạch quang xo so trước đó những cái kia đều đánh lên mấy lần, vô số đoàn bạch quang tại đen nhánh ô lớn phía dưới, phản phất hắc ám trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, những cái kia bạch quang lay động, như không kịp chờ đợi muốn hạ xuống ở trong nhân thế. Đế thích dù trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn thần sắc. Tư đồ Anh Lan, ta muốn đem sinh tử lô hạch tâm bên trên tất cả sinh mệnh diện đi, bao quát ngươi yêu, còn có con của ngươi, nhân của ngươi, liền ngay cả một con mèo một con chó ta đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi muốn làm sao ngăn cản ta? Tư đồ anh lan dùng sau cùng khí lực ngẩng đầu, nhìn xem tiểu thả, tái nhợt không huyết sắc trên mặt đột nhiên nhưng hiện hiện một vòng ý cười, vậy ngươi liền động thủ đi. Hừ, sắp chết đến nơi còn như vậy can giỡn. Ta muốn ở trước mặt ngươi giết con gái của ngươi, ngươi tổng nhân. Nàng nâng dù dưới vô số diệt tuyệt chi quang cái tay kia tuyệt nhiên vùng số dưới, ngay mắt sau đó những này tràn ngập thời gian chi lực diệt tuyệt quang đoàn liền sẽ rơi vào thương đế thành bên trong, những này tinh thần quang mang có số so rơi xuống tinh càng khủng bố hơn lực lượng hủy diệt. Bị diệt tuyệt chi quang nhiễm phải, người sẽ nháy mắt giàn rua mục nát tử vong, nàng rất muốn biết khi tư đồ Anh Lan nhìn tận mắt mình nữ nhi tại mình trước đó biến thành một cái giàn rua mục nát lao phụ lúc biểu lộ. Nhưng mà một lát sau, những cái kia bạch quang cũng không có hạ xuống tới, tiểu thả trông thấy tư đồ Anh Lan trong mắt niềm ai, nàng không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Nàng ngửa đầu nhìn lại, lại phát hiện dù đen hạ xuống diệt tuyệt quân đoàn, phản phất bị thứ gì trói bộc chặt, rung động dây rũi lấy lại không cách nào tránh thoát. Nàng nheo lại mắt to nhìn kỹ lại, chỉ thấy dù đen phía dưới lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo đen bóng người, nhìn dáng người là một nữ nhân, nàng liền lặng không phiêu lập rũi rủ. Từ trên người nàng rũ ra từng đầu màu đen sờ cổ tay cái bóng xúc tu, xúc tu đang kéo dài quá trình bên trong không ngừng phát triển, không ngừng sinh trưởng, ở trên người nàng lúc chỉ có hơn 10 đầu, nhưng đợi đến càng xa xôi cũng đã dọc theo vô số đầu chặt tay, tựa như một trường tấm bóng lớn màu đen. Ngắt ở tiểu thả cùng dù đen lớn ở giữa, những bóng đen kia xúc tu mỗi một cây đều do xét tiến vào một viên diện tuyệt quang đoàn bên trong, chính là những cái bóng này xúc tu đem ánh sáng đoàn chói buộc chặt. Thần bí áo đen nữ nhân trên người có cường đại nhất 32 cùng cái bóng xúc tu, từ trên người nàng lan tràn mà ra, leo lên tại dù đen lớn to lớn bạch cốt nan dù phía trên, đang không ngừng làm trận trong chớp mắt liền đem kia 32 cây thiên địa chi cốt hóa thành to lớn nan rủ của lấy, hình như dây leo quấn lấy tráng kiện cổ thủ. Tiểu Thả nhíu mày trên mặt lộ ra một vòng đáng yêu nghi hoặc biểu lộ, cái này ba là chuyện gì xảy ra đây? Nàng sững suốt, thậm chí không muốn bắt đầu ngay lập tức đi ngăn cản nữ nhân kia trên thân lan tràn cái bóng xuất tu. Nhân gian có thể tới còn có không e ngại ta diệt tuyệt chi quang tồn tại. Cái bóng đen kia là ai? Nàng lúc nào chạy đến đầu ta đỉnh? Nàng muốn làm gì? Không biết ta là thủ ngự thánh khí thích vương dù sao. Tiểu Thả ngẹo đầu phòng má kỳ quái mà nhìn xem nàng, chợt nhớ tới chi tư đồ anh lan một đao kia phục linh. Nàng nghĩ ngợi hẳn là nữ nhân này trước đó dấu ở kia một thức vực linh quang trong đao. Tư đồ Anh Lan dùng suốt đời tu vi chém ra một đao kia chân chính mục đích căn bản không phải mình, mà là đỉnh đầu của mình dù đen. Nàng chẳng lẽ biết dù đen mới là mình chân chính bản thể. Đúng lúc này đột nhiên thiên địa phảng phất run lên bần bật, trôi này cự dù đen lớn phát ra ken két một tiếng vang lớn, so lôi đỉnh thanh âm càng làm người ta kinh ngạc. Chỉ thấy nữ nhân thần bí trên thân nhô ra cái bóng xúc tu cuốn lấy 32 cây nan những cái xúc tu chậm rãi gấp, cự dù đen lớn tại một trận rung khắp thiên địa tiếng bên trong nan rủ bắt đầu lượng, mặc dù cũng dần dần thu nạp. Cái bóng kia xúc tu thế mà muốn mạnh mẽ đem che đậy nửa cái bầu trời đế thích dù thu nạp bắt đầu. Cái gì? Tiểu Thả lại khó che đậy cực độ chấn kinh chi sắc, làm sao buồn? Nàng không cách nào tưởng tượng thế gian này trừ mình ra lại còn có người khác có thể đem mở ra hoàn toàn đế thích vương vũ khép lại. Mà nhất làm cho nàng sợ hãi chính là, cái kia thần bí áo đen nữ nhân xem ra thật biết, mặt này to lớn dù đen mới là mình chân chính bản thể. Tiểu Thả cứu về căn bản chỉ là đế thích dù dù linh. Nếu như đế thích dù bị thu hồi, như vậy tiểu Thả cũng chỉ có thể tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng không thể không kinh. Bất quá trừ kinh hãi bên ngoài, Nàng càng nhiều hay là nghi hoặc, có thể chống đỡ thủ ngự thánh khí chỉ có thủ ngự thánh khí, nàng là ai? Tiểu Thả không quan tâm trên mặt đất đôi tóp lại mang theo cười chào phúng ý Tư Đồ Anh Lan, quay người bay lên trên đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là cái thứ gì. Tư Đồ Anh Lan co quắp ngã trên mặt đất, con mắt còn đang dõi trừng trên bầu trời cái kia màu đen thần bí cái bóng, Ja Du, hết thảy toàn bộ nhỏ ngươi. Kia áo đen nữ nhân thế mà là thương đế thành thần bí nhất một người, một mực cùng Tư Đồ Anh Lan như hình với bóng Ja thích dù rất mau tới đến kia nữ nhân thần bí sau lưng, đưa tay liền hướng trên người nàng vỗ tới. Một chưởng này trùng điệp đập vào nữ nhân trên thần, diệt tuyệt chi quang theo tiểu thả ngón tay đánh tiến vào thân thể của nàng bên trong. Mặc kệ tu vi cường đại cỡ nào tu sĩ, cũng không thể nhận được nàng một trường này thời gian chi lực nhập thể. Thần bí thân thể nữ nhân đột nhiên nổ tung, trên người nàng áo đen phảng phất bóng ra nổ, sau đó áo đen nổ tung về sau một màn lại làm cho tiểu thả triệt để kinh ngạc khó nén. Đen dưới áo căn bản không phải thân thể của nhân loại, thậm chí không thể xưng là thân thể, kia tựa hồ chỉ là một tấm da người. Không có nội tạng không có xương cốt, có chỉ là từng đoàn từng đoàn màu đen phân loạn cái bóng trống đờ ám sắc ra người. Ám hắc sắp ra người bên trong bao vây lấy vô số dây dựa giao thoa cái bóng xúc tu ra người đầu liên tiếp một nữ nhân lạnh lùng mà yêu diễm đầu lâu. Đầu lâu kia lúc này con mắt con người không nháy mắt mà nhìn xem nàng. Đế thích, đã lâu không gặp. Tiểu Thả lại khó che đậy kinh hãi, người ba người ba người là cây tùng la áo, người là cây tùng la. Cây tùng la áo, bốn kiện thủ ngự thánh khí một trong. Nhưng rất nhanh tiểu Thả lại lắc đầu, không có khả năng, cây tùng la áo làm sao lại cùng tư đồ thị quấy cùng một chỗ? huống chi nếu thật là cây tùng la lời nói, không nên chỉ có này một ít lực lượng ba cùng cùng ba khí tức của ngươi rất yếu ớt, a ba lai chỉ là nửa cái cây tùng la cho dù ta không hoàn chỉnh, nhưng đủ để đưa người trôi này dù đen lớn khép lại bốn giao hài hước mà nói, cuốn lấy 32 cây nan dù cái bóng xúc tu đột nhiên tăng nhanh giàu gấp tốc độ. Đế thích dù bản thể dù đen lấy con mắt tốc độ rõ rệt khép lại bắt đầu. Chương 488, cao ốc đã nghiêng. Ai có thể nghĩ tới, thương đế thành cái kia đi theo tư đồ anh lan bên người cái bóng nữ nhân vậy mà là bốn kiện thủ ngự thánh khí một trong cây tùng la áo. Liên quan tới cây tùng la áo lai lịch tử niên tàn hồn đã từng không chỉ một lần nói qua cây tùng la cũng không phải là thiên địa sinh ra, tại lúc thiên địa sơ khai thiên địa lực lượng có doanh hơn, bởi vậy giàu hơn thiên địa lực lượng hóa thành ba kiện thánh khí. Kiểu nghi kiếm, Sinh Tử Lâu cùng Đế Thích Dụ, ở trong đó cũng không có cây Tùng La Áo. Cây Tùng La Áo là về sau mới trở thành thủ ngự thánh khí, nhưng lai lịch của nó đến cùng là cái gì? Bởi vì Tử Nghiêu quán nghiệm còn sót lại ký ức không hoàn toàn, cho nên Liễu Chi phản hồn vách chỗ sâu Tử Nghiêu tàn hồn đã không nhớ ra được. Đế Thích dù là hiện có duy nhất hoàn chỉnh thủ ngự thánh khí, nàng có lẽ biết cây Tùng La Áo lai lịch, nhưng nàng không nói, nhưng mà từ nàng một ngày này tại Thương Đế thành phía trên trong thấy cây Tùng La Áo lúc kinh hai thần sắc tựa hồ có thể suy đoán, cây Tùng La Áo lai lịch chỉ sợ so trong tưởng tượng càng kinh người hơn. Nhưng cây Tùng La áo tại sao lại xuất hiện ở thương đế thành bên trong, vì sao lại đi theo tư đồ Anh Lan bên người? Lại vì cái gì hiện đang giúp tư đồ Anh Lan đối kháng đế thích rủ? Đây cũng là tiểu Thả muốn biết sự tình. Cây Tùng La, ngươi vì cái gì chỉ có một nửa? Ngươi một nửa khác đi đâu rồi?" Đế thích rủ nghiêm nghị quát hỏi. Dùng tên giả giao ưu nửa cái cây Tùng La, ánh mắt có chút mờ mịt, nàng nhìn một chút tiểu Thả lúc đầu, nói nói, "Ta cũng không biết, Tử Liêu Phong ấn ta lúc đem ta chia hai phần, một phần lưu tại sinh tử lô tâm, một phần khác ta không cảm ứng được nó buồn." Tiểu Thả hận ý tràn đầy tắn răng nói: "Tử Liêu tên phản đồ này, vậy mà đưa ngươi một phân thành hai, phải bị người phân thây giết chết." Nàng ánh mắt tràn đầy sắc ý, hung dữ nói nói: "Vậy ngươi vì sao muốn giúp đỡ Tư Đồ thị? Những này ti tiện côn trùng có tư cách gì để ngươi hiếu chung, Ngươi chẳng lẽ quên năm đó bị phong ấn lúc thống khổ sao? Ngươi mau dừng tay, cùng ta cùng một chỗ diệt đám côn trùng này. Giao Du lúc đầu, ta không nhớ rõ những cái kia, ta chỉ biết là Tư Đồ Anh Lan đem ta từ trong mê ngủ tỉnh lại, kia nàng liền là chủ nhân của ta." "Đế dụ, ta muốn đem ngươi đội ra thương thành." Ngươi năm tiểu thả tức giận tiến lên một phát bắt được giao du tay, ngươi cái này ngu ngẩn, ngươi biết mục đích của ta là cái gì sao? Ngươi biết ta muốn làm gì sao? Ngươi có thể nào cùng nhân loại cậu thả cùng một chỗ, ngươi thế nhưng là thủ ngự thánh khí, ngươi thế nhưng là bốn. Ta là giao du, ta hiện tại chỉ là giao du. Nang liếc tiểu thả một chút, cũng không có đình chỉ dùng cái bóng xúc tu khép lại cự dù đen lớn, ngược lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh, to lớn dù đen phát ra tạch tạch tạch như lôi đỉnh thanh âm, bao phủ tại thương đế thành phía trên dù đen đã thu một nửa, chỉ cần dù đen lớn hoàn toàn bị thu hồi, giao tất nhiên sẽ dùng cây tùng la áo lực lượng ấn. Tiểu Thả là hoàn chỉnh đế thích dù, mà Dao Vũ chỉ là nửa cái cây tùng la áo, nhưng nửa cái cây tùng la áo tăng thêm sinh tử lô hận tâm, thì hoàn toàn có khả năng đem đế thích dù phong ấn. Ta muốn đem ngươi phong ấn." Dao Vũ kiên định nói, trên người nàng lan tràn ra từng đạo cái bóng xuất tu, theo tiểu Thả lôi kéo nàng cánh tay cánh tay lan tràn ra, trong chớp mắt đưa nàng toàn thân đều trói buộc tại cái bóng sờ dưới tay. Tiểu Thả trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, "Cây tùng la, ngươi bây giờ chỉ là nửa cái cây tùng la áo, ta không biết tự năm đó đánh bại cây tùng la tự ngươi về sau, vì cái gì đưa ngươi một phần thành hai?" Ta không biết hắn tại sao phải đưa ngươi phong ấn tại sinh tử lô hạch trong nội tâm, ta càng không biết hắn đối ngươi làm cái gì, vậy mà có thể để ngươi sử dụng sinh tử lô hạch tâm còn sót lại lực lượng 4. Nhưng ta biết, coi như ngươi lợi dụng sinh tử lô hạch tâm đem ta phong ấn, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, nhiều nhất không hơn trăm năm thời gian, mà ngươi đem triệt để lâm vào yết lặng, trừ phi một ngày kia một nửa khắc cây tùng la cùng ngươi dung hợp vì một, nếu không ngươi đem cùng tử vong không khác. Vì tư đồ thị một nữ nhân, dạng này thật đáng giá không? Đáng giá. Tiểu Thả ánh mắt có chút phức tạp, nàng nói nói: "Ngươi thật giống như trước đây Cố chấp, năm đó ngươi hiếu chủng cây Tùng La tự người gia tộc trung thành nhất, bởi vậy Tử Nghiêu Phong ấn ngươi lúc cũng phế lớn nhất khí lực. Nhưng ta muốn đoạt lại Sinh Tử Lô Hạch Tâm cũng không phải là vì Tử Nghiêu, càng không phải là vì chúng ta, ta muốn hội tụ thủ ngữ thánh khí, là muốn phục sinh chủ nhân của chúng ta cựu Thải Tiên Cơ, để thế giới này một lần nữa biến trở về viễn cổ quang minh thời đại. Ta muốn đem trí tôn chí thánh cổ tiên nhất tộc một lần nữa triệu hoán về thế giới này, để trong thiên địa này lần nữa tắm tại Cửu Thải Cơ tộc nhân phía dưới ánh sáng." Nhân loại chỉ có tại một cái tuyệt đối cường đại tồn tại trước mặt mới có thể hiểu được khiêm tốn, hiểu được thân mật, hiểu phải sống chung hòa bình. Hung Chi, ta làm như vậy cũng là vì ngươi, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Giao U trầm mặt một chút, vậy ta càng hẳn là ngăn cản ngươi. Nàng trả lời kiên định, không có giải thích lý do. Tiểu Thả gắt gao nhìn chằm chằm nàng, buông ra nắm lấy nàng cánh tay cái tay kia, bởi vì nàng biết hiện đang giãy giụa đã mệt. Giao U đem thân thể của mình toàn bộ hóa thành cái bóng xúc tu, kia là thuộc về cây tùng la áo đặc thù lượng, tên là ác tiếp xúc, nàng đem mình hóa thành xúc tu vô số, dò vào đế thích dụ vốn trong cơ thể. Tiểu Thả có lẽ là trên đời này duy nhất biết cây tùng la áo chân thực lai lịch tồn tại, cho nên nàng không có dễ dỗ phản kháng. Mặc cho giao Vũ lấy mình vĩnh viễn ngủ say làm làm đại giá đem mình phong ấn. Co như ngươi bây giờ đem ta khu trụ, lại có thể đem ta phong ấn bao lâu? 10 năm, 100 năm. Lần tiếp theo khi ta tới, không có ngươi ta xem ai có thể đỡ nổi ta. Giao Vũ, ta sẽ chứng minh ngươi là sai. Lần tiếp theo tự có khác nhau người sẽ ngăn cả ngươi. Giao Vũ trong thân thể nhô ra cái bóng xúc tu khép lại đế thích rủ 32 cây to lớn năng rủ, kia một thanh bao trùm nửa bên tiên khung bảng rủ đen lớn khép lại cùng một chỗ. Tiểu thả thân thể trở nên mở đi, nàng nhìn chằm chằm vào Gahu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà Gahu thân thể thì hoàn toàn hóa thành từng đạo hôn loạn cái bóng, cùng dù đen kết hợp lại cùng nhau, dù đen cốt chất nan dù phía trên, hiện hiện từng đạo leo lên màu đen ấn ký, kia là Gahu phản ứng. Thương đế thành toàn bộ run rẩy lên, trên bầu trời vang lên tiếng sấm vô số, dù đen tựa hồ còn muốn rã rủa, tại một trận kịch liệt rung động bên trong đế thích dù biến thành một thanh dài khoảng 3 thước dù đen, từ không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới trong quần sơn, không biết rơi xuống nơi nào. Người còn sống sót nhón từ phế tích bên trong đi ra. Nhìn xem trống rỗng bầu trời, nhìn lên bầu trời phía trên kia vòng sáng loáng mặt trời, lần thứ nhất cảm thấy có thể nhìn thấy bầu trời đúng là như thế chuyện tốt đẹp. Nhưng mà một cỗ cựu thiên cương phong xoắn tới, lại để bọn hắn lùi về tránh né chỗ. Lúc này mới nhớ tới Thương Đế Thành đã không còn là trước đây không lâu cái kia trôi nổi trên 9 tầng trời, ánh nắng tươi sáng 4 mùa như mùa xuân thánh địa, phòng hộ đại trận bị đế thích dù đập phá, đỡ các ánh nắng, lạnh thấu xương cương phong tựa như hai đầu mãnh thú bắt đầu ở trong thành tứ ngược. Thương Thành cảnh hoàng khắp nơi, mà tại cái này loạn thời điểm, duy nhất người chủ sự gia chủ anh Lan đã lâm vào giống như chết trong mê. Một trận chiến này thương đế thành trả ra đại giới thực tế quá lớn. Tư đồ thị hơn 10.000 thiên tri bảo hộ, có lẽ đã dùng hết, vận rủi bao phủ tại cái này vì hoàng gia tộc phía trên. Huyền La Cung trước mười mấy người đứng tại trong mưa đêm, cương phong vòng quanh mưa to so đau còn muốn sắp bén, thương đế thành bên trong cư dân đại đa số đã trốn đến ảnh trong thành, vẹn vẹn có số lượng không nhiều mười mấy người còn có thể dùng tu vi trong cự cái này gió thảm mưa sầu. Tư đồ Lâu Nguyệt, tư đồ Thủy Khuyết, tư đồ Tinh Củng, tư đồ Đại đế thích dù tấn công thương đế thành lúc những này, tư đồ Anh Lan thúc bá bối các lão nhân đều giống như nháy mắt tiến vào tu hành trước mắt, ra không được mà thất, đế thích dù bị giao u phong ấn về sau, bọn hắn giống như lại đột nhiên ở giữa đột phá quán khẩu, đi ra mật tất đến thương đế thành bên trong trụ trì lại cục. Tư đồ Anh Lan bập cha chú cường giả sớm đã vài thập niên trước liền tiến vào tiêu tan động quật thành tử nghiêu oan hồn tế phẩm, còn lại những trưởng bối này tại lúc tuổi còn trẻ còn chưa kịp lúc trước tư đồ Vân Lãng tư đồ chính người, những này tư đồ thị các lão nhân tư chất mặc dù thường thường, nhưng sống năm tháng lâu, cái mũi ngược lại là lịch luyện bọn hắn đều người được một kia không bình thường hương vị. Hoa lệ cửa điện tại một tiếng cổ xưa trong tiếng kẹt kẹt mở ra, Thần Nguyên Tử tại Phi Thương nâng đỡ chậm rãi đi ra. Ra chủ đại nhân thế nào rồi? Tư đồ tranh cái thứ nhất tiến lên hỏi. Tỷ tỷ như thế nào? Tư đồ Lâu Nguyệt cũng tới trước bắt lấy Thần Nguyên Tử tay áo. Một bên khoanh tay Tư đồ Thủy Khiết trông thấy Thần Nguyên Tử sắc mặt, trong lòng liền không khỏi trầm xuống, lông mày dần dần nhíu lại. Thần Nguyên Tử sắc mặt trầm trọng lắc đầu, phóe người đi Huyền Ngọc Vũ Thi trở về đi. Một câu lập tức đệ Tư đồ Lâu Nguyệt như bị sét đánh. Thần Nguyên Tử chống quải trượng, đi lại chậm Ly viện đi đến, bên cạnh chỉ hoa miên Phi sức ngăn cản điền của mưa to, mạnh cánh thân thể giống như mưa gió tại một gốc lắc lư cây. Phi Thương ánh mắt phức tạp, khắp khuôn mặt là tổn thức chi sắc, Thần Nguyên Tử ngựa đầu nhìn xem đỉnh đầu mưa to, lắc đầu thở dài, "Ai buồn." Sư phụ thở dài cái gì? Thần Nguyên Tử nhìn Phi Thương một chút, lại lắc đầu, "Ai. Thật không nghĩ tới, gia chủ anh Lan vậy mà lại chết tại ta lao ra hỏa này phía trước. Ta đã là gần đất xa trời, nàng lại ngay tại đỉnh phong thời điểm, trong thiên hạ này lại có mấy người là đối thủ của nàng, nhưng ai có thể đoán trước, kia Đế thích Vương dù vậy mà lại đánh lên thương đế thành đến muốn. Gia chủ đại nhân thật không cứu được sao?" Phi Thương cho tới bây giờ chưa thấy qua Thần Nguyên Tử cứu không được người, chỉ không được tổn thương, lúc trước Nguyệt Lam cung cung chủ Kỳ Nguyệt đồng tử bị Minh giới quỷ chủ trọng thương, quỷ chủ đã thuộc về quỷ thần cấp tồn tại, Kỳ Nguyệt đồng tử kia cùng thương thế đều bị Thần Nguyên Tử dùng thủ đoạn nghịch thiên sinh sinh cứu sống, tại Phi Thương tâm lý Thần Nguyên Tử đích thật là lục địa thần tiên nhân vật. Thần Nguyên Tử lắc đầu, chỉ không được, kia Đế Thích Vương dù không phải nói được rõ ràng sao? Tự cháy tu vi, hiến tế hồn phách, ép lấy nhân loại thân thể vận dụng lên cổ yêu hoàng lực, cái này ba đầu cái nào đều đủ để mệnh của nàng, Thích mang theo thời gian chí người dính vào liền chết ngay. Nạng sống đến bây giờ mới là kỳ tích. Hắn một bên nói một bên giao cái đầu, chậc chậc hắn nói, tư đồ thị cao ốc đã nghiêng, đời mới lại bị Liêu Chi phản cùng tư đồ mộ ảnh bọn hắn giết thì giết phế phế, bây giờ tư đồ thị có thể đem ra được trừ tư đồ vũ thi bên ngoài còn có ai? Kia một không thể nhờ vả bất hiếu nữ tư đồ người tiền. Tư đồ thị kiếp nạn sắp tới, kiếp nạn sắp tới nhà. Hắn ánh mắt có chút thất lạc, không nghĩ tới ta tại gần đất xa trời thời điểm, còn có thể nhìn thấy tư đồ thị suy sụp một ngày, chỉ là ta là không nhìn thấy nó phục hưng ngày đó. Sư phụ mới không có gần đất xa trời đâu năm chỉ hoa thầm nói. Trần Nguyên Tử quệt miệng liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười, "Thân thể của ta chính ta rõ ràng, nửa năm trước ta còn có thể tự mình đi đường, nhưng bây giờ không, có người vị, đi ba bước liền phải nghỉ hai bước, ta cả đời này nếm qua linh đan dược vô số, nếu không phải đại nạn sắp tới, tuyệt sẽ không như thế yếu đuối." Nói đến năm hắn nhìn lên trên trời nghiêng bay xuống mưa thì thào nói, "Nói đến, ta sống cũng đủ lâu, cái này mưa từ phía trên rơi xuống điện, nó cả đời này là cỡ nào ngắn ngủi nhà bốn." Phi Thương một mực không nói chuyện, nghe thấy sư phụ giọng này than thở, nàng nói nói, "Liêu Chi phản nói qua sẽ tại ngài trước khi đi tới gặp ngươi một mặt, ngươi làm sao cũng được sống đến hắn tới thăm ngươi Thần Nguyên Tử bĩu môi, lời của tiểu tử đó còn có cái chắc. Hay là đừng đến, đừng đến, hiện tại thương đế thành loạn cả một đoàn, hắn lại vừa đến ha không thì càng loạn, ta một tiếng này đàn đạo bản sự đều chuyển cho hắn, chết cũng không tiếc vậy. Chỉ cần hắn có thể che chở mấy người các người, ta coi như hiện tại hai chân nhi đạp một cái đi gặp sư thì ta, cũng có thể mỉm cười nhắm mắt. Vì Thương lông mày nhỏ một chút, sau lưng bung dù chỉ mắt mở dác trôi hai hàng nước mắt ra. Huyền La cung bên trong, tư đồ Anh Lan nằm ở trên giường, sắc mặt nàng có một vẻ đỏ ứng, nhìn qua phảng phất rất có tinh thần, bên giường hai bên y nguyên đứng những cái kia nam sủng túi đầu buông thõng tay, cũng như dĩ vãng như con rối không có âm thanh. Để lâu nguyệt tiến đến, tư đồ lâu nguyệt đẩy cửa vào, bước nhanh đi đến đầu giường, tỷ tỷ năm nói còn chưa dứt lời nàng nước mắt đã chảy ra ngoài. Khóc cái gì, ta không cùng tổ tông đồng dạng tiến vào tiêu tan độc vật, còn có thể lưu lại toàn thây, cái này đã không sai." Nàng mỉm cười nói, giữ chặt tư đồ lâu nguyệt tay, "Thời gian của ta không nhiều, ta có chút sự tình muốn bàn giao ngươi." Tỷ tỷ ngươi nói, ta nhất định làm được." Tư đồ anh lan gật, gật đầu, "Ta đã phái người đi Huyền Mặc cùng, ta sau khi đi để mưa thi tiếp nhận gia chủ, mưa thi một mực không có khiến ta thất vọng qua." Nàng nhất định có thể làm rất tốt, ta đây cũng không lo lắng, ta lo lắng chính là Tinh Thấy Ba. Nàng lộ ra một vòng ưu sầu, Nguyệt Tiền thanh danh của nàng tại tu hành giới quá kém, tính cách lại trương dương không trói buộc, nhưng ta không lo lắng nàng, có mưa thi tại, có Liêu Chi phản tại, ta tin tưởng kia họ Liêu tiểu tử có thể bảo vệ tốt nàng, chỉ có Tinh Thấy từ tiểu tính tình quái đản, hắn bị thương về sau càng là như vậy, có ta ở đây lúc coi như bình an vô sự, ta vừa chết liền sợ hắn đi đến Tuyệt Lộ, bị thương đế thành một chút có ý khác người lợi dụng, ngươi muốn nước thuốc với. Hắn, đây cũng là vì tốt cho hắn. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta đi lại. Tỷ tỷ Những người này xử lý như thế nào? Tư đổ Lâu Nguyệt liếc qua những cái kia nam sủng lo sợ nam sủng nhóm, tư đồ Lâu Nguyệt cả đời đều sùng bái kính trọng tỷ tỷ Anh Lan, duy trì có chuyện này là nàng nhất là phản đối. Tất cả đều giết. Tư đồ Anh Lan thuận miệng nói, những cái kia nam sủng nhóm cúi đầu, vẫn không có bất kỳ lời nói nào, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều không có, nhưng tư đồ Anh Lan nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại thở dài, được rồi, đem bọn hắn giữ đi bốn sau khi ta chết, Phượng Tường sẽ trở lại gặp ta, những người này lưu cho hắn xử trí, là giết là lưu nhìn hắn ý tứ đi. Ta đích thiếu phượng tường một câu trả lời thỏa đáng nha. Bất quá tiên kia cũng quá vô tình chút, nhiều năm như vậy một lần cũng chưa trở lại qua, thật là ta làm qua phân sao?" Tư đổ Lâu Nguyệt không có lên tiếng. Tư đồ Anh Lan thở dài một cái, "Nguyệt Tiễn như thế nào rồi? Vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đi đưa nàng mang đến, trước khi chết ta trước tiên cần phải đem trên người nàng giam cầm đi." Tư đổ Lâu Nguyệt phân phó người đi đem Tư đồ Nguyệt Tiễn tìm đến không đầy một lát Hạc Bạch Linh công Tư đồ Nguyệt Tiễn đi tới Huyền La cung, trông thấy gia chủ Anh Lan cái bộ dáng này, Hạc Bạch Linh cũng không khỏi phải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tư đồ Anh Lan hướng nàng cười khoát khoát tay, Hạc Bạch Linh đi lên trước đem Tư đồ Nguyệt Tiễn xuống. Tư độ anh lan tại tư độ lâu nguyệt ngưng đỡ dễ dàng lấy đứng lên, trên thân một ngón tay. Chỉ gặp nàng trên ngón trỏ sáng lên một đoàn yếu ớt kim quang, như là phong thanh dưới ánh đến, tùy thời đều có thể dập tắt, nàng tại tư độ nguyệt thiển hai vai chỗ phân biệt điểm xuống một chỉ. Kim quang điểm tại trên người nàng, tư độ nguyệt thiển hai vai vị trí vẫn sáng lên hai đạo màu vàng quang ngân, nàng lại phân biệt tại nàng nơi bụng, chỗ ngực, xương sườn chỗ phân biệt điểm xuống bốn ngón tay. Tư độ nguyệt thiển ở kết nối lấy đạo kim tuyến, kim tuyến tu vi tất cả chế, tất cả đều hội tụ tại Lúc này Tư đồ Anh Lan đã khí tức yếu ớt, khí sắc cũng nhanh chóng lùi bại xuống dưới, bên cạnh Hạc Bạch Linh Tư đồ Lâu Nguyệt bọn người nhìn phải cũng là lòng nóng như lửa đốt, một bên lo lắng Tư đồ Anh Lan một bên lo lắng Tư đồ Nguyệt Tiễn. Tư đồ Anh Lan hít một hơi thật sâu, cắn răng tay run run hướng Tư đồ Nguyệt Tiễn chỗ trán điểm tới, ngón tay của nàng bên trong Tư đồ Nguyệt Tiễn trắng loăn cái trán càng ngày càng gần, cuối cùng tại nàng trên trán nửa tập chỗ, cây kia giải khai Tư đồ Nguyệt Tiễn chói buộc đi. này, thể điểm đi. ánh mắt của mắt, miệng khẽ nhất lấy, ánh mắt đang trở nên trước đó phảng hiện lên một Tư Đồ Lâu Nguyệt lớn tiếng quát lên, Hạc Bạch Linh thì sắc mặt tái nhợt có quắc ngồi dưới đất. Một ngày này hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức tất cả mọi người không có chuẩn bị kịp càng, Tư Đồ anh lan đi quá mức đột nhiên, thậm chí chưa kịp đưa nàng tự mình chồng ở trên người lữa nhi dạng được trừ bỏ. Chương 489, Đông về vượt biển. Yêu tộc Thanh Sơn, Liễu Chi phản khoanh chân ngồi tại Tự Xuyên Di hải bên trong yêu nguyên linh truyền bên cạnh, nhắm mắt tu hành, một tầng nhàn nhạt hắc quang ở trên người linh, dù đã chết đi hơn 10 năm thời gian, nhưng Liếu Chi phản có loại giác. Hàn Nghi Nguyên có thể cảm nhận được một cỗ trong minh minh ý chí. Từ khi La Sắt Phong rời đến yêu tộc Thánh Sơn, tại tử xuyên to lớn Di Hải bên trong nặng mới thành lập sơn môn về sau, Liêu Chi Phản càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng tại tử xuyên Di Hải bên trong, quanh quẩn lấy một loại nào đó thần bí ý chí. Hắn vì bắt lấy cái này một vòng thần bí vật luật, đã tại yêu hồ trước đó khâu tỏa hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày đến Liêu Chi Phản không lúc ních, không ăn không uống, nhưng hắn cũng không có cảm giác được ra rời, trên thực tế hắn tại cái này bên trong cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu Loại này thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ thậm chí để hắn quên đi tư đồ nguyệt tiền không ở bên người thống khổ, hắn không rõ ràng loại này cảm giác thư thích là tới từ mình, còn là tới từ mình hồn phách bên trong ký sinh đổ thừa không đi tự nghiêu tàn nghiệp. U Tính đầm nước không có một tia gợn sóng, một cái tinh tế nhưng cũng không nhỏ yếu thân ảnh lơ lửng ở trong đầm nước, lặng lặng treo tại dưới mặt nước, nhắm chặt hai mắt không có khí thức, nàng trên mặt có nhàn nhạt trắng muốt vầng sáng, đem U Tính đầm sâu chiếu ra một mảnh. Bị Tường Uy, thân ảnh kia nhận liễu chi phản thân hắc quang hấp dẫn, ở trong nước chậm rãi hướng hắn bay tới. Lúc này sau lưng một cái nhẹ nhàng thân ảnh nhảy chạy tới. Nàng một bên chạy một bên đi lòng vòng nhì, màu trắng váy bay lên, giống như một đóa nở rộ vinh quang buổi sáng, thiếu nữ xem ra tâm tình không tệ, ngay cả đi đường cũng giống như khiêu vũ đĩnh đạc. Liễu đại ca, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện cũng nhìn xem Mộc Lan man giao sống không có. Hồ Linh Huyên chạy đến Liễu Chi Phản sau lưng, đưa tay che ánh mắt của hắn, người đoán ta là ai? Đây không phải nàng lần đầu tiên tới cái này bên trong, mười mấy ngày nay nàng tới qua không dưới ba lần, mỗi lần đều hy vọng có thể trông thấy Liêu Chi Phản tỉnh lại có thể nói với nàng nói chuyện, mỗi lần đều ở phía sau che ánh mắt của hắn để hắn đoán mình là ai. Kia còn dùng đoan sao? Linh Huyên cảm thấy rất cô độc, tỷ tỷ dẫn đầu hộ tộc đi tới Thánh Sơn sau liền bắt đầu công việc lu bù lên, nàng đạt được hộ tổ chuyển thừa về sau, mỗi ngày trừ ăn cơm ra uống nước bên ngoài chính là lĩnh hội những cái kia huyền ảo yêu pháp, tộc nhân khác cũng đều không khác mấy, liền ngay cả là sát Phong, cái kia nàng xem ra rất hòa ái rất dễ thân cận dịch sư bá đều không dành theo nàng. Nàng không ngoài dự liệu thở dài, ngồi tại Liêu Chi phản bên người hai cước rọ xét tiến vào yêu hồ bên trong, cơ bản chân, tay chống gai cảm nhìn xem yêu trong ao mục lan mang dao, nàng thật có thể sống sót sao? Liêu đại ca, ngươi nói đại tỷ biết nói chúng ta tìm được Thánh Sơn, có thể hay không cao hứng nhảy dựng lên? Ta đều hơn 20 năm không gặp qua nàng, nàng bây giờ tại chỗ nào nha? Liễu đại ca, ta luôn cảm thấy cái này bên trong là lạ, giống như có đồ vật đang lén lén nhìn ta, nhưng ta cũng tỉ tỉ các nàng nói, các nàng chẳng những không tin còn mắng ta không cố gắng tu hồi bốn. Liễu đại ca 4. Liễu Chi phản đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt bỗng nhiên tái nhận, một cái tay ôm ngực, thái dương trôi một nắm mồ hôi lạnh. Dạm như vậy giống như là một cái hồi hộp hác ngộng bỗng nhiên bình tĩnh. Liễu đại ca, người làm sao rồi? Linh Huyên kinh ngạc nhìn xem hắn. Liễu Chi phản thở hai tiếng khí thô, quay đầu thấy Hồ Linh đôi mắt to sáng ngời, hắn lắc đầu. Từ dưới đất đứng lên, thật kỳ quái ba. Hắn lúc đầu nhập định cảm thụ kia cỗ thần bí ý chí, đang muốn bắt đến kia sợi chớp mắt là qua cái đôi lúc, đột nhiên một vòng lớn lao tim đập nhanh sông lên đầu, phảng phất phát sinh một kiện chuyện không tốt. Loại này dự cảm bất tường để Liễu Chi phản tâm lý có chút bối rối. Lần nữa ngồi xuống kế tiếp theo nhập định, lại phát hiện tâm lý bối rối thất thố, tim đập như liễu chạy, hắn hít một hơi thật sâu. Linh Huyên, mang thức ăn sao? Ta có chút đói. Hồ mồm dùng thiếu đặc biệt ánh mắt nhìn xem hắn, mấy lần trước mang đồ vật đều không có tỉnh, lần này không mang. Nhưng nàng xoay mặt lại cười một tiếng. Ta cái này liền đi lấy cho ngươi." Dứt lời ngâm nga bài hát chạy ra ngoài, Liễu Chi Phản lắc đầu, cảm thấy hồ linh huyền trời thật có chút nhĩ đốc, đã không giống hồ linh ngược, cũng không nghĩ hồ linh nhã, nghi thần mình khi còn bé bị nàng điêu đi dương toại ngoán ngọc thời gian cho nàng rất tinh minh, làm sao hóa thành hình người về sau liền biến nốc rồi. Hắn đi đến Di Hải ở giữa Tư Đồ Thiên Vũ Thầy Khô bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn nàng đã khô mục 10000 năm thân xương cốt, Liễu Chi Phản nhướng mày. Tư Vũ Thầy Khô trên gương mặt, có hai hàng vệt nước trôi xuống dưới, giống như hai hàng nước mắt. Sau lưng xoạt một tiếng tiếng nước chảy, trong nước đứng lên một vàng nhạt xa ý nữ nhân. Liêu Chi phản quay người trông thấy là bản môn Như Yên, trở về á. Như Yên gật gật đầu, nàng thân sắc có chút lo lắng, bước nhanh đi lên mở, trên thân vậy mà không dính một giọt nước, nàng vội vàng thi cái lễ, nói nói, sư huynh, tu hành giới phát sinh đại sự. Liêu Chi phản lông mày nữ lại, cái đại sự gì? Thương đế thành bị thủ ngự thánh khí đế thích vương dù tấn công, thương đế thành tu sĩ mời tổn hại 78 tư đồ anh lan trọng thương bỏ mình, tư đồ vũ thi đã trở lại thương đế thành kế thừa vị trí gia chủ. Đang chủ trì đại cục Liêu Chi phản sắc mặt đột nhiên càng phát ra thái nhận, Như Yên mang về tin tức phản phất một đạo sấm sét vang ở trong đầu của hắn bên trong, tư đồ anh lan trọng thương bỏ mình ba. Hắn ánh mắt híp lại, thanh âm có chút run rẩy, Nguyệt Tiền buồn đâu, nàng thế nào? Như Yên lắc đầu, không biết, tin tức của ta là từ Tây quốc trong hoàng cung được đến, Tây quốc hoàng cung bên trong nguyên bản có một ít thương đế thành tu sĩ, nhưng những ngày này những người kia tất cả đều vượt biển đông về, tin tức này hay là ta từ Mộc Lan mị miệng bên trong đạt được, người biết cái kia thấp nữ nhân luôn có chút thủ đoạn từ nam nhân miệng bên trong móc ra mật bốn. Liêu Chi phản ánh mắt dần dần kiên định, từ trên mặt hắn lộ ra một vòng oan lệ qua mang. Như Yên đem sư nương sư bá các nàng triệu tập lại, ta có chuyện muốn tuyên bố. Từ Xuyên Di hải trên bờ bay, tư đồ mộ ảnh đứng thẳng trong gió, dõi mắt trông về phía xa, sắc mặt hắn lạnh nhạt, nhìn lên trời bên cạnh vân hà, nhìn xem chỗ này dị không gian kéo dài hơn ngàn bên trong rừng rậm cùng dòng sông. La sát phong môn nhân tại Từ Xuyên Di hải bên ngoài xây một cái thành nhỏ trại, lại dọc theo dòng sông mở vài mẫu địa, muốn tại cái này bên trong thành lập sơn môn, cũng không thể uống gió tây bắc, ăn uống ngủ nghỉ những này thế tục liền xem như người tu hành cũng không thể ngoại lệ. Như lên trên tự xuyên bà vai, thì thầm trong miệng, yếu tố này dáng dấp cái này thật lớn. Đứng lên so la sát phong nhưng phí sức nhiều ba. Ngẩng đầu một cái thấy Tư Đồ Mộ Ảnh đang túi đầu nhìn xem nàng, Như Yên không khỏi có chút lúng túng mặt đỏ lên, "Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao?" Như Yên đem đối Liêu Chi Phản đã nói lại nói một lần. Tư Đồ Mộ Ảnh ánh mắt lạnh nhạt, giống như nghe thấy một chuyện cực kỳ chuyện bình thường. "Thất sư huynh để cho ta tới gọi Đại sư huynh, hắn nói hắn có chuyện muốn tuyên bố bà sư huynh." Nàng phát hiện Tư Đồ Mộ Ảnh có chút lấc trệ, tốt như không nghe thấy mình. "Đại sư huynh." Nàng tại trước mắt hắn lung lay tay. Tư Đồ Mộ Ảnh ánh mắt chuyển tới trên người nàng, Như Yên ngượng thu về bàn tay, "Thất sư huynh có chuyện muốn bố" Ta biết, Người đi xuống đi. Tử xuyên trong bụng, hộ tộc liền an ra ở đây, La sát Phong môn nhân thì để tỏ lòng đối yêu tộc đại thánh tôn trọng, các đệ tử đều tại gi hài bên ngoài chúc một cái thành nhỏ. Liêu Chi phản ánh mắt âm trầm ngồi tại bên cạnh đống lửa, La sát Phong mấy tên cao tầng hai mặt nhìn nhau, Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy cũng ít có đình chỉ gáy nhau, như yên hướng giọng một cái, "Sư huynh, ngươi có chuyện gì muốn tuyên bố?" Liêu Chi phản ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tư ảnh vẫn không có tới. Hắn hồi ánh mắt nói nói, "Ta muốn đem chủ bên ngoài ra." Dịch Xuân Vân đám người cũng không có quá mức mình, hồ Linh Nhã mày nói, "Ngươi muốn đi tìm tư đồ một Liêu Chi phản gật gật đầu. Dịch Xuân Vân nói nói, coi như ngươi muốn đi tìm Tư Đồ thị nhị tiểu thư, cũng khỏi phải đem cửa chủ chi vị rỡ xuống nhà. Hiện tại là sát phòng vừa mới bình định, không có cửa chủ há không lại đem Lâm vào phân tranh bên trong. Dịch Thu Thủy cũng nói nói, vô đạo, ngươi sư bà nói đúng. Liêu Chi phản lắc đầu, ta lần này các hung khó liệu bốn. Các hung khó liệu? Dịch Lưu Ly thanh âm có chút cao, bĩu môi nói nói, thương đế thành thực lực đại tổn, tư đồ anh lan vừa chết hiện tại tư đồ thị còn có ai có thể uy hiếp được ngươi. Ngươi có cái gì các hung khó liệu? Ta nghe như y nói, tư độ nhị tiểu thư không rõ sống chết, liêu chi phản, ngươi nói các hung có liệu, chẳng lẽ chỉ nếu là nàng chết rồi, ngươi cũng đi theo tuẫn tình." Dịch Lưu Ly li vừa mới nói xong, những người khác tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Liễu Chi Phản, tất cả đều muốn nói lại thôi. Ta không có bốn liêu Chi Phản như mày tức giận quay đầu mắng, người nữ nhân này làm sao như thế làm cho người ta chán ghét, kỳ kỳ vai vai cùng những cái này trợ bữa người nhiều chuyện đồng dạng." Dịch Lưu Ly li chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút đắc ý, hé miệng cười nói, "Bị ta nói trúng rồi." Nàng châm chọc nói nói, Chi Phản, nguyên lai like ngươi là một tên hèn nhát." Dịch Xuân Vân sắc mặt có chút lo âu nhìn một chút Liêu Chi Phản, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Dịch Lưu Ly, không chỗ ở nháy mắt, Dịch Lưu Ly lại giống không nhìn thấy đồng dạng tiếp tục nói, "Liêu Chi Phản, ngươi bây giờ là La Sát Phong trưởng môn, là La Sát Phong môn nhân sư huynh, ta không phải nhắc nhở ngươi phải bị gánh từ bản thân làm vì nhất môn chi chủ trách nhiệm, mà là phải nói cho ngươi bốn, ngươi nếu có chuyện gì, La Sát Phong là có người nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ xông pha khói lửa. Dù sao rất nhiều người mệnh đều là ngươi cứu, ngươi muốn về phương Đông đi, mặc kệ là đi tìm Tư Đẩu Tiền cũng tốt, hay là làm khác, tính ta một người." Liêu Chi Phản sắc mặt khó coi, "Ta một người đi." Hắn ngữ khí kiên quyết, ý ta đã quyết. Dứt lời hắn đứng dậy liền muốn đi, Dịch Lưu Ly li tức giận nói, "Liêu Chi Phản, ngươi cái này ngu đốc, đi cho đi." Dịch Xuân Vân gọi lại hắn nói biết quay lại, "La Sát Phong không thể một ngày vô chủ, ngươi sau khi đi ai làm La Sát Phong người chủ sự, ngươi sẽ không phải để chúng ta đến tiền đi." Liêu Chi Phản nuốt nuốt chán nhị, hắn hiện tại tâm lý có chút loạn, đầu góc bên trong lẫn hơn, "Như Yên, ngươi đến, kế nhâm trưởng môn." Như Yên miệng bên trong nước một ngụm phun ra ngoài, vội vàng đứng dậy không người đối Liêu Chi Phản làm một đại lễ, nàng vui vẻ ra mặt nói, "Như Yên cảm ơn sư huynh tài bồi." Ngụy Thất Sư Minh Nghiên Tâm, Như Yên nhất định sẽ không để cho người thất vọng. La Hồng Ngọc khinh thường bĩu môi, "Ta cho là ngươi sẽ thụ sủng nhược kinh chối từ đâu?" Như Yên ngược lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn, ngữ khí có chút càng rỡ, "Tại sao phải chối tử, Chẳng lẽ ta không đủ tư cách sao? Ta mặc dù tu vi không bằng sư nương các sư bá, nhưng nếu bản về lên La sát Phong ai nhất giống Tà đạo, ngoài ta còn ai? Còn xin sư nương sư bá phụ tá Như Yên, nàng dù sao hy vọng không đủ." Liêu Chi phản thấp giọng nói, quay người hướng yêu hồ chỗ Khang Thất đi đến, "Sau lương dịch xuân vân bọn người một mặt bất đắc đại ca Vậy ngươi cẩn thận một chút, nhi 42 thanh âm đồng thời chuyển đến, Hồ Linh Huyên cùng mục Lan thanh لن nhìn nhau, nhếch miệng xấu hổ cười một tiếng. Đang ngảy nhập yêu hồ trước đó, Tư Đồ Mộ Ảnh đứng tại Liêu Chi Phản sau lưng. Liêu Chi Phản quay người nhìn xem hắn, nếu mày nói nói, thật sẽ không thương đế thành sao? Tư Đồ Mộ Ảnh cười cười, thương đế thành là ta thủ không đợi trời trung địch, kia lão bà rốt cục chết rồi, mặc dù không phải ta tự tay giết chết, nhưng đối ta mà nói cũng là một chuyện vui. Ta tại sao phải trở về? Tư Đồ thị người tất cả đều tử quang lại chuyện gì? Liêu Chi Phản lắc đầu, ngươi cũng là tư đồ thị. Ta không phải. Tư Ảnh lắc đầu. Liêu Chi phản nhạy vào đầm nước, trong chớp mắt biến mất tại không thể thấy đáy trong đầm sâu, Tư đồ Mộ Ảnh một thân một mình đứng tại trên bờ, lắc đầu, ta không phải buồn. Chương 490: Thương đế kết mây xanh. Huyền La cung bên trong, Tư đồ Vũ Thi ngồi tại vị trí gia chủ thượng, Hạ Phương hai bên đứng Tư đồ thị mấy tên trưởng bối cùng cận tồn không nhiều thương đế thành thế hệ trước tu sĩ. Tư đồ thị mấy tên trưởng bối đều là Tư đồ Vũ Thi ra ra một đời, vì vậy đối với ngồi ở phía trên kia cái trẻ tuổi nữ nhân ít nhiều có chút khinh thị, cứ việc nàng là đời trước gia chủ trưởng nữ. Mà loại này khinh thị càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ bọn hắn đối Tư đồ Vũ Thi bất mãn. Tư Đồ Vũ Thi lâu dài tại Huyền Ngọc cung, vì Huyền Ngọc cung cung chủ hiếu lực, rất ít về thương đến thành, đối ngoại đảm lên thân phận của mình lúc cũng nói mình là Huyền Ngọc cung đệ tử nhiều hơn nói mình là tư đồ thị con cháu, theo bọn hắn nghĩ dạng này ra chủ tự nhiên là không hợp cách. Tiêu Tương nguyện cổ đạo thanh cùng Khảm Lệ viện thần nguyên tử liếc nhau một cái, cổ đạo thanh lộ ra một vòng bất đắc di cười khổ, đã thấy thần nguyên tử bĩu môi quay đầu đi, hừ. Cổ đạo thanh tâm lý kỳ tự trách mình lúc nào tới lão nhân này nhĩ rồi. Bên cạnh hôy nhận vương cười hắc hắc, kia sống không được mấy ngày, bởi vậy thấy ai cũng nổ mau nhi. Cẩn Mỹ Nguyệt kéo một chút hôy quần áo ngươi có thể hay không ngậm miệng, cười đùa tí từng cũng không nhìn một chút trường hợp. Lúc này Tư Đồ Vũ Thi hướng giọng một cái, nói nói, mẫu thân mặc dù đi, nhưng Thương Đế Thành không thể một ngày vô chủ, Mưa Thi biết mình tư lịch nông cạn, không đủ để có thể làm chức trách lớn, nhưng bây giờ Tư Đồ thị hoành bị đại nạn, đạ, Bạch Phế đại hưng, ta cũng chỉ có thể tạm thời trưởng quản Thương Đế Thành. Hy vọng chư vị các trưởng bối nhiều hơn dạy bảo, phụ tá Mưa Thi. Tư Đồ thị các trưởng bối không nói gì, nhưng có người mím miệng, lúc này hơi nhận cười nói, đại tiểu thư, ngươi không cần phải lo lắng, hiện tại Tư Đồ thị ngoại trừ còn ai có tư cách gánh làm gia chủ? Chẳng lẽ bên kia những lão bất tử kia sao? Hôi Nhận Vương, lời này của ngươi là ý gì?" Tư đồ Tinh cùng Âm mưu nói. "Chính là ngươi nghe được ý tứ." Hôi Nhận Vương trong tươi cười mang theo một sợi niệm ai, lúc trước Đế thích dù tấn công thương Đế thành lúc, trong thành tu sĩ 10 chết 78, khi đó làm sao không thấy các ngươi đứng ra, một đám tham sống sợ chết lao ra hỏa chẳng lẽ còn nghĩ làm yêu đây?" "Hử, Tư đồ thị sự tình, ngươi một mại nhân chỉ sợ không có tư cách tham dự đi." Tư đồ Diệp Thành cười lạnh nói, hắn là tư đồ Anh Lan thân đại bá, cũng là hiện có tư đồ thị bên trong lớn tuổi nhất người, tư đồ Anh Lan khi còn sống đối với hắn cũng là tất cung tất kính dưới mắt trừ Tư Đồ tính cùng bên ngoài hắn tại Thương Đế Thành Tư Lịch giá nhất. Lúc này Tư Đồ Vũ Thi phất tay ngừng lại mấy người cái lộn, sắc mặt nàng có chút khó coi, Thương Đế Thành từ trước đến nay là có quy củ. "Đã hiện tại ta Tư Đồ Vũ Thi kế nhâm gia chủ, ta hy vọng chư vị có thể nhớ thân phận của ta, mưa thi tử tiểu là các ngươi nhìn xem lớn lên, ta tính cách gì chắc hẳn chư vị các trưởng bối cũng rõ ràng, không cần thiết đem mưa thi coi như có thể lấn nhưng lựa gạt hai đồng." Tư Đồ Vũ Thi mặc dù cho tới nay đều nho nhã lễ độ, không mất con em đại gia tộc chút cấp bậc lễ nghĩa giáo dưỡng, nhưng nàng nhưng cũng là Tư Đồ Anh Lan cùng gia các phượng nữ nhi, là Tư Nguyệt Chiến thân thị thị. Xương bên trong ha có thể không cũng có kia một phần ngạo khí ngông cuồng, lúc này nàng kế nhiệm Tư Đồ thị gia tộc, làm Thương Đế thành chi chủ, kia phần ngông cuồng ngạo khí liền bắt đầu vượt trên lúc đầu ôn lương ấm áp. Tư Đồ Diệp thành bọn người không nghĩ tới phía trước còn cung kính nhẹ lời Tư Đồ Vũ thi vậy mà trong nháy mắt liền biến mặt, Tư Đồ Diệp thành hư nhẹ một chút, lui ra phía sau một bước không nói nữa. Tư Đồ Vũ thi mắt lạnh nhìn những cái kia Tư Đồ thị trưởng ngối, thấy không ai lại nói tiếp nàng mới thở dài nói nói, "Chư vị, các ngươi là Thương Đế thành sau cùng cao nhân Thương Đế thành sinh tử tồn vong dắt tại một tuyến, ta không hi vọng Tư Đồ thị nội bộ có bất kỳ phân tranh xung chuyển." Đế thích dù mặc dù bị mẫu thân cùng Dao U liên thủ đánh lui, nhưng nó tất nhiên sẽ lần nữa đột kích, đến lúc đó Thương Đế Thành bên trong ai có thể cản? Thương Đế Thành bây giờ thực lực suy vi, tư độ thị càng là nhân tài điêu linh, thiên hạ nó hơn đại phái ngấp nghé Thương Đế Thành bên trong chân tàng điển tịch người nhiều vậy, càng có ta đạo môn phái nhìn chằm chằm, nếu như lúc này những cái kia lòng mang ý đồ xấu người đối Thương Đế Thành đột nhiên nổi lên, chúng ta như thế nào lưu địch? Tư đổ Vũ Thi nói ra nàng lo lắng nhất hai chuyện. Thân Nguyên Tử bình tĩnh mặt mo không nói một lời, cổ đạo thanh chỉ là lắc đầu thở dài, hô nhận vương cũng khó được ngậm lại, về phần còn lại tư độ thị càng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong lúc nhất thời Huyền La cung đại điện lặng ngắt như tờ, không khí ngột ngạt. Thấy không một người nói chuyện thần nguyên tử lúc này bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười này lại là cười đến người khác không hiểu thấu. Hô Nhận Vương điu môi nói nói: "Lão gia hỏa, ngươi buổi tối hôm qua làm mộng mộng đến cưới vợ à nha? Quỷ cười cái gì? Ta cười cũng không được." Hôi Nhận Vương nói nói, nhanh ngừng cười, cũng không nhìn một chút trường hợp, nguyên nụ cười này không biết phương nào gặp bốn. Tư đổ Vũ Thi nói nói: "Thần nguyên tử đại sư hẳn là có cái gì thượng sách." Thần nguyên tử rũ lấy lau mắt, hai tay quấn tại tay áo bên trong, trầm âm thanh thì thầm nói nói: "Có thể đối phó thủ ngữ thanh khí." Chỉ có thủ ngự thanh khí, ta cũng có cái biện pháp, không biết có nên nói hay không. Đại sư có chuyện tình giảng. Thân Nguyên Tử cười nói, ta nếu là nói, chỉ sợ có nhân địa không vui lòng. Cổ đạo thanh rốt cục không còn thở dài, hầm hầm nói nói, Thần Nguyên Tử, lúc nào ngươi bán cái gì cái nút? Thân Nguyên Tử nói nói, vậy Lao phu liền thảng thán, La Sát Phong liếu chi phản thân co sinh tử lô tử khí, một thân La Sát Phong tuyệt học đạt đến hóa cảnh, tu vi tinh thông chiến lược tuyệt luân, từ khi xuất đạo đến nay nhiều lần bại cương địch, ra phong hoa sen có tử, giết bên trong đầu núi lớn quần yêu, diệt La Sát Phong Lam môn lão tổ. Chết trong tay hắn bên trong hai đạo chính tà cao thủ càng là mấy chục chi chúng. Mà trọng yếu nhất một điểm, hắn đã từng cùng kia đế thích vương rủ giao thủ qua, mặc dù có thể thắng được nhưng lại sống tiếp được, bực này nhân vật, chẳng lẽ liền không thể làm việc cho ta. Kế sách hiện nay, gì không thừa nhận hắn cùng nhị tiểu thư hô đức, để liêu chi phản đến thương đế thành trợ trận. Mắt thấy những cái kia tư đồ thị sắc mặt lão nhân càng ngày càng khó coi, liền ngay cả tư đồ vũ thi cũng là thần sắc phức tạp, thần nguyên tử thở hai cái dứt khoát một nói cho cùng Hắn nói tiếp, Liêu Chi Phản hiện tại là La Sát Phong môn chủ, La Sát Phong lại là trong Tà Đạo mạnh nhất một mạch, nếu như Liêu Chi Phản có thể cùng Nhị tiểu thư vui kết liên cảnh, chẳng những La Sát Phong tu sĩ có thể trở thành thương đế thành chiến lực, trọng yếu nhất chính là tư đồ mộ ảnh cùng tư đồ thị quan hệ. Trong đó cũng có thể hòa hoãn rất nhiều, kia mộ ảnh kiếm tư độ mộ ảnh tu vi thủ đoạn, ta nghĩ không cần lao phu nhiều lời đi. Ai muốn hắn cũng là tư đồ thị tộc duệ nha muốn lấy Liêu Chi Phản cùng tư độ mộ ảnh thực lực của hai người, coi như không đủ để đối phó Đế nhưng đối phó những cái kia có ý khác tiêu tiểu chi đồ, sợ là thất tha có hơn. Cái này năm tư đồ Vũ Thi làm khó trầm âm Lúc này tư đồ Tĩnh cùng cười lạnh một tiếng, nói nói: "Thần Nguyên Tử, ngươi bản tính này đánh cho thật sự là đinh đông vang, không nói đến kia Liễu vô đạo là thiên hạ trung chu diệt, ta đã ma đầu, chẳng lẽ ngươi quên tư đồ thị bây giờ nhân tại Điêu Linh là ai tạo thành rồi? Ngươi quên chúng ta cũng không có quên." Về phần tư đồ mộ ảnh cái kia Nguyên Tử, càng là không biết giết bao nhiêu tư đồ thị phụ thuộc tông môn người, lúc trước hắn liên diệt tư đồ thị phụ thuộc muôn phái 10 phái, lại tại Thương Lộ Sơn giết trị viện Triệu Vô hai vị đại quan sự, hai người này chính là thương đế thành suy sụp kẻ cầm đầu, chết trên tay bọn họ phế tại bọn họ trên tay thương đế thành cường giả vô số kể, tư đồ Vô Uy, tư đồ Chỉ Thủy, tư đồ Thiên Diệu những ngày này tư tuyệt diễm cao thủ trẻ tuổi. "Nhóm là gãy tại ai trong tay, để chúng ta đem hắn mời đến thương đế thành." Thư "Hừ hừ, ngươi quả thực là người si nói nhộng." Tư đồ thị các trưởng bối liên tục gật đầu, liền ngay cả luôn luôn ôn hòa phúc hậu tư đồ đại dược cũng đáp lời nói nói, "Đích xác, cái chủ ý này có thiếu sót thiết bốn." Thân nguyên tử mặt đỏ lên giận nói, "Hiện tại là so đo những này thời điểm sao? Chẳng lẽ ta ra cái chủ ý này là vì chính ta sao?" Tư đồ Diệp Thành nói tiếp nói, "Có phải là vì chính ngươi?" Chúng ta làm sao biết, ta chỉ biết ma đầu kia liếu chi phản thế nhưng là người nào đó không ký danh đồ đệ, tuy không sư đồ tiên phân, nhưng lại có sư đồ tri thực. Ngươi, ngươi lão thất phu này, kia liền chờ các ngươi tư đồ thị bị người diệt nhà diệt tộc, chờ lấy thương đế thành tử trên trời rơi xuống đi thôi. Thân Nguyên Tử bởi vì tuổi già sức yếu, nói nhiều lời như vậy đã tức giận đến thở hổn hộc, vuốt ngực hãm mồm thở dốc. Phi Thương bận rộn lo lắng đỡ lấy hắn, "Lão sư, ngươi làm gì cùng những cái này nhân sinh khí? Đây là chuyện nhà của bọn hắn." Thần Nguyên Tử quát tay nói, "Chuyện này ta quản không được, quản không được." Nói tại Phi Thương nâng đỡ giận đùng đùng quay người đi ra ngoài. Đại sư 44 đổ Vũ thị gọi hai tiếng, nhưng thần nguyên tử cũng không quay đầu lại đi. Tư Đồ Tinh cùng hư lạnh một tiếng, nói nói: "Mưa thì, thần nguyên tử tuổi già sức yếu, sợ là lao hồ đồ, để chúng ta đi tìm Liêu Chi Phản kia là tuyệt đối không thể, khó nói chúng ta tư đồ thị đã trầm luân đến không thể không cầu kia tà đạo ma đầu hoàn cảnh sao?" Tư đổ Vũ thị bất đắc dĩ nói: "Bây giờ đế thích dù tùy thời có khả năng phá phong mà ra, trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao?" Tư đổ Tinh cùng cười cười, "Trong thiên hạ này lại không chỉ ma đầu Liêu Chi Phản một người có được thủ ngự thánh khí, hắn chỉ bất quá có một ít sinh tử lô tử khí thôi." cùng chính thức có được sinh tử lô kém xa. Mưa thi chẳng lẽ quên chúng ta trong chính phái còn có một cái Thanh Vân kiếm phái sao?" Tư Đồ Diệp thành vỗ tay nói nói, "Không sai, Thanh Vân kiếm phái là chính đạo đại phái, môn chủ Cổ Thương Tiên cũng là hạo nhiên chính khí chi sĩ, Thanh Vân kiếm phái có dấu kiểu nghi kiếm năm châu, chúng ta sao không mời Thanh Vân kiếm phái đến giúp bọn ta ngăn cản đế thích dù?" Tư Đồ Vũ Thi nhãn tỉnh sáng lên, nhưng Cổ đạo Thanh gia phản đối nói nói, "Việc này không thể lỗ mãng, kia Thanh Vân kiếm thú, hiện tại Thương thành ngay tại suy yếu thời điểm, mời bọn họ đến chỉ sợ là dẫn sói vào nhà." Còn nữa nói Cổ Thương Tiên một thân ưu chí, Đối kháng Đế Thích vương dù hung hiểm và phần, hắn chỗ này có thể vì chúng ta ra người xuất lực." Tư đồ Tinh cùng lúc này cười cười, cổ đạo hữu nghĩ nhiều, chúng ta Thương Đế Thành hiện tại muốn cân nhắc chính là từ Đế Thích dù uy hiếp dưới sống sót, bằng vào ta tư đồ thị tư chất, chỉ muốn cho ta nhóm 10 năm thời gian, coi như không thể khôi phục định phong thực lực, cũng đem một lần nữa quân lâm thiên hạ, thì sợ gì hắn Thanh Vân kiếm phái, Thanh Vân kiếm phái coi như mạnh hơn, chúng ta tư đồ thị yếu hơn nữa, muốn nuốt mất chúng ta Thương Đế Thành, cũng được trước cân nhắc một chút khẩu vị của hắn. Về phần hắn có thể hay không cho chúng ta xuất lực? Hắn người nhìn một chút nó hơn mấy vị tư đồ thị nói nói, nếu là tư đồ thị có thể cùng Thanh Vân kiếm phái kết làm quan hệ thông ra, há không liền có đầy đủ lý do rồi. Lời ấy có lý. Thanh Vân kiếm phái là chính đạo đại phái, thân phận cũng là xứng với chúng ta tư đồ thị. Trước đây ít năm cổ thương tiên liền hướng anh Lan cầu hôm qua, chỉ bất quá bị nàng tự tuyệt, hiện tại từ chúng ta nhắc lên việc này, mặc dù trên mặt mũi không qua được, nhưng cũng chỉ đánh như thế, nghĩ đến hắn cũng sẽ không cư tuyệt. Tư đồ thị các trưởng bối toàn đều gật đầu tán thành. Tư đồ Tĩnh cùng thấy tư đồ Vũ Thi trên mặt còn có vẻ do dự, hắn nói tiếp, chúng ta cần Vân kiếm phái cựu kiếm Thanh Vân kiếm phái ngáp ngé chúng ta thương đế thành điện tịch chân tảng, việc này đoạn sẽ không xảy ra ra gợn sóng, mặc dù nói ra không khỏi có giao dịch chi ngại, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không nghĩ ngợi nhiều được, mưa thì, nguyên cần phải lấy đại cục làm trọng. Tư đổ Vũ thị do dự một lát thở dài một cái, nghĩ không ra ta tư đồ thị vậy mà cũng có hôm nay, lại muốn dựa vào hòa Thần kế sách đổi lấy an ninh. Chỉ là chúng ta hiện tại phái ai đi cùng Thanh Vân kiếm phái kết thân? Tư đồ Diệp Thành nói nói, phổ thông tư đồ thị nữ tử không đủ phất lượng, tư đồ thị cùng Thanh kiếm phái kết làm một thể, tốt nhất có thể là tư đồ thị địa vị tôn sùng người. Cổ Thương Thiên trưởng tử chết tại Liễu Chi phản tay bên trong, hiện tại Thanh Vân kiếm phái kế thừa người là hắn thứ tử Cổ xương Lẫm, chúng ta muốn gả nữa nhi, nhất định là muốn gả cho Thanh Vân kiếm phái tương lai trưởng môn Cổ Sương Lẫm, ta nghe nói kia Cổ xương Lẫm đối nhị tiểu thư Nguyệt Tiền luôn luôn ưu ái có thừa, sao không đem Nguyệt Tiền gả cho Cổ Sương Lẫm? Hắn đưa ra đề nghị này, có công cũng có tự, về công mà nói, Cổ xương Lẫm đối tư đồ Nguyệt Tiền mối tình thắm thiết cũng là sự thật, lúc trước Cổ Thương Thiên đã từng hướng tư đồ anh lăn cầu hôn qua, chỉ bất quá bởi vì tư đồ Tiền cứ tuyệt trơn nên coi như thôi, về tư mà nói, tư lộ thị những trưởng bối này bất mãn tư đồ Nguyệt Tiền từ lâu. Bọn hắn xem nó là tư đồ thị sĩ nhục. Tư đồ Nguyệt Tiễn những năm này cùng Liêu Chi Phản cùng một chỗ chẳng những để tư đồ thị trở thành tu hành giới cho cười, mà lại nàng đã từng tự tay tham dự qua giết tư đồ và Huy, giết tư đồ thị con cháu, tư đồ Vân Lãng, tư đồ Chính, tư đồ Tinh Hồng, tư đồ Diên cùng những người này đều là chết tại Liêu Chi Phản tay bên trong, tư đồ Chỉ Thủy cùng tư đồ Thiên Diệu cũng là bị Liêu Chi Phản phế bỏ. Cha mẹ của bọn hắn thân tộc Há có thể không hận, hận Liêu Chi Phản càng hận hơn tư đồ Bởi vậy thương đế thành bên trong hận không thể nàng chết người không phải số ít. Tư độ Diệp thành cho là mình kế sách này Tư độ Vũ Thi nhất định sẽ đồng ý, bởi vì Tư độ Vũ Thi tại Thương Đế Thành ấn tượng chính là biết đại thể, lấy đại cục làm trọng, tư tình bị tiểu. Lại không muốn Tư độ Vũ Thi nghe song sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quả quyết bác bỏ nói nói, không được. Nguyện Tiên tuyệt không thể gà cho nàng không thích người. Tư đồ thị cắt trưởng đôi tiếu dung ngưng kết trên mặt. Tư độ Tinh cùng nhíu mày nói nói, mưa thì, bây giờ không phải là so đo nhìn nữ tư tình thời điểm, ngươi cần phải lấy đại cục làm trọng. Nếu là đế thích dù lần nữa đánh tới, đến lúc đó Thương Đế Thành nghiêng, Tư độ thị diện, ai cũng chạy không được." Tư độ Vũ Thi y nguyên lắc đầu. Mẫu thân trước khi Lâm Trung để ta chiếu cấu người tiền, nàng là ta duy nhất muội muội, ta đoạn không thể buộc nàng làm nàng chuyện không muốn làm. Muội muội của người không thể làm chuyện không muốn làm, kia muội muội của người khác đáng chết sao? Người khác liền có thể gà cho mình không thích người, tư đồ nguyệt tiền liền gà không được. Mưa thi, vì người tư lợi mà gây họa tới toàn bộ tư đồ thị đây cũng không phải là ra chủ chuyện nên làm." Tư đồ Diệp thành lạnh cười nói. Tư đồ Vũ thi ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, nhưng thấy tư đồ thị chư vị trưởng bối tất cả đều dùng nghiêm khắc mà ánh mắt chất vấn nhìn xem mình. Lại không ai nhượng bộ nửa bước, Tư đổ Vũ Thi ánh mắt âm len nói nói, "Thà rằng ta gả cho Cổ Sương Lẫm, cũng tuyệt không thể để Nguyệt Tiễn gả cho hắn, các người nói ta vì người tư lợi mà không chú ý ra tộc lợi ích, vậy thì tốt, ta liền hướng Thanh Vân kiếm phái cầu hôn, từ ta gả cho Cổ xương Lẫm làm vợ làm tiếp." Đổi được ta Tư Đồ thị tộc rủa kéo dài. Ngươi bốn nàng cường ngạnh đệ Tư Đồ thị người tất cả đều biến sắc, Tư Đồ Diệp thành lớn tiếng trách cứ nói, "Nhất tộc chi chủ, há có thể gả cho người khác thế tiếp? Ngươi là Tư Đồ thị gia chủ, nếu là ngươi gả cho Cổ Sương Lẫm, tương đương với đem toàn bộ Tư Đồ thị gả cho Vân kiếm phái, ngươi đem ta Tư Đồ thị tôn ở chỗ nào?" Đem ta tư đồ đệ 10000 năm truyền thừa đưa ở chỗ nào? Cái này cùng đại sự há có thể như thế cho đùa. Tư đổ Vũ Thi nheo mắt lại, lạnh giọng nói nói, ý ta đã quyết, ai tại phản đối, chính là phản đối với gia chủ. Nàng quay đầu đối yêu Lang Thanh Hạo nói nói, Thanh Hạo, ngươi đi một chuyến Thanh Vân Sơn, liền nói ta tư đồ Vũ Thi nguyện ý gả cho cổ Sương Lẫm, hỏi cổ Thương Thiên có đồng ý hay không không. Thanh Hạo cắn răng sắc mặt cực kỳ khó coi, thiểu thư, ngươi nằm. Thấy tư đổ Vũ Thi sắc mặt tái Hạo dậm ta cùng nhân, ta tuyệt sẽ không để nàng lại nhận chút tổn thương. Mau thân đi, sau này từ ta bảo vệ nàng." Tư Đồ Vũ Thi trong lòng bên trong tự độ. Cổ Đạo Thanh cùng Hôi Nhận Vương liên nhau, Cổ Đạo Thanh lắc đầu thở dài một cái, bóng lưng điệu hựu đi ra Huyền La cung, Hôi Nhận Vương đi lên tẩu thuốc rút không ngừng, cận mỹ nguyệt đá hắn một cước hắn mới phản ứng được, mất hồn đồng dạng đi theo nàng cũng trở lại anh thành. Vừa về tới ảnh thành Hôi Nhận Vương liền nói nói, nơi này lợi không được, thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng tan đàn xẻ nghẻ đi. Chương 491, ảnh ám. Hoàng hôn, tà dương Tần Lạc viết cho sư tôn của nàng Huyền Ngọc cung cung chủ, Tư Đồ Vũ Thi thỉnh cầu có thể phái Huyền Ngọc cung nữ tu sĩ đến Thương Đế thành trợ giúp nàng ổn định Tư Đồ thị nội bộ tạm thời hỗn loạn. Tần Ngữ khí rất thành khẩn, cũng rất lo nghĩ, hoàn toàn không có nửa điểm ban ngày đối mặt Tư Đồ thị trưởng Bối Lục cường ngạnh bá khí, bây giờ thời khắc, Tư Đồ Vũ Thi có thể tín nhiệm cũng chỉ có nàng sớm chiều trung đụng sư phụ cùng tất. Viết đến một nửa Tư Đồ Vũ Thi nhìn qua ngoài cửa sổ chậm rãi rơi xuống nàng thở dài, hiệu, tất cả người còn sống sót tất cả đều hiện tại thượng trong chỉ Vũ một người còn tại cung bên trong. Lúc này một tên nữ tu sĩ đi vào Huyền La cung đối Tư đổ Vũ Thi nói nói: "Gia chủ đại nhân, nô tỳ có việc bẩm báo." Tư đổ Vũ Thi đưa lưng về phía nàng nhẹ gật đầu, nàng không nghĩ để cho thủ hạ người nhìn thấy mệt mỏi của mình, nói đi. "Vâng, Ảnh Thành hôi nhận vương ngay tại thu dọn đồ đạc, hắn kia mấy tên xuất thân xương cốt núi phái đệ tử con hắn chế tạo mười mấy chuôi thần binh lợi khí chính muốn rời khỏi Thương Đế Thành, nô tỳ cảm thấy Hư nhận vương phải thoát đi Thương Đế Thành, can hệ trọng đại bởi vậy đến đây báo." Tư Đồ Vũ Thi nhíu mày, đứng dậy nói nói: "Thật có chuyện này ư?" Nô không dám lựa gạn. Tư Đồ Vũ Thi lập tức đi ra Huyền La cung hướng Ảnh Thành đi đến. Bây giờ thương đế thành thiếu một người chính là thiếu một phần phân lực lượng, huống chi là hôi nhận vương cái này cùng nhân vật đời trước. Nàng đi phía trước, kia nữ tu sĩ theo sau lưng, hai người đồng loạt tiến vào ảnh thành, một bước vào thương đế thành dưới mặt đất tầng 2 u ám ảnh thành, sau lưng cửa đá liền đành một tiếng chăm chú đóng lại, Tư đổ Vũ Thi quay đầu kinh ngạc nhìn phán qua. Lúc này đột nhiên bên trong ở giữa sau lưng nữ tu sĩ một tiếng kinh hồ, từ ngực xuyên thấu qua một thanh kim sắc trường mâu, ra chủ đại nhân bốn nàng miệng phun máu tươi mới ngã xuống đất. Sau lưng lộ ra một trương gương mặt lạnh lùng. Tư Đồ Vũ Thi ánh mắt biến đổi. Sắc mặt đống nhiên tái nhận, nhìn xem gương mặt kia lạnh giọng nói: "Tư đồ thủy khuyết, ngươi muốn tạo phản." Tư đồ thủy khuyết đem trường mâu từ nữ tu sĩ trên thân rút ra, vung lên bên trên máu, thở dài: "Không phải ta, ta cái kiếp có lá gan tạo phản." Hắn đem trường mâu chống trên mặt đất, ánh mắt thở dài nói nói: "Ta cũng là có chút bất đắc dĩ, hi vọng đại tiểu thư tuyệt đối không được hận ta. Coi như hận ta cũng đừng hận quá lâu." Tư ảnh thành chợt hẹp trong hẻm nhỏ đi ra mấy người, đem tư đồ Vũ Thi bao vây vào giữa. Tư đồ Tinh cùng cùng năm tên tư đồ thị tộc lão bên trong ba người, tư đồ Thành, tư đồ Lương Khánh, tư đồ Kiếm Nam Còn có mấy tên tư đồ thị tiểu bối nhân vật, đằng sau đi theo đám bọn hắn thủ hạ tu sĩ. Tư đồ Tinh cùng lạnh giọng nói nói, "Mưa thì, chớ trách chúng ta mấy cái lão nhân ra lấy lớn lớn nhỏ, cái này tư đồ thị vị trí gia chủ, chỉ sợ ngươi phải nhường lại." Tư đồ Vũ Thi nhíu mày nhìn xem mấy người, cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc thần sắc, nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua mọi người lúc, cuối cùng rơi vào một cái thanh niên áo trắng trên thân, nàng có chút không hiểu nhíu nhíu mày. Nói nói, tư đồ Tinh cùng bọn người phản đối ta ta có thể lý giải, Võ Nhân trong này có ngươi chuyện gì? Ngươi một giới ngoại thích, vì sao muốn tham dự ta tư đồ thị đoạt quyền chi tranh? Võ Hiên Thanh tố chất thần kinh cười cười, "Ta tại sao phải phản đối ngươi? Tư đổ Vũ Thi, ngươi là thật ngốc hay là giả bộ hồ đồ? Ta Võ Hiên Thanh những năm gần đây đối với ngươi như vậy, ta đối với ngươi tâm, chẳng lẽ ngươi thật không biết?" Tư đổ Vũ Thi trầm mặt một chút, thanh âm đạm mạc nói nói, "Ta một lòng tu hành, chuyên chú vào nói, cũng vô tâm cân nhắc những nữ tình trường." "A, ngươi một lòng tu hành, chuyên chú vào nói, vậy ngươi vì sao muốn gả cho kia cổ sướng lẫm? Chẳng lẽ ta Võ Hiên Thanh liền so ra kèm cái kia hoàn cố tử?" Tư Đồ Vũ Thi mắt lại, "Ta cho là là người thông minh, không nghĩ tới ngươi như thế ngu rốt không chịu nổi." Võ Yên Thanh đốn núi bay, ta biết ngươi ý tứ, ngươi trong lòng là không phải nói ngươi gả cho Cổ xương lắm là vì tư đồ thị, là vì tư đồ một tiền. Không quan trọng, tóm lại ngươi gả không phải ta, cho nên ta muốn ngăn cản chuyện này, mà ngăn cản chuyện này biện pháp duy nhất chính là đưa ngươi từ gia chủ trên bảo tọa kéo xuống. Ta không lấy được ngươi, cũng quyết không để người khác gả được. Nguyên lai like ngươi là như thế này, một cái hèn hạ vô năng phế vật. Khó trách muội muội một mực nhìn ngươi không vừa mắt, xem ra nàng quả nhiên là có đạo lý. Tư đồ Vũ thí một hơi thật sâu, không còn để ý Võ thanh, cùng nói nói, ngươi hẳn phải biết ta không chỉ là thương đế thành đại tiểu thư. Càng là Huyền Ngọc cung đệ tử, Thanh Hạo đã bị ta phái ra thương đế thành, các người hôm nay coi như giết ta, cũng sẽ không có kết cục tốt, liền không sợ sư phụ ta tới tìm các người tính sổ sách sao? Lúc này ngõ nhỏ bên trong lại đi ra một nhóm người đến, đều mặc áo vàng, trên áo thêu lên kim sắc đồ lòng, bọn hắn tất cả đều là Lã Tư đồ thị tộc duệ, cơ hội là hiện tại tư đồ thị toàn bộ chủ yếu tộc nhân. Một nam tử trung niên tay bên trong mang theo một cái bao, hắn âm tàn cười nói, ngươi nói là cái này lang yêu sao? Hắn đem tay bên trong bao khoảng nệm ra, từ bên trong lăn ra một viên nửa người nửa sói quế dị đầu lâu, cái này xúc còn muốn hóa thành hình thú liền bị ta cùng chém tới đầu lâu. Bất quá mặc dù hoàn toàn thay đổi, kia cô sói mùi khai nhi ngươi hẳn là nhớ được đi. Tư Đồ Vũ Thi sắc mặt nháy mắt tái nhợt như 10000 năm núi tuyết, mang theo cực độ âm hàn, nàng lạnh nhạt ánh mắt trở nên lăng lệ, giọng căng hơn nói, ngươi giết thánh hạo. Tư Đồ Xuân Trập, ngươi đang chết. Tư Đồ Xuân Chập cười hắc hắc, biểu lộ trở nên âm hung hắc lên, ngươi cũng biết mất đi thân nhân thống khổ tư vị, rất tốt, nét mặt của ngươi rất tốt, năm đó con trai độc nhất của ta Tư Đồ bị ngươi nhân về sau, vợ chồng chúng ta chính là bộ dạng này, Tư Đồ Vũ Thi Chúng ta tư đồ thị tộc chúng đối các ngươi tỷ muội bất mãn đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn chỉ vào sau lưng những cái kia xuống lại đi lên tư đồ thị, ngươi nhận đến bọn hắn đúng không? Tư đồ Vũ Thi ánh mắt chuyển hướng những cái kia tư đồ thị, những người này đều là những cái kia chết tại Liêu Chi Phản cùng tư đồ mộ ảnh thủ hạ tư đồ thị con cháu cha mẹ tộc, trừ tư đồ võ huy phụ mẫu bên ngoài còn có tư đồ thiên diệu cha mẹ người thân, tư đồ vân lãng, tư đồ chính, tư đồ tinh hồng, tư đồ chỉ thủy đám người thân nhân, đủ có mấy chục người, bọn hắn đều dùng thống hận đến cực điểm ánh mắt nhìn tư đồ Vũ Thi. Tư đồ Xuân chập nghiêm nói nói, những người này thân nhân hoặc là chết tại tư đồ Tiền tay bên trong. Hoặc là chết tại Liêu chi phản đau hạng, hoặc là bị Liêu chi phản biến thành phế nhân. Đây hết thảy đều là người tiện nhân kia muội muội sai. Trước kia kia lão bà tại chúng ta giận mà không dám nói gì, hiện tại Tư Đồ anh lan chết rồi, ta xem ai còn có thể bảo vệ được nàng. Tư đổ Vũ Thi thu hồi ánh mắt, trên mặt ngoan lệ dần dần lắng lại, một vầng loan nguyệt pháp bảo màu bạc từ phía sau nàng dâng lên, lên tới đỉnh đầu xoay tròn, nếu như các ngươi chỉ là để ta từ bỏ vị trí gia chủ, vì Tư Đồ thị đại cục người gia chủ này ta không làm thì phải làm thế nào đây, nhưng các ngươi không nên giết Thanh Hạo. Các ngươi lại càng không nên muốn đối mọi mọi ta động thủ. Tư Đồ Vũ Thi, ngươi đã cùng Đồ Mạt Lộ còn muốn ra vẻ ngoan cố chống lại sao? Ngươi thật sự coi chính mình có thể là chúng ta những người này đối thủ?" Tư đổ Vũ Thi nhìn xem kia mười mấy tên tư đồ thị, tư đồ Anh Lan nữ nhi không có chờ chết đạo lý. Ảnh thành nơi nào đó âm u nhỏ hẹp viện tử, một cái một thân kim y dung mạo tuấn mỹ thiếu niên đứng tại ngoài cửa viện, hắn đưa tay ra hiệu sau lưng mỹ mạo tỷ nữ chờ đợi ở đây, mình thì một cái tay bưng lên trong tay nàng thay, có một cái tay chậm rãi đi vào viện tử. Viện tử rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, một người trung niên nam nhân ngồi tại cửa phòng. Hắn kéo tay háo tại trên mặt bàn trải xoa tắm quần áo, lộ ra kia tiết cánh tay rất trắng rất nhã mịn, coi như bình thường nữ nhân chỉ sợ cũng không kịp hắn. Trung niên nam nhân dáng dấp rất là anh tuấn, chỉ là trên trán có một phần âm nhu khí chất, không giống nam nhân ngược lại giống nữ nhân, hắn buông thõng ánh mắt, mặt không biểu tình. Thẳng đến thiếu niên mặc áo vàng đi đến trước mặt hắn, hắn mới ngẩn đầu nhìn thoáng qua, trong mắt của hắn đầu tiên là lộ ra một vòng kinh hỷ, sau đó là e ngại cùng tở dại. "A 3 là người đến bốn hắn cuốn quýt mà đưa tay bên trên nước dùng góc áo của mình lau đi, đứng người lên nói nói, tam thiếu gia mời tiến vào bốn." "Không cần." Tư Lộ tinh kiến lùng nói. Hắn ngựa đầu nhìn một chút thấp bé u ám căn phòng, lại bốn phía nhìn một chút tiểu viện tử, "Những năm này ngươi vẫn luôn ở tại nơi này bên trong sao?" Nam tử trung niên im lặng, cũng là bốn tứ đồ tinh kiến tự giễu cười một tiếng, "Mẫu thân tâm lý chỉ sợ đã sớm hận chết ngươi, làm sao có thể gặp lại ngươi, không, có giết ngươi coi như nhân tử." "Là, là ta không đối bốn trung niên nam nhân lúng túng nói." "Tư đồ tinh kiến lão đầu, ngươi làm sai chỗ nào?" Tư đồ thị gia chủ đại nhân muốn sủng hạnh một tuấn mỹ lại nhu nhược nhân, ai có thể ngăn được, muốn nói sai sai cũng là mẫu thân đại nhân, Hứng chi nếu không có ngươi, ở đâu giờ ta?" Trung niên nhân thấp giọng tự giải, Tư đồ Tinh Kiến cười cười, cầm trong tay khay để lên bàn, mẫu thân đi, ta trước kia có thể từ không nghĩ tới nàng vậy mà lại bị người giết chết. Gia chủ Anh Lan làm sao lại bại? Nhưng mà gia chủ Anh Lan cũng có nàng không cách nào chiến thắng tồn tại nhà 4." Nói xong hắn nhấc lên bầu rượu rót một chén rượu, nhưng sau đó xoay người hướng viện đi ra ngoài, trung niên nam nhân kia sững sờ trong chốc lát, cầm lấy chén rượu trên bàn, lại nhìn một chút Tư đồ Tinh Kiến bóng lưng. "Ngươi, ngươi cuối cùng không chịu gọi ta một tiếng phụ thân sao?" Tư đồ Tinh Kiến cũng không quay đầu lại đi ra tử, trung niên nam nhân thần sắc cô đơn, "Ta có tư cách gì làm phụ thân của ngươi?" "Gia chủ đại nhân đi." Ta sống trên đời, đối ngươi mà nói là một loại sỉ nhục đi." Hắn nâng chén đem rượu một hớp uống cạn, hắn cực ít uống rượu, cho nên cũng nhấm nháp không ra rượu này tư vị là tốt là xấu, chẳng qua là cảm thấy cay độc vô so. Một lát sau thân thể của hắn mềm mềm ngã trên mặt đất, miệng bên trong tràn ra một sợi máu đen. Tư đồ tinh kiến một mực đứng ở ngoài cửa, nghe thấy ngã xuống đất tiếng âm, hắn thấp giọng nói câu, "Phu thân, ngươi đi bồi mẫu thân đi." Thiếu ra, Tư đồ tinh cùng bọn người ở tại thành giết gia chủ đại nhân 41 thị nữ đi đến bên cạnh hắn thấp nói, tinh mày lại, trên mặt lộ ra vị thần sắc, xem ra bọn hắn còn cần một cái khôi lỗ nha. Ha ha, cái này khôi lỗi trừ ta cái này bị người phế mệnh căn tử âm dương nhân bên ngoài, còn có ai càng thích hợp. Hắn khoé ý nợ nụ cười, ta đều chờ không nổi muốn nhìn thấy Tư Đỗ Nguyệt Tiễn bị người cột gà cho cổ Dương lắm lúc biểu lộ. Liêu Chi phản biết được nữ nhân của mình gả cho một cái nam nhân khác, có thể hay không khí ngất đi? À, ha ha ha. Thương đế thành bên ngoài mênh mông lạnh leo bên trong, một đồng tử một thiếu nữ tại rừng rậm ở giữa gian nan bua ba, đồng tử lau mồ hôi nói nói, núi này như thế lớn, chúng ta đi chỗ nào tìm chủ nhân nhà? Thiếu nữ tại hắn trán bên trên vô một cái, mới tìm 20 ngày ngươi liền hôm mệt mỏi. Đợi khi tìm được chủ nhân về sau nhìn ta không cáo chạm. Kia đồng từ nói thầm nói, hơn 20 ngày ta đều không có ngủ, cũng được thích hợp nghỉ một chút đi. Nữ Hải Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi yên tâm tốt, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới chủ nhân. Vì cái gì? Nữ Hải Nhi nhìn hắn chằm chằm nói nói, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Là ông trời chú định được hay không? Tựa như ông trời chú định ngươi là một cái tên ngốc, mà ta là một cái thông minh lanh lợi thiên tài thiếu nữ. Ta mới không phải tên ngốc bốn. Nữ Hải Nhi không để ý tới hắn, chui qua một mảnh lùm cây, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, ngươi nhìn ta nói cái gì rồi? Cái này không liền tìm đến. Sau lùm cây là một đầu trong núi dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ bên cạnh một thanh dù đen cắm ở trong nước bùn, chỉ lộ ra một nửa. Nữ hài Nhi tiến lên đem dù đen từ bùn bên trong rút ra, nâng qua đỉnh đầu cười vui vẻ. Chương 492: Sa mạc lạc cũ. Liệt nhật thiêu nung cát vàng, một trận gió nóng từ phía trên bên cạnh đánh tới, cuốn thành một đầu hoàng long vắt ngang giữa thiên địa, tại mêng mông vô bờ trong sa mạc rộng lớn tứ ngược mà qua, tràn qua nửa cái bầu trời sa mạc ma quỷ, vùng thế giới này sinh mệnh toàn tại nó vô tận tham trong bụng. Ba bóng người tại vô tận hoàng trong các từ báo cắt bên trong gian nan tiến lên, đỉnh lấy gió cất bước tại cuộn cắt bên trong, sau lưng dấu chân nháy mắt liền bị dìm ngập tại báo cắt bên trong. Ba người một già một trẻ muốn đấu, lao đầu nhi cùng một cái tiểu đồng tử đi ở phía sau, phía trước chính là một người mặc thanh niên mặc áo trắng, chỉ gặp hắn toàn thân áo trắng bị gió cắt nhuộm thành màu đầu, tay áo cổ áo bên trong rốt đầy hạt cát, nhìn qua giống như khoát một thân hạt cắt làm thành áo giáp. Nhất làm cho người kỳ quái là tay hắn bên trong nắm chặt một thanh quạt xếp ngăn tại trước mặt, ý đồ ngăn cản báo cắt, nhưng báo cắt quá lớn, chôi này quạt xếp đều hô tại trên mặt của hắn. Cổ phong quấn lên quả xếp một góc, lộ ra một đôi tám chữ lông mày. Một đạo kình phong đánh trên mặt của hắn, lúc này hưu một tiếng, rõ bên trong cuốn lên một khối đá, chính nện ở trán của hắn bên trên. Nam tử áo trắng hú lên quái dị náo một cái ngã vang ra ngoài. Nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã hốc vỡ toang, nhưng nam tử kia từ đất cắt bên trong giấy rượi lấy bỏ lên, hắn phi phi nhổ một ngụm hạt cát, đem trong tay quả xếp một đem quăng trên mặt cát. Kia quả xếp còn không rơi xuống liền bị gió lớn cuốn đi. Không đi, kiên quyết không đi. Hắn đặt ngồi tại trên đống cát, dùng tay xoa trán bên trên bao lớn, một bên phàn nàn, cái này sa mạc như thế lớn, đều không có bên cạnh. Đi chỗ nào tìm tên kia đi. Sau lưng mặc một thân cũ áo choàng lão đầu nhi dùng trong tay gậy trúc nhi tại đầu hắn bên trên ba ba đánh hai lần, "Chính ngươi không phải nói đem kia tiểu tử làm bằng Hưu sao? Hiện tại bằng Hưu có đại nạn, ngươi an vị ở chỗ này hai mắt nhìn trời đây. Ta tự nhiên là đem liếu Chi phản làm bằng Hưu, nhưng vì bằng Hưu cũng không thể đem chính ta mẹ chết chết đó nha, ngươi nói một chút chúng ta đều đi mấy ngày, cái này đều mấy ngày chưa ăn qua một bữa cơm ngủ qua một giấc rồi." Hắn lại lấy bắp đuổi của mình, một bên thở, "Ta cái này hai đầu sinh không gặp thời đều muốn đi gãy." Thiên địa này to lớn cắt vàng mênh mông, đi chỗ nào tìm đi. Chẳng lẽ hắn có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi ở trước mặt ta? Nói xong hắn tròng mắt xoay xoay hướng trên trời ngắm đi. Trừ các bụi bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, trừ một đoạn cây gậy trúc từ trên trời giáng xuống, cũng không có có người khác từ các bụi bên trong bay ra tới. Lão đầu nhi một chút côn quất vào hắn chán bên trên, làm cái gì nằm mơ ban ngày. Nam tử áo trắng một đêm nắm lấy hắn cây gậy trúc, đánh ai đây? Đánh nhi tự đánh quen thuộc rồi. Ta lại không phải con của ngươi. Hắn ngã nhào một cái từ dưới đất nhảy lên nói nói, không phải tự xưng tiên chi 800 năm, sao biết 800 năm sao? Ngươi không phải thiên hạ thứ nhất sĩ sao? Ngươi liền không thể bấm ngón tay tính toán, tính toán Liêu Chi phản hiện tại người ở chỗ nào. Tội gì chúng ta dạng này không có đầu con rồi đồng dạng khắp nơi đi loạn. Lao Đầu Nhi cười thần bí, lão phu đã mang ngươi tới đây bên trong, tự nhiên có Lao phu đạo lý. Sau lưng đồng tử đưa tới túi nước, Lao Đầu Nhi uống một ngụm sau đó đem túi nước cho kia tiểu đồng. Tiểu đồng ngọc quả uống một hớp lớn, lại móc ra bánh đến phân cho hai người ăn, chỉ nhìn phải nam tử áo trắng dương mắt nhìn nhi, cho ta một nửa bốn hắn đưa tay đón, nhưng kia tiểu đồng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp đem còn lại bánh nét về bao quạ bên trong đi. Không đi. Hắn đạp trên mặt đất hắc, nước cũng không cho uống bánh cũng không cho ăn. Lão đầu nhi cười hắc hắc, "Tiểu tử, không phải không cho ngươi ăn, là ngươi ăn không được." Haha, ha, chẳng lẽ cái bánh là làm bằng sắt? Ta không cắn nổi." "Không phải làm bằng sắt, dù sao ngươi ăn không được. Ngươi sau khi ăn xong chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tự tiền liền ngươi cái này cách cục cái này khí số, muốn ăn lão phu bánh còn phải tu luyện cái mấy trăm năm." Hắn trầm ngâm híp mắt nhìn về phía báo cắt cuối cùng, "Nếu không muốn đi kia ở chỗ này, nghỉ một chút đi." Nam tử áo trắng hừ một tiếng, Nghỉ cái gì nghĩ, ta cũng không phải già bày. 80 tuổi không rợi nổi bước chân lão vách quan tài tử, muốn nghỉ ngươi chính ngươi nghĩ đi." Ta dịch thống phong vì bằng hưu kia là không tiếc mạng sống, vì vợ của bạn cắm bằng hưu hay đau. Hiện tại liếu chi phản đại họa lâm đầu, ta cũng không có thời gian dối cùng ngươi ở chỗ này mài răng. Lão đầu nhi cười hát hát nói, kia trước đó là ai chết thẳng cẳng nhi lại trước mắt, nói cái gì cũng không đi rồi. Còn không phải bị ngươi lão già này tăng thêm cái vật nhỏ kia khí. Khỏi phải đi, hắn đã đến. Lão đầu nhi chỉ vào đối diện xoắn tới một mảnh báo cắt nói. Ngón tay của hắn còn không rơi xuống, trận kêu báo cắt liền đem ba người nuốt Dịch Thống Phong không người ngăn tại lao đầu nhi cùng đứa bé kia phía trước, tay cản trở mặt xuyên thấu qua khe hở hí mắt hướng trong báo cắt nhìn lại. Chỉ thấy trong báo cắt một con to lớn hắc hỏa cầu từ trên bầu trời lăng qua, một cái điều hữu thân ảnh tại hắc hỏa bên trong từ bầu trời phương xa bên trong chạy nhanh đến, so giữa tiên điệu hoàng long báo cắt còn nhanh hơn 3 phân. Dịch Thống Phong thấy không rõ bị hát hỏa bao phủ xuống người, nhưng hắn nhận ra luồng ngọn lửa màu đen kia, đúng là hắn muốn tìm La Sắt Phong Liếu chi phản. Hắn há mồm hô to, "Liếu bốn Một cái liếu chữ vừa ra khỏi miệng, miệng liền bị hạt cát dắt đẩy. Lúc này chỉ thấy sau lưng kia lão bất tử quái lão đầu nhi đem trong tay gậy trúc nhi hướng không trung ném đi, kia yếu đối cây gậy trúc run run rẩy rẩy hướng lên bay ra ngoài, bị cuồng phong vòng quanh bay trên 9 tầng trời, không biết chạy đi nơi đâu. Dịch thống phong trông thấy ngậm miệng cười, tra phúng nói nói, ngươi khi ngươi kia này ăn mảy cây gậy là kiểu nghi kiếm nha. Lão đầu nhi trừng mắt liếc hắn một cái, vô tri tiểu nhi. Lại chỉ thấy cây kia cây gậy trúc bị gió thổi, cũng không biết làm gì trời xui đất khiến, hết lần này tới lần khác ngay tại Liêu Chi phản từ đỉnh đầu bọn họ chợt hợp lại hợp ý muốn lại ngoài ý muốn chính ở cái cằm của hắn bên trên. Liêu Chi Phản bị đột nhiên xuất hiện cây gậy đập trúng cái cằm, không khỏi miệng lắc một cái cắn đến đầu lưỡi. Hắn hướng xuống túi đầu xem xét, mặc dù báo cát quần quật, nhưng há có thể che kín ánh mắt của hắn, ở giữa phía dưới trong biển cắt có ba bóng người chính ngẩng đầu nhìn mình, một người trong đó còn không ngừng phát tay. Liêu Chi Phản vốn không có ý định để ý tới bọn hắn, hắn hiện tại một khắc đều không dám chết mải, hắn hận không thể lập tức liền đến thương đế thành đi tìm Tư đầu người Tiền, nhưng phía dưới cái kia áo trắng thân ảnh Liêu Chi Phản nhìn kỹ liền ra, Dịch Thông Phong. Hắn cùng Dịch Thông Phong chỉ sợ khối có 20 năm thấy qua, nhưng năm đó hắn cùng Tư Đẩu Ngự Tiền Hạ Bạch Linh ba người rời đi thương đế thành lúc dịch thống phong đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành tẩu một đoạn thời gian, cho đến chết dưới nước cùng Minh Sơn phái một trận tử đấu về sau mới tách ra. Nhiều năm như vậy hắn ngược lại là có mấy lần tận lực hỏi thăm một chút hắn tin tức, chỉ là biết dịch thống phong cũng không có như nguyện cưới được một cái tư đồ thị nữ nhi, ngược lại cùng nhà mình một cái bà con xa tộc tỷ thành thân. Liêu Chi phản vốn muốn đi xem hoặc là đưa một phần lễ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình thật muốn đi lưu xuyên thành sợ rằng sẽ cho dịch thống phong mang đến phiền phức, bởi vậy mới coi như thôi. Hắn tại cái này bên trong làm cái gì? Liêu Chi phản dần xuống trong lòng đội vàng sao động hướng phía dưới rơi xuống. Liêu Chi Phản đứng tại ba người trước mặt, hắn nhìn thấy dịch thống phong sau lưng còn có một lão một đấu hai người, lão đầu nhi mặc một thân màu nâu cũ áo choàng, một sợi tròm dâu dê, trên đầu không có mấy cây mai nhi, ngược lại là một cái sọ nạo bóng lưỡng, kia báo cát tuổi ở phía trên đều ngừng không ngừng, đứa bé kia nhìn qua 8 9 tuổi, chảy lấy cái đuôi heo biết, mặc dù cũng mặc cũ nát, nhưng là rất còn sạch sẽ. Liêu Chi Phản từ trên trời giáng xuống kia hai người ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời đi, nhất là đứa bé kia không trô ở hướng phía sau hắn con con ác thú trên đao ngắm, mắt tựa hổ phi thưởng tò mò. Ba người một thân đuối lất, giống như mới vừa từ thổ bên trong đào ra tự đất. Dịch Thông Phong, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dịch thống Phong tay bên trong không có cây quạt, tay lại còn làm dao cây quạt động tác, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Không việc gì, không việc gì, Liêu Chi Phản, chúng ta tìm ngươi thế nhưng là tìm rất lâu." Hỏa Thiêu lông mày mau liền đừng khách sáo. "Tìm ta có việc?" Dịch thống Phong mặt xoắn xuýt cùng một chỗ, "Ai, cái gì gọi là tìm ngươi có việc, chúng ta là tới cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thương đế thành bị người tấn công, tư đồ anh lan trọng thương mà chết, người đây tại Tây Quốc không nghe thấy." Liêu Chi Phản nói nói, "Việc này ta đã biết được." Ta đang muốn đi thương đế thành tiếp một tiền. Dịch Thống Phong vô đuổi, xem ra ngươi còn thật không biết. Ai nha, ai nha, cái này nhưng có làm, lấy ngươi tính xấu, nếu là biết chuyện này, nhưng phải chơi xong nha. Liêu Chi phản lông mày không khỏi nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Lúc này lao đầu kia Nhi ung dung nói nói, người nữ nhân phải lập gia đình, tân lang quan không phải ngươi. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một đoạn gậy gỗ nhét tiến vào miệng bên trong xỉ răng. Liêu Chi phản ánh mắt tối đi một chút, ánh mắt từ Dịch Thống Phong thân di chuyển đến lão đầu Nhi trên thân. Làm sao còn không tin? Chúng ta tới liền là để cho ngươi biết chuyện này. Dịch Thống Phong chừng lão đầu Nhi một chút. Nhưng lão Đầu Nhi chỉ làm như không nhìn thấy, Dịch thống Phong bất đắc dĩ nói nói, "Liêu Chi Phản, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, đây đều là Thanh Vân kiếm phái cùng Tư Đồ thị những người kia bày âm ân, vì chính là muốn dẫn ngươi đi thương đế thành, đến lúc đó bọn hắn tốt một mẹ hút gọn." "Âm ân gì, cái này gọi dương ân, coi như biết kêu bên trong có mai phục, lấy tiểu tử này tính cách có thể không đi sao?" Lão Đầu Nhi cười hắc hắc một tiếng, "Người yêu nhất nữ nhân bị người buộc muốn gả cho một cái nàng không thích người, ngươi tâm lý khó chịu không?" Liêu Chi Phản mắt nói nói, tiền không phải mặc cho người định đoạt người, muốn để nàng khuất phục không dễ dàng như vậy." "Đúng nha, nhưng ngươi khả năng không biết" Tư đồ Anh Lan trước khi chết vì ngăn cản nàng đi ra ngoài tìm ngươi, tự tay ở trên người nàng gieo xuống 13 đạo phong cấm quyết thần, đem tu vi của nàng áp chế ở chí tôn quyết đệ nhất trọng cảnh giới, tư đồ Anh Lan chết quá gốc, chưa kịp đem phong cấm ấn quyết trừ bỏ liền một mệnh ô oh, hô, hiện tại tư đồ Nguyệt Tiễn cũng không có gì sức phản kháng. Má khác tỷ tỷ nàng tư đồ Vũ Thi làm cấp trên đồ thị gia chủ vẫn chưa tới một ngày, liền bị tư đồ thị những lao ra hỏa kia liên thủ lật đổ, cầm tụ tại Thương Đế Thành tầng thứ 3 ảnh trong lao, cho nên bây giờ tại Thương Đế Thành thế nhưng là đứa mắt không quen, toàn là địch nhân, Liêu Chi Phản, ngươi nếu không đi tú nàng Nàng nhưng chỉ có thể tại ngày đại hôn cắn lưỡi tự sát, bất quá cân nhắc đến tu vi của nàng cùng thể chết, coi như cắn rơi đầu lưỡi cũng chết không được, muốn chết cũng khó u. Dịch thống Phong đem lão đầu nhi đẩy qua một bên, dần nói: "Lão gia hỏa, ngươi dẫn ta đến cái này bên trong tìm Liêu Chi Phản không phải muốn khuyên hắn đừng xúc động sao? Ngươi ở chỗ này kĩ kĩ ai oai nói mọi gì? Liêu Chi Phản, ta cũng biết ngươi cùng Nhị tiểu thư thân mật vô gian, nhưng lúc này tuyệt không thể lộ mãng, nếu không chỉ sợ sẽ bên trong bọn hắn quỷ kế, bọn hắn tại Thương Đế Thành đã làm tốt bộ nhi liền chờ ngươi đầu. Theo ta thấy, ngươi nhanh chóng về Tây Quốc, đem La sát phòng Tây Quốc, đem có thể tìm tất cả đều tìm đến, hiện tại tư đồ thị không so trước kia, lấy La sát phong thực lực cũng có một trận chiến. Lão Đầu Nhi bĩu môi nói nói, đảnh rắm. Ha ha, Chi Phản sẽ sợ tư đồ thị còn lại những phế vật kia sao? Liêu Chi Phản, lão phu nói thật cho ngươi biết đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, đối phó tư đồ thị những người kia thức tha có hơn, nhưng ngươi đối thủ chân chính là thành viên kiếm phái kia mấy chuỡi Cửu Nghi kiếm, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn thắng qua tay cầm Cửu Nghi kiếm Cổ Thương Thiên, còn kém một chút, đi chỉ sợ Cửu Tử Nhất Sinh. Liêu Chi Phản nhíu mày không nói. Lão Đầu Nhi liếc mắt nhìn Liêu Chi Phản, nhìn có chút hạ hê nói nói, "Có đi hay là không? Đây là một vấn đề, không đi lời nói nương tử của người chỉ sợ muốn sống không được bao lâu đi, nha đầu kia tính tình thế nhưng là so lửa còn liệt, ai, đáng thương nha, hiện tại chỉ sợ đang bị người cột ngồi trong phòng xuyên áo cởi đâu. Nếu là đi đâu, làm không cẩn thận hai người các người cùng chết tại Thương Đế Thành, làm một đôi đồng mệnh qua đường." Liêu Chi Phản mắt nhìn xem Lão Đầu Nhi, "Ngươi là ai?" Dịch Thông nói nói, "Hắn ngươi còn không biết?" Lão Đầu Nhi tự ngạo nói, nói phu chính là thiên hạ thứ nhất sĩ, tiên tri 800 biết 800 năm Lào Thần Tiên Cương." Đúng, Tư độ thị âm nhu cũng là hắn nói với ta, ta đến cái này bên trong chắn ngươi cũng là hắn mang theo, lão gia hỏa này mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là vẫn có chút huyền diệu thủ đoạn. Cái này không ở chỗ này, một cùng liền gặp ngươi. Liêu Chi phản nữ mày nói nói, như ngươi loại này núp ở phía sau tính toán âm nhu quỷ cái người, ta không tin được, ta mặc kệ ngươi lẫn vào việc này mục đích là cái gì, nhưng tốt nhất đừng tính toán đến trên đầu của ta, nếu không ta liền phá ngươi lão có đầu. Lão đầu nhi nghe xong liền giận. Ai? Thật sự là, lão phu hảo ý giúp ngươi, ngươi cái này hậu sinh một chút không hiểu được tốt Sư minh của ngươi đều so với ngươi còn mạnh hơn. Liêu Chi phản lông mày khẽ động, ngươi biết mộ ảnh? Thứ hư đâu chỉ là nhận biết, hắn còn thiếu ta một cái đại nhân tình đâu. Liêu Chi phản, ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao phải lẫn vào chuyện này, ta tự có ta lý do, ta chỉ nói cho ngươi, lần này ngươi nếu là không đi lời nói, Tư Đồng Nguyệt tiễn hữu tử vô sinh, tuyệt đối không sống được, ngươi nếu là đi lời nói, cố gắng một chút có lẽ nàng còn có một chút hy vọng sống, bất quá cơ hội y nguyên xa đời, nàng chúng đích nên có này một kiếp, kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng không biết. Lời này ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, lão phu lời đã đưa đến. Về sau ngươi nhất định còn sẽ tìm ta, lão phu tiên tri 800 năm, sao biết 800 năm, tổng có thể giúp ngươi một chút." Liêu Chi phản nghi ngờ nhìn một chút hắn, đối Dịch Thống Phong nói nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có việc cứ việc đi Tây Quốc tìm ta là được. Dịch Thống Phong nhếch môi, "Ta giúp ngươi là vì báo đáp sao? Ta Dịch Thống Phong nghĩa bạc vân thiên, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, cái này không tính là gì, lại nói ngươi chạy đến Tây Quốc đi xa như vậy, ta chẳng lẽ đi qua tìm ngươi sao? Thật sự là một chút thành ý đều không có." Liêu Chi phản hướng hắn chắp tay, đứng dậy trốn vào trong bão cát, kế tiếp theo đi về phía đông mà đi. Nguyên thuần cương bị tức phải trỏ Zhou Ze đi theo rung động, cái này vô lễ tiểu tử. Ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Nguyên Tiên Đối, ngươi vừa mới nói đều là thật sao?" Dịch Thống phóng hỏi. Nguyên thuần cương vân vê Zhou Ze hừ hừ cười một tiếng, "Chuyện này có chút phức tạp, sự tình chủ yếu ứng tại Liêu Chi phản trên thần, về phần Tư Đồ Nguyệt tiền chỉ bất quá đi theo hắn không may thôi, bất quá những sự tình này cùng ngươi đều không dính nổi một bên, ngươi cách cục quá nhỏ, không phải trong cục người nha." Dịch Thống phong nghe xong liền không vui lòng, ta nhổ vào, "Liên cách lớn, ta nói thế nào cũng là đạo ngàn năm mới gặp tài, liền ta luyện kia cấp Chẳng lẽ không phải đàn đạo sử thượng một đoá kỳ hoa sao? Ta không phải trong cục người, người là... Nguyên Thuần Cương cười nói, ta... Ta là người ngoài cuộc. Mặc dù không phải lạc tử đánh cờ người, nhưng ở một bên chi chi chiêu trò chuyện cũng là làm được. chương 493, Tiểu Trấn hỏi sự tình. Thương Đế Thành, cổ thương thiên chắp tay sau lưng đứng tại tứ thánh nhai bên trên. Nửa đầu quan sát trên vách đá kia một bộ đường cong hỗn loạn vết khắc điên cuồng tiền tổ trấn yêu hoàng khắc đá, đứng phía sau Cổ Sương Lâm cùng Tư Đồ Thủy Khuyết hai người, Cổ Sương Lâm mặt không biểu tình, bên hông treo hai thanh trường kiếm, một thanh tên là Tinh Tuyết, là hắn hàn sương kiếm đoạn về phía sau lại mời hô nhận vương tặng thành, khác một thanh tên là Trảm Mây, chính là năm đó cổ thành công sử dụng Trảm Mây xích. Tinh Tuyết tản ra ánh sáng nhạt, tại trong xương trắng lộ ra một tầng vân sáng mông lung, chuôi này Trảm Mây lại tại tứ một nhìn một chút Cổ Thương Thiên, Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ý vị thâm trường, Cổ Thương Thiên đầu tiên là đi tiêu tan động vật, thấy kia bên trong trừ một viên to lớn yêu thú xương đầu bên ngoài cũng vô cái khác, lúc này mới lại đi tới Tứ Thánh Ngai, tư độ thị mấy đại cấm địa bị hắn đi dạo toàn bộ, cái này tại Thương Đế thành thành lập đến nay gần 10.000 năm tuế nguyệt còn chưa bao giờ có. Cổ Thương Thiên tại vách đá này một trạm trước chính là nửa canh giờ, giờ, Tư Độ Thủy khuyết không khỏi nhẹ nói, "Tiền gói, cái này bên trong xương mù lớn thật, Z. chúng ta hay là về Viễn La cung như thế nào?" Cổ Thương Thiên mỉm cười. cũng không quay đầu lại nói, nói "Cái này Tứ Thánh Ngai so cái tiêu tan động vật ngược lại là thú vị rất nhiều." Ta nghe nói năm đó Tư Đồ Lâu Nguyệt cùng Huyền Tự nói canh giữ ở Tiêu Tan động quật trước khâu tọa mấy chục năm, chẳng lẽ bọn hắn thủ phải chính là một cái hang đá sao?" Tư Đồ Thủy Quyết cười nói, "Tiêu Tan trong động quật đã từng phong ấn một con thượng cổ yêu thú hồn phách, nhưng là hiện tại yêu thú kia hồn phách đã tản đi, bởi vậy cũng không có người lại đến trong coi. Hẳn là chính là bộ này khắc đá bên trên yêu thú." Tư Đồ Thủy Quyết gật gật đầu, "Chính là cái này thượng cổ yêu thú chi vương kim liệt chí tôn lưu hoàng. Các vị tổ tiên hợp yêu, vì ghi sự nghiệp thu, mới tự mình động thủ đem nó họa tại vách đá này bên trên." Lúc này một mực thần sắc lãnh đạm cổ xương lẫm trong giọng nói mang theo một vòng trêu chọc nói nói, ngươi vị này trời múa tiên tổ xem ra tất nhiên sẽ không làm nước công, thủ pháp này ngược lại là trên lệ có thể. Tư đồ thủy khuyết túi đầu cười một tiếng, tâm lý cũng đã là lựa giận ngập trời. Cổ Thương Tiên lắc đầu nói nói, cũng không phải, cũng không phải là khắc xuống bộ này bích họa nhân thủ nghệ không tinh, mà là khắc bức họa này lòng người bên trong có hận oán chí khí, dù cho người kia cùng ta cách xa nhau 10000 năm, từ những này tung hoành tham gia lẫn nhau vết kiếm phía trên Láo phu có thể cảm giác được này hận ý. Hắn xoay người đối tư đồ thủy khuyết mỉm cười, nói nói, lão phu trước kia đến thương đế thành thời điểm, chỉ chưa thấy qua ngươi cái này hậu sinh, khi đó Thương Đế thành danh tiếng nhất, thắng không ai qua được anh Lan gia chủ hai cái nữ nhi, tiếp theo còn có Tư Đồ chỉ Thủy, Võ Hiên Thanh bọn người, anh Lan gia chủ ngược lại là mắt sáng như đuốc, ngươi cùng Tư Đồ Vũ Thi, Tư Đồ Nguyệt Tiền tướng so như thế nào lao phu không dám nói, nhưng ít ra so Đan Dương Tử Võ Thánh Lâm Nhi tử mạnh hơn gấp trăm lần. Tư Đồ Thủy khuyết cười nói, tiền bồi quá khen. Cổ Thương Thiên gật gật đầu, chắp tay sau lưng hướng tứ thánh nhai dưới đi đến, vừa nói, bây giờ anh Lan gia chủ bức trời, Nguyệt Tiền người thân lại nhiều ly tán, còn ta xương lắm muốn cùng nhị tiểu thư vui kết liên cảnh. Ta làm duy nhất trực hệ trưởng bối, liền không thể không nhiều nhọc lòng một chút, thanh vân kiếm phái cùng thương đế thành ký kết quan hệ thông ra, chính là tu hành giới một đại sự, thiên hạ chính đạo nhưng từng đưa qua thiết mời. Tư đồ thủy khuyết không người nói nói, 5 tông bảy đại phái, 3 cung 12 phong bên trong chính đạo vãn bối đều đã sai người đi đưa thiết mời, còn có năm gần đây quật khởi mấy cái tu hành gia tộc tông môn vãn bối cũng phải người quá khứ. A năm có bao nhiêu người sẽ đến? Tư đồ thủy khuyết sắc mặt có chút khó coi, thở dài nói nói, trong ba cung chỉ có biết bác cung hoàng phụ thị người minh sắc biểu thị sẽ tới tham gia thị cưới, Nguyệt Lam cung cung chủ kỳ nguyệt đồng từ năm đó bị quỷ chủ trọng thương, là anh Lan già chủ cùng thần nguyên tử đại sư dốc sức hành động mới cứu nàng một mạng, nghe nói nhị tiểu thư muốn cùng sương lấm hình vui kết lương duyên, kỳ nguyệt đồng từ liền để đệ tử của nàng đem người của ta cự tuyệt ở ngoài cửa, từ chối nói thân thể có. Bê, về phần huyền ngọc cung 4 tư Viên Ngọc cung cung chủ biết được việc này sau giận tím mặt, nếu không phải tiền Bối ở đây, chỉ sợ Viên Ngọc cung sư đổ sớm đến thương đế thành cứu người, van bối phái đi đưa tiếp mọi người không thể đạp lên Huyền Ngọc cung sơn môn. Cổ Thương Thiên nghe gật gật đầu, đôi mắt giãn mua híp lại. Tư Đồ Vũ Thi là đệ tử đắc ý, nàng thái độ như thế cũng là chuyện đương nhiên, về phần Nguyệt Lam cung đôi kia sư đồ, cấp nàng không đến liền có chút thất lễ, coi như không đến uống một chén rượu mừng, chẳng lẽ anh Lan ra chủ thân tử đạo tiêu, cấp nàng còn chưa tới bái tế một chút a. Năm tông người đâu? Tư đồ thủy khuyết nói tiếp, Đan quyết tông đan dương tử sau khi chết, đại đệ tử tông mạnh hiện tại chấp trưởng đan quyết tông, hắn sẽ tự thân lâm thương đế thành dự tiệc, phù đạo tông tông chủ thần bút nô đạo tử cũng đồng ý, ngược lại là phạm âm tông cùng vạn kiếm tông bốn phạm âm tông thánh nữ Hà Thoái Thác trong môn có việc đi không được, bất quá nàng lại phái đệ tử tới, về phần vạn kiếm tông tiêu trưởng môn, Vạn Bối tự mình đến nhà bãi phòng nhưng được cho biết thân thể của hắn có bệnh, vẫn chưa nhìn thấy hắn. Cổ Thương Thiên bước chân dừng lại, hừ một tiếng, cái gì thân thể có bệnh, tiêu lại cái nhi là xem thường ta Cổ Thương kiếm những người kia luôn luôn cảm giác cho chúng ta kiếm phái kiểu kiếm chi là phái Không kịp bọn Hán vạn kiếm tông lấy kiếm nói khai tông, "Hừ, lão thất phu này không đến chẳng lẽ ta còn muốn cầu hắn sao? Việc này chính là ta Thanh Vân kiếm phái cùng Tư Đồ thị kết làm quan hệ thông gia chuyện tốt đại sự, bọn hắn đến cũng tốt không đến vậy tốt, không quan hệ lại cục, xương Lâm cùng Nguyệt Tiễn hôn sự trì hoãn không được, việc này hay là mau chóng. Hắn nhìn Cổ Sương Lâm thở dài nói nói, "Có ta vì Tư Đồ thị nhị tiểu thư, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng lấy vợ sinh con, ta lớn tuổi cũng muốn sớm một chút ôm cháu trai nhà. Cổ Sương lộ ra một vòng vui mừng, ngoài miệng lại nói, nói "Phụ thân, ngay trước ngoại nhân nói thế nào cái này cùng lời nói." "Ngoại nhân" Chờ các ngươi thành thần, tư độ thị chính là ta thân ra, như thế nào là ngoại nhân? Luận tuổi tắc nước huyết còn muốn gọi ngươi một tiếng đại ca. Cổ xương lẫm đối tư độ thủy huyết chắp tay cười nói, vậy ta nhưng không dám nhận. Tư độ thủy huyết lại lộ ra một vòng vẻ lo lắng, chỉ là bốn tiền mối, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Cổ Thương Thiên liếc hắn một cái, có chuyện liền nói, cái này bên trong là nhà ngươi. Tư độ thủy huyết trầm ngâm nói nói, tiền mối hẳn là cũng biết, nhị tiểu thư cùng kêu huyết đạo tu la liếu chi phản sự tình, ma đầu kia cũng không phải kẻ vớ vẩn, La sát phong làm ta đạo người đứng đầu người, trong môn cường giả không phải ý, nhất là Dịch Xuân dịch tu thủy đều là thành danh nhiều năm người tu hành, cẳng có tư đồ mộ ảnh cùng Liêu Chi Phản cái này hai đại ma đầu, vạn nhất nhị tiểu thư cùng Sương Lâm Hinh ngày đại hôn, bọn hắn trước tới quấy rồi bốn. Cổ Thương Thiên nghiêng hắn một chút, khinh thường hừ một tiếng, dịch Xuân Vân dịch Thu Thủy y vào một bộ túi da trà trộn tu hành giới, bây giờ tuổi già sát suy danh khí đã không kịp năm đó, các nàng tính cao thủ gì, tại trước mặt người khác có lẽ còn có mấy phân phân lượng, ở trước mặt lao phu bất quá gà đất cho xin thôi. Về phần tư đồ mộ ảnh cùng Liêu Chi Phản, hai người này ngược lại là thiên phú phi phàm, tu vi người. Hắn nói ánh mắt lộ ra hận lửa giận, khan giọng nói: nói. Ta trưởng tử áo xanh cái chết lão phu hà có thể quên, mỗi nghĩ đến việc này, Lao phu đều trong lòng trầm thống không thôi, khí muộn cực kỳ bi ai khó nhịn, bọn hắn nếu là không đến coi như bỏ qua, nếu là dám tới, hừ hừ, Lao phu kiểu nghi kiếm cũng không phải bài trí, định đem bọn hắn tạm tại cái này thương đế thành phía trên, năm đó nếu không phải hồ ngản khe tiến Lao yêu hồ dùng hồ tộc thôn thiên tri thuật đem bọn hắn cứu đi, ta lúc ấy liền báo mối thủ giế con." Hắn liếc qua tư đồ thủy khuyết nói nói, còn nữa nói bốn các ngươi tư đồ thị gấp gáp như vậy đem Lữ Nhi gả cho Sương Lâm, không phải cũng đã sớm làm tốt tại thương đế thành bắt rùa trong vũ chuẩn bị rồi sao? Lão phu không sợ ngươi bất mãn, nhà ngươi nhị tiểu thư tại thiên hạ thanh danh cũng không phải một chút nửa chút kém, nàng cùng Liêu Chi phản kia tiểu ma đầu bẻ lũ sú định, thử hỏi tu hành giới cái nào không biết. Lão phu đối nàng bất mãn đã lâu vậy, nếu không phải sương lẫm đối nàng si tâm không thể chối từ, không phải nàng cũng cưới, lão phu ha có thể đáp ứng việc hôn sự này. Kia cùng nữ nhân nơi nào có tư cách tiến vào ta cổ thị gia môn, tư độ thị mặc dù thế lớn, nhưng ta thanh vân kiếm phái cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ. Không cần treo các ngươi môn thân này. Tư độ thủy khuyết mặt lúc, lúc trắng, chỉ là túi đầu phải, tiền bối phải. Cổ thương Thiên Thu liễm trên mặt Cười vô vô bờ vai của hắn, người yên tâm chính là, có ta cổ thương hiện tại, đừng nói là những này tiêu tiểu ma đầu, coi như Đế thích vương dù đến, cũng được hỏi một chút trong tay của ta cửu nghi kiếm. Thương Đế thành dưới tiểu trấn Trần gia tập, trước kia muốn đi bái phòng thương Đế thành người tu hành nhiều ở chỗ này đặt Trần, một chút tiểu nhân tông môn chỉ có môn chủ mới có tư cách đạp trên chín tầng trời phủ không đạo, đi vào thương Đế thành bái kiến tư đồ thị, những đệ tử khác môn nhân chỉ có thể ở phía dưới trở lấy. Bây giờ thương Đế thành mặc dù xuống dốc, nhưng đây chỉ là đối với đại phái mà nói, tại những cái kia tiểu môn tiểu hộ, thế ngoại tán tu mà nói tư đồ thị vẫn là một cái núi cao nguy nga. Một cái vừa thành lập không lâu tiểu môn phái, một cái sư phụ dẫn ba cái đồ đệ, không biết từ chỗ nào học được tiên môn pháp quyết, có chút bản sự liền khai tông lập phái, nếu là gì vãng loại này tông môn cái kia có tư cách bên trên thương đến thành. Sư phụ mặc một thân đạo bào màu vàng nõn, đầu đội đạo quan, tay cầm pháp trần, chợt mắt nhìn đi không giống người tu hành, ngược lại như cái thế gian bắt quỷ âm dương tiên sinh. Ba người đệ tử hai nam một nữ, nữ đệ tử tay bên trong bưng lấy cái gương đồng đứng tại lao đạo trước mặt, đạo nhân đối tấm gương chỉnh ngay ngắn y quan, vướt ve pháp trần, cảm thấy mình khá là tiền phong đạo cốt, hắn hài lòng gật đầu, đối ba người đệ tử nói nói. Vị sư phải thương đế thành tư đồ thị cùng thanh vân kiếm phái cổ thương thiên chi mời, muốn phó cựu thiên chi thượng thương đế thành dự tiệc, ngươi cùng tu vi còn thấp, không nhịn được kia cựu thiên cương phòng, cho nên chờ đợi ở đây. Vi sư không tại thời điểm các ngươi không cần thiết gây tai họa, bất quá như là có người xem thường chúng ta thái thượng vô lượng xem, người cùng cũng không được đọa chúng ta uy phong. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Tam đệ tử cùng theo lên đáp. Đạo nhân nhẹ gật đầu, thế ra pháp bảo phát trần, trên thân bao phủ một tầng thanh quang, lung la lung lay bay lên trời, mặc dù có chút bất ổn nhưng tốc độ lại nhanh, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Nữ nô đội lệ đầu thán nói: Sư phụ thật sự là thần tiên nhân vật, ta lúc nào cũng có thể một hơi ngàn bên trong, trời đất bao la mặc ta tiêu giao nha. Hai người nam đệ tử thấy sư phụ vừa đi liền cười đùa tí từng song tới, cái kia cái mặt đen khỉ ốm nhi đồng dạng cười nói, sư muội làm gì phiền muộn, ngươi đáp ứng làm nương tử của ta, ha không đã sớm tiêu giao. Lại tiêu giao lại sung sướng. Nữ đệ tử trừng mắt liếc hắn một cái, ai muốn cùng ngươi cái này lại đen lại xấu. Một cái khác đồ đệ lại là một cái mặc trắng, đi trên đường hồng hộp mang thở, nghe nàng kiểu nói này lập tức tìm tới câu chuyện cười nói, sư muội không thích đen gầy, vừa lúc đã không gầy cũng không đen, vừa làm phu quân nhà ngươi. Nàng tức giận quát, xem ra cái này ba cái đồ đệ ở giữa ngày thường bên trong không có chính hình quen, hai người nam bị mắng chẳng nhưng không buồn bực ngược lại cảm thấy rất là hưởng thụ, khi mắt lộ ra hưởng thụ thần sắc, kia nữ đồ đệ mặc dù bị đùa giỡn nhưng cũng không có thật sinh khí. Chúng ta nếu là lăn, sư muội một mình ngươi ha không tìm địch, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm sư phụ? Hắc hắc, sư phụ luyện được là đồng tử công, lão nhân ra ông ta cũng sẽ không vì ngươi pha công. Nữ đệ tử trận nhìn khỉ ễu một chút, chỉ vào vừa mới đi tiến vào trấn gia tập trà một cái nam tử áo đen nói nói, các ngươi thấy cái kia trên mặt có vết dao chém, mắt cá chết lại ngốc tưởng năm đi. Ta coi như tìm hắn đều không tìm các ngươi." Khỉ ốm nét miệng, "Hắn. Vậy được rồi, Sư Minh đi giúp ngươi hỏi một chút, nếu là hắn đồng ý ta liền nhận hắn làm muội phu, đến lúc đó hai người các ngươi sinh hài tử gọi ta cầu. Nói hắn vậy mà thật hướng người kia đi tới. "Uy, người ba sư phụ nói cho ngươi đừng gây phiền toái." Khỉ ốm đi hai bước bỗng nhiên quay đầu cười nói, "Sợ rồi sao, ta đùa ngươi chơi đùa, ta Khỉ ốm Nhi cũng không thích tìm phiền toái." Nguyên lai like cái này nam đệ tử thật gọi Khỉ ốm, chỉ bất quá hắn không thích tìm phiền toái, lại đến tìm hắn, áo đen mặt trắng, trên mặt có sẹo, lại mắt cá chết lại ngốc tướng nam tử chính là Liêu Chi Phản. Liêu Chi phản nhanh chân hướng ba người đi tới, ánh mắt bất thiện, Khỉ ống Nhi cảm giác được phía sau phát lạnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, "Ai? Sư muội, hắn làm sao thật tới tìm ngươi, ngươi bị hắn nghe thấy rồi." Mập trắng một bước đứng tại sư muội trước mặt sắc mặt dần dần ngưng trọc lên, "Đừng kéo, hắn là người tu hành, không nhìn thấy đeo đại đạo sao? Ngươi muốn làm gì, bốn mập mạp trầm giọng hỏi." Liêu Chi phản tại ba người đứng trước mặt dưới, "Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Ta hỏi, các ngươi nói, không cho phép nói láo, ta nhìn ra được." Nữ đồ đệ nghe xong sắc mặt liền không dễ nhìn, "Nhữ mày nói, ngươi là ai nha, như vậy vô lễ, ta không biết ngươi." Dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi? Liêu Chi Phản đem con ác thú đao trực tiếp đặt ở cổ nàng bên trên, ngươi không nói ta liền giết các ngươi, sau đó ta lại đi hỏi người khác. Khi ốm lập tức giận dữ, trên thân một tầng thanh quang phát sáng lên, "Bằng hữu, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá mức đi." Tay hắn bên trong sáng lên một đoàn bạch quang, không biết cầm pháp bảo gì. Lúc này kia mập trắng tại Liêu Chi Phản trên đại đao nhìn qua hai lần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kéo lại khỉ ốm đối Liêu Chi Phản nói, nói nói, "Có chuyện gì ngươi hỏi, ta nói, nhưng ngươi không thể thương tổn sư muội ta." Liêu Chi Phản hừ hừ cười một tiếng, "Ngươi ta." Hắn tranh thủ thời gian lúc đầu Không biết, Nhận biết cũng nói không biết. Liêu Chi phản nói tiếp nói nói, tính ngươi so hai người bọn họ thông minh một chút. Yên tâm, ta không có thời gian giết người gì cả. Nói hắn tại trà chạy ngồi xuống, đối trận mắt ốc mồm chủ quán vô vô cái bàn, ta muốn hai ấm trà lạnh, nếu như không, có nước cũng được. Nói đem bàn tay tiến vào nữ đệ tử kia bên hông, đưa nàng túi thơm kéo xuống, từ bên trong đổ ra mấy quả kim hạt đậu, một khối bạch ngọc. Đây là tiền trả nước. Uy, người quá mức đi. Nữ đệ tử trên cổ mang lấy đao không giáng động, nhưng nàng cũng sẽ không lộ hạ người, đang nghĩ ngợi muốn âm thầm tụ lực đem trên cổ đao bắn ra lúc Liêu Chi phản lại đem dao buông xuống. Đừng nhỏ mọn như vậy, nếu là lần này ta có thể còn sống trở về, ta dùng tư đồ thị trí tôn quyết bí tịch trả lại ngươi. Chương 494, mưa gió môn tới. Huyền La cung răng đèn kết hoa, lùa đỏ treo trên cao, nến hỉ chập chợn, nhưng mà cái này toàn cảnh là đỏ bừng cũng không có chút nào vui mừng không khí, giống như máu tươi trước mắt, bên ngoài bầu trời âm trầm, mây đen đang nổi lên một trận mưa to, không biết là đến mùa mưa hay là biểu thị một trường phong ba sắp tới. Nô Bộc tìm nữ nhóm thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống so kia màu xám mây đen còn muốn trì ngẫu nhiên liếc nhìn nhau trao đổi một chút nỗi lòng lại đều nhìn thấy lẫn nhau bất mãn trong lòng cũng sợ hãi. Anh Lan gia chủ vừa mới chết không lâu, thi cốt chỉ sợ còn chưa hư thối, tư đồ thị liền vội vã không nhịn nổi đem nhị tiểu thư gả cho Thanh Vân kiếm phái người, đây có phải hay không là quá mức chút. Tư đồ anh Lan đối thương đế thành giới cùng nô bộc đã không nhân từ cũng không nghiêm khắc, nhưng nàng đối thị nữ bên người nhóm lại là coi như không tệ, đã không mất chủ tớ tôn ti có khác, lại có thể khiến cái này sinh tử đều tại tòa này phủ trên đảo các nữ nhân cảm nhận được nàng làm một nữ nhân hẳn là sẽ có nhu hòa. Nhưng một ngày làm nô, trung thân vị tỉ Những lời nô bộc tỉ nữ nhóm sớm liền học được đem trong miệng nhai nát nuốt xuống trong bụng, các nàng chỉ là yên lặng làm việc, thậm chí không có trông thấy đứng tại Huyền La cung bên trong đầy mắt hàm súc ý cười nam tử. Cổ xương lâm đứng tại Huyền La cung ở giữa ngõ đầu nhìn xem tòa này to lớn cung điện, cái này tòa cổ xưa kiến trúc có thể truy tố đến 10000 năm trước tư đồ kính không thời đại, tòa này tràn ngập thượng cổ phong cách cung điện gánh chịu lấy tư đồ thị vinh quang cùng xa xưa lịch sử tích lũy. Cung điện cũng không hoa lệ, cũng không rộng lớn, những cái cổ lão mà giản dị đá mái vòm thậm chí nhìn qua có chút pha tạp. Nhưng những cái kia điêu khắc ở trên tường từng tòa tư đồ thị tiên hiển các cường giả pho tượng lại tại y măng nói phát sinh ở nơi này chứng kiến tu hành giới lịch sử từng mán, bọn hắn giống như cách vô tận tuế nguyệt nhìn lấy hậu nhân của bọn họ. Mà ở hôm nay những này sinh động như thật pho tượng nhìn thấy, chỉ là một đôi chàng ngập vui sướng cùng tăng khái, mang theo một vòng tự đắc cùng khoai ý con mắt. Cổ xương lâm tử khi đi tới thương đế thành sau một mực tâm tình không tệ, nhất là hôm nay, khi phương đông sơ dương cưng vừa lộ ra một vòng ngượng ngùng mặt lúc, hắn liền sớm rời đến huyền La Cung, phương Tựa như sư tử tuần sắt lãnh địa của mình, trên thực tế hắn tối hôm qua cả đêm cũng không ngủ. Nỗi khổ tương tư nhất là khó qua, chớ nói chi là dài đến mười mấy năm lâu, cái này hơn 10 năm Cổ Sương lắm trong lòng trừ đối báo thù khát vọng cùng đối tu vi cùng nhiệt bên ngoài, tâm lý chứa tất cả đều là tư đồ nguyệt tiền một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả nàng sinh khí nhíu mày mắng chửi người giết người lúc dáng vẻ, đều để Cổ Sương lắm cảm thấy si mê không thôi. Từ từ năm đó tại ảnh thành hơi nhận vương lần đầu tiên thấy cái toàn thân áo đen, thắt eo lụa đỏ, đỏ, trên ánh mắt che vải đen, lại càng thêm lộ ra lấn xương trắng hơn tuyết kiêu ngạo như hoàng nữ tử. Hắn liền từ đấy lòng yêu chiếm hữu nàng. Cổ Xương Lâm cũng không phải là một cái tâm tính kiên nghị tâm tính người, tại gặp phải Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trước đó hắn từng có nữ vô số người, làm Thanh Vân Kiếm phái môn chủ chi tử, khí độ bất phàm, tu vi tinh thông, Thanh Vân Kiếm phái trên giới phương tâm ám hứa sư tỷ sư muội, nữ sư thuốc sư bá không biết bao nhiêu. Nhưng mà từ trong thấy Tư Đẩu Nguyệt Tiễn, hắn phân phát tất cả tỷ nữ thiếp, thậm chí đem tự tay giết chết thích nhất hắn nhất dính hắn vô tội nữ tử, lấy loại hình thức này hướng Tư Đẩu Nguyệt làm rõ ý chí. Chính đạo người xem thường Tư Đẩu Nguyệt thiền, cho rằng nàng là một cái cùng ta đã ma đầu cấu kết với nhau làm việc xấu nữ. Nhưng Cổ Sương Lâm không quan tâm, tư đồ thị tộc nhân tức giận tư đồ Ngụy Tiền, cho rằng nàng là một cái bại phồi tư đồ thị thanh danh, cùng một cái ti tiện ác độc tiểu tặc dâm chạy thấp hèn đồ đĩ, Cổ Sương Lâm cũng không quan tâm, Thanh Vân kiếm phái trong lòng người thầm hận tư đồ Ngụy Tiền, bởi vì nàng là Liêu Chi phản nữ nhân, mà Liêu Chi phản giết chết cả. Ca. ca của hắn cổ thanh cầm, càng giết Thanh Vân kiếm phái vô số cao thủ, Cổ Sương Lâm ý nguyên không quan tâm. Hắn thích chỉ là tư đồ Ngụy Tiền thôi. Liên xem như yêu nữ thì phải làm thế nào đây, liên xem như đồ đĩ thì phải làm thế nào đây, liên xem như cựu nhân nữ nhân thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ những cái kia chính đạo hiệp nữ tiên tử liền thật băng thanh ngọc khiết sao? Chẳng lẽ tư đồ thị những cái kia quý tiểu tỷ liền thật thanh cao yêu nha sao? Cổ Xương Lâm cũng không quan tâm tư đồ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản đã từng quan hệ, liền tính hai người bọn họ người tình ta nguyện như keo như sơn lại có thể thế nào, hiện tại còn không phải mà cao cưới cái nắp khăn cô dâu ngồi tại đầu giường chờ lấy muốn gả ta. Hắn biết trái cây thành thục lúc ngắt lấy cũng không phải là vui sướng nhất sự tình, nhất vui vẻ không ai qua được ngắt lấy trước đó sốc lên diệp tử xem xét những cái cận bùn đất dương ngọn, tay gạt đi treo ở phía trên bạch Cho nên Cổ Sương Lâm rất hưởng thụ thành hôn trước đó giờ khắc này, hắn nghĩ đến Tư Đẩu Nguyệt Tiễn tâm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, nghĩ đến nàng kia thon thả cao gầy dáng người, kia phù phong bày liễu vàng eo, còn có nàng cặp kia thẳng tắp như mũi kiếm mang theo trành văn chi khí lông mày ba mà bốn. Nguyệt Tiễn, ngươi cuối cùng là người của ta năm. Ầm ầm bốn một tiếng lan xa sấm rền bỗng nhiên vang lên, Thương Đế Thành bên trên tiếng sấm xa so phía dưới muốn vang nhiều, chợt một vang lên phảng phất một tiếng trống trận ở bên thai như này Không ai cảm thấy cái này tiếng sấm có bao nhiêu độ nột. Cổ Xương Lâm híp mắt nhìn xem vãng lai bận rộn bọn thị nữ, những cái kia mỹ mạo thị nữ đung đưa eo thon chỉ, giống như vân hà trên núi theo gió đong đưa cây liếu, hắn cười cười, liêu chi phản nha liễu chi phản, nguyệt tiền gả ta, ngươi có thể không đến. Chỉ cần ngươi đến, ngươi có thể còn sống trở về. Cổ Xương Lâm ngăn lại một cái thị nữ, thị nữ kia trong tay nâng khay, phía trên là tình mỹ món ngon rượu ngon, hắn cầm bầu rượu uống một ngủng. cùng nhan nói, nói đem những này đưa đi tiểu thư gian phòng, nàng đã mấy ngày không có ăn cái gì, mặc dù biết vô dụng, nhưng ngươi vẫn là muốn khuyên nàng luôn không được để nàng đánh ngươi mấy chưởng tạm thời hạ giận. Vâng, công tử. Công tử. Thị nữ kia túi đầu xuống lại nói một câu, "Vâng, cô ra. Cổ Xương lắm lúc này mới cười híp mắt buông nàng ra. Tứ Thánh Nai trước, tư đồ tinh cùng cùng tư đồ thị mấy vị trong tộc trưởng bối ngồi vây chung một chỗ, tư đồ đại dược trầm mặt nói nói, "Thanh Vân kiếm phái người quá mức." Cổ Thương Thiên lao tất phu kia đem cái này bên trong xem như Vân Hà núi, hử, đi tiêu tan động gọi lại tới Tứ Thánh Nai, Tứ Thánh Nai vẫn còn được rồi, kia tiêu tán độngật của xem như chúng ta tư đồ thị đại tiên tổ phân mộ." Tư đồ một tở dài vỗ vô bờ vai của hắn, "Nhịn một chút đi." Trước khắc này khác vậy. Cẩn thận bị Cổ Thương Thiên nghe thấy, Lao ra Hỏa kia Cửu Nghi kiếm cũng không phải dễ đối phó. Ỷ vào Cửu Nghi kiếm chi lợi ra vẻ ta đây, có gì tài ba? Một tên tư đồ thị nữ tộc nhân đũa môi khinh thường nói. Lúc này Tư Đồ Diệp thành nữ, trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, Cổ Thương Thiên mặc dù vô lễ, nhưng tổng sẽ không giết tuyệt tư đồ thị, Khuynh đảo Thương Đế thành, hiện tại trừ Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm, còn có ai có thể đỡ nổi đế thích dù, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là tin thần nguyên tử kia gần đất xa trời lao ra hỏa? Thật muốn đi tìm tiểu ma đầu Chi phản hỗ trợ. Hắn lạnh một tiếng, chúng ta cầm tụ tư đồ Vũ thị là ép buộc Tư Đồ Nguyệt Tiền gả cho cổ Sương Lâm, đôi này Liễu Chi Phản mà nói cũng không phải có thể nhử nhử mày thì thôi sự tình Tư đổ tinh cùng cũng gật đầu nói, hiện tại đích sắc không phải cùng Thanh Vân kiếm phái lúc chờ mặt, ta Tư Đồ thị hoành bị lại nạn, trong tộc cường giả liên tiếp tiêu linh, dưới mắt chính là phi thường thời điểm, bất đắc dĩ cũng chỉ đánh đi phi thường sự tỉnh, cho chúng ta thời gian 20 năm, không lo không có phục lưng thời điểm, cùng Tư Đồ thị một đời mới trưởng thành, lại cùng Thanh Vân kiếm phái tính tổng nợ, bây giờ hay là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đem Liễu Chi Phản cùng La Sắt Phong, yêu nhân nhất tiêu diệt tại Thương thành. Sắc mặt hắn âm trầm chúng ta cùng liễu chi phản như nước với lửa, không đem bị giết, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm chúng ta báo thủ. Trảm thảo trừ căn chấm rất hậu họa, mới là trước mắt cấp bách nhất sự tình. Cái khác tư đồ thị tộc nhân đều đi theo gật đầu, lời ấy không giả, là sát phong người đều là có thủ tất báo, lấy thẳng báo vắng người, kia liễu vô đạo cùng Nghiệt Tử tư đồ mộ ảnh càng là ma đầu bên trong ma đầu, bây giờ anh lan ra chủ bọn mình, thương đế thành thực lực bị đế thích dù tiêu hao 78 phần 10, Nghiệt Tử kêu biết sợ rằng sẽ tìm tới cửa, hiện tại vận lợi dụng vân kiếm phái lực lượng nhất tuyệt vĩnh họa. Một tiếng tiếng sấm, tư đồ Tinh cùng ngựa đầu nhìn một chút bầu trời, không có bắt được cái tia đạo lóe lên một cái rồi biến mất lôi xạ, mưa gió muốn tới sao? Liền xem như mưa gió muốn tới, cũng chính là La Sắt Phong yêu nhân gió thảm mưa sầu, ngươi cần gì phải để ý." Tư Đồ Diệp thành trầm giọng nói. Thương đế thành giới trần gia tập, Liêu Chi phản ngồi nghe cái kia thái thượng vô lượng xem nữ đệ tử chuẩn thuận, nàng nói nói, hiện tại thiên hạ tu hành giới đều truyền lệnh, Tư Đồ thị muốn gả nữ nhi cho Thanh Vân kiếm phái cổ xương lẫm, các đại môn phái đều thu được thiệp mời, chúng ta thái thượng vô lượng xem làm năm gần đây gần đây quật khởi môn, tự nhiên cũng tại danh sách mời. bất quá có nghe đồn nói, Tư Đồ thị cử động lần này chính là một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Nói nàng nhìn một chút Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản y nguyên dáng vẻ đó, mặt không biểu tình, ánh mắt trầm rỗng, nhìn không ra tâm hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Cái gì một mũi tên chúng ba con chim? Thương đế thành bị đế thích Vương dù tấn công, gia chủ Tư Đồ Anh Lan bị giết, thương đế thành cao thủ tức thì bị diệt hơn phân nửa, ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, nhưng nghĩ đến hẳn là cực kỳ kịch liệt hôn thế đại chiến bốn. Liêu Chi Phản lúc này cười lạnh một tiếng, cái gì hôn thế đại chiến, đế thích dù thương đế thành những phế vật kia bất quá là một cái búng tay thôi. Nói là cao thủ gì lại năng, vậy cũng phải phân đối với người nào mà nói? nữ đệ tử tâm lý có chút không cam lòng, nghĩ thầm cái này mắt cá chết khẩu khí cũng quá đã lớn một ít, Đế Thích dù không thể địch nổi đích sắc không giả, nàng là thủ nữ thanh khí cùng thiên địa cùng sinh, nhưng ngươi đi theo khinh thường cái gì sức lực? Ngươi nói, thứ ba tư đồ thị sợ Đế Thích dù lại đến, cho nên muốn lợi dụng Thanh Vân kiếm phái kiểu Nghi kiếm giúp bọn hắn đánh lui Đế Thích Dụ, đây là cái thứ nhất điều. Tư đồ thị mặc dù tạm thời suy yếu, nhưng dù sao cũng là cái mông ngồi tại thiên hạ thứ vừa tu hành gia tộc trên bảo tọa gần 10.000 năm tuế nguyệt, nó nội tình hay là kiếm phái không thể so, tư độ thị cùng Thanh Vân kiếm phái hai nhà thông gia, theo như nhu cầu, đây là cái thứ hai điều. Cái thứ ba điều chính là kia tà đạo ma đầu, huyết đạo tu La Liễu Vô Đạo, cái này tiểu dâm tật tiểu ma đầu ngấp nghé Tư Đồ thị nhị tiểu thư sắp đẹp lâu vậy, Tư Đồ thị tiểu thư bị hắn hoa ngôn xảo ngữ trói lựa gạt, thủ hắn mê hoặc bốn. Khụ khụ. Ngập trắng khục một tiếng, hung hăng chừng sư mọi một chút. Nữ đệ tử không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ coi hắn uống trà sặc nước đến, tiếp tục nói, hiện tại nàng muốn gả cho Thanh Vân kiếm phái cổ sương lẫm, Liễu Vô Đạo có thể ngồi được vương sao? Hắn nhất định sẽ mang theo La ma nhóm đến Thương Đế mang đi Tư Đồ gia tiểu thư, đến lúc đó kiếm phái Tư thị liên thủ nhất cử đem la sắt phong cái này tu hành giới u ác tính độ đi. Dứt lời nữ đệ tử lại nhất miệng, Tư Đồ thị cũng là chuyển thừa 10000 năm đại gia tộc, vậy mà lợi dụng gã nữ nhân tới cấp lấy lợi ích, dụ sát Liêu vô đạo, loại thủ đoạn này mặc dù có thể lý giải, nhưng trong lòng ta là khinh thường. Tối thiểu dùng cái này cùng âm nhu quỷ kế đến dụ sát Liêu vô đạo, đích xác có phần, thật nghĩ giết ma đầu kia, trực tiếp tìm tới đi giết chẳng phải được rồi. Coi như không địch lại cũng coi là tuấn đạo mà chết, như vậy lén lén lút lút tính là gì năm. Liêu chi phản lại cười lạnh nói: Tư đồ thị làm như vậy ngược lại là phù hợp bọn hắn nhất quán truyền thống, năm đó tư đồ tính không lợi dụng gã muội muội bình định Cửu Nghi tự người chi loạn, về sau lại lợi dụng tử nêu đối tư đồ tiên vũ quyến luyến giết hắn, một bộ này bọn hắn thuần thục rất buồn. Nam thái thượng vô lượng xem ba người đệ tử không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản nghĩ thầm nguyên lai tư đồ thị cùng Thanh Vân kiếm phái cho là mình sẽ dẫn đầu la sát phong người đi tấn công thương đế thành, phủ không đạo hiện đang sợ là đã thiên la địa vóng. đã như vậy, mình nhìn tới vẫn là âm thầm chui vào, sau đó tùy thời xuất thủ tương đối Hắn cũng không phải e ngại những ngày mà là lo lắng tư đồ nguyệt tiền tại người khác tay bên trong sẽ bị thương tổn. Chỉ là tư đồ thị người nhận phải tự mình gương mặt này, như thế nào mới có thể chui vào thương đế thành đi. Ngay tại trầm ngâm ở giữa, đột nhiên trời bầu trời vang lên một tiếng âm lôi tại chỉ sắc mây đen chuyển rất xa mới lắng lại, một trận gió thổi qua, cuốn lên ven đường bụi đất. Cha trải lão bản bận rộn lo lắng đem nước trà che lại, nữ đệ tử thì thảo nói, muốn mưa, phải tìm chỗ ở đêm nay tránh mưa. Liêu Chi phản ngẩn đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy từ phương xa hiện lên số đạo quan mang, tại mây đen bên trong chợt lóe lên, hướng về thương đế thành mau chóng đuổi theo. Liêu Chi phản ánh mắt híp lại, trên người hắn một cỗ hắc hỏa cháy hùng hực, hắc hỏa nâng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét một tiếng thẳng đến lấy kia mấy đạo quang mang đổ tới, phảng phất một viên nghịch thiên ma lên lưu tinh, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Gặp hắn đột nhiên rời đi, Thái thượng vô lượng xem ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn tại cái này bên trong luôn cảm thấy âm trầm, để người phía sau phát lạnh, mập trắng ít có dùng trách cứ ánh mắt nhìn sư muội, nói nói, "Sư muội, ngươi thật sự là quá lô mãng, ở trước mặt hắn nói hắn nói xấu chẳng phải là muốn chết sao?" "Ta nói ai nói xấu rồi?" Nàng bất mãn nói, "Trước đó ngươi đối ta nháy mắt ra hiệu muốn làm gì?" Mập mạp nhíu mày nói nói, vừa mới người kia chính là La Sát Phong huyết đao tu là liếu vô đạo. Người tại trước quỷ môn quan đi một vòng còn không biết sao? Không nhận ra mặt của hắn, chí ít nhận ra trôi này mà đào con ác thú đi. Nữ đệ tử há to miệng, hắn chính là Liễu vô đạo. Liêu Chí Phản. Nàng nghĩ như vậy, tâm lý lại nổi lên một vòng kỳ quái vị nói, cũng không có cảm thấy hắn giống bọn hắn nói xấu như vậy lậu không chịu nổi, ác độc bị ở nha. Mặc dù đoạt tiền của ta đích sắc để nhân khí bực, bực. 4. Khi ổng cười hắc nói, làm gì? Ngươi thật đúng là coi trọng cái kia một đôi mắt cá chết một mặt ngốc tướng huyết đao tu La à nha. Nữ đệ tử nhíu mày nhìn một chút hắn, tối thiểu hắn dám vì tư đầu nguyệt tiền lẻ loi một mình đi sáng tạo thương đế thành, ngươi dám không? Không dám. Lại nói ta cũng không có tư đầu nguyệt tiền có thể cứu nhà. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân ra ông ta hám tại thương đế thành, muốn ta đi xả thân cứu sư? Chương 495, mưa gió trở đến. Cổ Lôi tự từ xa mà đến gần trống trận, trên tầng mây truy minh, gió như chuyển đến giống, vũ nhạc núi tên, dông nhiên gấp gáp phong lôi cuốn lên một mảnh ám sắc dáng hồng, từ thương đế thành phía trên anh minh mà qua, tựa như từng chiếc chiến xa chỉ qua giữa thiên địa chiến trường lại một cái tiếng sấm kinh vang, một đạo lôi xà ở trong mây loé lên một cái rồi biến mất, có chút u ám huyền la cung bên trong bị điện quang chiếu rọi ra từng chương thần sắc khác nhau gương mặt, quang mang chớp mắt tức thì, những cái kia mỗi người có tâm tư riêng mặt lại một lần nữa mơ hồ tại dưới ánh đến dưới lôi kéo ra bóng tối bên trong. Có mấy chục con màu đỏ đèn lồng treo tại Huyền La cung sả nhà bên trong đại điện, có ngàn ngọn nến đỏ tại cái này tỏa cổ xưa trong cung điện phí công thiêu đốt lên sinh mệnh, tại đại điện 8 cái phương vị là cất tỏ than. Nhưng mà kia bôi nồng đậm lên mỗi người gương mặt, lặng yên bao phủ tại mỗi người trên thân, giống một con đêm tối quỷ hồn đưa nó âm hàn xúc tu tại trong đại điện lan tràn. Không biết có phải hay không bởi vì tòa này tượng trưng cho tư đồ thị 10000 năm cường quyền cung điện gánh chịu quá nhiều bụi bặm cùng lịch sử pha tạp. Đại điện bên trong tân khách chia 4 sắp xếp, trình nửa hình khuyên ngồi vây quanh một vòng, ngồi tại trên cùng vị trí gia chủ là tư đồ Anh Lan Tam Nhi tử tư đồ Tình Tiễn, hắn tả hữu phân biệt ngồi Cổ Thương Thiên cùng tư đồ Diệp Thành, Cổ Thương Thiên cái này một bên hướng phía dưới là Thanh Vân kiếm phái mọi người, tư đồ Diệp Thành cái này một bên ngồi vây quanh chính là tư đồ thị tộc chúng cùng Thương Đế thành khách hành, tại ra bên ngoài một vòng mới là đến ăn mừng khách và bạn bạn bè. Thương đế thành muộn chuông gõ vang bảy lần, tiếng chuông quanh quẩn ở trong thành mỗi một chỗ cổ lão góc đường ban công, Tĩnh Mịch vọng lâu chỉ có trên trời mưa trên đường gió đáp lại vô tận điều hựu cùng Tịch Liêu. Tiếng chuông truyền đến Huyền La cung bên trong, lẳng lặng đứng tại đại điện hai bên thị nữ cùng nô bộc cảm thấy có chút nôn nóng cùng tần trượng, mưa gió vòng quanh nghiêm hàn từ cửa điện thổi nhập, để bọn hắn có loại bị rét lạnh nuốt hết tim đập nhanh. Trận mưa này tựa hồ xo so rĩ vãng càng thêm băng lãnh. đã theo thật lâu, có không chịu nổi loại không khí. Phụ lắm, có chút Cổ Thương Thiên một đôi để người nhìn không thấu con mắt nghiêng hắn một chút, không có làm ra đáp lại. Cổ Sương lẫm cao mày, tâm lý càng phát ra nóng nảy, hắn mặc một thân đỏ chót áo choàng, phía trên treo lên năm chuôi hình thái khác nhau bảo kiếm, bọc một đầu kim sắt đoàn long, năm chuôi kiếm tượng trưng cho thanh vân kiếm phái, đoàn long chênh chép lấy thương đế thành. Bên hông hắn thắt kim sắt tơ lửa, tơ lửa ở sau lưng kéo tới trên mặt đất, phía trên treo lấy từng đoạn từng đoạn mỹ ngọc, hắn eo túi, đầu cấu, dày, vinh, Sau lưng hai người nữ trong tay bưng lấy hai con kiếm, phân biệt hắn tinh thấy cổ thương tiên trừng mình một chút, cổ xương lâm trong lòng thở dài, lại ngồi trở xuống, bên người mỹ tỷ vì hắn châm chén rượu, cổ xương lắm nhìn xem kêu hoàng kim tức bên trong màu xanh nhạt rượu ngon cùng trên bàn tinh xảo chân tu món ngon, lại một ngụm cũng ăn không dữ, trong lòng chứa tất cả đều là tư đồ nguyệt tiền kia gương mặt xinh đẹp. Trên thực tế hắn đã rất nhiều ngày không có nhìn thấy tư đầu nguyệt tiền, dựa theo tư đồ thị quy củ, họ khác người muốn cưới tư đồ thị nữ nhi, lễ hôn điện trước nửa tháng không thể gặp mặt, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc trận này yến hội sau đó đi gặp tư đồ tiền, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy tư đồ nguyệt tiền xuyên áo cưới dáng vẻ nhất là vì mình mà xuyên áo cưới, nhưng mà phụ thân Cổ Thương Thiên tựa hồ trong lòng có ý định khác, chậm chậm không chịu. Đệ tử Đỗ Nguyệt Tiễn xuất hiện. Cổ Thương Thiên khẽ mắt liếc qua liếc tới cổ xương Lâm trên mặt vội vàng sao động cùng thất vọng, tâm hắn bên trong hừ lạnh một tiếng, âm thầm thất vọng bất mãn, nếu không phải áo xanh chết tại Liễu Chi phản trên tay, cái này Thanh Vân kiếm phái truyền thừa người đến với ngươi. Bún áo không dính lên tường được. Khách tân khách không nói một lời, an tình ăn mì trước tiệc rượu, lão nhân bên cạnh hầu người hầu thêm rượu thêm đồ ăn, cũng có nhỏ giọng sỉ tán. Cặn có một ít lúc đầu không có tư cách tiến vào thương đế thành lần này, lại phá lệ tới tham gia hôn khánh một chút tu sĩ để ép cuốn họ lại không che giấu được kia cũ không phóng khoáng rối trá Hàn Nguyên. Nay tiểu Yến cũng mở hồi lâu, làm sao còn không thấy tân nương tự ra, vẫn tăng thế nhưng là nghe qua vị này tư đồ thị nhị tiểu thư lại danh, mặc dù chưa thể nhìn thấy anh Lan ra chủ dung nhan tuyệt thế, nhưng nghĩ đến nữ nhi của nàng cũng không kém nhiều lắm. Đại sư, người tướng, dung mạo chỉ là túi ra thôi. Bần đạo lại là nghe nói tư đồ thị nữ nhi từng cái băng cơ cốt, khí chất phàm, không chỉ dung mạo xinh đẹp buốn. Một bên thái thượng vô lượng xem quán chủ đạo quan đặt ở trên bàn. Hắn một tay cầm cái chân gà gặm, một tay thấm rượu tại án bên trên vẽ Huyền La cung trên có khắp thượng cổ phù trận, nghe thấy bên người nghị luận hắn khinh thường nhếch môi, mơ hồ không rõ xem từng nói, một đám thô bị đổ vỡ, họa từ miệng mà ra đạo lý cũng đều không hiểu. Đường Đường người xuất ra vậy mà nói ra như thế thô bị lời nói, trí thức không được trọng dụng, nghị luận bà ngươi nhị đại gia nhà bốn. Tư độ tinh tuyến mắt thấy mặt ngoài càng ngày càng u ám, hắn rượu trong ly đã thêm mấy lần, hắn ho nhẹ một tiếng nói nói, "Cổ tiên mối, ta nhìn thời gian cũng không còn sớm, hay là mời nhị ra, cùng Cổ hoàn thành lễ hôn đi Cổ Thương sắc mặt trầm nhưng ai cũng nhìn không thấu hắn tâm tư, không nói Hán tự hồ đang chờ người nào, lại bởi vì không có đợi đến mà có vẻ hơi tức giận. Nhìn không ra, cổ xương lắm ngược lại là đối tư đồ nhị tiểu thư si tình một mảnh. Ngồi tại vòng thứ hai nhi phạm âm tông nhã Ngọc Nữ đối sư tỉ phong Ngọc Nữ nói, các nàng nói chuyện dùng chính là phạm âm tông bí kỳ thiên nhân ngữ, trừ miệng bất động bụng động, trừ xe này tuyệt kỹ bản môn người bên ngoài, ngoại nhân coi như tu vi lại cao cũng không nghe thấy nửa chữ. Lúc này tam sư tỉ giao Ngọc Nữ lại biểu môi, nói nói nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua tư đồ nhị tiểu thư có cần hay không sự si tình của hắn, người ta cần phải hắn đến si tình một mảnh sao? Loại nam nhân này ta nhìn thấy lúc để người chán ghét rất, năm đó vạn kiếm tông kiếm 17 tự mình đến nhà lui đi cùng cổ xương lấm nước, mặc dù để thanh vân kiếm phái tâm lý đi hận, nhưng chuyện này làm ngược lại là có dự kiến trước. Phong Ngọc nữ nhíu như mày, chuyện của người khác, không muốn lung tung nghị luận. Ánh mắt của nàng hướng phía sau mình liết một cái, phía sau nàng ngồi chính là cùng theo các nàng cùng nhau đến đây bạn môn sư muội. Ngồi tại Phong Ngọc nữ sau lưng là một tên mặc áo xanh gầy gò nữ tử, tướng mạo thường thường. Dáng người đồng dạng thường thường, một mặt mở mịt đờ đẫn thân sắc, ngồi quý chân trước gán lặng yên không một tiếng động, chỉ là trước mặt thức ăn lại là ăn cực nhanh. Giao Ngọc nữ mỉm cười, khinh thường nói nói, coi như nàng có bản lãnh lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nghe thấy chúng ta thiên nhân ngữ? Tốt nhất hôm nay bọn hắn có thể đánh nhau chết sống, cũng hảo báo tại La sát Phong sư tỷ bị kia tiểu tử hủy đi cựu thiếu đàn thủ. Phong Ngọc nữ lạnh nhạt nói nói, tài nghệ không bằng người, làm gì chấp niệm nơi này. Nàng nhìn ta muội, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, tu vi của hắn thủ đoạn viễn siêu chúng ta phàm âm đệ tử, nếu không lần này cũng không sẽ dễ dàng như thế liền bị năm. Nói còn chưa dứt lời, lúc này chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sét, một tiếng này lôi xo so trước đó còn lôi cộng lại đều muốn kinh người, phảng phất đang bên thai đột nhiên nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, cẳng có người tay run một cái đem cốc ngọ lật đổ. La sát phong yêu người đến, có người hoảng loạn lên. Cổ Thương Thiên nghiêng thai nghe một chút, mưa bên ngoài thế càng phát ra lớn, mưa rào mưa như chút nước, đánh vào trên thềm đá phát ra lộp ba lộp bố tiếng vang. Hắn cười lạnh một tiếng, dù sao chỉ là tà đạo tiêu nhỏ, khó thành đại khí chi bọn chuột nhắt. Liêu Chi phản ngươi coi là thật để lão phu thất vọng. La sát phong người sẽ không đến. Cổ Thương tiên nói nói, nếu như thế, mời Tư Đồ Nguyệt Tiễn ra đi, nhanh chóng kết thúc trận này tử cưới, miễn cho lão phu thấy tâm phiền. Nói chính hắn lại là đứng dậy chắp tay sau lưng hướng đi ra ngoài điện, lưu lại một đám không rõ ràng cho lắm tân khách. "Phu thân, người muốn đi đâu?" Cổ Sương lắm hỏi. Lão phu không muốn nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn trở thành ta Cổ Thương Thiên con dâu, nhắm mắt là ngơ. "Cái này lễ hôn điện chính người chủ trì đi." Cái này bốn tư đồ thị người cũng đều sắc mặt khó coi, mặc dù bọn hắn cũng hận Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nhưng dù sao cũng là tư đồ thị tộc Cổ Thương Thiên lúc này rời đi nghiêm nghiêm một cái bạt hai mạnh đánh vào trên mặt bọn họ nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Tư đồ thị người cho dù lại nhượng nhịn cũng cuối cùng có điểm mấu chốt, Tư đồ Diệp thành hừ lạnh một tiếng một phất ống tay áo, lại mà nói, chúng ta kế tiếp theo." Cổ nhạc lên, người Tư đồ Nguyệt tiến ra thành hôn. Huyền La cung bên trong những cái kia đã chờ lệnh đã lâu cổ nhạc tay đột nhiên thổi đoạn hắc lên, sáo trúc vang lên, cổ nhạc cùng vang lên, vũ nữ mị cơ trong bữa tiệc lượn quanh múa, mờ mờ đình đỉnh, bước chân nhẹ nhàng, trên mắt cá chân chuông bạc theo vũ bộ có vận luật lên. Chỉ là ai cũng không tâm tư đi thưởng thức những thứ này. Trận này khánh khí thật là quặn tới điểm, cổ sương lẫm bên ngoài không có, có người dám đến nửa chút vui mừng. Dù chỉ là mặt ngoài vui mừng. Từ bộc hậu truyền đến một trận nhẹ nhàng bước chân, một người tướng mạo phúc hậu hiện hoàn nữ nhân mặc một thân hồng y đi, cười nhẹ nhàng đi ra, tay bên trong nắm một đầu lụa đỏ, lụa đỏ bên trên điểm đầy bách hoa, tấm lụa đằng sau là một đoàn vải đâm thành hoa hồng lớn, bị một nữ tử ôm trong ngực. U ám ánh đến bên trong, nữ tử kia dáng người thất tha, nữ tử kia bước chân linh động. Nữ tử kia một thân áo cưới áo bào đỏ, đầu đội đỏ chót khăn cô dâu. Trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn không thấy nàng kia một đầu tinh thần lấp lánh như thác nước chuốt xuống đen thẳng tóc dài. Nhìn không thấy nàng tấm kia trắng non tinh tế, tựa như trừ quen mật đào gương mặt, nhìn không thấy nàng trên mắt được miếng vải đen, nhìn không thấy khỏe miệng nạng giơ lên lúc phách lối tiểu dung, càng nhìn không thấy nàng kia bẩm sinh không bị chói buộc cùng quả quyết. Nàng tựa như một con bị người nắm con rối, máy móc mà cứng đờ đi tới. Nhưng tất cả mọi người biết đó nhất định là tư đồ thị nhị tiểu thư tư đồ Nguyệt Điển. Lần này nàng không có cơ hội đạo tẩu, bởi vì nàng đối mặt không còn là mình thân mẹ ruột tư đồ Anh Lan, tư độ diệp thành những người này nhưng sẽ không để ý sống chết của nàng. năm cổ xương lâm thấy nàng đi tới, liền lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra ý cười, ánh mắt vội vàng Bước nhanh đi lên trước đem kia bà mối lôi ra, đưa nàng trong tay lụa đỏ từ đoạn lấy. Thiếu ra, cái này cũng không hợp với lễ pháp năm bà mối cao mày nói. Cổ Xương lắm chỉ chỉ bên ngoài, cười nói, ngươi xem một chút bên ngoài, mặt trời đều nhanh xuống núi á. Nụ cười của hắn bên trong ẩn giấu đi một nét khó có thể phát hiện sắc ý, nhưng kêu bà mối lại là phát giác ra được, nàng nhếch miệng, thở dài lui qua một bên. Cổ Xương lắm một đem xốc lên tư đầu nguyệt tiền đỏ khăn cô dâu, "Nguyệt tiền, ta chờ ngươi ở lầu 4." Tư tiền đầu đối mặt với phương hướng của hắn, sắc mặt của nàng mười điểm tái nhợt, cho nên lộ ra môi đỏ càng phát ra Giống như kiểu diễm vết tát máu tươi, nàng khẽ hé môi son, từ nàng trong môi đỏ phun ra lại không phải cái gì mềm mại lời nói, mà là từng ngụm từng ngụm nước, chính luôn tại cổ xương lấm trên mặt, phi, thấp hèn độ vặn, nếu không phải ngươi kia ma chết sớm, ca ca cổ thành căn bị biết quay lại một đao làm thịt, ngươi có thể ngồi lên thanh vân kiếm phái truyền thừa người vị trí. Ngươi tin hay không liễu chi phản một đao liền có thể đưa ngươi chặt thành tám cánh nhi, hiện tại ngươi mượn ngươi kia lão bất tử lão cha cáo mượn oai mà ngươi bất tử mượn cửu phong mang cáo các ngươi một nhà ngược lại là một mạch tương thừa, hoặc là nói thượng bất chính hạ tất loạn. Thật sự là ứng, câu nói kia, tôm tìm tôm, cua tìm cua, rùa đen tìm con rùa năm. Ai cũng không nghĩ tới tân nương tử bị sốc lên đỏ khăn cổ dâu, câu nói đầu tiên vậy mà là như thế một fan bát phụ chửi đồng chửi ầm lên, tư đồ nguyệt thiển tấm kia miệng nhỏ mặc dù không lớn, nhưng lại lăng lệ vô cùng, đọc nhấn do từng chữ rõ ràng sợ người khác nghe không rõ, chỉ mắng các tân khách tất cả đều trận to mắt nhìn nàng. Tư đồ thị trưởng đối tư đồ đại dược càng là vô bản nhữ mày nói, còn thể thống gì, còn thể thống gì nha đây là, ta tư đồ thị làm sao ra như thế một cái lưu manh năm. Tư đồ ớt một thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không phải ngươi còn muốn để Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng hắn ngâm án Tề Mi, tương tính như tân. Chuyện này là chúng ta thật xin lỗi đứa bé kia. Nếu không phải hiện tại Tư Đồ thị có diệt tộc chi hiểm, coi như nàng lại không tiêu ta cũng là tuyệt không đồng ý như thế đối nàng, nàng dù sao cũng là Tư Đồ thị bên trong ưu tú nhất một người. Anh Lan vừa đi, chúng ta cứ như vậy đối nữ nhi của nàng, chuyện này truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó bốn. Tư Đồ thủy khuyết ngồi ở một bên, nghe xong hắn không nói gì, chỉ là nhấc lên bầu rượu cho hắn rót đầy một rượu. Cổ xương lâm sắc mặt âm bất định, một đôi tuấn như sao con mắt thẳng nhìn chầm chầm Tư Đồ Nguyệt thiền, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt trên ánh mắt che vài đen. Hắn không nhìn thấy con mắt của nàng. Hắn hít mắt, đưa tay đem trên mặt khẩu khí lao đi, lần nữa khôi phục tiêu dung, Nguyệt Tiền, không muốn đi hứng, hôm nay là ngươi ta ngày đại hỷ, không muốn hú đến chính đạo các bằng lưu năm. Hừ hừ, ta tư đầu Nguyệt Tiền là ta đạo yêu nữ, ta cùng liêu Chi phản mới là đồng mệnh giai đường, ngươi cổ xương lâm tính, cái giám nha. Có lời gì đợi buổi tối chúng ta trở về phòng nói năm. Ta độ vào. Ta đoán ngươi vật kia cũng không bằng hắn muốn. Cổ xương lâm rốt cục phẫn nộ, hắn một thoát đi trên đầu mình anh hùng Cầu. mắt đỏ mặt lớn tiếng nói, tư đồ Tiền, ngươi đừng quá mức phân gia cổ xương lắm đối với ngươi như vậy, ngươi tâm lý rõ ràng, các ngươi tư đô thị đã cùng đồ mặt lộ, những cái kia tư đô thị người muốn lợi dụng chúng ta kiểu nghi kiếm, cha ta muốn lợi dụng các ngươi tư đô thị danh vọng cùng thương đế thành nội tình, đây là bọn hắn dơ bẩn giao dịch, ta mặc kệ cũng quan không được, nhưng từ khi ta đến tương, đế thành, ta nhưng từng đối ngươi có quá nửa phân vô lễ. Thực lực ngươi bây giờ căn bản phản kháng không được ta, nhưng ta nhưng từng chạm qua ngươi một ngón tay. Cái này hơn 20 năm qua ta vì ngươi không có dính qua một nữ nhân, chưa từng có nửa chút suy nghĩ, Liêu Chi phản giết ta đại ca, ta hận hắn nhưng ta không hận ngươi, ngươi cùng hắn mấy lần nhục nhã ta, trọng tương ta Ta đồng dạng không trách ngươi, thanh danh của ngươi là tốt là xấu, ngươi là tà đạo yêu nữ hay là tư đồ thị tiểu thư ta đều có thể không quan tâm, nhưng ngươi phải biết, ta nhẫn mại là có hạn độ. Hắn một bả nhắc lên tư đồ nguyệt tiền cổ áo lạnh giọng nói, đừng đem ta đối tình cảm của ngươi coi như là có thể tùy ý nhục nhã ta tôn nghiêm thẻ đánh bạc, không phải ngươi sẽ hối hận. Tư đồ nguyệt tiền hé miệng cười cười, ngươi miệng thật thối, sao? Ngươi năm cổ xương lắm bị tức phải nâng tay lên, nhưng làm thế nào cũng không xuống tay được đánh hắn. Tư đồ tiền trên mặt nụ cười khinh thường thu lại, nàng trầm giọng nói nói, cổ xương lẫm, ta hỏi ngươi, ta có chuyện nhờ ngươi thích ta sao? Ta có chuyện nhờ ngươi tốt với ta sao? Ta cần phải ngươi đối ta có tình có nghĩa sao? Đáng đời ngươi. Một câu để cổ xương lẫm như bị sẽ đánh, toàn thân hắn run rẩy trầm dãi buông lòng tay ra, hắn cắn chặt hàm răng, thanh âm có chút run rẩy, cấm chế trong lòng oán khí cùng phẫn nộ, bất kể nói thế nào, ngươi gả cho ta, liền là người của ta muốn. Mặt khác ta khuyên ngươi không muốn ôm mơ mộng hão huyền, ngươi mong đợi Liêu Chi phản căn bản không đến. La sát phong một người đều không đến, bọn hắn sợ, bọn hắn không phải người ngu, biết cái này bên trong sớm đã bày ra thiên la địa võng, bọn hắn đến liền là chịu chết. Tại Liêu Chi Phản tâm lý, mệnh của hắn xem ra so người càng quan trọng. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nói, hắn không đến. Đó là bởi vì ngươi nhìn không thấy, bởi vì ngươi là một cái mù lòa. Ta là một cái mù lòa. Cổ Xương lẫm nhìn xem Tư Đồ Nguyệt Tiền trên ánh mắt miếng vải đen, cảm thấy mình nghe tới một câu rất không có lực phá hoại chửi mắng. Ta nhìn không thấy, ngươi liền thấy được. Vậy ngươi chỉ chỉ, đang ngồi những người này, cái kia là Liêu Chi Phản. Tư Đồ Nguyệt Tiền vươn tay xuyên qua bả vai hắn, hướng một chỗ bốn nhi tân khách bên trong hàng thứ 2 một nơi nào đó chỉ qua. Mọi người mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Kết quả mọi người xem xét không khỏi tất cả đều thất vọng ô một tiếng, tư đồ Nguyệt Tiền quả nhiên là một cái mù lòa, bởi vì nàng chỉ vào chính là một nữ nhân. Chương 496, cuồng phong mưa rào, thượng. Nữ nhân kia ngồi tại Phạm Âm Tông đại đệ tử Phong Ngọc nữ sau lưng, mặc một thân lục y liễu, tóc che khuất nửa bên mặt, tướng mạo thường thường, dáng người thường thường, ánh mắt đồng dạng thường thường, chỉ là một mực rất điên tĩnh, yên tĩnh đến thậm chí sẽ không có người chú ý tới nàng. Nhưng khi tư đầu Nguyệt Tiền ngón tay kiên định không thay đổi chỉ hướng cái hướng kia, ở trên mặt toát ra thường xảo trá dương mỉm cười. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía cái kia rất an tĩnh lục ý nữ nhân, sẽ không có người chú ý người bây giờ bị tất cả mọi người chú ý đến. Sau đó là một trận cười vang, có người cao giọng cười nói, nguyên lai cái kia hung danh hiển hách đao tu là Liễu vô đạo, vậy mà là một nữ nhân, vận đạo ngược lại là cô lẩu quả văn. Cũng đúng cũng đúng, khó trách xương lắm công tử đối những cái kia xôn sao lời đồn đại không quan tâm, nguyên lai cùng Tư độ nhị tiểu thư tương giao tâm đầu ý hợp cái kia liếu chi phản, là một nữ nhân, nếu là ta ta cũng không tức giận, phản lại cảm thấy rất là khó đựng năm. Đủ. Tư Đồ Diệp thành hét lớn một tiếng, lên cơn giận dữ vô bàn đứng lên cậu cậu đem trên bàn bình rượu quắc ngã, rượu ngon chảy xuống chảy tới trên mặt đất. Tư đầu Mộ Tiễn, náo kịch dừng ở đây. Liêu Chi phản hôm nay sẽ không đến. Người đã là cổ xương lắm vợ, chớ có giống như trước như vậy hồi nháo không phải vì ném ta tư đồ thị mặt mũi bốn. Lời còn chưa dứt, liền gặp Phong Ngọc nữ sau lưng cái kia yên tĩnh trầm mặc lục y nữ tử đứng lên. Từ ngồi xuống đến chạm lên, bất quá mấy hơi thở công phù, nhưng tân khách mọi người và tư đồ thị, Thanh Vân kiếm phái hai nhà tu sĩ sắc mặt mở lại bắt đầu biến hóa, trước trước cười vang đến nghi hoặc lại đến kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc là bởi vì bọn hắn trông thấy Phong Ngọc nữ ba tỷ mỗi biểu lộ rất kinh ngạc, kinh ngạc thậm chí sợ hãi. Cái này lục y nữ nhân là các nàng mang tới, các nàng vì cái gì vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ cái này mọc ra một mặt ngốc tướng không có chút nào nữ nhân ôn nhu và huyền ước lục y nữ tử, thật là la sát phong liếu vô đạo không thành. Tư độ diệp thành đổ nhào con kia bình rượu chảy xuống rượu cũng không có giọt rơi xuống đất, rượu dưa không trung bắt đầu ngưng kết thành băng, cuối cùng trở thành một đoạn màu xanh nhạt băng lăng treo ở các bàn. Tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người lạng yên đánh tới, giống như trong biển rộng phong bạo rốt cục chứa đầy phẫn nộ, tại trong tích tắc bộc phát ra, mà cơn bão táp này chi nhãn, chính là cái kia hảo không kỳ lục y nữ nhân. Phạm Âm tông đều là nữ đệ tử, Phạm Âm tông nữ tu tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân, các nàng bên người lại có một cái vô luận cái gì đều thường thường nữ nhân, há không phải liền là cái này hào không lạ kỳ bên trong nhất lạ thường một điểm. Mọi người ở đây bị kia Cố đột nhiên đánh tới băng hàn cầm cố lại lời nói sắta, huyền la cũng khép đại môn bỗng nhiên phịch một tiếng bị người đẩy ra, đứng ngoài cửa một cái thương dâu lão giả, nâng lên cái tay kia bên trong cầm một thanh vết dị loang lổ ba thước cổ kiếm, cổ kiếm chết lên có một đạo khắc sâu tại trong thân kiếm vết máu. Lão giả kia nhìn Lục Y nữ tử, đột nhiên thân như quỷ mị, trong nháy mắt bay vào đại điện bên trong, động tác tấn mãnh như một đạo sang sông mặt lòng, ôm theo băng lánh mưa to cùng cuồng phong hướng tiến vào huyền la cung. Gió lạnh vòng quanh mưa sóng từ ngoài cửa ướt vào, huyền la cung đại môn bị gió lay động vừa đi vừa về lắc lư, chập trần kẹt kẹt rung động, thật giống như lúc này trong điện lòng của mọi người tình, nhưng lại không người đi lên đưa nó khép lại. Cổ Thương Tiên một đôi tang thương con mắt tất cả đều chăm chú vào kia lục y nữ nhân trên người. Ánh mắt âm tàn, sắc mặt tâm trầm trầm, gắt gao nhìn chầm chầm nàng chầm nói nói, còn không lộ diện mục sao. Kia lục y nữ nhân cười một tiếng, chỉ gặp nàng giơ tay lên ngón tay hướng phía dưới bắt lấy trán của mình. Năm ngón tay vừa dùng lực vậy mà móc tiến vào chán nhi da thịt bên trong, tiếp lấy liền gặp nàng đột nhiên dùng sức đi lên xé ra. Nàng lại muốn đem da đầu của mình kéo xuống. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn nàng, nàng trong chốc mắt liền xé mở da đầu của mình, sau đó đem tia tấm da người hướng về sau xốc lên, nhưng mà phía dưới lộ ra ngoài cũng không phải khiến người kinh dị buồn nôn huyết dục xương cốt, mà là tóc đen đầy đầu. Tóc đen có dài đến nửa xích, dài địa phương che lại lỗ tai, trước mặt che khuất hai mắt, gáy tóc hỗn loạn như cỏ, xem ra đã thật lâu không có nghiêm túc lý qua. Nàng kế tiếp theo xé mở trên người mình hất lên một tầng da người, sau đó đem tầng kia da ném xuống đất ra người tản mát ra một mảnh hào quang màu xám xẫm, nguyên bản lục y tăng thêm ra người vậy mà tại ánh sáng xám bên trong biến thành một kiện màu xám xa yie. Phía trên lóe ra lấm tà lấm tấm hào quang, nhưng lúc này không ai đi chú ý cái này thần dị xa yie, ánh mắt của bọn hắn đều tại cái kia đứng tại trước mặt bọn hắn lạnh giống một đoạn băng nam tử, kia là một cái một thân màu đen nam nhân, nhìn qua hơn 30 tuổi, màu da tái nhợt khuôn mặt tiểu tụy, có vẻ hơi phong trần mệt mỏi. Hắn trên người mặc bó sát người áo đuôi ngắn, lộ ra một đôi cơ góc cạnh rõ ràng cánh tay. Trên cánh tay có không ít vết sẹo, thân giới mặc rộng rãi quần đen, màu trắng sặc sỡ chạm chú thắt một đôi gián chắc bắt chân, sau lưng kéo lê đến chỗ đầu gối và áo, phía trên treo lên một đầu kim sắc đỏ long. Cái này đoàn long là tư đồ thị uy hiệu, xuất từ tư đồ nguyệt tiền chi ý, hạt bạch linh chí thủ. Hắn có một đôi vô thần đờ đẫn hai mắt, vậy mà lúc này đôi mắt này lại sáng để người hốt hoảng, cặp kia màu nâu con ngươi cũng không huyết hồng, cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là trong ánh mắt kia như phong mang sát ý lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy châm vắt trên lưng. Trừ cái này xong để người sợ hãi con mắt bên ngoài, trên mặt hắn khiến người chú mục nhất chính là đầu kia từ mắt trái hướng phía dưới một mực lan tràn đến khỏe miệng một đầu thật dài vết xẹo, chật mắt nhìn đi phẳng phất kia con mắt chạy ra một nhóm sẽ không bao giờ khô cạn nước mắt. Trừ cái đó ra gương mặt này lại không có nửa chút lạ thường địa phương. Nhưng chính là chương này đã không anh Tuấn cũng không xấu, chỉ là có chút đờ đất mặt, lại làm cho rất nhiều người khắc cốt minh tâm, có chút là khắc cốt minh tâm yêu, có chút thì là khắc cốt minh tâm hận. Tư Đạo Nguyệt Tiền nói nói, ngươi ngược lại là ngồi vững, trông thấy ta bị bọn hắn nhục nhã thêm mà còn ăn được đồ vật, ngươi có phải hay không có người mới liền quên người cũ, nên không phải thừa dịp ta không tại đã sớm cùng những nữ nhân khác trung hiệu vu phi đi." Liêu Chi phản lắc đầu nói nói, "Ta lần này đến không phải đến với ngươi, ta là tới cứu ngươi rồi đi, ta muốn tìm một cái thời cơ thích đáng, vạn vô nhất thất đem ngươi mang đi, nhưng ngươi đem kế hoạch của ta tất cả đều xáo trộn, ngươi tùy hứng ngược lại là một chút không thay đổi. Đã như vậy, xem ra hôm nay không thiếu được một trận giết chóc chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài chỉ có thể nhìn tiên ý." Tư Đạo Nguyệt Tiền Hôm nay ngươi mang không đi ta. Liêu Chi Phản kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, tự phụ phách lối Nguyệt Thiền vậy mà lại nói ra như thế ủ rũ lời nói xấu. Nếu không ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, không biết ngươi ý nghĩ. Không nói trước cái này, ngươi khoác trên người là vật gì. Vậy mà hơi kém ngay cả con mắt của ta đều lừa qua. Tư đầu Nguyệt Thiền hỏi tiếp. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn món kêu màu xám sao y y ế, sắc mặt có chút thấp thỏm, là ảnh Nguyệt Tông độc môn pháp bảo ám lam sao y y Đến thời điểm mộ Liêu Chi Phản quay đầu nhìn về phía Cổ Thương Thiên nói nói: "Ta hôm nay muốn dẫn đi nàng, ngươi không có ý định ngăn cản ta sao? Ta thế nhưng là giết con của ngươi hung thủ, hay là nói ngươi đang chờ ta đưa ngươi nhị nhi tử, phế vật Cổ xương Lâm cũng cùng nhau giết rồi." Cổ Thương Lâm thần sắc biến đổi, sắc mặt càng phát ra hoán hận. Cổ Thương Thiên khàn giọng cười: cười "Lão phu mặc dù hờn ngươi, nhưng để hai người các ngươi nói chút gì ngôn nhân tử vẫn phải có." Trong mắt của hắn dần dần dâng lên hận ý, cái này hận ý càng ngày càng thắng, giống như trên đại dương bao la mãnh liệt mà đến tùy triều, trong mắt của hắn sắc ý so phía ngoài mưa to càng thêm điên cuồng. "Liêu Chi Phản, ngươi ngược lại là cái có gan." Lão phu nghĩ đến đám các ngươi lần này chắc chắn mang lên La sát phong tất cả yêu tà tặc nhân cùng đi này chịu chết, tối thiểu nhất tư độ mộ ảnh ma đầu kia chắc chắn cùng ngươi đến đây, lại nghĩ không ra thế mà chỉ có ngươi lẻ loi một mình. Can đảm lắm." Hắn quay đầu nhìn phong ngọc nữ, cười lạnh nói, "Đường Đường phạm âm tông đại đệ tử, Băng Thanh Ngọc hiếp phong ngọc nữ, khi nào cùng cái này tà đạo yêu nhân cấu kết cùng một chỗ? Lão phu sống lâu như vậy, ngược lại là mở mắt. Nếu không phải ngươi dẫn hắn tiến đến, coi như hắn có món kia ảnh pháp ám ý ý. âm thầm tiến thành cần phí chút tâm tư." Phong Ngọc Nữ túi đầu đầy này nói, "Vạn Bối trước đó tại Thương Đế Thành bên ngoài bị Liêu Chi phản chặn, Vạn Bối ba người không phải là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ đành phải thụ hắn chỗ buộc, hy vọng tiền bối chớ có để ý, Vạn Bối cũng là thân bất do kỷ." Khả Lâm thân bất do kỷ năm cổ xương lẫm cắn răng lạnh giọng nói, "Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cố ý dẫn hắn tiến đến phá hư ta cùng Nguyệt Tiễn hôn sự. Năm đó ngươi Ngũ Sư muội Lung Ngọc Nữ bởi vì âm thầm thích ta đại ca, dấu diếm thánh nữ Hà muốn cùng ta đại ca bỏ trốn lại bị hắn sư không chịu nổi này từ Âm này xuống, ta nhìn ngươi nhất định là ghi hận việc này, cho nên cố ý hướng ta trả thù." Cổ Xương Lâm nói như vậy, Phạm Âm Tông ba sắc mặt người lập tức tái đi, ánh mắt cực kỳ âm trầm, Phong Ngọc Nữ tay đệ tại mình tân pháp bạo lộc minh đàn phía trên, Nhã Ngọc Nữ càng đem cầm linh xúc tiêu, Cổ Xương Lâm vô lễ để luôn luôn lạnh nhạt biết lễ Phong Ngọc Nữ đều thật sự nổi giận. Dao Ngọc Nữ lại bĩu môi khinh thường cười một tiếng, ngươi nói như thế đích xác để nhân khí buồn bực, bất quá nghĩ đến lệnh minh đã không tại nhân thế, ta cùng ngược lại cũng không cần phải cùng một người chết xí khí, các ngươi thanh vân kiếm phái cùng tứ thị không phải đã bại ra thiên la địa đến hắn cái bên trong sao? Chúng ta đem hắn mang đến Ngược lại xương tâm ý của các người, như thế nói đến chúng ta không chỉ có vô qua ngược lại có công, cổ tiền bối ngại cảm thấy thế nào? Cổ Thương Thiên hừ một tiếng, nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, chuyện này cùng giết Liêu Chi Phản, ta lại đi Bích Lạc núi tìm thánh nữ Hà Hảo Hảo lý luận một phen, hỏi một chút nàng là thế nào quản dạy đồ đệ. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản, thanh âm âm lãnh nói nói, Liêu Chi Phản, coi như ngươi lần này giấu giếm được lao phu con mắt chui vào thương đế thành, nhưng ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được ra ngoài sao? Ngươi khi đó giết con trai lớn của ta áo xanh, hại ta Thanh Vân kiếm phái mất đi truyền thừa người, như vậy hết hôm nay liền là hiệu rõ ngày. Liêu chi phản hiếp mắt nhìn xem trong tay hắn chuôi này vết gì loang lộ dài ba thức kiếm, thanh kiếm này lúc trước hắn chỉ gặp một lần, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác quen thuộc. Thanh kiếm này đã từng mang theo cổ ma một sợi tàn hồn bị tử nghiêu phong ấn tại thương lộ sơn gần 10.000 năm thời gian, chính là thanh kiếm này bên trong một sợi tàn hồn bỏ trốn đến liêu hạt hồn, bám vào một cái ngay tại lâm buồn sinh con thiếu phụ trên thân, mới có bây giờ liêu chi phản. Thanh kiếm này mấy năm trước đó tại thương lộ sơn đại triển thần uy, tại lao hồ Đem tư đồ anh lan trọng thương đánh lui, lão hổ gia bị cổ thương thiên lấy ba thành, Cửu Nghi kiếm sau khi đánh bại, nó liền rơi vào thanh vân kiếm phái tay bên trong. Cái này vết dị loang lổ cổ kiếm, chính là Cửu Nghi kiếm thứ 7 gia quang. Ngươi muốn tìm ta báo thủ, vừa lúc ta cũng có chút sổ sách muốn cùng ngươi tính toán. Liêu Chi phản trên mặt lãnh đạm hiện hiện căm hận đến cực điểm vẻ toán độc, để hắn nguyên vốn cũng không anh tuấn mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Năm đó ngươi dùng Cửu Nghi kiếm giết hổ ngàn Khe, đi Thương Lộ Sơn hổ tộc mạch, trước đó để ta phát hạ thể độc, Núi, phái, giết hết cổ thị người. Ngươi không nên vì giao quang kiếm núng tay hồ tộc cùng tư đồ thị ở giữa ân oán, không nên giết chết thương lộ sơn linh hồ, ngươi nhắc không nên nhất, là không nên bức ngật tiền gả cho ngươi cái kia phế vật vô dụng như tử. Cổ Thương Thiên, hôm nay ngươi giết không được ta, ta liền giết ngươi." Cổ Thương Thiên cao giọng cười to ba tiếng, lung lay trong tay giao quang kiếm tốt, tốt hảo hảo, nói đến thật tốt. Ngươi nói trước một sự kiện, lão phu cũng không phủ nhận, nhưng ngươi nói là lão phu đột tư đồ nguyệt tiền gả cho Sương Lẫm, lại là phần sai, nếu không phải Sương Lẫm đối si như thế, ngươi cho ta ý để Sương Lẫm cứ như thế một cái thấp hèn yêu nữ làm vợ. Ừ. Chuyện này là tư đồ thị an bài, Lao Phu cũng chỉ là thuận nước đầy thuyền thôi. Liêu Chi phản lặng lẽ đảo mắt một vòng tư đồ thị mọi người, không ai dám cùng hắn đối mặt, liền xem như tư đồ diệp thành tư đồ tĩnh cùng bọn người, đang nỗ lực đánh trả ánh mắt của hắn lúc, lại cuối cùng khó mà chịu đựng trong mắt của hắn vô tận sát nghiệm mà thua trận Bọn hắn cũng chạy không được. Cổ thương thiên kiếm trong tay trên mặt đất gõ một cái, đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh một trận nhìn xem. Liêu Chi phản nâng tay lên tại không chung một chiêu chỉ nghe trong mưa to một tiếng oanh minh gà két, một thanh huyết sắc đại đao xuyên thấu bạo vũ cuồng phong bay vào Huyền La cung, mùi máu tanh sát khí phô thiên cái điệu mà đến, đại đao bị Liêu Chi phản bắt trên tay, tản mát ra một tầng huyết khí. Đánh một trận. Chương 497, cuồng phong mưa rào, trùng. Thiểm điện tại trong mây đen tán loạn, giống như từng con loạn vũ quằn ma, đột ngột điện quang tỏa ra Huyền La cung bên trong ánh mắt của mọi người, bọn hắn nhìn qua đại điện bên trong rằng có hai người, một già một trẻ, một đao một kiếm. Giống như đứng ngưng tương vọng hai cái dốc đứng núi, Thu mình 10 ngàn thân thể bên trên cùng gió, hóa thành một trận vô hình uy về lẫn nhau phóng thích mà đi. Kiểm chế không khí hòa với càng ngày càng mờ sắc trời, mọi người khẩn trương hô hấp cùng gào thét mưa gió đan vào một chỗ. Huyền La cung bên ngoài mưa gió mịt mù, gió lạnh rít gào, kinh lôi điệp tiềm, Huyền La cung bên trong yên lặng như nước động, lặng ngắt như tờ. Tư Đồ Tinh Kiến mắt lộ vẻ hung ác, huống tứ Đồ Diệp Thành cùng Tư Đồ Tĩnh cùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tư Đồ Tĩnh cùng nhắm mắt lại lắc đầu, Tư Đồ Diệp Thành lộ ra ý mắng cười lạnh, cái cảm hướng cổ thương tiên chỉ chỉ, Tư Đồ Tinh mắt đầu, một lần nữa ngồi về vị trí gia chủ, nhưng trên mặt hận ý lại may không có giảm. Vũ năm một tiếng rút kiếm thanh âm nhớ tới, đánh vỡ quỷ dị tĩnh mịch, bảo kiếm hàn quang chợt chợt, vết phá hoàng hôn sau u ám đại điện, chém ra cuốn ngược mà vào mưa gió. "Để cho ta tới đối phó hắn." Cổ Xương lẫm sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đỏ lên, trên mặt hắn nổi gần xanh, trong ánh mắt che kín tơ máu. Hắn thấy đây là Liêu Chi Phản cùng hắn tranh đoạt tư đồ nguyệt tiền một trận chiến, coi như mình không phải là đối thủ của hắn, cũng không thể tránh tại người sau làm một con rùa đen rút đầu. Cha, hận, thử hỏi thế nhân thể nhịn Phản đối Cổ Xương thủ, hận, đầu, hắn Lĩnh Ngươi lùi ra." Cổ Thương Tiên trầm giọng nói. Lúc này Tư Đậu Nguyệt Tiễn ở một bên ung dung nói nói, "Cổ Sương Lâm, ngươi muốn còn là cái nam nhân, liền để ta nhìn ngươi tối thiểu còn có một chút dục khí." Cổ Sương Lâm sắc mặt thay đổi liên tục, hắn nhìn ra Tư Đậu Nguyệt Tiễn giơ lên trên khóe miệng kia bôi khinh thường cùng xem thường, hắn hô hấp biến thành ồ ồ, tinhuyết trên thân kiếm thanh quang đại tác, Cổ Sương Lâm hô to một tiếng, "Liêu Chi Phản, ta Cổ Sương Lâm cùng ngươi đại chiến 300 hiệp." Nói hét dài một tiếng, tinhuyết thân hình hắn giật gió đi tới Liêu Chi Phản bên cạnh thân. một thức trời hạo đãng đâm về Liêu Chi Phản. Cổ thương thiên biến sắc, tức giận nói, yêu nữ làm hại ta nhi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ xương lâm khí nộ đan sen, quả nhiên là động tác như gió, khí thế như hồng, một thức này trời hạo đắng có thể nói phát huy ra 12 phần thực lực, một đạo kiếm khí màu trắng như tuyết hạo đắng vô ngẩn, tựa như trường thiên một màu, cổ xương lâm một bộ áo trắng, trong tay một thanh bạch kiếm, trên thân kiếm khuấy động kiếm khí màu trắng, ba luyện thành một tuyến phản phất như đại giang triều đến thời điểm, giữa thiên điệu kia một tuy Loạn gia thật hắn là Thanh Vân kiếm phái tông chủ chi tử, người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, luận tướng mạo hắn tự nhận là tuấn lãng ngũ song, khí độ bất phàm, coi như không phải thiên hạ thứ nhất mỹ nam, nhưng so kia Liêu Chi phản không mạnh gấp trăm lần. Loạn Khôi Hải, hắn chẳng lẽ không so Liêu Chi phản cái kia muộn hồn lỗ mắt cá chết mạnh hơn nhiều? Hay là nói Liêu Chi phản đối tư Đẩu Nguyệt Tiền thực tình mạnh hơn mình? Cổ Xương Lâm không cam lòng, hắn không cam lòng tư Đẩu Nguyệt Tiền lựa chọn Liêu Chi phản đối với hắn khăng, khăng mực, với si mặt bên cạnh thân mà đến hậu phản quay đầu nhìn thoáng qua. Con ác thú đao trong tay hắn hiện lên một vòng hồng quang. Biết con không khác ngoài cha, Cổ Thương Thiên đối Cổ xương Lâm thực lực bản sự biết đến nhất thanh nhị sở, Liêu Chi Phản đến cùng có thực lực như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết Cổ xương lắm nhất định không phải là đối thủ của hắn. Tại liệu Chi Phản con ác thú trên đao nổi lên kia bôi tả dị hồng quang thời điểm, Cổ Thương Thiên liền hướng Cổ xương lắm kia bên trong vào tới, nhưng mà hắn ý nguyên chậm một bước. Một đạo huyết quang từ giữa đó đem luồng kiếm khí màu trắng kia tách ra, giống như bữa bén từ phơi khô giáo trong một bộ mà qua, tiếp lấy liền nghe bang một tiếng, Cổ Sương hướng về phía trước nhào tỉnh thế lập tức lại, kia đạo huyết quang bổ vào trên người hắn. Sên áo trên người hắn áo choàng màu đỏ, chặt đứt trên đầu của hắn vướn miệng, vẻ gay trong tay hắn tinh tiết kiếm. Ngay tại hồng quang muốn ở trên người hắn lưu lại một đạo không cách nào lao đi vết thương lúc, một cái tay xuất hiện tại cổ xương lẫm sau lưng, dẫn theo cổ của hắn đột nhiên về sau cong ra. Cổ Thương Thiên vung tay đem cổ xương lẫm ném ra ngoài, đồng thời giao quang kiếm ngăn tại trước mặt, đương đương đương 5-3 tiếng vang lớn. Cổ Thương Thiên tay cũng đi theo rung động 3 lần, nguyên lai Liễu Chi phản một màn kia huyết quang nhìn như chỉ có một đao, kỳ ba ở bên trong. Cổ xương ngã tại bên trong, đụng mới dừng hình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng xấu hổ. Phía trước và táo bị đao kinh phá tan thành từng mảnh, buộc lên tóc cũng tán là xuống, đụng đổ cái bàn rượu đồ ăn canh sối hắn đẩy người, hắn dáng vẻ chợt vật có chút buồn cười. Hắn dễ dàng lấy ngồi dậy, giơ lên trong tay kiếm còn muốn đi lên liều mạng, nhưng mà đột nhiên cảm giác được trong tay nhẹ đi nhiều, tối đầu xem xét mới phát hiện hắn tinh tuyết kiếm chỉ còn lại có một nửa. Không năm vì cái gì bốn hắn điên cùng đem đoàn kiếm trong tay ném ra ngoài, lúc này bỗng nhiên trong ngực một trận khí mượn trầm thống, một thấu xương băng hàn theo sau xương sống lưng hướng về trong đầu mạnh qua, bộ ngực hắn lên sắc mặt xanh xám, một ngụm máu ra, máu là đen, bước lên hà khí. Dưới chân hắn mềm nhũn liền hướng về sau ngã tới, sau lưng tư đồ đại dược tiếp được hắn, xuất ra một cái bình nhỏ đổ ra đan dược cho hắn cho hắn sùm dưới, la sát phong la sát đoạn mạch trải qua âm hàn áp động, ta thuốc này cũng chỉ có thể định nhất tại bốn. Cổ Thương Thiên trừng mắt lao mắt thấy Cổ Sương lắm, mặc dù hắn đối Cổ xương lắm thất vọng, nhưng cái này dù sao cũng là hắn sau cùng nhi tử, tư đồ đại dược gật đầu nói, cổ huynh không cần sốt ruột, hắn thương không sâu, lao phu có pháp ý trị. Cổ Thương Thiên lúc này mới thở phào lúc này bỗng nhiên nghe thấy sau lưng một trận dấu chân đi thong thả âm, hắn nắm chặt ở trong tay giao quan kiếm, tiểu tử, ta ha có thể tha cho ngươi hắn trở lại chính là một yểm. Tiếng mảnh tiểu tiếng bước chân là Liễu Chi phản phát ra, chỉ gặp hắn đột nhiên ánh mắt bối liệt, thần sắc chỉ một thoáng dữ tợn hung ác, cắn răng ngậm miệng, nhăn lại bắp thịt trên mặt, hai tay kéo đao, bước nhỏ gấp xu thế, hình như một con trong sa mạc nằm dạp người đi nhanh hổ sói. Nặng nghề con ác thú tử thạch chất bên trên sẽ qua, vụt năm một trận kim loại xẹt qua tảng đá chói tai hú gọi, con ác thú đao trên mặt đất lưu lại một đạo sâu vết rách, lư cùng tiếp địa phương ra đạo chói mắt hoa. Giao quang kiếm không có kiếm khí, trôi này vết dị loang lẩu cổ kiếm từ giữa không trung sẽ qua, cùng một đoạn khô cứng gậy gỗ vung qua cũng không có gì khác biệt, ô một tiếng mang theo một trận gió. Nhưng ở trận kia trong gió lại có lực lượng vô hình chạy Liêu Chi phản miễn ép mà đi. Liêu Chi phản trước mặt phiến đá từng tấp từng tấp vỡ thành một mịn, kia nói lực lượng vô hình giống như một mặt tường, một ngọn núi đối diện đột vào, giữa hai người chỉ có xa mấy chục bước, nhưng cái này vài chục bước liền phảng phất như cách hai thế giới. Hắn không chịu né tránh, cũng không có chỗ tránh được, cho nên hắn đón đầu đột vào. Trên người hắn bao trùm lấy một tầng hắc hỏa. Hào quang phía dưới là một tầng hắc khí ngưng kết thành lẫn tiễn, lóe ra quang mang trong suốt, phản phất phụ thêm một kiện đá quý màu đen kết thành lẫn giáp. Mọi người ở đây kinh ngạc với hắn cái này, một thân tà dị giữ tận lại lại dẫn một loại nào đó tà ác mỹ cảm lẫn giáp lúc, trên người hắn vậy đen lại đều vỡ nát, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh bóc đi tầng kia vậy đen. Liêu Chi phản quần áo trên người vỡ thành từng đầu lam lũ dây vải, trên thân La sát chi lực biến thành vậy đen cũng bị giao quang kiếm một kiếm kia vén đi vô số, nhưng hắn trung là xuyên qua kia một mặt nhìn như không thể phá bức tường ngăn cản, đụng nát kiểu nghi kiếm núi Hắn đi tới cổ Thương Thiên trước mặt, trong tay kéo lấy đao rốt cục giơ lên, một đao chẻ đậy đầu bổ xuống. Cổ Thương Thiên không nghĩ tới hắn vậy mà chính diện đối cứng Tiểu Nghi kiếm kiếm áp, lại có thể xông phá kia một trận kiếm áp đi tới trước mặt mình, hắn hừ lạnh một tiếng giơ lên giao quang kiếm ngăn tại trước mặt. Một tiếng vang lớn cổ Thương Thiên sau lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, Liêu Chi phản một đao kia lại như thế nặng nghề. Liêu Chi phản đứng tại hắc hỏa bên trong trên thân chạy xuống máu theo cánh tay chạy tới con ác thú trên đao, bị huyết sắc lưỡi vào. Hắc. Liêu Chi phản lần nữa vung đao, lần này so trước đó càng thêm tấn mãnh, hắn chỉ một thoáng biến thành một trận phong mưa rào, đại đao Huyết sắc quang mang tại viền la cung bên trong hỗn loạn bay múa, giống một tầng ác mộng. Cổ Thương Thiên đứng thẳng bất động, trong tay giao quang kiếm lại nhanh như huyễn ảnh, tại hắn trung quanh múa thành một trận gió, hắn giống như trong biển một đầu màu trắng lao long, nằm ngang ở vòng xoáy thủy triều bên trong vững như cự nhạc, mà Liêu Chi phản thì như trong nước một đầu đắp dao, vòng quanh lão long không ngừng lộ ra sắc bén răng cùng móng rứt, ý đồ tìm cơ hội đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Mỗi một lần đao kiếm ra mình, Liêu Chi phản đều có thể nghe tới từ con thú đao truyền cùng kia một kia mơ e ngại, kiếm là thủ thánh khí Cửu kiếm một trong, mà con thú đao mặc dù nuốt qua vô số pháp bảo khí linh, cũng hấp về Lam môn lão tổ là sát chí lực, nhưng nó theo nhiên vô pháp cùng thiên địa sinh ra thành khí đánh động. Nhưng mà em ngại không đại biểu lùi bước, mỗi một lần hỏa hoa bắn tung tóe, con ác thú trong đao kia cố cồn bạo sát ý liền thịnh bên trên một phần. Cổ Thương Thiên là thành danh đã lâu tiền bối đại năng, Liêu Chi Phản là tà đạo hung danh hiện hách nhân tài mới nổi, một già một trẻ một chính một tà, ai cũng sẽ không nhượng bộ nửa phân. Hai người đao qua kiếm lại hơn trong hiệp, vậy mà chưa phân thắng bại, Cổ Thương Thiên chi phản hung hãn, vẹn vẹn từ bên ngoài đến xem, ngược lại là Chi Phản công kích thời điểm nhiều, mà Cổ Thương Thiên càng nhiều đều tại phòng ngự, nhưng Liêu Chi Phản nhưng trong lòng bắt đầu nắm nảy Cái cái này bên trong càng lâu đối với hắn càng bất lợi, Cổ Thương Thiên mặc dù một mực ở vào thủ thế, nhưng hắn chính là nhìn ra tình thế bây giờ đối Liêu Chi phản bất lợi, hắn là nhập lưới người, mà Cổ Thương Thiên bọn người là trải lưới người, hắn bây giờ ham sâu trùng điệp lưới la, Tư Đồ thị những người kia ở một bên nhìn chằm chằm, muốn hướng lưới rách mà ra, liền không thể dây dưa quá lâu, hắn nhất định phải tìm thời cơ mang nguyệt tiền mau rời khỏi, báo thủ về sau có rất nhiều cơ hội. Chương 498, Cuốn phong mưa giảo, 3. Tư Đồ Nguyệt đầu, trên ánh mắt che vải đen hướng nặng ngang ở trên mặt nàng một đạo tinh không, che dấu phía dưới cặp tinh thần con người. Con mắt của nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng cũng không phải là mù lòa, nàng biết rõ nàng Liêu Chi Phản đang cùng Cổ Thương Thiên liều mạng vì nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lòng chứ lo lắng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Nếu như bây giờ không phải trong lúc nguy cấp, nàng nhất định phải hào hảo khích lệ một fan Liễu Chi Phản, nàng thích Liêu Chi Phản, nghe thấy thanh âm của hắn nàng liền rất vui vẻ, cảm nhận được hắn tồn tại nàng liền rất vui vẻ, tưởng tượng hắn kia chương thương bạch gương mặt, trên mặt cái kia đạo vết sẹo, nàng liền rất vui vẻ. Nhưng Cổ Thương cùng mình trận này thành hôn đại điện để nàng tâm tình vui thích bịt kín một tầng ma, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cảm thấy mình bị nghiêm trọng mà, mà phạm. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn mắt bên trong không vò hạt cát, cái này tại thương đế thành là công nhận, nàng đối với mình không thích sự tình chưa từng sẽ tiến hành che giấu, trên đời này có thể làm cho nàng thỏa hiệp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng cảm thấy trận này lễ hôn điện là đối với mình cùng Liêu Chi Phản một loại mạ phạm. Liêu Chi Phản chưa hề phản bội qua nàng, vô luận bên người là dạng gì nữ nhân, hắn đều làm như không thấy, dù là tâm lý có một tia gợn sóng, cũng sẽ tại chính mình ý tứ giới ngoan ngoan thu liễm, cái này khiến Tư Đỗ Nguyệt Tiễn cảm thấy hết sức hài lòng, tại Tư Đỗ Nguyệt Tiễn tâm lý, Liêu Chi Phản là mình, mình cũng là Liêu Chi Phản, hai người bọn họ thuộc về lẫn nhau, ai cũng không thể tham gia trong đó. Mà bây giờ nàng lại mặc vào người khác áo cưới, đứng tại một người khác mặc áo tràng màu đỏ trước mặt nam nhân, trên đầu che kín khăn cô dâu, mặc trên người áo cưới, vô luận nàng tâm lý thừa nhận không thừa nhận, đây đều là một trận kết hôn. Đây là sự thật, cho dù là bị ép buộc, cái này y nguyên để nàng cảm thấy mình thua thiệt liêu chi phản. Cho nên tư đồ nguyện thiền nghĩ phải lập tức liên kết thúc cuộc nháo kịch này, trả lại liêu chi phản một cái công đạo. Mặc dù biết Liêu Chi Phản sẽ không để ý cái này, nhưng Tư Độ Nguyệt Tiễn cảm thấy mình biến thành một cái bất trung bất trinh thủy tính dương hoa tiệp phụ, cái này khiến nàng hận ý khó bình, mà hướng Liêu Chi Phản cho thấy mình tâm ý phương pháp đơn giản nhất không ai qua được giết chết chuyện này kẻ đồ tê. Huyền La cung bên trong lực chú ý của mọi người đều tại Liêu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên quyết đấu phía trên, bởi vì, một cái là thiên hạ hôm nay tu hành giới số một số hai tiền bối đại năng, một cái là la sát phong giết sư tự lập, không danh hiển hách huyết đao tu Bọn hắn một chiêu một tức đều đáng giá đi cẩn thận quan sát cẩn thận đoán. Nhưng mà Liễu Chi phản đao cho tới bây giờ cũng không có cái gì đáp pháp, cũng không có gì thẩm ý, đao của hắn lấy nhanh thủ thắng, nếu như không nhanh bằng đối thủ, vậy liền lấy lực thủ thắng, nếu như nhanh cùng lực cũng không thể chiến thắng đối thủ, như vậy tiếp xuống chính là dựa vào phi vân quyết cùng la sát phong mạch trải qua đốt mạch hủy cùng âm độc chân nguyên chiến thắng đối thủ. Giết người chỉ là một loại mục đích, quá trình như thế nào hắn không quan tâm. Cho nên Liễu Chi phản đao là không có chữ pháp, vô luận là Liêu Chi phản hay là Cổ Thương Tiên, đều không có thi triển bản môn pháp quyết huyền công, vẹn vẹn lấy kiếm bính, nhưng mọi người tại chỗ ai nấy đều thấy được một đao kia một kiếm ôm theo gì chờ sát khí Kia vết gì lo lổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gây cổ kiếm bên trên mang theo như thế nào kia ý, kia vết sắc dữ tợn, hắc hỏa trận trận đại đao có được như thế nào đạo cương. Bọn hắn tại quan sát đồng thời cũng không thể không bất đắc gì thừa nhận, tất cả mọi người ở đây trừ Cổ Thương Thiên bên ngoài, chỉ sợ đã không người là kia tái nhật gương mặt người trẻ tuổi đối thủ. Thanh Vân kiếm phái nhân tài mới nổi không ít, nhưng ai dám lên đi cùng Liêu Chi phản đối chiêu 12? Tư độ thị thiên tài rất nhiều, nhưng ai có thể tại trôi này vết sắc lớn dưới đi đến một hai cái hiệp? Cho nên mọi người chờ mặc, chờ mặc nhìn xem. Không ai chú ý tới tư đồ nguyệt thiền, bởi vì nàng trước đó tất cả làm chỉ là thuyết minh tư đồ thị nhị tiểu thư ra sao trở ngang ngược vô lễ, ngay trước tất cả khách và bạn trưởng bối mặt chửi ẩm lên, ngay trước cổ thương thiên cổ xương lắm mặt biểu hiện tựa như một cái chợ búa bắt phụ, nhưng lại vẫn chưa biểu hiện ra ra chủ anh lan nhị nữ nhi vốn nên có thực lực tu vi. Cho nên khi tư đồ nguyệt thiền tại trước mắt bao người đi tới tư đồ đại dược cùng tư đồ ớt một hai người sau lưng lúc, vậy mà không người phát giác có cái gì không bình thường. Tư đồ đại dược đang dùng điều trị kinh lạc pháp quyết huyền công vì cổ xương lắm loại trừ thể nội xâm nhập la sát kình, hắn là tư đồ thị bên trong ít có đan đạo đại sư, mặc dù không sánh bằng thần nguyên tử, nhưng ở đan đạo giới cũng là lớn, có danh tiếng người, trên đầu của hắn có chút mồ hôi, có vẻ hơi phí sức, liêu chi phản sát kình quá mức quỷ dị khó chơi, xâm nhập cổ xương lắm thể nội sắt kình giống như từng đầu ác độc mà lao cá quái xà, để người bắt không đến giới hạn, cổ xương lâm sát mặt, tràn ngập một tầng hắc khí, nhìn qua tình huống không tốt lắm. Tư đồ đại dược phí hết tâm tư rốt cục đem kia cổ sắt bước đến cổ xương trên cánh tay trái, hắn dừng lại thở hai cái lần đầu nhìn Liêu Chi Phản trong tay sát khí vô song con ác thú đao thản nói, nghĩ không ra ngắn ngủi 2 năm công phu, tu vi của hắn so năm đó ở La Sắt Phong bên trên tăng mạnh. Hắn một đao này chỗ mang theo La sát chí lực, so năm đó càng mạnh mấy lần, nếu không phải cổ thương tiên nghị cách cứu viện kịp thời, cổ xương lấm sợ là y nguyên mất mạng tại chỗ. Đúng nha, năm đó chính đạo vây công La Sắt Phong, bị Liêu Chi Phản lấy La sát hóa huyết tôn đại bại, Bạch Thiên, Cơ Tôn Thông bị giết, Huyền Thần nữ bị bắt, tu sĩ chính đạo 10 tổn hại 78, Phản là tư thị trưởng bối không, có lấy tính mạng ngươi, ngược lại đưa ngươi thả. Hiện tại ngươi lại cùng người khác buộc hắn yêu nhất nữ nhân gả cho cổ sương lẫm, ta trước kia không biết cái gì gọi là lấy oán trả ơn, bây giờ lại là biết." Một cái phản phất như chuông bạc thanh em nói. Tư đồ đại dược nghe xấu hổ mà túa tóc đầu, thở dài một tiếng nói, "Ai muốn lao phu gồm sống 70 có 6, chuyện này xác thực không thể nào nói nổi năm hạ. Đột nhiên hắn cảm giác nói chuyện giọng nói của người này làm sao quen thuộc như vậy, lại không phải bên người người. Hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy một khối che tại trên ánh mắt miếng vải đen. Tư đồ đại dược sửng sốt một chút, "Nguyên tiền, ngươi năm." Lời còn chưa dứt, liền thấy Tư đồ Tiền mang trên mặt một tia cười lạnh ba phần ẩn ý. Xuất thủ một trường đánh tới, chính đập vào tư đồ đại dược trên ngực. Tư đồ Nguyệt Tiễn một trưởng này dùng hết toàn lực, giằng giằng chắc chắn đập vào tư đồ đại dược trên ngực, chỉ thấy tư đồ đại dược kinh hô một tiếng, miệng phun máu tươi thân thể hướng về sau tập tên Nga xuống, nếu là tư đồ Nguyệt Tiễn tu vi không có bị tư đồ Anh Lan phong ấn, nàng một trường này đủ để muốn cái mạng già của hắn, nhưng lúc này tư đồ Nguyệt Tiễn tu vi không đủ một hai, một trường này chỉ là đem tư đồ đại dược đuổi mấy bước. Mặc dù chấn thương phủ nôn hai ngụm máu, lại cũng không lo ngại. Thiền, tư lui tư đồ đại dược về sau, Một tay lấy ngồi tại thi khoanh chân đồ đại dược trước mặt cổ xương lấm ôm đi qua, nàng đem cổ của hắn ôm vào trong ngực, đồng thời một cái tay khác không biết từ chỗ nào móc ra một cây trù thủ, trù thủ này mặc dù không kịp khôi la kiểu như vậy phong mang tất lộ, nhưng cũng lóe ra lăng lệ hà quang. Trù thủ như giáng độc giăng nhanh, tại tư đầu nguyệt thiển tay bên trong lóe ra ác độc hà quang, nhìn không thấy ánh mắt của nàng ra sao cùng sắc bén, nhưng thấy được khỏe miệng nàng bốc lên tia tia cười lạnh cùng ngâm trầm. Trù thủ so người chớp mắt thời gian còn nhanh hơn, hiện lên một đạo ảnh, mang theo một trận hàn mang, như một đạo điện quang về cổ xương lấm cái chán. Đâm vào tu sĩ trên ngực chưa chắc là giết chết tu sĩ Nhưng nếu là hắn linh hải cũng bị một thanh sắc bén truy thủ quấy thành một nhạo, liền xem như tư đồ Kính không tại thế, cũng khó thoát thân từ đạo tiêu vận mệnh. Tư đồ Nguyệt Tiễn tin tưởng lực cánh tay của mình cùng kia cây truy thủ sắc bén, đủ để một chút xuyên thấu cổ xương lẫm sương đầu. Nguyệt Tiễn dừng tay. Tư đồ Đại Dược kinh hoàng hô to, thân thể còn chưa đứng vững lại lần nữa nhau tới, bên cạnh Tư đồ Ất Mộc cũng đồng dạng đưa tay ngăn ở cổ xương lẫm trước mặt, Tư đồ Nguyệt Tiễn một đao này đâm vào Tư đồ trên cánh tay, đem tay của hắn xuyên. Cổ xương đầu nhìn thấy Tư đồ Nguyệt trong hắn lộ ra một vòng cười khổ, trong mắt mang theo bi ai sắc, Người cứ như vậy muốn giết ta sao? Vậy thì tốt, ngươi giết ta đi. Ta Cổ xương lắm cả đời này duy nhất sai liền là thích ngươi Tư Đồ Nguyệt Tiễn muốn. Đáng đời ngươi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn từ Tư Đồ Ức một cánh tay bên trong rút ra chùy thủ, hai lần hướng Cổ xương lắm cái chán đâm tới, Cổ xương lắm nhắm mắt chờ chết, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng hắn thật chết tại cái này bên trong. Tư Đồ Diệp thành ngay lập tức tế ra pháp bảo, một khối kim chói kiếm tấm, chạy Tư Đồ Nguyệt Tiễn phía sau lưng liền đập tới. "Ngươi tử, chớ có tháo." Tư Đồ Tinh cùng, cùng Tư Đồ thị tộc nhân cũng thừa cơ nổi lên, những cái kia hận Tư Đồ lâu vậy Tư Đồ thị tộc nhân bỏ đá xuống giếng đều muốn nhân cơ hội nhất cử giết nàng, nhất là ngồi tại vị trí gia chủ Tư Đồ Nguyệt kiến, chỉ thấy sắc mặt hắn hung ác cơ bắp từng cụ, trong mắt mang theo giữ tận cùng hưng phấn, một viên chí tôn khiến âm độc từ Tư Đồ Nguyệt Tiễn sau đầu đánh ra. Qua trong giây lát mấy chục món pháp bảo binh khí đồng thời đâm về Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản nàng muốn giết cổ xương lâm cái tâm. Nàng khẽ mắt quét nhìn nhìn thấy Cổ Thương Thiên, nàng hận ý vô tận, oán độc ngập trời, "Cổ Thiên, không để ta sống, ngươi làm hại ta thua thiệt liêu chi phản một trận lễ hôn điện, vậy ta liền làm thịt con của ngươi, để ngươi tuổi già tại hối hận tức vượt qua năm." Yêu nữ lớn mật Cổ Thương Thiên trợn mắt nhìn xem Tư Đồ Nguyệt Tiền qua tháo, cổ xương lẫm là hắn sau cùng nhi tử, há có thể bị Tư Đồ Nguyệt Tiền giết chết tại cái này bên trong. Hắn buông xuống trước mắt Liêu Chi phản không để ý, trong tay giao quang kiếm một kiếm bổ về phía Tư Đồ Nguyệt Tiền, yêu nữ an dám đả thương con ta, cho lão phu đi chết. Giao quang kiếm vô hình kiếm ý cách mà tới, thẳng đến lấy Tư Đồ Nguyệt Tiền nghiền ép mà đi, nếu là Tư Đồ Nguyệt Tiền còn tại đỉnh phong tu vi, trong tay còn có kiểu nào không nứt lại đáng tin khôi la cựu, nàng có lẽ có thể một kiếm này, nhưng nàng hiện tại tu vi bị hạn chế. Cô La Cửu cũng tại Đế Thích dù tấn công thương đế thành lúc không biết bị Đế Thích Vương dù chi linh tiểu thả ném tới đi đâu, cho nên Tư đầu Nguyệt Tiễn ngăn không được một kiếm này, nàng sẽ chết dưới một kiếm này. Thậm chí không kịp giết chết cổ xương lắm để cổ thương thiên hối hận. Cổ Thương Thiên không lo được trước mặt Liễu Chi Phản, đối với liều Chi Phản mà nói đây là cơ hội tuyệt hảo, nhưng Liễu Chi Phản từ bỏ nhân cơ hội này đi lên cho Cổ Thương Thiên một đao, hắn thân hóa một đạo hắc hỏa, trong chớp mắt xuất hiện tại Tư đầu Nguyệt Tiễn trước mặt. Nguyệt gặp nguy hiểm, hắn coi như mạng cũng muốn đi giúp lại. Hắn biết lại, cùng giải quyết làm như thế. Con ác thú đao bị hắn vung tay vung mạnh một vòng, ô một tiếng vang lớn, huyết sắc đại đao đánh bay tất cả đánh tới pháp bảo, chí tôn khiến tại con ác thú đao quỷ trong tiếng hô bị bắn bay, nên tiến vào một cây chống đỡ lấy huyền la cung trên chủ đá. Liêu Chi phản trong ánh mắt sát ý tung hành, một chút nhìn về phía tư đồ tinh kiến, tư đồ tinh kiến mặt như màu đất, tại vị trí ra chủ bên trên run một cái, lộ ra vẻ sợ hãi. Tư đồ Diệp thành pháp bảo đoạt thiên gạch vàng bị Liêu Chi phản một đao bổ trở về, tư đồ một pháp bảo vô phương sử tại con thú đao sắt phía dưới, biến thành hai bên sắt vụn, tất cả tư đồ thị tộc chúng pháp bảo đều không thể ngăn cản Chi phản cái này vòng mở một đao. Ai dám tổn thương nàng? Liêu Chi phản hét lớn, hắn mặt tái nhợt biến đến tựa như đun sôi con cua, hắn ánh mắt hung lệ, hắn nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, đến mức vốn cũng không anh tuấn mặt có chút giữ tợn buồn cười, tiếng la của hắn cao mà run dậy, đến mức có chút phá âm, giống như con vịt đang sấm sét dưới một tiếng gáy gọi, nghe thật có chút buồn cười. Nhưng đây đúng là tâm hắn bên trong ý tưởng chân thật nhất, không ai có thể tổn thương ta người thiện, chỉ cần ta còn sống, Đau của hắn có thể đỡ tất cả công kích, nếu như đao của hắn cản không dưới, như vậy hắn sẽ dùng thân thể của mình lấy được cản. Tư độ thị công kích không đủ gây sợ. Chân chính để Liễu Chi Phản cảnh giác, là Cổ Thương Thiên vung ra một kiếm kia, một kiếm tia xuất từ con ruột nhận sinh tự ý hiệp lúc kinh hoàng cùng quyết tuyệt, mang theo cổ thương thiên mấy chục năm tu vi tầng nhẫn, là hắn tất sát một kiếm. Con ác thú lao bộ ra tất cả tư đồ thị cùng một chút tân khách các tu sĩ pháp bảo, lại bị giao quang kiếm kia cố vô hình kiếm ý bao phủ ở bên trong, hắn một tiếng thảm liệt tru lên, trên thân sau cùng lần phiến cũng bị xốc lên, máu thịt be bét. Biết ngay lại bốn từ không gào khóc tứ đầu tiền chảy mắt. Liêu chi Phản không có anủi thời gian của nàng, hắn trong nháy mắt bốn phía nhìn qua, tứ đồ thị bị hắn một đao đánh lui, Cổ Thương mặc dù vung ra một kiếm Nhưng lúc này ngay tại lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm, tâm hắn dưới lúc ấy quyết đoán, ngay tại lúc này. Nguyệt tiền, ôm chặt ta. Nói Liêu Chi phản con ác thú đạo đối đỉnh đầu Huyền La cung hoa lệ cổ lão mái vòm bộ ra ngoài. Ngọn lửa màu đen, màu đen dao cương, như một đạo điên cuồng chạy xiết, đem Huyền La cung ngọc thạch lũy thế mái vòm bộ ra, toàn bộ nóc nhà bị hắn văng lên, mưa to chỉ một thoáng theo lỗ hổng rốc vào Huyền La cung, rơi vào hắn ngẩm trên mặt. Liều chi phản lần này đến đây không vì báo thủ, vì Tư Đẩu Nguyệt lấy Tư đầu Dưới chân Hắc Hỏa Mãnh Liệt, một cỗ huyền dị đại lực nâng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, con ác thú dao chặt xuống, một đạo đao cường đánh lui tất cả đuổi theo tu sĩ, Liêu Chi phản ngăn đón Tư Đồ Nguyệt Tiên vòng meo trốn vào vô tận bóng đêm mưa to bên trong. Tư Đồ Nguyệt Tiên bị hắn ôm mình eo thon chi, nàng cảm nhận được Liêu Chi phản tay, tay kia bên trên băng lãnh, trên tay nóng bỏng. Nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại chuẩn xác tìm được Liêu Chi phản gương mặt. Nàng duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Liêu Chi phản mặt, thì thầm nói, lại, là trong lòng ta cũng có thể thay thế một người bốn nàng hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem hắn ôm thật chặt Bây giờ không phải là nói những này thời điểm Liêu Chi Phản trên thân La Sắt vậy đen bị dao quang kiếm cơ hồ lỗ sạch, máu thịt be bét trong mưa to càng thêm địa thứ đau nhất, hắn cắn răng chịu đựng, bên trên đau đớn không đủ để để hắn nhíu mày, nhưng trong lòng của hắn lại có một cơn nồng đậm bất an dâng lên. Lúc này Tư đầu Nguyệt Tiễn chợt bung ra cổ của hắn, song tay đè chặt lồng ngực của hắn, đem hắn bỗng nhiên đẩy đi ra, "Liêu Chi Phản, cách ta xa một chút." Liêu Chi Phản vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn đẩy ra, hắn có chút nổi nóng, giận nói, "Nguyệt Tiễn, không muốn ở thời điểm này hồ nháo. Ta không có hồ nháo, cách ta xa một chút." Liêu Chi Phản thần sắc lo lắng đang muốn nói chuyện thời điểm, liền thấy phía dưới Huyền La cung bên trong Cổ Thương Thiên trong tay giao quang kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận ngũ thái tân phân qua mang, cổ kiếm bên trên vết rỉ đều chốc ra, giao quang kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo ánh sáng năm màu. Thủ Lự Thánh khí Cửu Nghi kiếm thứ 7 giao quang, rốt cục muốn hiển lộ nó uy lực chân chính. Cùng lúc đó Tư Độ Diệp thành hét lớn một tiếng, mở Thiên La địa võng. "Đừng muốn để ma đầu kia chạy ra thương đế thành." Vừa mới nói xong, liền thấy thương đế thành bên trong dâng lên một đạo đạo kim sắp tia sáng, tia sáng cường trượng hơn phần trước, vô số tia sáng hội tụ thành một trường tấm võng lớn màu vàng nóng, che đậy đầu liền lúng dưới. Liêu Chi Phản nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Thiền, Tư Đồ Nguyệt Thiền cách hắn mấy chỗ xa, giống như tận lực tại xa cách mình. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, hai tay nắm ở con ác thú đao, Tư Đồ Diệp Thành, chỉ bằng cái này trí tôn quyết ngưng hóa lưới la, tựa như vây khốn ta Liêu Chi Phản, ngươi nằm mơ. Hắn một đao nghịch thiên chặt đi lên, tấm vong lớn màu vàng kim vỡ vụt. Trưng 499, cuồng phong mưa rào, 4. Hác hỏa đâm xuyên tấm vong lớn màu vàng lỏng, hác hỏa như dao long, đụng nát tư Những cái kia kim sắc quang sợi cùng lúc trước tư đồ anh Lan thả ra sinh tử lô hạch tâm còn xót lại lực lượng không có sai biệt, nhưng mà tư đồ diệp thành những người này không phải tư đồ anh Lan, bọn hắn có thể trưởng khống sinh tử lô lực lượng cực kỳ bé nhỏ, căn bản không đủ để chấn áp liêu chi phản. Cổ thương thiên ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung liêu chi phản, ánh mắt sắp bén, liêu chi phản tiểu nhi, tu được căng hẳn rỡ. Chỉ thấy trong tay hắn giao quang kiếm bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, phát ra ông ông chiến minh. Chợt nghe xong đi tựa như long ngâm, đang rung động bên trong pha tạp cổ kiếm bên trên tất cả gì sét toàn bộ đánh rơi xuống, Ngũ thải ban lan quang mang tấu ra, kia thuế nguyệt lưu lại thực ngẩn há có thể che chắn thủ ngữ thanh khí huy hoàng quá mang. Giao quang kiếm đột nhiên ở giữa từ cổ thương tiên trong tay rời tay mà đi, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang giống như giải lụa thẳng đến Liêu Chi phản mà đi. Liêu Chi phản hành đao phía trước, hắc hỏa ngưng tụ thành một đoạn xoay tròn cấp tốc hỏa cầu, từng tiếng long âm từ bên mình, một đầu hắc mà thành hắc long từ trong lựa mà sinh, bạn lựa mà đi. Hỏa Long cuộn tại Liêu Chi Phản trên thân, hai con hỏa diễm hóa thành chân trước nắm lấy hai vai của hắn, tại sau lưng của hắn nô ra một viên giữ tận tà dị hắc hỏa đầu lâu, ngẩng đầu đột tín, dương nhanh múa đuốt. Liêu Chi Phản ngậm chặt miệng giáp, mưa to xối ở trên người hắn, tướt đẫm hắn phế phẩm và áo, nhưng cái kiêm màu đen hỏa long lại tại bão trong mưa càng có vẻ hung oăn không ai bị nổi. Liêu Chi Phản im lặng không nói gì, lại tại im lặng không nói gì bên trong bộ phát ra cường đại hung hãn lực lượng, một thức con ác ra xuống, long đang phét âm bên trong cái ngũ tới. Ngũ thải mắt giữa như chân trời bóng ánh ánh bình minh, Hắc Long tà dị dữ tợn, càng giống là trời âm u thế trào lên một cơn gió đen. Trên bầu trời có mây đen, mây đen bên trong có lôi đình. Dưới bầu trời có hắc hỏa, hắc hỏa bên trong có hắc long. Giao quang kiếm cùng La Sát Minh Long phá tại bạo trong mưa đụng vào nhau, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc hỏa tung hành, thải quang đầy trời, hỏa diễm sấy khô một mảnh mây mưa, nhưng rất nhanh liền bị một mảnh khác mây mưa đền bù bên trên cái này gió lỗ chém vỡ đầu Sát biến long, nhưng mình cũng bị hắc long phá tan, ngũ thải hào tử phản người qua. Tịnh Phong mang theo hắn một sợi lỏa phát, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết máu. Cổ Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu ma đầu thật bén nhọn thủ đoạn, ngay cả kiểu Nghi kiếm đều ngăn cản được, mặc dù trong lòng của hắn hoán hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận trưởng tử Cổ Thành câm chết tại tay của hắn bên trong không an. Chỉ là không biết tiểu yêu này tạp phụ mâu đến cùng là thần thánh phương nào, đến cùng sư thừa người nào, vậy mà có thể tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong có tu vi như vậy. Tiểu tử ngươi lại nhìn lao phu một kiếm này. Trong tay hắn kiếm quyết tái khởi, miệng lẩm bẩm, muốn tế ra Cửu Nghi kiếm nhưng không dễ dễ. Năm đó Thương Lộ Sơn lớn yêu hồ ngàn khe vì điều khiển giao quan kiếm, không tiếc thôn phệ một sinh tử lô từ khí, đem mình hóa thành cựu vi ma hồ, mới có thể sử dụng giao quan kiếm. Hắn cổ thương tiên tiên tổ từng là cựu nghi tự người gia tộc một tên ma phu, đánh cấp điều khiển thủ ngữ thánh khí bí pháp áo nghĩa, dựa vào thượng cổ bí thuật, tăng thêm hắn một thân hạo đạm kiếm quyết tầng cao nhất tu. Vì mới có thể đồng thời ngự động ba thanh cựu nghi kiếm, đem hồ ngàn khe chém giết tại Thương Lộ Sơn. Cổ thương tiên vị giết Liêu Chi Phản, không tiếc vận dụng cựu nghi kiếm, có thể thấy được hắn trong lòng cũng là đối cái này đạo nhân tài mới nổi tương đương coi trọng. Liêu Chi Phản để Cổ Thương Thiên cảnh giác không chỉ là hắn la sát đốt mạch trải qua tu vi, chủ yếu hơn ở chỗ Cổ Thương Thiên biết Liêu Chi Phản thân phụ sinh tử lô tử khí, từ Miêu Tàn hồn lực lượng đã từng mấy lần ứng cứu Liêu Chi Phản tại sinh tử nguy nan thời khác, muốn đối phó sinh tử lô tử khí, chỉ có dùng kiểu Nghi kiếm. Chỉ thấy Cổ Thương Thiên trên mặt huyết khí dâng lên, đỏ lên hắn một gương mặt mò, Cổ Thương Thiên ngón giữa và ngón trỏ khép lại, tay nắm kiên quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, tái thở. Run rẩy ngón tay không biết mang theo như thế nào lực lượng, giống như kích thích giữa thiên điệu từ nơi sâu xa kia một cây nhìn không thấy sợi tơ, nam đại không chúng phi nhanh giao quan kiếm đưa nó xinh xinh xoay chuyển phương hướng, tại lôi đỉnh mưa to tứ ngược bầu trời xẹt qua một đường vàng cùng, từ Liêu Chi phản phía sau chớp mắt đánh tới. Liêu Chi phản tại không trung lật xoay người, con ác thú đao ngăn tại trước mặt, cái kia đạo ngũ thải hào quang nhanh như thiểm điện, không kịp chớp mắt cũng đã đến phụ cận, Liêu Chi phản song tay cầm đao, cắn răng đối ngũ thải hào quang bộ tới. Hắn cảm giác đao của mình bổ vào một đạo quang mang phía trên. Kia hào quang sáng chói lại có thực chất, giống khẽ cong kéo dài không dứt suối con chém vào ngũ mang bên trong, phát ra một tiếng cong tan, âm tựa như đánh một khối cổ lão Sau đó quang mang ở trước mặt hắn bộ phát ra, tựa như đột nhiên bộ phát lu ống, tựa như đột nhiên hạ xuống lôi đỉnh, ngũ thải hà quang bao phủ ở trên người hắn, mỗi một sợi vần sáng đều là một thanh kiếm sắc, đâm vào thân thể của hắn, cắt huyết nục của hắn. Liêu Chi phản cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm, cặp mắt của hắn trừng mắt, con mắt cơ hồ muốn trống ra, hắn máu trên mặt quản bạo khởi, giống như từng đầu màu xanh rắn uốn lượn tại sắc mặt tái nhợt hạ. A6 hắn đột nhiên giống to một tiếng, trên thân hắc hỏa cháy hừng hực, la sát chi lực tại kiếm vô thượng mang chi bên trong bảo hộ lấy Chi phản thân thể. Nhưng kia hung thần ngang ngược hắc hỏa lại có vẻ hơi lung lay sắp đổ, tựa như gió đêm dưới hoàng hốt chợt tràn ánh lên. Tại Liễu Chi Phản nắm ngùi mà cao tiếng giống to bên trong, con ác thú đao huyết sắc lưỡi đao bên trên từng đầu huyết khí ngưng hóa xúc tụ bỏ lên trên Liễu Chi Phản cánh tay, chui tiến vào huyết nục của hắn bên trong, cùng cánh tay của hắn hòa làm một thể. Con ác thú đao cùng Liễu Chi Phản hòa làm một thể lúc, mới là hắn chân chính hoàn chỉnh la sát chi lực. Một sát na này Liễu Chi Phản thân sắc khí đột nhiên tăng mấy lần, phát ra một tiếng quỷ giống, hồng, tiếng quang, Phản đẩy kiếm, lại một lần nữa đem giao kiếm cản trở về. Cổ Thương Thiên rung động ra tay chỉ bỗng nhiên lắp một cái, hắn một cái lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, căng răng giữ tợn sắc nhìn xem Liêu Chi Phản. Thật kinh người sắc khí. Huyền La cung bên trong xuyên thấu qua vỡ vụ nóc nhà quan sát Liêu Chi Phản cùng Cổ Thương Thiên một trận chiến này, các tu sĩ cùng kêu lên kinh hồ, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng Liêu Chi Phản vậy mà thật có thể đỡ nổi Cửu Nghi kiếm công kích. Tư Đồ Diệp thành lạnh giọng nói nói, đã trí tôn Liễu La khốn không được hắn, vậy ta cùng đành phải tự mình động thủ. Tư Đồ thị tộc nhân bên trong đứng lên mười mấy người, từng cái trên mặt phẫn ý, Chi Phản con ta Võ Uy, thủ này hôm nay có thể báo. Tiểu yêu này tắc phế bỏ trời rượu tu vi, đoạn đi con ta tốt đẹp tiền đồ, nên giết. Con ta mây lãng chết bợ này nhân thủ muốn. Tư đồ Võ Uy phụ mẫu, tư đồ Thiên Diệu người nhà, tư đồ Chỉ thủy bộ hạ, còn có những cái kia chết tại Liễu Chi phản trên tay, tư đồ Vân Lãng, tư đồ Tinh Hồng, tư đồ chính cùng cùng tư đồ thị thân quyến đều hận ý ngập trời. Còn có cái kia thấp hèn ti tiện yêu nữ đó đi, nàng cũng tuyệt không thể tha. Tư đồ xinh đẹp tâm thanh kêu lên. Các ngươi chẳng lẽ quên Võ Uy đại ca đầu là bị ai gọt đi một nửa sao? Tư đồ Võ Uy phụ mẫu lập tức trong lòng sát ý mãnh liệt, gần như nói, đúng, không thể tha cho nàng cùng cùng bốn tư đồ ất một lúc này ngăn cản nói nói, Nguyệt Tiên dù sao cũng là chúng ta tộc nhân, bây giờ nàng lại gả cho cổ sướng lắm, ta nhìn ở trong đó tất cả sai lầm đều là kia Liễu Chi phản vốn. Ngâm miệng. Tư đồ Võ Uy phụ thân một phát bắt được tư đồ ất một vào áo, "Ngươi biết cái gì? Ngươi biết mất đi duy nhất dòng roi thống khổ sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Lan Sắt Phong yêu nhân có cái gì câu kết?" Tư đồ ất mục là luyện đan sư, vốn là không quen đấu pháp, hai tay của hắn đẩy bắt lấy mình và táo bản tay lực kia, giận nói, "Ngươi không nên ngậm máu phụ người. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Các ngươi đủ Lúc này một tiếng gầm thét từ phía sau chuyển đến, "Nguyệt Tiền là nương tử của ta, chỉ cần nàng xuyên ta áo cưới, liền là người của ta, ta nhìn các ngươi ai dám tổn thương Nguyệt Tiền một cây hào bao." Cái nào thứ không biết chết sống bốn tư đồ thị mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Cổ Sương lắm bị tưởng, một tay nắm lấy cổ thành cầm trôi này chả mấy xích, một cái tay suy yếu vô lực chỉ lấy bọn hắn. "Hừ hư bốn thật sự là một cái si tâm tinh trùng, lại không biết tư đồ Nguyệt Tiền giết ngươi như giết chó, Cổ Sương lắm, ngươi thật đúng là một cái tiện quất đầu." Tư đồ tinh kiến ung dung nói nói, "Sương Lâm huynh, cũng không thể nói như vậy, ngươi cùng ta nhị tỷ thành hôn đại điện còn chưa hoàn thành, các ngươi đã không có bãi thiên địa, cũng chui vào độc phòng, thậm chí ta nhị tỷ ngay cả một chén trà đều không có nâng cho cổ tiền mối, này làm sao có thể xem như nương tử của ngươi? Hiện tại nàng hay là ta tư đồ thị người? Chúng ta tư đồ thị trưởng Bối muốn thanh lý môn hộ, quản giáo hậu bối, chẳng lẽ các ngươi thanh vân kiếm phái còn quản được sao? Tư đồ tinh kiến còn chưa nói xong, một cái tỉnh táo thanh âm thấp giọng nói nói, "Chư vị, ta nhìn Dương Lâm Minh nói có lý, chỉ thấy là tư đồ đi ra, nói nói, không nói trước nhị tiểu thư có tính không kiếm phái quan dâu?" Thương đế thành rũ mắt chính là suy yếu thời điểm, Cổ huynh cùng Nhị tiểu thư vui kết liền cảnh, chính là Thanh Vân kiếm phái cùng Tư Đồ thị vĩnh kết thân tốt đại sự, chư vị chẳng lẽ quên chúng ta phía trên thế nhưng là còn có đế thích dù treo cách đỉnh đầu, nếu là chọc giận Cổ huynh đệ, đến lúc đó đế thích Vương dù hai lần tấn công thương đế thành, không có kiểu nghi kiếm. Toa trấn, khó nói chúng ta đều muốn chờ chết sao? Ta nhìn chúng ta tuyệt đối không thể tổn thương Nhị tiểu thư. Cái này năm Tư Đồ Diệp thành cùng Tư Đồ Tĩnh cùng bọn người mới giật mình nhớ tới, Tư Đồ thị hay là muốn cầu cạnh Vân kiếm phái. Nhưng mà Tư Đồ Tinh kiến lại âm độc cười lạnh một tiếng, Tư Đồ Thủy khuyết. Theo ta được biết, Cổ Tiền Bối đối cái này con dâu thế nhưng là không thế nào hài lòng, chẳng lẽ hắn thật sẽ để cho một cái cùng ta đạo yêu nhân mập mờ không rõ nữ nhân trở thành Thanh Vân kiếm phái tương lai môn chủ kết tóc vợ? Đế thích dù toan tính quá lớn, ta nhìn nàng không chỉ muốn sinh tử lộ tâm, diệt chúng ta thương đế thành, nàng sớm tôi muốn đi Thanh Vân kiếm phái tranh đoạt Cựu Nghi kiếm, chỉ có hai nhà chúng ta dắt tay cũng tiến vào, mới là cầu sinh chi đạo, ta không tin Cổ Tiền Bối kia cùng nhân vật anh hùng nhìn không ra điểm này. Hắn lời này rõ ràng là nói cho Cổ Sương lâm nghe. Tư độ tinh tiến khẽ miệng lộ ra một vòng oán độc ý, còn nữa nói, mối thù rễ con, nếu là có thể nhẫn kia còn có cái gì là nhận không được. Hắn nhìn một chút tư đồ thị mọi người, nhất là những cái kia bị Liêu Chi phản giết nhi tử Lữ Nhi tổng nhân. Tư đồ Võ Uy phụ thân một trường đập nát trước mặt bàn, không sai, ta tuyệt không thể tha đôi cậu nam nữ này. Rút lời hắn tế ra phát bảo, không để ý tư đồ Diệp thành bọn người phản đối ánh mắt, trực tiếp vọt lên bầu trời, sau lưng hơn 10 người đi theo ngự không mà lên. Tư đồ Tinh cùng giận nói, các người đều điên rồi phải không? Hắn chỉ vào tư đồ Tinh kiến giận nói, người cái này gian ngoan thẳng ngãi danh, chẳng lẽ không biết như thế nào đại cục? Vì sao muốn châm những người này cùng cổ xương lẫm trở mặt? Một cái tư đồ nguyệt tiền chết sống làm sao làm? Tư đồ tinh kiến trên mặt cười nhạt biến mất, khỏe miệng của hắn rút bắt đầu chuyển động, thần sắc có chút dữ tợn, tư đồ nguyệt tiền từ nhỏ xem chúng ta, khắp nơi làm có dễ, đủ kiểu đùa cận, thật sự cho rằng ta sẽ không trả thù sao? Ta hiện tại biến thành cái này bất nam bất nữ bất ấm bất dương thái giám, là ai làm? Chẳng lẽ cùng tư đồ nguyệt tiền liền không có một chút liên quan sao? Coi như tư đồ thị bị đế thích dù gì tộc, ta cũng muốn trước hết giữ nàng. Người vốn tư diệp thành bọn người vậy mà không nói chuyện nhưng phần bác, bọn hắn bắt đầu phát hiện sự tình đã hướng phía mình không cách nào trưởng khống vương hướng đi đến. Cố Dương lăm hiếp mắt mắt thấy Tư Đồ Tinh Uyên, hắn bị Liêu Chi phản đả thương, lúc này lộ ra hết sức yếu ớt, hắn thấp giọng cười lạnh hai tiếng, "Tư Đồ Tinh Uyên, ngươi ta ghi nhớ." Tư Đồ Tinh kiến lui bay, ngồi về vị trí gia chủ, hiếp mắt mắt thấy Tư Đồ thị tộc nhân hướng về phía giữa không trùng quan chiến Tư Đồ Nguyệt Tiễn công sát mà đi. Liêu Chi phản lại một lần nữa đánh lui giao quang kiếm tiến công, toàn thân hắn bao phủ hắc hỏa, trên thân hắc khí ngưng kết thành một bức lân giáp, hoàn chỉnh la sát chi lực để khí thế của hắn đột biến, mưa to tại đỉnh đầu hắn liền bị y phục trên người hắn đã toàn bộ biến thành tro chân chính người tu hành ở giữa quyết tử đấu tranh cũng không luôn luôn như vậy tiêu xái khoe ý, như ác quyền chấm giết, như rắn mãng loạn chiến thường xuyên phát sinh, cho nên quần áo bị xé. Nát bị chân nguyên nổ nát bị ngọn lửa thiêu hủy, toàn thân không mặc gì cả tại không trung kịch chiến sự tình thường có phát sinh. Chỉ bất quá loại này chật vật lúng túng tình hình phần lớn bị chính đạo các tu sĩ biến mất tận lực không nói, bởi vì người thắng tổng sẽ không nói với người khác mình vì giết tử đối thủ, toàn thân quần áo đều đốt sạch sẽ, muốn là đồng tính tu sĩ khác coi như bỏ qua, và một đối thủ là cái khác phái vậy coi như chuyện gì xảy ra. Cũng may liễu chi phản quần áo mặc dù đã rủi Trên người hắn còn có một tầng sát khí ngưng kết lên giáp, cái này mới không có tại Đông Đảo Tân khách cùng thị nửa nửa nô trước mặt lộ ra chân thực chính mình. Cùng con ác thú hòa làm một thể Liêu Chi Phản vùng vậy ma đao, đem dao quang kiếm lần lượt tiến công đánh lui, con ác thú cùng cánh tay trái của hắn tan lại với nhau, những cái kia lưới dao bên trên rỗ ra huyết sắc sở cổ tay đem hắn cả cánh tay đều nuốt vào. Liêu Chi Phản đã hoàn toàn không giống một nhân loại, càng giống là một người cùng đao kết hợp với nhau quái vật. Cổ Thương Thiên, ngươi chỉ dựa vào một thanh này dao quang kiếm, muốn giết ta khó như lên trời, đưa ngươi cất mặt khác mấy chuôi kiếm cũng dùng đến đi. Ta biết lấy thực lực của ngươi nhiều nhất đồng thời điều khiển 3 thanh nghi kiếm, mà khác hai thanh là cái gì? Thiên Xu, Thần Nguyên hay là Duyệt Dương? Cổ Thương Thiên trầm giọng nói, chờ ta giết ngươi thời điểm ngươi liền biết. Liêu Chi phản nữ môi, mang trên mặt một vòng tà khí, ngươi cũng đừng còn không có tác dụng toàn bộ thủ đoạn liền bị ta một đau chặt. Nói hắn dơ lên cùng cánh tay trái nối liền thành một thể giữ tận ma đau, con ác thú đã mất đi đau dáng vẻ, phản cũng là một con giữ tận quái thú, không biết hôi nhận nếu là trông thấy hắn rèn đúc ra yêu đào con ác thú biến thành cái bộ dáng này, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này bỗng nhiên Liêu Chi phản ánh mắt trầm xuống, Chỉ thấy phía dưới Huyền La cung bên trong tuân ra mười mấy tên thân mặc áo vàng, trên áo theo lên kim sắc đại đoàn long ngự tu hành. Bọn hắn thần sắc phẫn nộ ánh mắt toán độc, thật ý ngập trời. Bọn hắn hướng phía Tư Đồ Nguyệt Tiễn bay đi. Liêu Chi phản ngẩn đầu nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nàng đứng ở phía dưới một tòa tháp lâu trên nóc nhà, mặt hướng phía mình, biểu lộ có chút quái gì, giống như đang do dự cái gì. Liêu Chi phản cảm thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn càng ngày càng kỳ quái, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một vòng bất an. Một đám làm người ta ghét côn trùng. Lao thất Đợi ta đi trước hết giết những cái kia chủng, người ta tái chiến như thế nào? Cổ Thương Thiên cười cười, lắc đầu nói, Tư Đồ Nguyệt Tiễn thân ở trong lúc nguy nan, tất nhiên để ngươi cả tay, tốt như vậy cơ hội, lao phu sao lại mua dành chuột tiếng từ bỏ. Ta không phải Tiêu Bạch Thủy kia cùng tự cho là thánh cao có tử. Liêu Chi Phản phun, ngươi ngay cả tiểu nhân cũng không tính, chỉ bất quá một cái tự cho mình siêu phàm con rọ già. Dứt lời Liêu Chi phản một đao bổ về phía Cổ Thương Thiên, một đạo huyết sắc đao kiếm càn quét mà đi, Liêu Chi phản thì quay người chạy Tư Đồ Nguyệt Tiễn bay đi. Chương 500, Cổ Phong mưa rào, Nam. Tư Đồ thành trì quyết đệ trọng tu vi, chỗ dùng pháp bảo là một khối gạch vàng, tên là Cửu Diệu gạch vàng. Tu hắn 90 năm chí tôn quyết tu vì tế luyện, chân nguyên cọ rửa, hàng đêm pháp quyết quán chú, nương tụ tư độ diệp thành, cả đời tu vi chi tinh hoa, quả nhiên cường hành vô so. Hắn đứng tại Huyền La cung tản tạ nóc nhà, trên thân bao phủ kim sắc quang mang, trên trời rơi xuống mưa to cũng vô pháp xuyên thấu tầng kia kim sắc bức tường ngăn cản. Tư độ diệp thành hai tay trước giơ sét, giống như từ không trung bắt lấy một cố nhìn không thấy lực lượng, khối kia gạch vàng tại đỉnh đầu hắn ông ông hưởng, xoay không ngừng, phát ra khiến người ta run sợ tiếng gào. Chí tôn quyết, Chỉ nghe tư thành hét lớn một tiếng, hai tay thu hồi tại trước mặt họa nói với Ni Sau đó hắn dò xét trưởng đối không trung vô tới, khối kia cựu diệu gạch vàng một phân thành hai, hai chia làm bốn, từng khối gạch vàng từ ban sơ kia một khối cựu diệu gạch vàng bên trên phân liệt mà ra, liên tục không ngừng hướng về không trung đánh tới như manh thu Liêu Chi phản đập tới, khối khối gạch vàng hô hô chao gió, âm thanh phá không đại tác, cùng cuồng phong mưa rào xen lẫn trong một chỗ. Liêu Chi phản tại không trung chuyển động thân hình, con ác thú đao xoay tròn như một đóa huyết sắc hoa sen, đem lăng không đánh tới từng khối gạch vàng bổ ra, chỉ thấy từng đạo kim quang ở Chi phản trên thân, lại trong nháy mắt bị bắn ra, tiêu hết vang khắp nơi, sắt thép va chạm. Trong nháy mắt đếm không hết gạch vàng tựa như thiên nữ tán hoa bị con ác thú đao đánh bay, tư đồ diệp thành thần sắc căm trừng, chìm tiếng gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, những cái kia bị con ác thú đao đánh bay cựu diệu gạch vàng tại không trung đống nhiên liền ngừng, tư đồ diệp thành hét lớn một tiếng, cửu diệu cấm ma trợn. Gạch vàng vạch qua bầu trời, phát ra chói tai hú gọi, đến không hết gạch vàng đem Liễu Chi Phản Bao phủ ở bên trong, gạch vàng một khối trồng lên một khối, một khối gạt ra một khối, tại một trận gạch vàng phát ra mà giòn thanh bên trong, đem Liễu Chi Phản bao khỏa ở bên trong, tựa như một cái hoàng kim lao tủ đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ. Tư Độ Diệp thành cắn chặt hàm răng, một gương mặt mồ hôi bắc xoắn xuýt cùng một chỗ, theo trán của hắn chạy xuống từng đạo mồ hôi, hắn hợp lại cùng nhau hai tay không chỗ ở run dậy, thật giống như một cây tùy thời đều có thể đứt gây trói buộc giao long dây sát. Tiểu Ma Đầu, mơ tưởng từ lão phu cựu rượu cấm trong ma trận đạo thoát 4. Lúc này đột nhiên chỉ thấy quấn tại Liễu Chi phản trên thân những cái kia tầng tầng lũy thế gạch vàng khe hở bên trong bay ra một cô hắc khí, ngay sau đó trong náy mắt, liền thấy Tư Độ Diệp thành sắc mặt nhiên tái nhợt, lại cùng nhau hai tay bị một lực lượng khổng lồ ra, hắn một cái lão đảo hướng về sau ngã xuống, đồng thời những cái kia gạch vàng tạo thành lao tụ bột một tiếng nổ tung. Vô số gạch vàng bắn ra, tại không trung hóa thành từng mảnh từng mảnh vỡ sáng, chỉ có tư. Đồ Diệp Thành đỉnh đầu kia một khối mất đi lực lượng, ở giữa không trung lung lay hai cái, cuối cùng rơi vào Huyền La cung nối Liêu Ly li bên trên. Liêu Chi phản ánh mắt trống trầm, rơi lên đại đao đối tứ Đồ Diệp Thành một đao chặt xuống, huyết sắc đao kiếm vòng quanh hắc hỏa, hắc hỏa bên trong mang theo u tùm sát khí, tựa như một đầu màu đen mãnh liệt xuống lớn, chạy tứ Đồ Diệp Thành mảnh vạc qua. Tiểu tử cần tinh cùng cùng mấy tên tứ đồ thị tộc nhân rơi vào tứ Đồ Diệp Thành trước mặt, đem mình pháp bảo tế ra cản ở phía trước. Hát hỏa đao cương chạm tại pháp bảo của bọn hắn phía trên, Tư Đồ Tĩnh cùng chỉ cảm thấy tựa như kia hắc hỏa bên trong lẫn tầng có một đầu giữ tận cuồng bạo đao giao. hắn lui lại tản bộ mới đưa kia cô đao cương đó lấy. Liêu Chi phản lạnh lùng nhìn mấy người một chút, quay người tiếp tục hướng Tư Đồ Nguyệt Tiễn bay đi, giữa hai người ngắn ngủi xa mấy chục trượng, lại phản phất cách ngàn bên trong 10 ngàn dặm, không ngừng có tư đồ thị cùng thanh vân kiếm phái người tế ra pháp bảo chặn đường hắn, càng có người hơn sau Cổ Thương Thiên giao quang kiếm từng đạo ngũ thải mang, ngăn lại đường đi của hắn. Cổ Thương Thiên quả nhiên như chính hắn dạng, sẽ không bỏ rơi cơ hội này giết chết Chi phản, hắn nhìn minh bạch Tư đồ thị những người kia cũng không phải người ngu, mặc dù cũng không có chuyện trước câu thông, nhưng bọn hắn lại có vẻ rất có ăn ý, từ tư đồ thị tộc nhân truy sát tư đầu người tiền, mà Cổ Thương Thiên thì phụ trách chặn giết đổi đi cứu người Liêu Chi Phản. Cổ Thương Thiên giao quang kiếm giơ lên, trong tay cái kia đạo Ngũ thải hào quang, quang huy 10 ngàn trượng, một kiếm đâm tới, hào quang 10 triệu trượng, trong chốc lát từ trong lòng bàn tay hắn kéo dài đến Liêu Chi Phản trước mặt, Liêu Chi Phản không thể không nhấc đau ngăn lại. Thủ ngự thánh khí chính là thiên địa sinh ra chi lực, đại đạo biến thành, tiểu nghi kiếm lại là thủ ngự thánh khí bên trong lớn nhất sát tính lệ khí người. Nó chính là thiên địa túc sát chi khí chi nguyên thức, mang theo sát uy vô hạ, mặc dù Ban Sơ Cửu Nghi kiếm tại Viễn Cổ Thần Ma thời đại vỡ nát vì chính phần, nhưng y nguyên mang theo phẩm nhân khó mà với tới uy áp lực lượng. Giao quang kiếm nhất làm cho liếu Chi phản e ngại không chỉ là kiếm mang của nó cùng kiếm áp, mà là đoàn kia ngũ thải hà quang bên trong mang thiên địa túc sát chi ý. Thu đi đông lại, vạn vật đều hữu điều linh, đây là thiên địa túc sát chi khí, tức bậc vạn vật sinh cơ, sông cạn đá mòn, thương hải tăng điền, này cũng vì thiên địa chi túc sát, vô tình tuyệt diệt một sinh linh vợ, trời giết người thì người hẳn phải chết. Cho nên vô luận là Thương Lộ Sơn lớn Hồ yêu hồ nàng khe, hay là chết dưới nước con kia Minh giới quỷ chủ, tại kiểu Nghi kiếm uy mang phía dưới cũng chỉ có thể túi đầu xương thần, Hồ nàng khe bị ba thanh kiểu Nghi kiếm chém chết tại Thương Lộ Sơn, Duyệt Dương kiếm trấn tại chết dưới nước, Minh giới quỷ chủ hòa nó thủ hạ 10 triệu quỷ chúng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Liêu Chi phản làm cổ ma tàn hồn chuyển thế, thân có hoàn chỉnh La sát chi lực, lại có 2 phần ba sinh tử lộ tử khí mang theo, lúc này mới có thể ngăn lại cổ thương thiên giao quan kiếm, nếu không đổi lại người bên ngoài sớm đã tại giao quan dưới kiếm mất đi phản kháng ý chí. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở giữa chỉ có 5 bước xa, nhưng mà giao quang kiếm một đạo kiếm mang cách không đánh tới, đem Liêu Chi Phản đánh rơi xuống đất, Ngũ Thải Hà Quang đẩy hắn đụng ghẽ Huyền La cùng cột đá thành cùng, một trận kinh minh, đá vụn văng khắp nơi, Liêu Chi Phản đâm vào Tư Đồ Thủy Khuyết bên người một bức tường đá bên trên mới dừng lại thân hình. Theo sát cổ thương tiên cựu nghi kiếm chính là thanh vân kiếm phái hơn 10 thanh bảo kiếm lăng không đâm tới, ngay tại Liêu Chi Phản đụng vào tường đá một sát na mười mấy thanh đâm thân thể của hắn, đem hắn tại trên đá. Phản lấy răng trừng mặt là cuồng nộ ngang ngược chi sát. Hắn lớn một tiếng một cô hắc hỏa mấy liệt, cùng bạo la sát chi lực đem xuyên vào thân thể của mình dài ngắn bảo kiếm chấn đất từng khúc, kiếm ghế bắn ra ngoài, đem chúng quanh vây đem đi lên thanh vân kiếm phái đệ tử đâm thành cái sảng. Khá lắm ma đầu 44 đồ ất một thấy Liêu Chi phản rơi vào Huyền La cung bên trong, ngay tại bên cạnh mình, hắn không chút nghĩ ngợi chép lên pháp bảo của mình, một con chứa thuốc cổ đồng hấp thuốc, bàn về liền chạy Liêu Chi phản đầu đột tới. Bột một tiếng, đồng thuốc hạp lóng lún xuống dưới, phản đầu phá lớn, đầu tại hắn thu ánh một, quyền, cánh bên cột đá Đến hai trượng thu cột đá quanh một tiếng gây thành hai đoạn, phía trên huyền la cung bằng đá mái vòm đi theo cột đá ngược lại sụp đổ xuống, đem Tư Đồ ất Mộc cùng sau mặt bao vây tới thương đế thành tu sĩn đện ở phía dưới. Tư Đồ ất Mộc nửa người tại loạn thạch bên trong nền máu thịt bé bẹp, dãy rủi lấy muốn hướng ra bỏ, Liếu Chi phản một đao đem hắn từ giữa đó chém thành hai bên nhi, máu bị con ác thú đao hấp vệ sạch sẽ, sẽ. Trên đầu máu chạy đến con mắt bên trong, Liếu Chi phản trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, mắt trái của hắn bắt đầu biến hóa, bị máu ngâm con mắt dần dần lộ ra tử sắc mang, trên mặt như ẩn như hiện ba đạo tử sắc yêu van. Trong mơ hồ cảm thấy có người sau lưng tại nhìn mình chằm, chằm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Tư đồ Thủy Khiết chính nhìn chăm chú mình, Liêu Chi Phản đưa tay một đao liền bộ tới, Tư đồ Thủy Khiết sắc mặt biến hóa, chợt vật nhảy ra tránh thoát cái kia đạo huyết sắc đao cường, hắn đưa tay đi lên chỉ một chỉ. "Liêu Chi Phản, địch nhân của ngươi không phải ta." Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn lại, Tư đồ Nguyệt Tiễn đã bị mười mấy tên tư đồ thị tộc nhân bao vây. "Hừ." Hắn cho Tư đồ Thủy Khiết một cái ánh mắt cảnh cáo, con ác thú đao bỗng nhiên chặt trên mặt đất, huyền đi theo rung lên, mượn to lớn lực phản Chi Phản không mà lên, thân thể giữa không trùng đánh hai cái xuái, dựa thế một đao đánh xuống, hắc hỏa gào thét mà đi. Đem tư Đồ Nguyệt Tiễn sau lưng mấy người trực tiếp chém chết. Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong tay cầm một cây truy thủ, quay đầu nhìn xuống dưới, nàng trông thấy một đoàn hung manh hắc hỏa chính bay hướng mình, nàng biết kia là Liêu Chi Phản. Đối mặt với trước mặt 10 cái hận nàng tư đồ thị, Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt có chút tái nhợt, Liêu Chi Phản một đao kia cũng không thể ngăn cản những này tư đồ thị báo thủ tri tâm. Tư Đồ vội phụ thân giọng căm hận nói, tiểu tắc kiết như thế hung lệ, chỉ sợ chúng ta hôm nay muốn mạng quy về này, chỉ có thể hận kia thương tiên tặc, khoác lác không ít, lại ngay cả một cái Liêu Chi Phản đều lưu không được. Quản hắn Liêu Chi Phản như thế nào chưa hết giết cái này yêu nữ vì tư đồ thị đồ trừ hại. Cho dù chết tại cái này bên trong, cũng muốn để hắn hối hận cả một đời. Tư đồ võ uy mẹ ruột thần sắc dữ tợn, một thanh trường thương một thương nhanh hơn một thương, chỉ hướng Tư Đồ Nguyệt Tiên giết hầu tim hốc mắt cùng yếu hại chỗ gai. Tư Đồ Nguyệt Tiên tránh trái tránh phải, tay bên trong chỉ có một cây truy thủ, miễn cưỡng ngăn trở kia từng đạo như tiệm điện thứ ảnh, nàng tu vi bị Tư Đồ anh lan giam cầm, chỉ còn lại có hai thành không đến thực lực, chôi này thương bên trên truyền đến kình khẩu rú lên, thủ đoạn đau nhức. hẹn yêu nữ, không xứng làm tư đồ thị. Tư ruột nghiến nghiến nói: trong tay bên trên đột nhiên phát lực, một thương đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn chủy thủ đánh bay ra ngoài, ngay sau đó một thứ hồi ma thương, thương ảnh như lôi đình thẳng đến Tư Đồ Nguyệt Tiễn mặt đâm tới. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cắn răng, đưa tay ngăn tại trước mặt, hai tay một nắm chính bắt lấy chuôi nải trưởng thương mũi thương nhị, máu theo khe hở chảy ra, bên tai chuyển đến từng đợt cười lạnh. Tư Đồ Nguyệt Tiễn chỉ cảm thấy dưới xương sườn mát lạnh, sau đó một cú kịch liệt đau nhức truyền tới, một thanh đao nhọn đâm tiến vào nản dưới xương sườn, Tư nhọn, ở trên người chuyển động vòng, tại bộ lưu một cái vết cười lạnh nói, "Nhị tiểu thư" Ngươi không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay đi, năm đó ngươi đối tiếp ta thời điểm, thế nhưng là phách lối rất. Bản lĩnh của ngươi đâu? Làm sao không một kiếm giết ta? Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa đau vừa giận, vung ra một cái tay gắt gao bắt lấy Tư Đồ xinh đẹp thủ đoạn, ngăn cản nàng kế tiếp theo chuyển động giao, chỉ còn lại có một cái tay nắm chặt Tư Đồ Võ Huy Mâu thân chui này chuẩn đường, trường thương lập tức hướng phía trước tiến vào mấy thước, cách Tư Đồ Nguyệt Tiễn chóp mũi nhi chỉ có trong gang tấc. Còn lại Tư Đồ thị thấy thế nhao nhau tế ra pháp bảo, hoặc là lăng không xuất trưởng, ý muốn đem Tư Đồ Nguyệt Thiền trực tiếp đánh giết. lúc đã bị ép vào cảnh. Nàng cắn chặt hàm răng, trên mặt huyết thủy cùng mồ hôi lâm ly mà xuống, một đạo đạo kim sắc quang mang từ nàng chỗ trán ngưng tụ mà lên, khi thế hùng hổ phảng phất một con vượng hoàng ở tại thân thể của nàng bên trong. Nhưng mà những cái kia kim sắc quang mang lại tại nàng tứ chi cùng ngực mấy chỗ tiết điểm chỗ sinh sinh ngừng lại, trên người nàng mấy vệ sáng trắng đâm vào những cái kia tiết điểm chỗ, phản phất mấy cây cái đinh đưa nàng chân nguyên áp chế ở linh hải cung bên trong, kia là tư đồ Anh Lan lưu lại cấm chế, chân nguyên bị cái đinh ngăn trở không cách nào đột phá, chỉ hận cắn phải chi chi vang, tâm lý hận thấu mẹ của mình tư đồ Anh Lan, coi như ngươi là mẫu thân của ta, cũng ngăn cản không được ta người Nếu không phải ngươi ta há có thể rơi vào tình cảnh như thế năm. Nàng nghĩ thầm chờ mình chết nhất định phải đi minh giới cùng Tư Đồ anh Lan hảo hảo lý luận một phen nhìn một chút nàng tự tay hại chết mình thân nữ nhi sau biểu lộ. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Liêu Chi phản gầm thét nói, các ngươi đừng tổn thương nàng, đều hướng về phía ta tới. Chỉ gặp hắn trên cánh tay trái những cái kia vết sắc sở cổ tay nhau nhau rút ra thân thể của hắn, hắn đỉnh chỉ cùng con ác thú đao dung hợp, hét lớn một tiếng đem đao trong tay ném ra ngoài. Con ác thú ma đao hóa thành đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, Tư Đồ võ phụ nổ bên hông chợt lóe lên, hai người thân thể đột nhiên chia bốn cánh nhi bay ra ngoài. Con ác thú đao hai lần bay trở về, hắc hỏa bên trong, lại mấy người đầu một nơi thân một lẽo, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, những cái kia tư đồ thị vẫn lấy làm kiêu ngạo tự cho mình siêu phàm chí tôn quyết tại hắc hỏa phía dưới không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Tư đồ xinh đẹp thấy thế run dậy một chút, rút đao liền muốn chạy, nhưng vừa dùng lực lại phát hiện không năng động, tư đồ Nguyệt Tiền nắm chặt tay mình, cổ tay cái tay kia tựa như kim sắt gắt gao nắm lấy, khóe miệng nàng lộ ra một vòng trả thù ý cười, tiện ta một liền muốn chạy. Tư đồ Tiền một cái tay chặt trôi nảy kim thương thay đổi đầu đường, như điện đối tư đồ xinh đẹp quay xanh liền đã đâm tới. Tư Đồ xinh đẹp một tiếng hét thảm, trường thương từ nàng xương quay xanh ổ nhi chỗ đâm vào, từ sau eo ra xuyên ra ngoài, nàng sắc mặt tái nhợt kinh ngạc lui lại hai bước, lăn nhập Huyền La cung phế tích bên trong chết đi. Chương 501, cuồng phong mưa rào, 6. Tư Đồ Nguyệt Tiễn một thương đâm chết Tư Đồ xinh đẹp, trong hai nghe thấy nàng chết thảm lúc phát ra khắp hét, cái này khiến Tư Đồ Nguyệt Tiễn tâm tình tốt một chút, nàng một cái tay che lấy dưới xương sườn lỗ máu, một cái tay ở trên mặt mặt liêu nhất đem, lao đi một đem máu tươi, cái mũi cùng miệng bên trong lại chảy xuống càng nhiều máu đỏ tươi lưu, nàng liên tiếp ở trên mặt bôi đến mấy lần. Chỉ đem một thương thương bạch mặt bôi thành diễn viên hi khuất, nhưng cái mũi bên trong chạy ra máu lại càng ngày càng nhiều, tiết hầu chỗ một cỗ tanh nổi nóng lên cuộn. Nàng xoay người nổ một ngụm máu đen, hung dự hướng về phía tư đồ xinh đẹp lăn đi xuống phương hướng mắng một câu, đáng chết tiện nhân, thế mà tại trên đau bôi độc phải bị ta xuyên hồ lô ba. Tư đồ nguyệt tiền cắn răng ngửa đầu để nước mưa phóng đi máu trên mặt dấu vết, vết thương trên người bị nước lạnh ngâm càng phát ra đau đớn, nhưng nàng cố chấp không chịu phát ra một chút thanh âm, nàng lỗ tai dựng thẳng tại nghe ẩn trong mưa to liếu chi phản đao xẹt qua màn mưa thanh âm. Thanh âm để nàng cảm thấy an tâm. Lúc này sau lưng đột nhiên một cơn gió tanh sông vào mũi, giống như một con rơi xuống nước chó đến chắp sau lưng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chợt nhớ tới Tư Đồ xinh đẹp còn có một con yêu lang tộc thủ hạ, kia yêu, yêu lang sắc đạm bảo tiên, tại đuôi sát cốt tập kích vua phương bắc nữ nhi, kết quả bị chặt đi tử tôn căn chạy trốn tới Thương Đế thành, bị Tư Đồ xinh đẹp tu lưu làm một con chó săn. Tư Đồ Nguyệt Tiễn xoay người đối sau lưng một trường đánh tới, chỉ cảm thấy mình tay đánh trúng một trường bị nước thấm ướt ra mao, nàng tu vi bị chói, lại bị trọng thương. một trượng này không có gì lực đạo, giống như đánh vào một bức tường đá bên trên, một cố mùi tanh hôi chạy trên mặt mình nhanh tới. Tư đầu, Trong hai nghe thấy két két một tiếng, một cái miệng to như chậu máu tại bả vai nàng bên trên cắn cái không, một con toàn thân đen mao đầu sói nhân thân quái vượn song trảo nắm lấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn bả vai, rũ cái đầu hướng nàng nghiết hầu tạt tới. Tư Đồ Nguyệt Tiễn một cái tay nắm lấy nó miệng rộng, một cái tay khác gắt gao chống tại lồng ngực của nó, mắt thấy Lang yêu miệng rộng cách cổ họng mình càng ngày càng gần, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên tay cũng càng phát ra bất lực, lúc này bỗng nhiên sau lưng một vệt kim quang chợt lóe lên. Tư Đồ Nguyệt Tiễn một cái lảo đảo thối cạnh, chỉ thiếu trong, chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn một hồi. Có một viên trí tôn quyết từ phía sau xảo trá góc độ ác độc đè lên thân nàng, im khiến Kim Khiên Lâm vào nếu không nữa tấp đến sâu, chỉ sợ đã nện đứt eo của nàng xương. Phía dưới Huyền La cung bên trong, Tư Đạo tinh uyên mang trên mặt cười lạnh, viên địa chí tôn làm ra từ tay hắn, hắn cùng giờ khắc này đã chờ thật lâu, liền cùng Tư Đạo Nguyệt Tiễn làm khó thời điểm xuất thủ đánh lén, đẩy nàng vào chỗ chết. Cái này một viên chí tôn khiến đệ Tư Đạo Nguyệt Tiễn sau cùng sức chống cự cũng ầm vang tan rã, tay nàng run rẩy yêu tiếng, mở ra trên nàng tạt tới. Tư đồ Nguyệt Tiễn cắn chặt hàm răng, miệng bên trong phát ra không cam lòng hừ nhẹ, nhưng sắc mặt hung hãn lại che giấu không được nàng lúc này cực độ suy yếu. Nàng hy vọng duy nhất chính là Liêu Chi Phản Đao. Liêu Chi Phản Đích Sắc đã cách nàng rất gần rất gần, nhưng mà Cổ Thương Thiên cùng tư đồ thích cùng, tư đồ diệp thành mười mấy vị tư đồ thị sau cùng trưởng lão tộc nhân gắt gao quấn lấy hắn, hắn càng phát ra nóng nảy càng phát ra lo lắng, tựa như một con thú bị nhốt ở vào đông đạo giảo hoạt giác độc trợ săn vây bắt cùng trêu đùa phía dưới. Thiền, kiên trì một chút nữa bốn. Hắn tránh kiếm, tính đám ngăn, thân hóa một đi. Mơ tưởng, chỉ thấy Tư Đồ Diệp thành bỗng nhiên móc ra một mặt thanh đồng cổ kính, đối kia cô hắc hỏa chiếu quá khứ, cổ kính phía trên ném ra một đạo thanh quang, chính bắn tại Liêu Chi phản biến thành la sát hắc hỏa phía trên. "Lão phu vì người một chiêu này là sát lựa thần, thế nhưng là đem Tư Đồ thị trí bảo Thương Vân Chi cảnh đều mời đi ra, ta nhìn người hướng đi về nơi đầu." Thương Vân Chi cảnh là Tư Đồ thị chân chính ra truyền chi vật, nó lịch sử so Thương Đế thành còn phải xa xưa hơn, tại Tư Đồ thị hay là thượng cổ cửu Châu một cái bất nhập lưu tiểu gia liền tại lịch đại gia tộc trưởng tay bên trong lưu truyền. Năm đó Tư Đồ anh lan dùng mặt này cổ kính đem mình cha đệ Tư Đồ sư thấp hồn phách đánh tan, về sau liền một mực cung phụng tại Tiêu Tan độc quật, lúc này nó đã cách nhiều năm lần thứ hai bị tế ra. Kia thanh quang không biết mang theo như thế nào huyền dị lực lượng, bị thanh quang bao phủ là sắt hắc hỏa lập tức bắt đầu dập tắt tiêu vẫn, phảng phất lăn sắt rơi vào băng tuyết, La Sắt chi lực là thế gian nhất là âm sát khó chơi lực lượng, bất kỳ cái gì pháp quyết chân nguyên đều không phải La sát kình đối thủ, nhưng mà cái này thành quang lại có như thế lực lượng, có thể phá vỡ hắc trực tiếp bị bóng hắc hỏa bên trong liễu chi phản. Liêu Chi phản từ hắc hỏa bên trong xuất hiện, trên mặt ba đạo yêu văn tản ra tự sắc hùng quang, một con mắt cũng biến thành tự sắc. Lao Tất Phu năm, hắn hận ý vô hạ, ngửa đầu đối không trung phun ra một nguồn hắc khí. La sát hóa huyết tôn. La sát hóa huyết tôn là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn vốn định dùng nó tới đối phó cổ thương thiên mặt khắc hai thành cửu nghi kiếm, nhưng bây giờ lại không ra tay, tư độ nguyệt tiền sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn kia hắc khí tại không trung vặn vẹo mấy lần, đột nhiên khuyết tán tổng lớn, trong mắt biến thành một to lớn khí, một cự đại màu đen dữ tợn dị tượng đá từ trong hắc khí giáng lâm. Hai chân đạp ở Huyền La cung bên ngoài, toàn thân bị hắc hỏa bao phủ, Liêu Chi Phản một tay nhấc lấy đào, một tay bỗng nhiên hướng bộ ngực mình chộp tới, đem lực cầm ra một đạo lô hổng lớn, một cố máu đen từ miệng vết thương phun ra ngoài, ở tại La Sát Hóa Huyết Tôn trên thân. La Sát Hóa Huyết Tôn chỉ có cùng con ác thú đao hỏa làm một thể mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, nhưng bây giờ Liêu Chi Phản không thể để cho con ác thú rời tay, bởi vậy hắn dùng mình tinh khí chi huyết tự cho ăn La Sát Hóa Huyết Tôn, để nó trong khoảng thời gian ngắn đạt tới lực lượng mạnh nhất. Thuốc vệ Liêu Chi Phản mang theo cổ ma chi huyết, huyết khí, La Sát Hóa Tôn lập tức bắt đầu cuồng bạo, cứng rắn màu đen tượng đá bắt đầu trở nên mơn ra. Hắc thạch phảng phất biến thành huyết nục, nó rơi lên đại thủ chạy tư độ diệp thành liền đánh ra. Tứ độ diệp thành sắc mặt đại biến, cái này là vật gì? Lại có như thế hung sát chi khí ba. Đây chính là tại La sát Phong đánh lui chính đạo liên quân tôn kia tà ma tượng đá ba tứ độ đại dược nói tế ra pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa, tứ độ diệp thành, tứ độ thị tương lai liền rượi vào người, lão phu là luyện đan sư, không phải pháp tu giả, lần trước Liêu Chi phản thả ta một mạng, lần này ta cũng không muốn lại đối mặt cái này cự tựu muốn. Tứ độ thành hận khẽ cắn môi, nhát. Hắn thế lên thương vân chi cảnh cản lên đỉnh đầu. Vay một tiếng con kia to lớn bàn tay đập vào Thương Vân Chi cảnh bên trên. Ma đầu, lão phu nhìn ngươi có năng lực gì, khả năng phá được ta tư độ thị trí bà bốn. Hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, Thương Vân Chi cảnh tại đỉnh đầu hắn tản ra thanh sắc qua mang, tư độ diệp thành cắn chặt hàm răng, dưới chân một tiếng ầm vang, hắn đặt chân tòa kia bệ đá bị lực lượng khủng lồ đập vụn, tư độ diệp thành khẽ miệng chạy ra một vòng màu đen, hai chân lâm vào thương đế thành cứng rắn trong lòng đất. Nó hơn tư hắn đang cùng La sức, lập tức ra pháp bảo viện, nhưng mà kia to lớn tượng đá bằng lớn như núi, một cái đại thủ cũng đủ có mấy tòa phòng ốc như vậy lớn nhỏ. Tư đồ thị mọi người hợp lực ngăn cản cũng ngăn cản không được Thương Vân Chi cảnh cách tư đồ diệp thành đầu cẳng ngày càng gần. Lúc này, Cổ Thương Tiên cao giọng nói nói, "Tư đồ huynh chớ hoảng sợ, lão phu giúp ngươi." Nói chỉ thấy trong tay hắn ngũ thải hà quang bắn ra hoàn chỉnh quang mang, giao quang kiếm một kiếm đâm tới, hào quang xuyên thấu la sát hóa huyết tôn bản tay, thẳng đến lấy đầu lâu của nó mà đi. La sát hóa huyết tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác tại trước mặt một nắm, đem đoàn ngũ thải hà bắt ở lòng bàn tay, trong tay hắc hỏa lên, khí lan tràn, đem giao quang kiếm ở tay bên trong. Giao quang rủa không ngừng, quang mang theo nó giữa ngón tay lộ ra lại không cách nào tránh thoát La sát hóa huyết tôn tay, nhưng có cổ thương thiên cùng Cựu Nghi kiếm tương trợ, tư đồ thị mọi người áp lực lập tức làm dịu, Thanh Vân kiếm phái tu sĩ thấy thế nhao nhao tế ra bảo kiếm, đâm vào La sát hóa huyết tôn trên thân, nhưng mà kiếm của bọn hắn căn bản đột phá không được phòng ngự của nó. Cự tượng kiềm chế lấy tư đồ thị cùng Thanh Vân kiếm phái mọi người, Liêu Chi phản áp lực lập tức vì đó búng lòng, hắn nhảy lên một cái, thẳng đến Huyền La cung đỉnh tư đồ nguyệt tiền chạy Đúng lúc này, bỗng nhiên yêu lang sau lưng hắn quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu đen theo nó ngực ló ra, dài kiếm đâm xuyên không phải trái tim của nó, mà là nó nội đàn châu yêu lực đầu nguồn. Không có cái gì so nội đan bị nát càng làm cho yêu tộc thống khổ, kia là loại lực lượng toàn thân đều nháy mắt tan ra suy yếu, tựa như trơ mắt nhìn xem mình dần yếu biến thành một đống bạch cốt trống rỗng cùng thống khổ. Lang yêu đột nhiên gào lên thế thảm, miệng rộng dáng dấp càng lớn, tư đầu nguyệt tiền thừa dịp hội co rút lại đầu theo nó sói bên trong Chỉ thấy yêu lang miệng bên trong con mắt bên trong phun ra một cỗ hắc hỏa, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực nhất thời mất mạng, nó nặng nề thân thể mất đi lực lượng. Toàn thân trọng lượng đều đặt ở Tư Đầu Nguyệt Tiễn trên thân. Chôi này trường kiếm màu đen lại như một đạo huyến ảnh từ Lang Yêu trên thi thể rút ra, sét qua không trung trong chấp mắt biến mất không thấy gì nữa, Tư Đầu Nguyệt Tiễn ra sức đem Yêu Lang thi thể ném Huyền La cung. Nàng hướng trung quanh nhìn thoáng qua, trong mắt nhìn thấy là đông đảo tu sĩ thể nội nhan sắc khác nhau, khí tức có khác chân nguyên, căn bản tìm không ra chôi kiếm này chủ nhân là ai, nhưng mà những cái kia hắc hỏa lại chạy không khỏi Tư Đầu Nguyệt Tiễn con mắt. Kia là đốt mạch trải qua nhan sắc, lại không phải xuất từ Liêu Chi phản chi thủ. Là ai? Nàng cũng không có trông thấy chôi này kiếm. Chẳng qua là cảm thấy những cái kia chân nguyên hương vị phảng phất từng tại chỗ nào gà qua. Ngư Tiễn. Liêu Chi Phản rốt cục đi tới từ đồng Nguyệt Tiễn trước mặt, trông thấy tay của nàng che lấy dưới sương sườn, huyết thủy từ nàng khe hở bên trong ra bên ngoài bục lên, bị nước mưa pha loãng, sắc mặt của nàng tại trong mưa to tái nhợt, trên thân mang theo mùi máu tanh, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì thống khổ. Liêu Chi Phản tâm tình lập tức trở nên nặng nghề, thậm chí không kịp phẫn nộ cùng oán hận, cũng căn bản không có thời gian hướng nàng biểu đạt hai người tách ra mấy năm này hắn ra sao chờ đợi nghiệm, trong đầu của hắn chỉ còn lại có không, có đầu như con rồi lo sợ không yên cùng lo nghĩ. Ngụy Tiên là ta muốn nàng đã gả cho ta, ngươi không thể mang đi nàng bốn cổ xương lẫm chống trả mây xích suy yếu đi đến Huyền La cung nóc nhà, đứng tại Tư Đậu Nguyệt Tiễn trước mặt, đem Seo đưa lưng về phía Tư Đậu Nguyệt Tiễn. Hắn mang trên mặt cười lạnh cùng phẫn nộ, "Liêu Chi Phản, nàng là thê tử của ta, mặc chính là ta áo cưới bốn." Seo lưng truyền đến lửa là sẽ rách thanh âm, Tư Đậu Nguyệt Tiễn đem trên thân đỏ áo cưới xé nát ném xuống dưới, bên trong lụa trắng áo lót đã đều bị máu nhuộm đỏ. Cổ xương lẫm khệ miệng một cái, không quay đầu nhìn Seo tử. Hắn bỗng nhiên thế nói, "Ta biết không thích ta, nhưng cho dù chết, nàng cũng được chết tại ta mang bên trong." tám nhập Tam Mộ tổ. Liêu Chi phản ánh mắt trống rỗng, khan khan thanh âm nợ nụ cười lạnh, tựa như đêm tối đẫm máu nhai nuốt lấy xương cốt ma đầu, hắn giơ lên trong tay con ác thú đao nhanh chân nhanh đi, mấy bước liền đến, Cổ Sương lẫm trước mặt, một đao nghiêng đánh xuống. Cổ Sương lẫm giơ lên trảm mây xích đi cản, trảm mây xích bị đánh bay, hắn hổ khẩu đánh rách tà tươi, người hướng về sau té ngã trên đất, Liêu Chi phản gấp đi hai bước đem con ác thú đao hai tay nằm ở, mũi liền một đao đầu xuống. La một cái tay bị xuyên, một cái tay khác kiểm chế giao quang kiếm, mọi người hợp lực phía dưới Cổ Thương Vân chi tính đấu sức cái tay kia dần dần bị Tư Đồ Diệp thành đám người pháp bảo chống đỡ trở về. Tư Đồ Diệp thành cười lớn một tiếng, cái này ta ma cuối cùng không phải ta cùng đối thủ, Cổ Đạo Hữu, cái này cự tượng là kia tiểu ma đầu cuối cùng thủ đoạn, chúng ta nhất cử đem cái này cự tượng chém thành muôn mảnh, liễu chi phản đã là cường nộ chi kết thúc, cá trong chậu. Cổ Thương Thiên gật gật đầu, muốn chạm cái này cự tượng, chỉ bằng một thanh dao quang kiếm còn không đầy đủ, đợi lao phu tế ra thiên su kiếm 4. Hắn tế ra thứ 2 kiểu kiểu kiếm kiếm ý bởi vậy nó thương tới vô tội, Cổ Thương Thiên mấy kiểu kiếm mấy cái kiếm trong hồ. Muốn đem Thiên Thu kiếm tế ra cần mười mấy hơi thở thời gian phóng thích phong ấn. Nhưng vào đúng lúc này, hắn vừa quay đầu đống nhiên trông thấy Huyền La cung đỉnh một bản kia, Cổ Thương Thiên bị Liêu Chi phản một đao bổ ngược lại, Liêu Chi phản đang nghĩ ngợi hắn bước nhanh tới. Cổ Thương Thiên mí mắt kịch liệt nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ lên râu tóc đều dựng, hắn đống nhiên giận quát một tiếng, ma đầu mơ tưởng lại làm tổn thương ta nhi. Cổ Sương lắm mặc dù để hắn thất vọng, nhưng là hắn người thừa kế duy nhất, lão này không vị trí chủ cho tư đệ tử, bởi mặc dù Cổ Sương lắm nhiều lần để hắn bất mãn, lại cuối cùng là con của hắn. Không lo được tư đồ thị mọi người và những cái kia thanh vân kiếm phái đệ tử, Cổ Thương Thiên hai tay nắm bắt kiếm quyết, trên mặt giữ tợn xoắn xuýt, hắn gầm nhẹ không ngừng, từ trên mặt trên cổ phun ra một tầng huyết khí, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, hắn trong lúc đó hét lớn một tiếng, mở. Chỉ thấy La Sát Hóa Huyết Tôn cầm dao quang kiếm cái tay kia, đột nhiên hào quang mười ngàn trượng, tự tượng năm ngón tay cùng cánh tay toàn bộ bị từng đạo hảo quang chém thành mảnh vỡ, giao quang kiếm phóng lên trời. Cổ Thương Thiên dùng tự thương hại chi pháp, ép tăng cao tu vi, nhất cử lại giao quang kiếm, đồng thời chém tới La Sát Hóa Huyết một tay, hắn hai ngón khép lại hướng Liêu Chi phản điểm tới. Giao quang kiếm theo tâm ý của hắn mà động. Ngũ thải hà quang xuyên thấu mưa to, thẳng đến lấy liều chi phản phía sau lưng mà đi, trước mắt đã đến. Liều chi phản biết sau lưng cổ thương thiên kiếm đến, nhưng hắn không muốn tránh. Trong mắt của hắn lúc này chỉ có đối cổ xương lâm hận ý, hết thể đều là bởi vì người đầu này chó ghẻ, để nguyệt thiền thụ nặng như thế tổn thương, hôm nay tất yếu giết người. Hắn hà rằng tại giao quang giới kiếm trọng thương, cũng muốn trước hết giết cổ sương lắm. Nhưng mà tư đầu nguyệt thiền đi không nhanh như vậy, nàng biết cổ thương thiên một kiếm này ôm hận mà ra. Con mắt của nàng nhìn thấy Cổ thương Thiên lúc này thể nội chân nguyên tới lúc gấp rút kịch sôi trào lúc này sử dụng tự tổn thọ nguyên pháp môn cưỡng ép thôi động tu vi, có thể đem tu vi tăng lên mấy lần, nếu không hắn cũng không có khả năng chém tới la sát hóa huyết tôn cánh tay. Một kiếm này so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều cường hắn hơn. Tư Đẩu Nguyệt Tiễn gánh tâm liễu biết quay lại chịu không nổi. Nàng không kịp quên hắn quay người hoặc là tránh né, cũng may nàng cách hắn gần vừa đủ, cho nên Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trị bước một bước về phía trước liền đem liễu chi phản ngăn tại sau lưng. Liễu chi phản trên cổ Hàn Mao dựng lên, mưa to trên mặt của hắn, hắn thanh lại, hắn biết Tư Đẩu Nguyệt ngay tại làm sự tình. Không được. Hắn hô, ngay cả trước mắt chỉ cần khoát tay liền có thể giết cổ sương lắm cũng không để ý, hắn xoay người hướng Tư Đậu Nguyệt Tiễn đánh tới, muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng hắn chậm không chỉ một bước. Cái kia đạo ngũ thải hà quang chính đánh trúng Tư đầu Nguyệt Tiễn, nàng dưới chân huynh một tiếng, Huyền La cung nóc nhà không chịu nổi như thế lực lượng khủng lồ, toàn bộ nóc nhà hoàn toàn than luôn xuống dưới, trong cung điện cột đá sụp đổ, vách đá băng liệt, to lớn cung điện đang lay động bên trong sập xuống dưới. Tư Đậu bị giao quang kiếm kích bên trong, đi theo rơi vào đã thành phế tích Huyền La cung bên trong. Chương 502, Cuồng mưa dạo, hạ. Thương Đế Thành chưa nghe nói qua, là nơi nào thành? Cây bên này chỉ có một cái thanh thủy thành thành chủ vì nhị công tử cưới vợ. Cha trải tiểu nhị đầu lắc mới tốt như cái trống lúc lắc, tay chân lênh lế thêm bắt trà, con mắt vụng trộm hướng này tiền tiên nữ nhân ngực liếc một cái. Nữ nhân thất vọng nhíu mày khoát qua tay. Bên cạnh tóc trắng nữ người nói nói, người hỏi bọn hắn có làm được cái gì, những này thị tỉnh tiểu dân làm sao có thể biết thương đế thành sự tình, hay là tìm người tu hành hỏi một chút đi. Chúng ta làm sao có thời giờ tìm tu sĩ, vạn nhất muộn liêu chi phản thật tại thương đế thành xảy ra chuyện gì, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Hồ linh nhã lo lắng nói nói, Sớm biết rằng này, lúc trước liền nên cùng Liêu Chi Phản cùng đi. Biết quay lại sẽ không đồng ý. Dịch Xuân Vân lắc đầu nói, kia tiểu tử so với ai khác đều bướng bỉnh, một khối thối tảng đá. Hồ Linh Nhã bật thốt lên, nếu không chúng ta dứt khoát trực tiếp đánh lên Thương Đế Thành, đem Liễu Chi Phản cứu ra. Chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, thậm chí không biết Thương Đế Thành hiện tại có người nào, mà muội tiến đến cái này quá lô mãng, biết rõ là cạm bẫy còn chui vào trong, không khôn ngoan. Dịch Xuân Vân lắc đầu. Cái gì chí không khôn ngoan, muốn cứu người còn có thể quản được những này, lo trước lo sau lời nói dứt khoát lưu tại Tây Quốc đừng đi ra chính là Nếu là tư đồ mộ ảnh lời nói hắn sớm trực tiếp bên trên thương đế thành. Dịch lưu ly li cười lạnh một tiếng, tư đồ mộ ảnh. Hừ, hắn dù sao cũng là tư đồ thị, làm sao lại cùng chúng ta cùng đi tìm thương đế thành phiền phức, nói cái gì là tình như thủ túc hảo huynh đệ, hiện tại còn không phải trốn ở yêu tộc Thánh Sơn không chịu ra. Mộ ảnh không phải loại người như vậy, hắn nhất định có mình lý do bốn hồ linh nhã nói.